Quy một chương 168, màu vàng quan cầu. Chương 168, màu vàng quan cầu. Tịch Tinh Chi Sâm. Giang Hà từ một trận ảm đạm trong thanh tỉnh. Cái này cái quỷ gì địa phương? Trước mắt hư ảo biến thành chân thật, Giang Hà phóng nhãn nhìn lại, hắn lại có thể tại một cái lớn như thế trong rừng rậm, so với bọn hắn vùng ngoại thành rừng rậm lớn hơn thượng vô số lần. Nơi này là Tịch Tinh Chi Sâm. Tiểu Sở thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi nhận thức ở đây. Giang Hà kinh ngạc. Vừa mới ngươi hôn mê thời điểm có người nói. Tiểu Sở ngại ngùng cười, đem vừa mới sự tình nói một lần. Lý Phàm hoa trung mực chủ lại có thể xuất thủ tịch tính chi sâm giang hà kích động cùng văn phu vũ những lời này không phải là không có đạo lý tu luyện cần đại lượng tài nguyên bọn họ cùng những thứ kia có thế lực to lớn làm hậu trường người căn bản không cách nào so sánh được người ta từ sinh ra bắt đầu chính là rèn luyện tốt nhất thân thể dùng tốt nhất tám ảnh kỹ dùng tốt nhất tâm pháp ngươi lấy cái gì so thành phố tam hà hoàn hảo dù sao đều là thế lực nhỏ thế nhưng một khi phạm vi đến rồi hoa trung khu giang hà không cảm giác mình còn có thể có bao nhiêu ưu thế mà ở đây tịch tính tri sâm chính là cải biến hết thể địa phương chỉ cần có cũng đủ cơ duyên, cũng đủ nỗ lực, ai cũng tài năng ở cái này Tịch Tĩnh Chi Sâm Nhất Phi Trùng Thiên. đương nhiên, tối trọng yếu là hắn ở chỗ này, bởi vì một hồi truy sát, hắn và Lâm Xuyên may mắn bỏ qua tai nạn, bị mang vào Tịch Tĩnh Chi Sâm nội bộ, so với những người khác càng ưu tiên bước vào ở đây. cái này chính là ưu thế. Lâm Xuyên, Giang Hạ có chút bận tâm, bất quá rất nhanh yên tâm. bọn họ chạy thoát không biết được rất xa như cũng bị cổ lực lượng kia lan đến trực tiếp đã hôn mê, ngoài ý muốn thất tán, thế nhưng nếu hắn đều không có việc gì, Lâm Xuyên khẳng định cũng không sự. ở đây với hắn mà nói là cơ duyên. Đối Lâm xuyên tới nói, đồng dạng cũng là, bắt đầu đi. Giang Hà trong mắt lóe lên hưng phấn hào quang. Đây là tịch tĩnh chi sâm Giang Hà chân chính kiểm tra cái này phiến giờ địa phương thời gian, mới cảm thấy khiếp sợ, ở đây cây cối so với trước tràn đầy không biết được gấp bao nhiêu lần, toàn bộ rừng rậm đều tràn ngập sinh cơ. Còn có kia, Giang Hà con ngươi bỗng nhiên co lại. Ông, liễm tức thuật vận hành, Giang Hà khí tức trong nháy mắt tiêu thất. Giống, Một đầu hung thú hung manh vọt tới ở đây, nghi hoặc nhìn quét liếc mắt, tựa hồ đang suy nghĩ mới vừa cảm giác được cổ khí tức kia đi nơi nào, cái mũi người chỉ chốc lát, không có nghe thấy được. Hung thú lúc này mới rời đi. Hô, Giang Hà cả người toát mồ hôi lạnh. Hắn trong ấn tượng, thành phố Tam Hà rừng rậm, cho dù là dòng sông bên này, hung thú tiêu chuẩn khoảng chừng cũng đều là tại trạng thái khí đỉnh phong, cho dù có cường đại, cũng bất quá là trạng thái lòng sơ cấp cùng trạng thái lòng trung cấp, cho nên vừa mới có chút sơ xuất, thế nhưng vừa mới đi qua đầu kia hung thú trạng thái lòng cao cấp, hắn đông nhiên ý thức được, không chỉ có cây cối trở nên cao to phừng vinh, ở đây hung thú cũng biến thành đáng sợ hơn. Ở đây cũng không nữa là cái gì thành phố Tam Hà vùng ngoại thành rừng tây, mà là tịch tĩnh chi sâm. Tịch tĩnh chi sâm. Giang Hà hít sâu một hơi. Mạnh mẽ thay đổi tự xem pháp, lần nữa đi ra ngoài thời điểm, trở nên càng thêm nghiêm túc cẩn thận. Hắn hôm nay trạng thái khí cảnh giới liêm tức thuật đại thành, chỉ cần không bản thân tìm đường chết, tầm thường hung thú căn bản không phát hiện được hắn. Chỉ là, đi mấy chút thước, Giang Hạ bỗng nhiên cước độ ngừng một lát. Trước mắt, một cái màu vàng nửa hư hào hình cầu vật trôi nổi không trung. Cái này cái gì? Giang Hạ tâm thần khẽ động. Vật kia, càng giống như là một cái năng lượng ngưng tụ vật, ngưng tụ thành một đoàn. Mà lúc này, một cái phóng xạ trạng thái hung thú bỗng nhiên hưng phấn vọt tới. Quét. Nó một ngụm nuốt vào. Quên thân năng lượng bành trướng thân hình lột xác lại có thể sinh sôi đột phá đến rồi trạng thái khí thứ tốt Giang Hà trước mắt sáng ngời. Tịch Tinh Chi Sâm đáng sợ hung thú chính là như thế tới sao màu vàng quan cầu Giang Hà mơ hồ cảm giác mình đoán được cái gì Tịch Tinh Chi Sâm tái hiện đánh xuống vô số kỳ tích lục xác năng lượng sóng khiến tất cả cây cối trở nên tràn đầy mà những này màu vàng quan cầu là vì khiến những hung thú này cường đại hơn cái này là Tịch Tinh Chi Sâm sinh ra kỳ tích màu vàng quan cầu Giang Hà liếm liếm khô sắc môi hung thú thì thế nào đoạn lần nữa đi ra trăm mét Giang Hà quả nhiên lại thấy được màu vàng quan cầu không có bất kỳ do dự nào. Giang Hà đưa tay trộm một cái, một cổ ấm áp lực lượng dũng manh vào lòng bàn tay, kia đoàn kim cầu bị nắm trong tay, trong lúc mơ hồ, còn có thể cảm nhận được nó nhảy lên. giống. Phu cận mấy đầu hung thú trong nháy mắt nổi giận. với anh. trạng thái lòng đỉnh phong năng lực bạo phát, hướng về Giang Hà nhào tới. Giang Hà xoay người chạy, lợi dụng liễm tức thuật ý lực, hợp với chạy trốn vài giang địa, mới coi như là tránh thoát nhất kiếp. quả nhiên ẩn chứa đại năng lượng. Giang Hà mừng rỡ, hắn có thể cảm giác được màu vàng quang cầu kỳ dị. chỉ là, đồ chơi này dùng như thế nào? Anh tươi. Giang Hà do dự. Đại ca ca ta tới thử xem tiểu sở tay nhỏ bé đối với hắc ám tinh không một chỉ thu chỉ thấy một cổ thật lớn lực hấp dẫn truyền đến kim cầu lại có thể bị hấp thu đến trong cơ thể cùng lúc đầu ánh trăng kết tinh bị hấp thu dĩ nhiên giống nhau như lúc cái này giang hà kinh ngạc ở bên trong thật nhàm chán tiểu sở nhức đầu ta liền bản thân nghiên cứu dùng như thế nào đó lần trước ánh trăng kết tinh tiến đến giống như chính là như vậy ta học đã lâu rốt cục học xong tốt giang hà đại hỷ, lại có thể thật có chức năng này vật sở hữu đều có thể hấp thu không chỉ có thể hấp thu tinh khiết năng lượng tiểu sở lắc đầu tinh khiết năng lượng sao Giang Hà có chút tiếc đối, Được rồi, nếu có thể đem vật sở hữu đều hấp thu tiền đến, hắn liền có một cái vô hạn không gian trữ vật. Đáng tiếc, như thế nghịch thiên đổ vật hiển nhiên không có khả năng tồn tại. Ta sẽ nỗ lực. Tiểu Sở ngại ngùng, mà ngay tại lúc này, màu vàng quang cầu vào cơ thể, tựa hồ bị hắc cám tinh vân hấp dẫn, chóng mặt nhẹ nhàng đi qua, sau đó bị xoay tròn hắc cám tinh vân hấp thu. Ông. Giang Hà trong cơ thể một cổ lực lượng bốc lên, hấp thu. Giang Hà tâm thần rung động, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, màu vàng quang cầu vào cơ thể trong nháy mắt, xung quanh vô cùng tận ám năng lượng hiện lên mà đến. Trong cơ thể hắn ám năng lượng cũng lần nữa tăng vọt. 91%, 92%, cuối cùng tăng lên tới 91%. Tăng lên một. Giang Hà ánh mắt trừng lớn, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. một 1% thiếu sao? Không, là nhiều lắm. Giang Hà thân thể mình bản thân rõ ràng, bởi vì tu luyện Hắc ám tinh vân, bản thân hắn ám năng lượng nhu cầu là cái khác người gấp trăm lần. Hắn 1% cũng chính là dưới tình huống bình thường 100%. Nói cách khác, cái này một cái màu vàng quang cầu ẩn chứa ám năng lượng chính là trạng thái khí 100%. Nói cách khác, một cái mới vừa đột phá trạng thái khí tu luyện giả là có thể đi thẳng đến trạng thái khí đỉnh phong rất mãnh liệt giang hà chấn động hắn rốt cuộc biết cái này tịch tinh chi xâm vì sao như vậy được thoát nên cái này vẹn vẹn chỉ là lối vào a cơ duyên quả nhiên là thiên đại cơ duyên giang hà tâm thần phấn chấn cũng biến thành có chút kích động có thể không kích động sao chính hắn lĩnh ngộ hắc ám tinh vân là tốt cũng là hỏng hắc Cám tinh vân cho hắn vượt cấp tư cách khiêu chiến thế nhưng cũng khiến hắn tu luyện độ khó diện rộng tăng người khác tu luyện là càng ngày càng khó mà hắc ám tinh vân tu luyện ngược lại là từ khó khăn đến đơn giản ngay từ đầu chính là siêu cao độ khó phóng xạ trạng thái 1.000 lần ám năng lượng nhu cầu trạng thái khí 100 lần ám năng lượng nhu cầu trạng thái lỏng mười lần ám năng lượng nhu cầu quả thực khó như lên trời tuy rằng tu luyện thành công sau khi đến rồi trạng thái rắn hãy cùng bình thường mở dạng hơn nữa vĩnh cửu so những người khác ám năng lượng cao nhất cái phẩm cấp thế nhưng tu luyện độ khó thật quá cao nếu là bình thường tu luyện sợ rằng tại phóng xạ trạng thái liền kẹt chết ta kia siêu trường thời gian tu luyện không nói phóng xạ trạng thái là tu luyện tầng dưới chóc nhất tỷ lệ tử vong là tối cao không chừng khi nào bị một cái xem không vừa mắt tu luyện giả trực tiếp đập chết như là ngô năng các loại giang hà cũng không phải là chưa bao giờ gặp cho nên như vậy tu luyện quá khó khăn giang hà vận khí không tệ may mắn tại hầu tử lúc tu luyện thời gian phân một phần canh vượt qua phóng xạ trạng thái cái kia gian nan nhất giai đoạn trạng thái khí lộ trình cũng đi một nửa nhưng mà hôm nay đường chặt đức tịch tính chi xong xuất hiện hầu tử đã tiêu thất không biết được đi nơi nào giang hà đầy năng lượng một hôm nay chỉ chín còn lại sáu với hắn mà nói chính là sáu nghìn là thường nhân hoàn chỉnh trạng thái khí cảnh giới ước chừng 60 lần duy nhất đáng được ăn mừng là hát ám tinh vân năng lượng quá mức cường đại giang hà tiết kiệm được hình thái chuyển hóa bước này không thì nói gấp ba năng lượng hình thái chuyển hóa hơn nữa giang hà học tập vô số ám ảnh kỹ hình thái chuyển hóa hắn phòng chừng sẽ điên mất rồi bất quá tính là như vậy 60 lần cũng là cái khủng bố số liệu tu luyện cái lông nếu là mình tu luyện không biết được kia năm đi hắn khả năng cả đời cắm ở ở đây cho nên cái này màu vàng quang cầu giang hà tuyệt đối sẽ không buông tha cái này tịch tính chi xâm tuy rằng nguy cơ trùng trùng thế nhưng đồng dạng cũng là hắn quật khởi duy nhất cơ hội chỉ hấp thu màu vàng kia con cầu vượt qua hắc cám tinh vân kia gian nan nhất giai đoạn mới có khả năng lúc đó lột xác bao trùm người khác bên trên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy một chương 169, trăm luật sắt chương 169, trăm luật sắt màu vàng con cầu giang hà ánh mắt đỏ đồ chơi này hắn phải đến một cái một phần trăm chỉ cần 59 cái hắn là có thể vọt tới trạng thái khí đỉnh phong xôn xao giang hà như do thông thường lần nữa lao ra màu vàng con cầu màu vàng con cầu giang hà trong đầu không ngừng thoái thoái niệm cũng may cách môi mấy ngàn thước là có thể phát hiện một viên màu vàng quang cầu chỉ bất quá có đôi khi giang hà không vượt qua màu vàng quang cầu bị hung thú hấp thu thế nhưng tính là như vậy giang hà thu hoạch cũng là thật lớn ỉ vào liêm tức thuật tác dụng giang hà thường lui tới tại rừng rậm các ngóng nách nơi nào đó một viên màu vàng quang cầu xuất hiện một đầu hung thú kích động vào tới đang muốn một ngụm nước vào một đạo tàn ảnh hiện lên đến miệng màu vàng quang cầu cứ như vậy không có giống một tiếng gào ghét hung thú phẫn nộ đuổi theo nhưng mà trong nháy mắt kế tiếp lại phát hiện địch nhân tiêu thất nơi nào đó hai đầu hung thú đang ở vì một viên màu vàng quang cầu chém giết, chờ một đầu hung thú gian nan đem một đầu khác đánh bại thời điểm, vẻ mặt mộng bức phát hiện, màu vàng quang cầu tiêu thất. Nơi nào đó, một đầu vừa thôn phệ qua màu vàng quang cầu hung thú, lại bắt được một viên màu vàng quang cầu phóng tới trong nhà, chờ đợi trên người cái này hấp thu xong tất thời điểm lần nữa dùng, nhưng mà mới vừa bông sau khi, cũng cảm giác được trước mắt một đạo tàn ảnh hiện lên, màu vàng quang cầu liền trực tiếp bay đi, hung thú truy sát đi ra ngoài, đồng dạng vẫn nộ phát hiện, không có bất cứ địch nhân nào, đồng dạng sự tình phát sinh ở tịch tinh chi sâm các ngóc nách, phẫn nộ tiếng gào thét tại rừng rậm quanh quần tịch tính chi sâm hung thú từng cái một vô cùng phẫn nộ đây là chúng nó cơ duyên một cái đang chết ra hỏa lại có thể bắt bọn nó cơ duyên sinh sôi cướp đi làm sao không giận nhưng mà thảm thương là chúng nó ngay cả cướp đi bọn họ đồ vật là gì cũng không biết chỉ có thể cho rằng là một đầu tốc độ thật nhanh đồng loại chỉ có thể biệt khuất nhìn trời gào thét mà lúc này tịch tính chi sâm cửa vào nhóm đầu tiên thí luyện giả đã bước vào nếu có người đang ở đây nhất định sẽ kinh ngạc bọn họ đội hình ước chừng 10 cái nhân chúng lại có tám cái trạng thái rắn không sai ước chừng tám cái trạng thái rắn cảnh giới tu luyện giả hơn nữa ủy dị hơn là Những này trạng thái rắn tu là giả, tất cả đều là lão nhân. Trừ lần đó ra, còn có hai người trẻ tuổi, một là một vị tư thế bay hùng hiên ngang tiểu nữ, thần sắc thản nhiên, nhìn qua bất quá là 17-18 tuổi hình dạng, nàng thực lực trạng thái lòng cao cấp. Một vị khác còn lại là một cái có chút non nớt thiếu niên, vẻ mặt hư vấn, thực lực đồng dạng không tầm thường, trạng thái khí đỉnh phong. Hầu như tại bọn họ vừa bước vào ở đây thời điểm, vừa lúc nghe trong rừng dậm tiếng gào thét. phát sinh chuyện gì? Tiêu duy nhất thiếu nữ cướp bộ ngừng một lát. Tiểu thư, có thể là hung thú cảm ứng được nhân loại khí tức. Một vị trạng thái rắn cảnh giới lão giả nhẹ giọng nói thì ra là thế. Lý Tuyết khẽ gật đầu, "Đi thôi, phụ thân cho chúng ta tranh thủ 7 ngày. Hoa trung khu không người là ta Lý gia đối thủ, thế nhưng một khi 7 ngày sau, còn lại 12 khu người bước vào. Đối với chúng ta phi thường bất lợi, cho nên chúng ta phải tại 7 ngày bên trong chiếm tuyệt đối chủ động. Thời gian tri tâm chủ nhân, chỉ có thể là chúng ta." Lý Tuyết thần sắc nghiêm nghị, "Minh bạch." Mấy vị lão giả gật đầu, "Bọn họ là người Lý ra. Chuyến này mục đích chỉ có một thời gian tri tâm. Đến mức Hoa chung những người khác, bọn họ không có lo lắng, bởi vì vốn cũng không khả năng thời gian chi tâm Không phải là bất luận kẻ nào đều có thể nhúng chàm Đối với không có đại thế lực làm nội tình người mà nói, coi như là đem thời gian chi tâm phóng tới trước mặt hắn. Đối với hắn mà nói, đều là thật lớn tai nạn. Đang tiếp trạng thái hỗ là ít mà không thể đi vào. Bằng không nói, cha một người tới là có thể quét ngang ở đây. Thiếu niên kia cảm khái. mấy vị lao giả nghe nói như thế, thần xác trở nên có chút quái dị, hóa thành một tiếng thở dài. Cùng Lý Tuyết muốn so sánh với, thiếu niên này trùng quy kém nhiều lắm. Làm sao vậy? Thiếu niên mờ mịt. Ai? Lý Tuyết thở dài, ngươi có từng nghĩ tới? nếu như phụ thân có thể tiến nhập cái khác 12 khu vực chủ sẽ lưu lại 7 ngày thời gian sao càng húng chi tuy rằng tịch tĩnh chi xâm chỉ cho phép trạng thái vợ lạc ít mạ cảnh giới dưới tiến nhập thế nhưng tính là trạng thái vợ lạc ít mạ tới thật có thể quét ngang ở đây sao ách thiếu niên sửng sốt chẳng lẽ không đúng dĩ nhiên không phải lý tuyết lắc đầu tịch tính chi xâm tính là phụ thân đều nhìn không thâu ở đây làm sao có thể giản đơn người biết tịch tính chi xâm không cho phép trạng thái vợ ít mạ cảnh giới tiến nhập cũng biết vì sao hình như là trạng thái vợ ít mạ cảnh giới cường giả tiến đến sẽ phát sinh thái họa thiếu niên chăm chú nói Thế vậy là cái gì lực lượng có thể trạng thái mờ lại ít mà gặp chuyện không may? Lý Tuyết Thần sắc đạm mặt, thiếu niên tinh tế vừa nghĩ, nhất thời cả người mồ hôi lạnh. Đúng vậy, cái này Tịch tính Chi Sâm lại có thể có có thể trạng thái mờ lại ít mà trực tiếp gặp chuyện không may lực lượng. Vậy rốt cuộc có thế nào bí mật? Mà lúc này Tịch tính Chi Sâm nơi nào đó, một trung niên nhân một cước bước vào sát biên giới khu vực, mặt mũi không thèm. Tịch tính Chi Sâm trạng thái gián bên trên không thể vào, đều lúc nào đồ đá. Lần trước Tịch Tĩnh Chi Sâm xuất hiện còn là mấy trăm năm trước, lúc đó người lại hiểu nhiều làm thiếu. Lúc đó người có thể mạnh bao nhiêu? Ta tính là tiến đến thì như thế nào? Trung niên nhân cười nhạt, quanh thân khủng bố quang hoa trôi nổi, đó là thuộc về trạng thái tựa lão ịt mạ lực lượng. Đây là làm một người hiện đại tự tin. Vô luận là sức chiến đấu hay là khoa học kỹ thuật, thực lực bây giờ đều cũng không mấy trăm năm tiền cổ người có thể sánh bằng. Chính là một cái tịch tính chi tâm, lại có cái gì đáng sợ? Quét, tất cả hung thú run rẩy nằm xuống, sợ run run, lạnh run. Ha ha ha ha ha. Trung niên nhân cùng tiếu, thời gian chi tâm, lão tử tới. Trung niên nhân đắc ý bước ra. Nhưng mà một giây kế tiếp, hắn bỗng nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào thế nhưng nhìn kỹ một chút có hay không phát hiện cái gì nhất thời như mày đi phía trước bước ra vài bước một bước hai bước ba bước trung niên nhân bỗng nhiên kinh dị phát hiện ra mình có một ít nếp vốn ừ trung niên nhân nhìn kỹ kinh khủng phát hiện bản thân dáng dấp trí ít giả rồi mười tuổi thời gian chi tâm tịch tinh chi sâm không trung niên nhân bỗng nhiên tỉnh ngộ điên cuồng lui về phía sau nhưng mà một bước hai bước ba bước không hắn bước ra ba bước lại chỉ đi về tới hai bước nữa, cả người đã mục nát cốt cách tùy thời khả năng tan mất thực lực của hắn còn đang hắn có kinh thiên thực lực Nhưng thủy trung đạp không ra kia một bước cuối cùng, run vươn tay muốn bỏ ra ngoài đi, lại cuối cùng không, có nhúc nhích. anh hắn ầm ầm ngã xuống đất, thân hình rồi ngã xuống, kia mục nát tuổi già thân thể đã rồi hóa thành cốt cách. Tịch tính chi sâm, trạng thái gián bên trên không thể vào. Này luật sát, vẫn như cũ tồn tại. Xung quanh, vô số đạo cường hãn lực lượng đảo qua, bọn họ cũng biết này luật sát, thế nhưng mấy trăm năm đi qua, không hẳn không có thăm dò chi tâm, nhưng là bây giờ, mọi người sợ. Bọn họ rốt cuộc biết cổ nhân vì sao lưu lại như vậy một cái quy luật. Tịch tính chi Sâm, Lý gia đoàn người đang ở cẩn thận đi tới có Lý Phàm chỉ điểm, bọn họ đi là tối ưu lộ tuyến, cũng là nhóm đầu tiên bước vào Tịch Tinh Chi Sâm Tu luyện giả. Điểm này bọn họ cũng biết, mà rất nhanh, bọn họ cũng nhìn thấy kia một đoàn màu vàng quanh cầu Kim Linh Đan. Trước mắt mọi người sáng ngời. đây là Tịch Tinh Chi Sâm sinh ra sinh cùng vật, lần đầu tiên phát hiện người khác cho hắn một cái tên, Tiêu Kim Linh Đan. Kim Linh Đan so bất kỳ ám ảnh kỹ đều phải quý giá, nếu là có thể hấp thu vào cơ thể, bất đồng cao thấp Kim Linh Dan có thể không cùng năng lượng, thế nhưng cho dù là nhỏ nhất Kim Linh Dan cũng có không tầm thường năng lượng. Phải biết rằng đối tu luyện giả tôi nói, cái gì chân quý nhất? ám năng lượng, ám ảnh kỹ, không, là thời gian, mà kim linh đan có thể tiết kiệm vô hạn thời gian, thậm chí có người nói có lớn cái đầu kim linh đan có thể làm cho mới vào trạng thái rắn cảnh giới tu luyện giả trực tiếp vọt tới trạng thái rắn đỉnh phong, đáng sợ đến mức nào? Phải biết rằng bình thường tu luyện nhưng là muốn nước chừng mấy chục năm, thậm chí có người cả đời đều không thể vọt tới, vật như vậy đủ để cho mọi người phát điên. Lấy đi, Lý Tuyết xuất thủ đem kim linh đan nắm, phía sau một vị lão giả mở ra một cái hộp gỗ nghiêm túc cẩn thận đem kim linh đan thu nhập trong đó, bọn họ sớm có chuẩn bị, thì bên kia thiếu niên kia bông nhiên mở miệng hắn chỉ phương hướng một cái có trạng thái lỏng thực lực hung thú phía sau có một gốc cây lóe ra dị dạng quang hoa màu đỏ cỏ nhỏ đó là huyết phong thảo một cái đồng dạng giá trị sang quý tài liệu không cần để ý tới đi Lý Tuyết lắc đầu tỷ thiếu niên nóng ruột tốt như vậy đồ vật làm sao có thể bông tha đối với bọn họ mà nói căn bản là dễ như trở bàn tay ha. Lý Đường Lý Tuyết hung hăng trường đệ đệ lên mắt chúng ta mục đích người đã quên thế nhưng làm lỡ không được bao lâu Lý Đường nói thầm một câu một cái làm lỡ một hai phút cái này tịch tĩnh chi xâm thiên tài địa bảo vô số, cộng lại làm lỡ bao lâu? càng húng chi, tịch tĩnh chi xâm xuất hiện, là ta hoa trung khu cơ duyên. chúng ta sớm có chuẩn bị, cho nên có thể sớm tiến đến. thế nhưng lấy sạch ở đây hậu quả ngươi biết không? ngươi muốn cho lý gia bị hoa trung khu mọi người phỉ nổ sao? Lý Tuyết rất là sinh khí, cái gì nên cầm, cái gì không nên cầm, bây giờ còn không phân rõ sở sao? phụ thân lúc tới thời gian, thiên đình ninh vạn giản dò, quyết không có thể lòng tham. ngươi nhanh như vậy liền đã quên. Lý Đường khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, tỷ, ta sai rồi. khi vọng ngươi hiểu biết chính xác đạo ngươi sai rồi. Lý Tuyết thở dài, ngươi là lý gia tương lai người thừa kế, ngươi đường, ngươi tương lai đều so tỷ tỷ muốn xa, ngươi địch nhân cũng so tỷ tỷ mạnh hơn. Lần này thời gian chi tâm xuất hiện, toàn bộ lý gia đều ở đây vì ngươi mà phân đấu. Ngươi muốn phân rõ ràng cái nào trọng yếu mới đúng. Ta đã biết, Lý Đường xấu hổ. Còn lại lão giả nhìn Lý Tuyết đều là một tiếng thở dài, vô luận như thế nào xem, Lý Tuyết nếu so với Lý Đường thích hợp hơn đảm nhiệm gia chủ, đáng tiếc, nàng là nữ. Đi, ngoại trừ Kim Linh Đan, còn lại một mực bất động. Lý Tuyết hạ lệnh, "Là một vị lão giả xuất thủ." một tầng nhàn nhạt thuần khí lẩy ra, những thứ kia nguyên bản căm thủ bọn họ hung thú, đồng nhiên liền không nhìn bọn họ, Lý ra mấy người thuận lợi xuất phát. Chỉ là ngoài dự liệu của bọn họ là ngoại trừ ngay từ đầu gặp phải mấy cái kim linh đan, phía sau căn bản không có một người. Chuyện gì xảy ra? Lý Tuyết trong mày, tịch tính chi xâm vừa mới vừa xuất hiện, kim linh đan không có khả năng nhanh như vậy tiêu thất. Nếu là trạng thái rắn đã ngoài hung thú cũng liền mà thôi, bọn họ có thể cảm giác được kim linh đan khí thức, trực tiếp lựa chọn. Thế nhưng cái này trạng thái lỏng cùng trạng thái khí hung thú chỉ có dựa vào gần Kim Linh Đan thời điểm mới có thể cảm giác được Kim Linh Đan tồn tại, làm sao biết không có một người? Chẳng lẽ nói, vừa lúc tất cả Kim Linh Đan đều xuất hiện ở hung thú phụ cận, bị ăn tươi, lý do mọi người không giải thích được, có phải hay không là cha cho tin tức sai rồi? Lý Đường nói thầm một câu. "Lý Đường?" Lý Tuyết Hung hăng trừng hắn liếc mắt, thiếu niên quả quyết cấm miệng. "Chẳng lẽ có người sống tới?" Một vị lão giả trong mắt Hàn Quang nói lên. "Sẽ không." Một vị khác lão giả lắc đầu, lúc ta tới thời gian cảm ứng qua, chúng ta là người thứ nhất bước vào nơi này người, càng chi, tất cả hung thú chưa từng động tĩnh. Những thiên tài địa bảo kia cũng không người nhặt, làm sao có thể có người tìm đến? Có thể chỉ là vừa cấp a. Lý Tuyết trong lòng có không rõ dự cảm, lại đi đi xem. Lý Gia đoàn người lần nữa tiến nhập. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 170, Hổ khẩu đoạt ăn. Chương 170, Hổ khẩu đoạt ăn. Mà lúc này, tại tịch tinh chi sông càng sâu chỗ, một cái bụi cỏ hạ, một thiếu niên bỗng nhiên từ phía dưới xung ra, mặt mũi hưng phấn, trong tay bất ngờ cầm lấy một viên kim linh đan. Người này, đúng là giang hạ, mà dưới thân, rõ ràng là run mở đi ra thông đạo, tại run thú hồn phụ trợ hạ, giang hà xuất quỷ nhập thần tịch tĩnh chi xâm mỗi cái địa phương khiến tất cả hùng thú phát điên tới tay giang hà hưng phấn ông kim Quang hiện lên năng lượng hấp thu giang hà nhìn một chút trong cơ thể ám năng lượng một trăm liền cái này một giờ công phu hắn góp nhặt ước chừng hơn 40 cái màu vàng quang cầu chỉ là đáng tiếc là có chút màu vàng quang cầu rõ ràng không thuộc về trạng thái khí giang hà hấp thu sau khi cũng không gì dùng dư thừa thẳng thắn nét vào hắc cám tinh không làm bại trí cho tiểu sở làm cầu chơi lúc này hắn cũng phát hiện cái này màu vàng quang cầu cũng phân là loại có chút là trạng thái khí có thể dùng Những thứ kia ít một chút, rõ ràng cho thấy phóng xạ trạng thái. Nói như vậy, chẳng phải là còn có trạng thái lỏng? Giang Hạ Tâm thần phấn chấn. Trạng thái lỏng, hắc ám tinh vân đi tới bước này thật tâm không dễ dàng. Trạng thái khí là gấp trăm lần nhu cầu, tới trạng thái lỏng, còn lại là mười lần nhu cầu. Tuy rằng nhìn như thiếu rất nhiều, thế nhưng trạng thái lỏng cảnh giới ám năng lượng thu hoạch càng thêm chắc trở Thế nhưng nếu như sớm thu thập mười cái trạng thái lỏng màu vàng quan cầu, Giang Hạ Tâm thần kích động. A, không đúng, hắn được mười lăm cái. Thu thập mười lăm cái trạng thái lỏng màu vàng quan cầu, hắn đột phá trạng thái lỏng trong nay mắt, có thể đem ám năng lượng đỉnh đấy sau đó hướng về trạng thái rắn cảnh giới xuống phong ngẫm lại liền kích động nhân tâm lúc này giang hà còn không có ý thức được màu vàng quang cầu đến cùng chân quý bực nào có thể lý ra buông tha hết thể thiên tài địa bảo lại duy trì có không bỏ xuống được cái này màu vàng quang cầu liền có thể thấy kỳ chân quý trình độ có thể tại giang hà trong lòng một viên màu vàng quang cầu chính là tại hầu tử phụ trợ hạ tu luyện một ngày hiệu quả a nhưng mà tại một vị mạnh không có giới hạn không biết cường giả bên cạnh tu luyện còn hấp thu nó ám năng lượng không bị giết chết cái này bản thân cũng là thiên đại cơ duyên như vậy mục tiêu liền xác định Giang Hà tâm niệm lưu truyền, thu thập 30 cái trạng thái khí màu vàng quan cầu, vọt tới trạng thái khí đỉnh phong. Nữa thu thập 15 cái trạng thái lỏng màu vàng quan cầu, là tới trạng thái lỏng làm chuẩn bị. Giang Hà chuẩn bị lần nữa hành động. Mà ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm giác không ổn, có chuyện gì muốn phát sinh. Giang Hà tâm thần kinh hoàng, quét tiểu sở thôi động run thú hồn. Giang Hà thuận thế ẩn giấu tới đất hạ. Nhờ vào cảm nhận loại bị động ám ảnh kỹ tăng cường, Giang Hà hiện tại đã có thể mơ hồ cảm ứng được nguy hiểm, mặc dù có thời điểm không lớn dùng được. Hiu, một bó quang hoa ngang trời đảo qua. Dĩ nhiên là lý do đoàn người xuất hiện ở nơi này, ta cảm giác được vừa mới có người sống ký tức, một vị lao giả như mày. Quả nhiên, Lý Tuyết Thần sắc lạnh lùng, khó trách bọn hắn cùng nhau đi tới, không có gì cả. Nếu không có Lý Tuyết về sau cảm giác không đúng, khiến lao giả mạnh mẽ rất nhanh mở đường, bọn họ cũng không phát hiện được ở đây vấn đề. Xem ra chính là người này đem Kim Linh đan lấy đi. Một vị lao giả trầm âm, chỉ là đến cùng là ai tài năng ở chúng ta Lý gia trước khi tiền đến. Hoa Trung khu không cam lòng Lý gia độc quyền có thể nhiều lắm. Lý Tuyết Thần sắc khôi phục bình thường, nếu phát hiện vấn đề vậy dễ giải quyết ba vị trưởng lao đi xung quanh tra xét các ngươi không muốn thu thập bất kỳ vật gì không muốn kinh động bất kỳ hung thú chỉ là điều tra một khi phát hiện tung tích người kia tại chỗ chém giết thu thập kim linh đan mấy người chúng ta tới là được rồi tốt những người còn lại gật đầu lý tuyết mệnh lệnh luôn luôn như vậy thẳng thắn đi lý tuyết mang theo đệ đệ đi ra hơn một ngàn mét quả nhiên phát hiện một viên kim linh đan xem ra kia người đã bị chúng ta vứt ở sau người lý tuyết cười nhạt khiến mấy vị trưởng lao giám sát chặt chẽ điểm quyết không thể khiến người nọ xung vào chỉ cần bị chúng ta vượt lên trước cũng đừng nghĩ nữa đuổi theo tới Minh Bạch. Những người còn lại cũng là lộ ra thiếu ý. Theo chân bọn họ lý ra tranh. Buồn cười, mà lúc này, bọn họ ly khai địa phương, Giang Hà nghiêm túc cẩn thận bỏ ra ngoài, vẫn còn có chút chưa tình hồn, còn kém một điểm, vừa mới nếu như chậm một chút nữa nói, đây chính là ước chừng tám vị trạng thái rắn cảnh giới cường giả Một cái ngô năng liền đem hắn và Lâm Xuyên đuổi tới cái cảnh, tám vị, ngẫm lại cũng có chút nghĩ mà sợ. Bất quá, vừa mới những người đó. Lý gia. Lý Phạm Hậu đại. Nguyên Lai vật kiệt Kim Linh An. Giang Hà như có điều suy nghĩ, bị người đuổi theo là sớm muộn sự tình chỉ là không nghĩ tới, thứ nhất gặp phải chính là Lý Gia, Hoa Trung đệ nhất thế lực, vực chủ Lý phàm gia tộc, không người có thể chống lại. làm sao bây giờ? Giang Hà như mày, hắn trái lại không lo lắng gì trạng thái rắn cảnh giới trường lão, nơi này chính là tịch tinh chi sâm. Giang Hà đã xác nhận, cái này tịch tinh chi sâm bùn đất, đủ để ngăn che bất kỳ khí tức gì. nói cách khác, Giang Hà chỉ cần chạy trốn tới dưới đất, không người có thể đuổi theo, cá trạch thú hồn ở phía sau phát huy ra kinh người uy lực. hắn lo lắng duy nhất là Lý Gia, cái này Hoa Trung đệ nhất thế lực cũng không phải là nói dỡn, thậm chí lý ra loại tầng thứ này người đối giang hà tới nói căn bản là chỉ có thể ngưỡng vọng không thể tiếp xúc những người đó là thiên một dạng tồn tại lý tuyết tùy ý một câu nói là có thể gạt bỏ toàn bộ thành phố tam hà cái này rất phiền phức nếu là bị phát hiện nói giang hà do dự một chút bỗng nhiên cắn răng một cái mẹ chết đói nhát gan chết no gan lớn tịch tính chi xâm đổ vật người người đều có thể đoạn, lý ra cũng có thể đoạt vì sao hắn không thể lý ra thì thế nào cùng lắm thì cùng cùng lắm thì cùng lắm thì không bị phát hiện thì tốt rồi ừ không bị phát hiện thì tốt rồi giang hà tâm thần khẽ nhúc nhích, nhìn về phía lý tuyết ly khai phương hướng ánh mắt hơi sáng xem ra muốn hổ khẩu đoạn ăn xôn xao tiểu sở thôi động run thú hồn giang hà lần nữa theo sát nhập dưới đất tại đây phía dưới mở ra một cái thật dài thông đạo ông lý tuyết đám người nghiêm túc cẩn thận đem một cái trạng thái khí kim linh đang thu nhập của gỗ cái này chỉ chốc lát công phu bọn họ đã góp nhặt bá khỏa thu hoạch khá nhiều thứ này chân quý dị thường ngay cả bọn họ cũng có chút kích động đáng tiếc trước khi người nọ trộm đi những thứ kia lý đường đau lòng kia chặn đường cấp của chí ít mấy chục quả có ta may mắn thất chi ta mệnh. lý tuyết thần sắc thản nhiên chỉ là hơi có chút đau lòng ánh mắt khiến người ta biết được trong lòng nàng cũng không bình tĩnh nàng rất rõ ràng càng về sau kim linh đan càng ít theo càng đi vào bên trong hung thủ thực lực càng mạnh có thể cảm ứng kim linh đan phạm vi cũng liền càng lớn dĩ nhiên là sớm nuốt lấy thậm chí trạng thái rắn cảnh giới hung thú phòng trường phương viên chăm dặn xuất hiện trạng thái rắn kim linh đan chỉ biết trước tiên chạy đi nuốt vào làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội cho nên càng cao đẳng cấp kim linh đan càng nhìn thấy dọc theo con đường này theo hung thủ thực lực đề thằng trạng thái khí kim linh đan đã rất ít Ngay từ đầu đoạn đường kia thượng, phóng xạ trạng thái Kim Linh đan cùng trạng thái khí Kim Linh đan chỗ giao giới. Mới là số lượng tối đa địa phương. Đáng tiếc, kia một đoạn đường bị một cái gia hỏa ngạnh sinh sinh đoạt đi rồi, làm sao không sinh khí. Hoàn hảo, mấy vị trưởng lão chặt hắn. Lý Tuyết trong lòng ám thở phào. Hắn sẽ không trở lại a. Lý Đường vẫn còn có chút lo lắng, có mấy vị trưởng lão tại, hắn có thể làm sao? Lý Tuyết sát ý đại thịnh, càng hung chi, hắn nếu không phải xuất hiện còn chưa tính, nếu là xuất hiện, nhất định phải để cho hắn đem cướp đi Kim Linh đan toàn bộ nổ ra. Lý Đường đánh run run, liền cái này còn nói Có ta may mắn thất chi ta mệnh, đoàn người tiếp tục đi trước, đi mấy ngàn thước, một cái kim linh đan không có, lẽ nào giảm thiểu nhanh như vậy? Lý Tuyết kinh ngạc, nhưng mà lại đi mấy ngàn thước, vẫn như cũ không có một người. Lý Tuyết sắc mặt nhất thời nghị không ổn, một cái phía sau điều tra trưởng lao tới rồi, một đường theo bọn họ lộ tuyến qua đây, đến rồi Lý Tuyết phụ cận, như trước tỉ mỉ nghe nghe, sau đó mới mày nhắc lại, ta nghe thấy được người lạ khí tức, mấy người sắc mặt một khác lại là cái tên kia, hắn làm sao chạy đến mọi người phía trước? Rõ ràng có mấy vị trạng thái rắn cảnh giới trưởng lao chặn lại, đáng chết! Lý Tuyết sát khí hiện lên. Vâng. Mấy người rất nhanh phóng đi. Nhưng mà đi mấy nghìn mét, đồng nhiên bọn họ thấy một cái kim linh đan, nhất thời dừng lại lấy đi, nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện vấn đề cái tên kia, tựa hồ cố ý cho bọn hắn lưu lại một chậm lại tốc độ bọn họ, mà trên thực tế, đại bộ phận kim linh đan đều bị tên kia thu được. Người nọ ăn thịt, bọn họ lý ra lại có thể chỉ có thể uống canh. Hừ, Lý tuyết nổi giận. Mấy vị trưởng lão, hai hai một tổ, truy. Minh bạch. Mấy vị lao giả ngay lập tức tiêu thất chỉ để lại hai vị trạng thái rắn cảnh giới phụng đồi bọn họ cái này hay là bởi vì phải để phòng lý ra đối đầu chơi cái gì điệu hồ lý sơn muốn giết hại lý đường bằng không nói nếu là bọn họ rõ ràng chỉ biết là chỉ giang hà vẫn chỉ là trạng thái khí cảnh giới nói phòng Trừng giang hà sớm bị vén đã chết nhưng mà tính là người nhân số phân lưu vẫn không có bắt được tên kia mỗi lần vui vẻ biết đến hắn khí tức thời điểm đều biết mặc danh kỳ diệu tiêu thất ẩn ấp lý Tuyết trầm mặc tại tịch tinh tri xâm mọi người cảm ứng đều chịu ảnh hưởng lớn mà đối thủ lại vừa mới có cường đại ẩn nấp hiệu quả thời điểm bọn họ căn bản bắt không được đến mức đuổi theo, Bọn họ nhiều lần rõ ràng đuổi theo, thế nhưng người này không biết được vì sao có thể ở phía trước xuất hiện, quả thực quỷ dị. Chẳng lẽ là có không gian chi lực tinh diệu? Mọi người suy đoán, tinh diệu nghìn vạn, ai cũng không biết là cái nào. Bất quá mọi người lúc này có chung nhận thức, người này tất nhiên là có năng lực đặc thù tinh diệu, mới có thể như vậy thần kỳ. Không bằng ta tới a." Lý Tuyết bên cạnh, một cái chẳng bao giờ mở miệng lão giả tóc trắng đông nhiên nói. "Tuyệt đối không được." Lý Tuyết vội vội vàng vàng lắc đầu, "Tam gia gia, ngài không thể ra tay." "Không cần lo lắng." Lý Tuyết lạnh tính nói, "Hắn không dám đối mặt chúng ta, thực lực tự nhiên không mạnh." nữa sau này hung thu thực lực sẽ càng ngày càng mạnh hắn không kiên trì được bao lâu vững bước đi tới không nên bị hắn dao động thu kim linh đan là tiểu chúng ta mục đích tuyệt không có thể bị phát hiện lý tuyết vẫn như cũ có thể vững chắc bản tâm minh bạch mấy người lần nữa xuất phát thu kim linh đan chỉ là mang vào bọn họ chân chính mục đích là thời gian chi tâm nếu như lúc này ra ánh sáng thực lực bị địch nhân xem tấu nói đó mới là phiên phức. dù sao ẩn dấu âm thầm địch nhân ai biết hắn mục đích là cái gì Tốt, xem ra hai từ này phân rõ chủ yếu và thứ yếu lao giả tóc trắng có chút vui mừng nhìn lý tuyết hai từ này tốt, Lao giả tóc trắng rất hài lòng. Hắn là nhìn Lý Tuyết lớn lên, đối với nàng cũng là nhất sủng ái, cũng đối với nàng kỳ vọng tối cao. Hắn vẫn như cũ nhớ ký hải tử này từ nhỏ đến lớn nhất mặt mạc, mạc, đối với một đời không con hắn mà nói, hai từ này, tựa như hắn thân tôn nữ một dạng. Cái này đối cái khác người lạnh lùng như băng hải tử, chỉ đang đối mặt hắn thời điểm, mới có chút làm nũng. Tam gia gia, ta đột phá. Tam gia gia, ta học được cái này ám ảnh kỹ. Tam gia gia, ta có ưa thích người, thế nhưng ta là người lý gia. Tam gia gia, ta thật mệt Lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên lớp một cái hoàn niệm. Hải Tử, ngươi trưởng thành, đáng tiếc, nhìn không thấy ngươi kết hôn ngày đó. Rất nhanh, lão giả đi theo mọi người đi. Chỉ là, trong mắt hắn, luôn luôn lướt một cái lau không đi đau thương. Có một số việc, từ bọn họ bước vào tịch tĩnh chi sâm một khắc kia, liền đã có kết quả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, quy một chương 171, chơi lớn. Chương 171, chơi lớn. Lúc này, tịch tĩnh chi sâm càng sâu chỗ, Giang Hà còn đang điên cuồng cướp đoạt Kim Linh đan. hai mươi 29 quả, hai quả, ba quả. Giang Hà mừng rỡ. Ám năng lượng dũng manh vào trong cơ thể giang hà nhìn trong cơ thể ám năng lượng một hắn hiện tại đã rồi bước vào trạng thái khí cảnh giới đỉnh phong thậm chí ngay cả hình thái hoàn nguyên đều không cần có thể nói chỉ cần hắn nghĩ chỉ cần hắn biết được thế nào ngưng tụ tinh rượu tùy thời có thể đột phá đến trạng thái lòng cảnh giới mục tiêu đệ nhất hoàn thành giang hà phân chấn đến mức lý ra còn đang phía sau ăn cho đây có đại thành liễm tức thuật cùng run thú hồn giang hà tại đây tịch tĩnh chi xâm cấp thấp khu vực vốn là đứng ở thế lý ra có thể bắt đến hắn sao tăng cái trạng thái rắn cảnh giới có bản thân tinh rượu, Lý Gian nếu để cho bọn họ tới, khẳng định mỗi người tinh diệu tác dụng cũng không một dạng, như muốn cường hành chào hắn, cũng không phải không thể. Thế nhưng đệ nhất, muốn lãng phí đại lượng thời gian. Thứ hai, bọn họ ẩn giấu thực lực đều biết ra ánh sáng. Giang Hà không tin lý do lớn như vậy quy mô tiến đến, chính là vì Kim Linh Đan. Đúng là xem thấu điểm này, Giang Hà mới không kiêng nể gì cả thu Kim Linh Đan, hắn có chính là thời gian. Nếu đã đến trạng thái khí đỉnh phong, mục tiêu kế tiếp, trạng thái lòng Kim Linh Đan. Giang Hà tiếp tục đi xuống phóng đi. Nhưng mà, rất nhanh, Giang Hà cảm giác được phiến phức hợp với vọt một vài mét hắn chỉ lấy tụ tập đến bốn cái trạng thái khí kim linh đan đến mức trạng thái lỏng không có một người không có một người làm sao biết giang hà lần nữa thâm nhập vẫn không có tìm được trạng thái lỏng kim linh đan thế nhưng gặp phải hung thú lại phi thường tương đại ở đây không chỉ có thấp nhất đều là trạng thái lỏng đình phong những thứ kia du đã hung thú thậm chí có trạng thái rắn cảnh giới dù cho giang hà liễm tức thuật đại hưu tiến triển vẫn như cũ không dám ở nơi này làm càn mà hắn giảm tốc độ khiến lý giang mọi người cấp tốc đuổi theo không được giang hà thở dài, hắn minh bạch đến nơi này một bước đã là cực hạn. Tính là lý ra mặc kệ hắn, hắn đều đi không nổi nữa. Tùy tiện một đầu du đã hung thú, cũng có thể đưa hắn một ngụm nuốt hết. Cái này lộ trình, quá gian khổ. Thảo nào người lý ra bỗng nhiên không đổi. Giang Hà cười khổ. Bất quá, cứ như vậy vương tha sao? Giang Hà thần sắp phiêu hốt. Kỳ thực, đối với người tầm thường mà nói, tại tịch Tịnh Chi sâm có thể có được một cái Kim Linh Đan, đã là thiên đại cơ duyên, Giang Hà một người liền quét ngang mấy chục cái, đã kiếm lớn. Thế nhưng hắn như cũ chưa đủ, Hoa Trung khu có 7 ngày bảo hộ thời gian. Cái này 7 ngày, dị thường quý giá nếu như cái này 7 ngày cũng phải không được muốn, 7 ngày sau, buồn cười, làm sao bây giờ? Giang Hà ánh mắt híp một cái, tiếp tục đi trước nguy cơ trùng trùng, còn là trở lại thu thập những thứ kia trước khi một mực không hề động thiên tài điều bảo. mà lúc này, xa xa một cổ khí tức tới gần, Giang Hà tâm thần khẽ động, cấp tốc cần nút, quét. người Lý gia xuất hiện, càng đi về phía trước vài bước, mấy người lộ ra tiểu ý, quả nhiên, Lý Tuyết đoán không sai, người nọ đã bỏ qua. trạng thái lỏng kim linh đan, không phải là hắn có thể đủ vào mà cái này, mới là quý giá nhất. xem ra tổn thất không tính là quá lớn lý ra hành động trở về trong kế hoạch giang hà nhìn xa xa có chút trông mặt thèm thế nhưng căn bản không dám tới gần cái kêu kêu lý tuyết tính là biết được giang hà theo không kịp cũng vẫn như cũ khiến hai cái trưởng lao ở chung quanh tuần tra giang hà chỉ có thể xa xa nhìn dám tới gần chỉ có một con đường chết mà mấy nghìn mét sau giang hà nhìn lý tuyết lấy đi một cái trạng thái lòng kim linh đan trạng thái lỏng giang hà đỏ mắt vậy cũng là đồ ta đáng tiếc không thuộc về hắn hắn hôm nay vọt tới trạng thái khí đỉnh phong thực lực bạc tăng thế nhưng cũng cần giới hạn đánh bại trạng thái lòng cao cấp muốn đánh bại trạng thái lỏng đỉnh phong đều rất gian nan, càng húng chi thu được cái loại này so với thực lực của chính mình còn mạnh hơn đồ vật. đây chính là một viên cũng đủ để cho trạng thái lỏng sơ cấp vọt tới trạng thái lỏng đỉnh phong kim linh đan. giang hà đi theo chỉ chốc lát, nhưng mà một điểm cơ hội tìm không được, lại là một viên trạng thái lỏng kim linh đan xuất hiện. lý tuyết mỗi lần thu thời điểm mấy vị trưởng lão đều biết tảng hẳn ra đem xung quanh phòng ngự gắt gao, sau đó quả quyết thu, mà giang hà tính là muốn từ dưới đất đi qua đoạt cũng không kịp, tốt một cái lý tuyết, giang hà thở dài, hắn minh bạch có cô em gái này giới tại, hắn là không có bất cứ cơ hội nào rút lui ha giang hà chuẩn bị trở về rút lui nếu vô vọng thu hoạch hắn chỉ có thể trở lại trước đem những thứ ngổn ngang kia tài liệu chân quý trước lấy đi chỉ là vừa mới chuẩn bị lúc rời đi thời gian đông nhiên cảm giác được một cổ huyền ảo khí tức xuất hiện một đầu hình thể táo bạo hung thú từ một chỗ lao ra Ung ùng giống như đại địa chấn động đó là một đầu trạng thái rắn sơ cấp thực lực hung thú thế nhưng mặc dù chỉ là trạng thái rắn sơ cấp trung quanh hắn khí tức cũng cường đại đáng sợ khiến mấy vị trưởng lão cũng hơi biến sắc bảo hộ tại lý tuyết xung quanh cái này cái gì giang hà ánh mắt trừng lớn cái này hung thú khí tức không đúng đây là lý tuyết mừng rỡ vây quanh nó quét mấy vị trưởng lao đem hung thú vây quanh cũng là lộ ra tiêu ý người này ta tới lý tuyết trên mặt lần đầu tiên lộ ra tiêu ý cái này hung thú táo bạo như vậy chỉ sợ là trong cơ thể lực lượng quậy phá mà cái này cổ huyền ảo lực lượng thần bí lý tuyết nhìn về phía hung thú cái chán giang hà cũng thuận thế nhìn lại nhất thời tâm thần kinh hoàng cái kia ấn ký ám ảnh kỹ giang hà bỗng nhiên hiểu ra đây là thần bí hệ ám ảnh kỹ giống hung thú một tiếng gào ghét xem ra muốn đạt được ám ảnh kỹ chỉ có thể đánh bại nó Lý Tuyết hoạt động cân cốt, khí tức quanh người chợt bạo phát, lực lượng kinh khủng hiện lên, trực tiếp hướng về hung thú phóng đi. Mà nàng xuất thủ, dùng lại là tất cả đều là cận thân cách đấu ám ảnh kỹ. Với anh, anh, từng quên đến thịt, từng đợt không khí bạo liệt thanh âm, Giang Hạ xem đều ngược hít một hơi lanh khí. Cái này mỗi giấy thực lực, quá kinh khủng. Chính hắn là trạng thái khí đỉnh phong thực lực, trạng thái lòng cao cấp sức chiến đấu. Mà cái này mỗi giấy, trạng thái lòng cao cấp, trạng thái rắn sơ cấp sức chiến đấu, đồng dạng có thể vượt cấp khiêu chiến. Hơn nữa, nàng vượt cấp khiêu chiến, thế nhưng trạng thái rắn cái này đại cảnh giới. Khiêu chiến độ khó so Giang Hà còn muốn lớn hơn, quả nhiên không hổ là Lý Phạm nữ như sao? Giang Hà tâm thần chấn động, Thiên Phú này, bất quá, Giang Hà gắt gao nhìn chằm chằm kia hung thú trên đầu ấn ký, thần bí hệ ám ảnh kỹ sao? Trong truyền thuyết, cái kia truyền thừa ám ảnh kỹ, mọi người tha thiết ước mơ ám ảnh kỹ sao? Vô Anh, Anh, hung thú phân phút bị đánh tản, lộ ra kinh khủng thần sắc, lại có thể xoay người muốn chạy trốn, còn muốn chạy? Lý Tuyết quát lạnh một tiếng, Vô Anh, trong tay năng lượng ngưng tụ, một quyền đánh rất đi. Bang, hung thú bị sinh sôi đánh bạo, ông. Tiêu Miếng nhàn nhà tấn ký ngưng tụ xuất hiện Chuyến thừa Lý Tuyết trước mắt sáng ngời nhất thời đưa tay chụp tới mấy vị trưởng lão đều là có chút vui mừng hai tử này thực lực lại tiến bộ chính cảm khái thời điểm Đông nhiên trước mắt mọi người một hắc ừ mấy người xử sốt. chuyện gì xảy ra Lý Tuyết chợt nghĩ không ổn đông nhiên hét lớn một tiếng có người đột kích ai dám mấy vị trưởng lão sát ý tăng nhiều khủng bố năng lượng hướng về xung quanh quần sạch mà liên cái này trong ngay mắt hiu Giang Hà từ mặt đất trong tuôn ra một thanh nắm ám ảnh dấu vết hắn đợi nửa ngày vì chính là cái này nhưng mà không ngờ là ám ảnh dấu vết căn bản không để ý hắn tựa hồ muốn tránh thoát tay hắn hướng về lý Tuyết bay đi lý Tuyết đánh bại hung thú hoàn thành khảo nghiệm đây vốn là thuộc về lý Tuyết truyền thừa lại có thể như thế kiên quyết giang hà cười nhạt tiểu sở ông tiểu sở thôi động hắc cám tinh vân nó nốt tay nhỏ bé một chỉ ám ảnh dấu vết hút quét ám ảnh dấu vết tiêu thất tại giang hà trong tay vật tới tay rút lui giang hà thân hình trật lui truyền thừa bị đoạn giết hắn lý thuyết nổi giận nàng xem không được không cảm ứng được thế nhưng nàng biết được tất nhiên có người tới Lão giả tóc trắng đưa tay bảo vệ được Lý Tuyết cùng Lý Đường. Người anh. Còn lại mấy vị trưởng lão trạng thái rắn thực lực kinh khủng lỗ rộ, hướng về xung quanh quần sạch. Quân công. Bọn họ lại có thể toàn bộ dùng quân công. Đáng chết. Giang Hạ sắc mặt đại biến. Mấy người này thực lực nếu so với Ngô Năng mạnh hơn nhiều. Quét. Giang Hà điên cùng thôi động bị ảnh mê tung, trốn vào đi ra dưới đất thông đạo, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là bị kia mấy vị trưởng lão đợt công kích cùng không được một phần ngàn. Giang Hạ vẫn như cũ cảm giác được trong cơ thể gan hầu như vỡ vụn, cả người đau đớn, cốt cách nát, một ngụm máu tươi thiếu chút nữa trực tiếp phun ra đi. Đi giang hà trước mắt ý thức mơ hồ có điểm chơi lớn hắn cho rằng những người này vì lý tuyết hai người căn bản không dám dùng của công lại cân nhắc không được bản thân thân ảnh hoàn toàn không cần lo lắng không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên như vậy quả quyết một cái bảo hộ hài tử những người còn lại đối tự mình ra tay những người này không phải là những thứ kia giả ngoại tàn tu là chân chính gia tộc tu lệ giả bọn họ phối hợp ăn ý rất đi giang hà mạnh mẽ kiên trì nhưng mà kinh người hơn là mấy vị kia trạng thái rắn cường giả công kích lại có hai vị công kích theo giới đất thông đạo lần nữa vào tới giống như trạng thái khí thông thường cuộn sạch tất cả ngõ ngách Vô anh. Giang Hà đầu góc nổ vang, trực tiếp đã hôn mê, ý thức mất đi trước. Hắn chỉ có một ý niệm, mẹ, thật chơi lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, quy một chương 172, trăm hỗn loạn chi thủy. Chương 172, trăm hỗn loạn chi thủy. Quét. Hắc Ám tiêu thất. Lý Tuyết mở đầu, cảm ứng khôi phục bình thường, phạm vi nhìn khôi phục bình thường, nhìn ngay lập tức hướng vừa mới vị trí. Quả nhiên, kia miếng trôi nổi không trung dấu vết đã rồi tiêu thất. Ba giây. Vẹn vẹn ba giây thời gian, đang ở ám ảnh dấu vết ngưng tụ trong nấy mắt, đồ vật đã bị đoạt đi rồi, quả thực không thể nhẫn nhịn ám ảnh dấu vết làm sao biết bị đoạt lý tuyết càng không thể lý giải là điều ấy truyền thừa nếu là truyền thừa tự nhiên là chỉ thông qua khảo nghiệm mới có thể kia hung thú rõ ràng là trạng thái rắn sơ cấp lại có có thể so với trạng thái rắn trung cấp thực lực bản thân đánh bại hắn tự nhiên cũng liền đạt được truyền thừa đây là thần bí kia ám ảnh kỹ truyền thừa khảo nghiệm bản thân thông qua truyền thừa chỉ có thể thuộc về mình ai cũng đoạt không đi thế nhưng hiện tại nó tiêu thất lẽ nào gia tộc đối thần bí ám ảnh kỹ ghi chép làm lỗi lý tuyết nhớ mày mấy vị trưởng lao ánh mắt ở chung quanh đảo qua rất nhanh phát hiện vấn đề tại nơi hung thú phía sau lại có thể xuất hiện một cái lối đi thì ra là thế mấy người trong nháy mắt hiểu ra thảo nào người này có thể mỗi lần chạy đến mọi người phía trước nguyên lai like hắn tinh diệu lại có thể có thể rất nhanh mở thông đạo ta đi truy hắn một vị lao giả tiến nhập thông đạo nhưng mà một phút đồng hồ sau hắn lại đã trở về không có cách nào khác truy Lao giả lắc đầu tên kia mở thông đạo tốc độ không thể so chúng ta đi được chậm hơn nữa một khi tiến nhập dưới đất khí tức ngăn chè, chỗ rẽ nhiều lắm cuối cùng sẽ hình thành một cái thật lớn mê cung bị sinh sôi cuốn ở bên trong ra không được lúc này đi xuống truy hắn chỉ do lãng phí thời gian hắn hiển nhiên so Ngô Năng thông minh nhiều, vẹn vẹn liếc mắt liền nhìn ra mê cung châu đáng sợ, đáng chết Lý Tuyết hận đến răng ngứa ngứa, đây chính là một cái thần bí hệ ám ảnh kia. mùi vị một vị lão giả trên không trung ngừng một lát, ta nghe thấy được mùi máu tươi, hắn bị thương, hơn nữa còn là rất nghiêm trọng thương thế, đáng tiếc không có thổ huyết đi ra, bằng không nói căn cứ hắn huyết dịch, ta là có thể cảm ứng hắn vị trí chính xác, thậm chí có thể trực tiếp cách không giết chết hắn. Quên đi Lý Tuyết hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh, nếu thụ thương đó chính là chuyện tốt nói rõ hắn chỉ là một người không phải là lý do những thứ kia đối địch thế lực phía sau hành động cũng sẽ không gây trở ngại chúng ta thần bí ám ảnh kỹ tuy rằng hiếm thấy thế nhưng nếu là cơ duyên đến rồi khẳng định còn có thể có lý tuyết nhìn về phía viết Vương, lấy trước đến thời gian chi tâm tranh cãi nữa đoạt cái khác ừ mấy người gật đầu đi lý tuyết đoàn người lần thứ hai tiêu thất vô luận giang hà cho bọn hắn chế tạo bao nhiêu lần chắc trở bọn họ hành động cũng không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì cho dù là đả kích lớn nhất lý thuyết cũng có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục người lý ra tính tình chi kiến nghị không có người thường có thể so sánh như vậy lý ra thảo nào là hoa trung đứng đầu thời gian trôi qua tịch tĩnh chi xâm cửa vào theo tư liệu toàn diện ra ánh sáng theo ngoại nhân chạy tới song thứ nhất chân chính ý nghĩa đi lên tịch tĩnh chi xâm thám hiểm tu luyện giả rốt cục xuất hiện xôn xao từng cái một thế lực nhộn nhịp dũng mánh vào khe nằm huyết phong thảo lại có bực này hiếm thấy tài liệu giết chết đầu kia hung thú cái này chính là chúng ta giết ta. một đám người giết chết hung thú vừa mới chuẩn bị cướp giật huyết phong thảo những người khác lại vào tới một hồi loạn chiến vẹn vẹn cửa vào một viên huyết phong thảo liền gây nên một hồi loạn chiến mà có vài người còn lại là sáng suốt tách ra đi hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong có vài người còn lại là sống chết mặt bay. chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi cái này mới là hỗn loạn bắt đầu tại lợi ích khu động hạng hầu như tất cả mọi người trở nên điên cuồng đương nhiên cũng có bộ phận người tương đối lý trí trước tiên vọt tới bên trong mặt trong có rất tốt đi rừng rậm cửa và hung thú cũng rất cường đại ngoại trừ rất nhiều lượng phóng xạ trạng thái trạng thái khí hung thú ở ngoài còn có không ngừng du đáng trạng thái lòng cấp bậc hung thú nhưng mà tại đây đáng sợ dòng người hạng vẫn như cũng bị trà đạp trí tử thậm chí trên người mỗi một lông hút mỗi một cái khí quan chưa từng lưu lại đây là mánh hùng thú cái này gấu ra thế nhưng làm áo ra tốt nhất tài liệu hắn gấu tiên là nhất tráng dương mọi người hầu như điên cuồng một thế lực dũng mánh bảo. tại giang hà cùng lý ra những này bởi vì các loại đặc thù điều kiện tiến nhập tịch tính chi xâm người sau khi tịch tính chi xâm coi như là chân chính đối hoa trùng chuyên khu mọi người mở ra lúc này tịch tính chi xâm cửa vào một thiếu niên pha không mà đến cả người sát ý lắm liệt người chung quanh nội nhịp né tránh mặc dù thiếu niên kia chỉ là trạng thái khí đỉnh phong thế nhưng trung quanh hắn theo một cái thấy không rõ thực lực nhân vật thần bí người nọ đúng là hứa thiếu minh sư đệ chuyến này chớ để khiến sư phụ thất vọng nhân vật thần bí kia một tiếng giặt giỏ tự nhiên hứa thiếu minh thần sắc lạnh lùng hai người trực tiếp đi vào rừng rậm. mà sau đó chính là hoa trung chuyên khu các đại thế lực tại những đại thế lực kia đều đi qua sau khi những người khác mới dám tiến nhập cho dù là thành phố tam Hà bản thân người nếu như giang hà ở chỗ này chỉ biết phát hiện những thứ kia quen thuộc người từ phong tô tiểu mạc lâm hạ thậm chí ngay cả bị hắn đánh bại hai lần trương ninh đều ở đây trong đó Thi vào trường cao đẳng đã không xa. Tịch tinh chi sâm xuất hiện, bọn họ muốn sau cùng đụng một cái. Khổ tu. Lúc này tu luyện đã không có chút ý nghĩa nào. Tịch tinh chi sâm, đủ để cho lần này tham gia thi vào trường cao đẳng tu luyện giả toàn diện để thăng một tầng thứ, có thể, năm nay thi vào trường cao đẳng, sẽ trở thành từ trước tới nay đáng sợ nhất một lần. Mọi người, đều ở đây hợp lại. Nhưng mà, chém giết dù sao cũng là số ít, đây chính là tịch tinh chi sâm. Thiên tài địa bảo vô số, đáng giá vì kia một hai cái mạo hiểm sao. Từng cảnh giới đều có bản thân phúc duyên. Phóng xạ trạng thái ở lại cửa vào phụ cận trạng thái khí tu luyện giả chạy tới càng sâu chỗ mà trạng thái rắn, đi xa hơn mỗi người đều ở đây tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên mà lúc này tịch tinh chi xong trong tiểu tử một mình ngươi một cái trạng thái lòng đỉnh phong trắng hán thấy ven đường một cái trạng thái khí tu luyện tiểu cái đầu nhất thời một thanh đi qua ôm bả vai hắn tới theo chúng ta một đội các ca ca bảo bảo người thật nha tiểu cái đầu kinh khủng ta có thể cự tuyệt sao người cứ nói đi mấy cái đại hán diện mục dữ tợn kia vậy được rồi tiểu cái đầu sợ đừng lo lắng được chỗ tốt biết cho người. mấy người nhẹ răng cười bọn họ dã ngoại kinh nghiệm phong phú có đôi khi thực lực mạnh cũng không nhất định có thể được đến thứ tốt khi tất yếu thời gian khả năng cần mồi tỉ như một ít cả người nhuốm máu cấp thấp tu luyện giả Hắc hắc. đi mấy người kéo tiểu vóc dáng đi xa được rồi tiểu thử kia ngươi tên là gì trái tả tư một cái run run thanh âm theo bay xa dừng dẫm nơi nào đó Ứng ủng ủng kịch liệt rung động tiếng vang lên một cái ngăm đen thiếu niên từ dưới đất bò ra ngoài thổ liêu thổ miệng đầy bùn đất tịch tinh chi xâm sao Lâm Xuyên ánh mắt lộ ra tinh quang. Tại Giang Hà dưới sự trợ giúp, hắn may mắn nhặt về một cái mạng. Thế nhưng trong lòng đối thực lực khát vọng càng cường đại hơn. Đây là một cái tùy thời đều khả năng xuất hiện tử vong thời đại. Nhất là hắn thân phận đặc thù. Tiếp theo cũng không sẽ có người tới cứu hắn. Cơ hội lần này nhất định phải nắm chặt. Lâm Xuyên thần tình kích động, rất nhanh đang ở phụ cận tìm được một viên màu vàng quang cầu. Đây là Lâm Xuyên đang chuẩn bị nắm nó. Đồng nhiên một đạo hàn quang hiện lên, một cái khủng bố bóng mờ xuất hiện, chớp mắt đem quang cầu bắt đi, cả người để lộ ra âm u khí tức. Ai? Lâm Xuyên kinh hái vẻ hắn vừa mới rõ ràng thấy bốn phía không ai, người này làm sao có thể? hô, tàn ảnh nói ra, lâm xuyên rõ ràng thấy mặt đất nhiều hơn một cái cửa động, nhất thời tâm thần lấm liệt, người này lại có thể cùng giang hà một dạng, có thể dưới đất mở thông đạo, bình minh chó, bóng người kia giữ tật cười, chết, với anh, trạng thái rắn cảnh giới khí tức nỡ rộ, người nọ tay phải trực tiếp đội lên lâm xuyên trên đầu, đang muốn trực tiếp chụp thoái, đống nhiên cảm giác không đúng, trong đôi mắt điện quang lóe lên, nhất thời vui vẻ, thú hồn, có điểm ý tứ, lại là di tộc, coi như là nửa đồng nguyên, tiểu tử gặp phải lão tổ ta là người phúc khí với anh quang ảnh lói ra một đạo hắc sắc khí thể đem lâm xuyên bao dâng lên chợt lại trọn xuống dưới đất mơ hồ trong có thể thấy một cái diện mục dữ tợn hung thú khuôn mặt xuyên giáp thú chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 173, trăm tâm nhãn chương 173, trăm tâm nhãn đêm khuya. tàn ảnh lói ra tịch tĩnh chi sâm buổi tối như trước lửa nóng lúc này ai cũng không muốn nghỉ ngơi còn có tám cái tiếng đồng hồ liền mở ra thêm ra sức ngủ cái gì biết đều đứng lên hưng, hưng sông Hoa trung chuyên khu tu luyện giả từng cái một hai mắt bỏ bừng, tám cái tiếng đồng hồ, cự ly tịch tĩnh chi xâm toàn diện mở ra, chỉ tám cái tiếng đồng hồ bình minh mười ba khu, Hoa trung khu yếu nhất, một khi toàn diện mở ra, bọn họ bị vây trói thực vật thất đầu, cuối cùng này tám tiếng đồng hồ là bọn hắn duy nhất cơ hội. Vô anh, trong rừng rậm nổ vang không ngừng, liên tục chinh chiến bảy ngày, tu luyện giả trái lại càng thêm tinh thần. Nơi nào đó, tại một mảnh trong bóng tối, một bóng người từ dưới đất bò ra ngoài, ánh mắt ở chung quanh đảo qua, xác nhận không ai sau khi mới nghiêm túc cẩn thận trốn ở phụ cận trong bụi cỏ. Người này đúng là Giang Hạ. 7 ngày sau, Giang Hà nhìn máy truyền tin tượng thời gian, Tịch Tính Chi xâm mở ra ngày đầu tiên, hắn liền tiến đến điên cuồng cấp đoạt, thậm chí tại người Lý Gia trước mặt hổ khẩu đoạt Tan, điên cuồng cấp đoạt kim linh đan, cuối cùng càng mạnh mẽ cướp giật thần bí ám ảnh khí, chỉ bất quá, bị Lý Gia cường giả khí tức bắn trúng, bị thương tổn xa xa vượt quá tưởng tượng ở ngoài. Trạng thái rắn, một cái viễn siêu trạng thái lòng cảnh giới. Dù cho vẹn vẹn chỉ là bộ phận sát khí, cũng tuyệt không phải Giang Hà có thể thừa thụ. Trọng thương hôn mê, nếu không có tiểu sở điều khiển thú hồn dẫn hắn mà chạy, chỉ sợ hắn đã sớm chết không thể chết lại. Tiểu sở, Giang Hà tâm thần vừa nhảy Ở đây, tiểu sở non nứt thanh âm vang lên. Không có việc gì là tốt rồi. Giang Hà thở phào nhẹ nhõm. Nếu là bởi vì một cái ám ảnh kỹ đem tiểu sở cũng đắp đi vào liền quá không có lời. Suy, Giang Hà cho mình tiêm vào một cái thân thể trị hết dược thể, hoặc tính gen thu hút, thân thể rất nhanh chữa trị, nhưng mà, không có tác dụng quá lớn, cái này 7 ngày, Giang Hà đã nếm thử nhiều lắm lần, thân thể khôi phục chậm thần kỳ, đến bây giờ cũng bất quá khôi phục năm thành muốn hoàn toàn khôi phục, chí ít còn cần 7 ngày thời gian. Lấy ta thực lực, quả nhiên miễn dưỡng sao? Giang Hà trong lòng nghĩ đến. Ở đây, cuối cùng là trạng thái rắn tu luyện giả sân khấu tịch tính chi sâm trạng thái rắn bên trên không thể vào một câu nói hạn chế tịch tính chi sâm tiến nhập người thực lực mạnh nhất thế nhưng đồng dạng cũng là tịch tính chi sâm thấp nhất thực lực nữa thấp chỉ là khổ lực như là lý ra như vậy thế ra đệ tử có trưởng bối cùng đi có người vì bọn họ mở đường thế nhưng giống giang hà loại này phổ thông tu luyện giả lại không hề được sống thiên phú mạnh tiềm lực mạnh gặp phải tùy tiện một cái trạng thái rắn cường giả một dạng được quỷ, cho nên giang hà không cần nghĩ cũng biết đại đa số trạng thái khí trạng thái lòng tu luyện giả đều ở đây tịch tĩnh chi xâm sát biên giới du đắng, chân chính dám bước vào tịch tĩnh chi xâm nội bộ còn là kia chút trạng thái rắn tu lệ giả ta hiện tại trạng thái khí đỉnh phong chân chính sức chiến đấu trạng thái lòng cao cấp trạng thái lòng đỉnh phong đều đánh không lại chớ nói chi là trạng thái rắn cứng giả có thể đi tới bước này đã rất miễn cưỡng, muốn đi hạ đi căn bản không khả năng giang hà phân tích thực lực của chính mình càng húng chi trước khi đánh một trận bây giờ còn chỉ có thể phát huy năm thành thực lực cái này tịch tĩnh chi xâm đã đi không nổi nữa giang hà nhử mày trừ phi giang hà ánh mắt di động rơi xuống hắc ám tinh không trong tiêm một cái ám ảnh đánh dấu bên trên thần bí ám ảnh kỹ hắn liều mạng đoạt lấy tới đồ vật trong truyền thuyết đủ để ảnh hưởng tinh diệu thậm chí thay thế một cái truyền thừa cường đại ám ảnh kỹ thần bí cái khác cám ảnh kỹ khiến ta nhìn ngươi một chút là cái gì sao giang hà tự lẩm bẩm quét tâm thần bước vào hắc ám tinh không mở vô cùng tận quang hoa lưu truyền trong truyền thuyết thần bí ám ảnh kỹ lần đầu tiên vạch trần nó cái khăn che mặt ông lướt một cái tin tức lặng yên hiện lên giang hà ánh mắt đảo qua nhất thời tâm thần kinh hoàng thần bí ám ảnh kỹ cố định tiêu hao trong cơ thể năm thành ám năng lượng ngưng kết duy nhất tiêu hao không cần chuyển hóa không cần thêm vào tiêu hao từng cảnh giới đều có thể sử dụng xấu như vậy giang hà kích động phải biết rằng bình thường ám ảnh kỹ đề thăng khó khăn bực nào lại muốn hình thái chuyển hóa lại muốn linh ngộ, còn muốn chuẩn bị một chút một giai đoạn tâm pháp hoặc là chuyển hóa công thức mới có khả năng tại đề thăng sau khi trở nên cường đại hơn mà thần bí ám ảnh kỹ đây không cần chỉ cần một lần học tập liền vĩnh viễn cố định ở tại hắc ám tinh không trong trở thành vĩnh cửu ám ảnh kỹ đây mới thực sự là ám ảnh kỹ giang hà sợ hãi than thảo nào thần bí ám ảnh kỹ bị mọi người tôn sùng chỉ cần điều này nó cũng không thì tương đương với một cái truyền thừa sao hiện tại quan trọng hơn là hắn từ lý tuyết trong tay cướp được cái này ám ảnh kỹ công năng rốt cuộc là cái gì quét giang hà mạnh mẽ phân giải trong cơ thể ám năng lượng đối với những người khác tới nói cần trong cơ thể chỉnh thể ám năng lượng một nửa lại không biết cần tích lũy bao lâu ám năng lượng thế nhưng đối giang hà mà nói giản đơn chỉ là bởi vì trong cơ thể ám năng lượng tình huống đặc biệt ngay cả giang hà cũng không biết lần này rốt cuộc muốn nhiều ít ám năng lượng là bình thường đội số một nửa còn là gấp trăm lần tăng phúc tiếp theo nửa là một hạn mức cao nhất một nửa còn là 150 hạn mức cao nhất một nửa rất nhanh hắn thì có đáp án vê anh trong cơ thể ám năng lượng dâng biến mất 75, gấp trăm lần giang hà chân chân tránh tránh vận dụng ước chừng 75 gấp trăm lần ám năng lượng mới coi như là đem nó ngưng tụ xong thành cái này ám ảnh ký tiêu hao ám năng lượng quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung điên rồi giang hà giải ra trong cơ thể vừa vọt tới 150 trạng thái khí đỉnh phong ám năng lượng trong nháy mắt giảm phân nửa mà hát cám tinh không bên trên một viên đặc thù ám ảnh kỳ ân kỳ lóe ra dạng rỡ rực rỡ giang hà không biết được những người khác nếu như thu được cái này ám ảnh kỹ sẽ tiêu hao nhiều ít tám năng lượng thế nhưng chính hắn tiêu hao quá kinh khủng người bình thường chỉ là một người phần 50, mươi hắn tiêu hao một phần bảy tương đương với 150 người lần hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng giang hà ánh mắt ngưng tụ đến thần bí ám ảnh kỹ bên trên ông vô cùng tin tức lưu truyền. hơi anh khủng bố công thức đập vào mặt giang hà trong mắt lưu quang loại ra ánh mắt dại ra thiếu chút nữa tại đây cổ cường đại dòng thác trùng kích hạ tan vỡ cuối cùng tắn bể môi tại đau đớn kích thích hạ tỉnh táo lại không thể phân tích thần bí ám ảnh kỹ công thức nhiều lắm, không chịu nổi. giang hà rất nhanh hiểu ra, thần bí ám ảnh kỹ nội hạch công thức là truyền thống ám ảnh kỹ ngàn lần và lần. giang hà mạnh mẽ phân tích, chỉ có thể làm cho mình siêu phụ tại vận chuyển, tư duy tăng vỡ, còn chưa đủ mạnh sao? giang hà ánh mắt lửa nóng, hắn hiện tại phân tích không được, không có nghĩa là sau này phân tích không được, chỉ cần mình xử lý rất nhanh, bản thân càng mạnh, có lẽ có một ngày có thể nghiên cứu minh bạch thần bí ám ảnh kỹ hạch tâm đến mức hiện tại sao? biết dùng là được. ông, giang hà dùng bình thường tư duy đột vào, rất nhanh đạt được nó tin tức, tên gọi, tâm nhãn. Loại hình: Thần bí ám ảnh kỹ tinh thần. Tác dụng: Áp chế lý tính tư duy, toàn diện kích thích bản năng, vô cùng phóng đại. Phạm vi: căn cứ ám năng lượng tiêu hao trình độ, quyết định tâm nhãn ám ảnh kỹ dấu vết kiên cố trình độ, xác định ám ảnh kỹ sử dụng phạm vi. Trước mặt ám ảnh dấu vết phán định vì trạng thái lòng có thể ảnh hưởng trạng thái lòng tất cả tu luyện giả, trạng thái rắn tu luyện giả theo địch nhân thực lực đề thắng, ảnh hưởng càng yếu. Tâm nhãn: Giang Hà như mày, đây coi như là cái gì ám ảnh kỹ chỉ là ảnh hưởng tâm tình. Đồ chơi này có thể có dùng, cung tâm tình bị ảnh hưởng sức chiến đấu tất nhiên chịu ảnh hưởng thế nhưng còn chưa nhất định là giảm xuống còn có thể là để thăng có vài người đang tức giận cùng tâm tình không ổn định dưới trạng thái trái lại có thể buộc phát ra lớn hơn nữa sức chiến đấu cho nên cái này ám ảnh kỹ đến cùng có cái len sợi dùng thử một chút thì biết giang hà suy nghĩ một chút còn là quyết định muốn đi thử xem tốt xấu là một cái như bức họ hét thần bí ám ảnh kỹ tốt xấu là 75 ám năng lượng ngẫm lại đều đau lòng a quét nghiêm túc cẩn thận bỏ ra ngoài bụi cỏ giang hà trong bóng đêm chạy hôm nay không phải là lúc đầu chỉ hắn và lý gia những người đó tịch tĩnh chi xâm ở đây hôm nay trạng thái lòng đấy đã chạy trạng thái rắn không bằng chó hắn như vậy trạng thái khí tu luyện giả bị phát hiện chỉ có một con đường chết cho nên Giang Hà trước đó chưa từng có cẩn thận Liễm tức thuật toàn diện vận chuyển không dám có chút thư giãn tâm nhãn tìm hung thú thử xem tương đối khá Giang Hà cân nhắc đạo nếu là kích thích như vậy đối hung thú vậy cũng hữu hiệu mới đúng chỉ bất quá mới vừa đi ra mấy chục mét nghiêm túc cẩn thận đi ra một cái bụi cỏ Giang Hà đã nhìn thấy một cái khiến hắn hết hồn hình ảnh một đám tu luyện giả đang ở vây giết một đầu trạng thái rắn cảnh giới hung thú những người đó ăn mặc một dạng chế phục sắc ý Lâm liệt chung quanh bọn họ, một viên hạt châu tại trôi nổi, chính là hạt châu này che giấu tất cả khí tức ôn tồn âm, khiến Giang Hà căn bản không có nghe được bất kỳ động tĩnh. Ừ, một người rất nhanh chú ý tới Giang Hà. Ngoại lai giả, giết. Với anh. Một đạo tàn ảnh đi lên. Tê dại. Muốn chết. Giang Hà đầu góc một nổ. Hắn tới nơi này vẫn may tựa hồ toàn bộ dùng hết. Cùng Lý Gia giao phong trong, bởi vì Lý Gia cố kỵ trọng trọng, hắn trái lại thành thạo. Thế nhưng đối mặt những người tu luyện này, vẻn vẹn vừa đối mặt. Đối phương liền quyết định làm rơi hắn cái này, đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi có muốn hay không xui xẻo như vậy, mặc dù nói tịch tĩnh chi xâm nguy cơ trùng trùng, thế nhưng loại này không may thôi sự tình, cũng không đến mức vừa ra khỏi cửa liền đụng tới a. Làm sao bây giờ? Giang Hà ra đầu tê dại. Chạy trốn. Vô dụng. Phương diện này mấy cái trạng thái rắn tu luyện giả, hơn nữa, càng mấu chốt là, lần này Giang Hà là từ chính diện một đầu kim vào tới, tính là đi xuống mặt trốn cũng không còn kịp rồi. Cầu xin tha thứ, có cái chứng dụng. Những người này hiển nhiên đem Giang Hà trở thành nhặt tiện nghi tán tu, làm sao có thể bỏ qua hắn? Vậy làm sao bây giờ? Giang Hà tâm thần kinh hoàng, ánh mắt tại nơi những người này trên người đảo qua, bỗng nhiên cảm giác được bọn họ y phục có điểm quen thuộc, y phục này, tựa hồ là, ta là Vô Ảnh tông đệ tử." Giang Hà hô to, quét trước mắt công kích tính. Giang Hà thậm chí có thể cảm giác được đạo kia công kích tính đến trước mắt mình, chỉ là một tia tiết lộ cơ hội đều thiếu chút nữa khiến hắn sinh cơ cho vùi, đây là trạng thái rắn tu luyện giả thực lực, cường hãn khó có thể địch nổi. Đây cũng là hắn lần đầu tiên chính diện đối mặt trạng thái dẫn tu luyện giả công kích. Thực tại khủng bố, ngươi là ai?" Đạo Mạc thanh âm vang lên, lại ẩn chứa nồng đậm sát khí hiển nhiên nếu là giang hà không có cho bọn hắn một cái tốt giải thích một giây kế tiếp hắn sẽ chết không thể chết lại ta giang hà nuốt một chút nước bọn nhìn vài người bất đồng thần sắc đông nhiên thẳng tắp xuống lưng ta là nhị trung học sinh giang hà sư phụ là ngô năng ngô năng người nọ trong mắt nghi hoặc đông nhiên lộ ra lớp một cái bừng tỉnh hắn nói qua muốn đi tam hà nhị trung thu mấy cái đồ đệ giang hà ngươi chính là cái kia trưởng cao đẳng liên kết thực lực cũng không tệ lắm tiểu đối sao hắn chính là giang hà có người nói lần này hoa trung khu trước mấy tiểu tử kia thực lực cũng không tệ lắm bị thu lại xem ra ngô năng cũng không tính quá vô năng mấy người lúc này mới buông sát khí, các vị tiền bối tốt, Giang Hạng ngại ngùng cười, xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, cả người từ lâu ướt đẫm. Thành công. Đợi bình luận sách cái kia mang thai phụ cập khoa học dán chuyện gì xảy ra khe nằm tin hay không chấm một thanh hỏa đốt một các ngươi cái kia rất kiêu ngạo nói hắc ám toàn bộ mua người hái mộ giá trị cũng không có đệ tử bạn đọc có loại ngươi đi toàn bộ đặt siêu thần a hiện tại viết chương một quá mệt mỏi, chờ chấm tu dưỡng tốt lắm dùng trường tiết đập chết các ngươi. Thứ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương một trăm bảy mươi lấy hạt rẻ trong lò lửa. Chương 174 lấy hạt rẻ trong lò lửa. Người lá gan rất lớn. Nờ nờ. Giang Hà trước mặt trên mặt người kia lộ ra tiêu ý. Ha ha. Giang Hà cười gượng hai tiếng. Trên người bọn họ ăn mặc, đúng là vô ảnh tông trang phục. Đây là vô ảnh tông đại bộ đội. Nếu không có Giang Hà mắt xác nhận ra, sợ rằng vừa mới đã nằm thi. Sau này chớ để lô mãng như thế. Giang Hà trước mặt người nọ nhàn nhạt nói. Là. Giang Hà xoa một chút mồ hôi lạnh. Đến đây đi. Người nọ đem Giang Hà lĩnh đến bên trong. Vô ảnh tông những người khác còn đang vây công hung thú, một chuyến hơn 10 người. Trong đó trạng thái lòng đỉnh phong chỉ một bộ phận, mà tuyệt đại đa số người lại có thể đều là trạng thái gián. Đây là Vô Ảnh Tông thực lực. Hoa Trung khu đỉnh cấp đại tông môn. Giang Hà ánh mắt nhìn qua đi, kia hung thú tuy rằng nhìn như hung mãnh, thế nhưng đang lúc mọi người vây công hạ vẫn như cũ tự lực khó khăn nhánh, phòng trường chống đỡ không được bao lâu, không hổ là Vô Ảnh Tông. Giang Hà âm thầm cảm khái một câu, lần nữa nhìn về phía Vô Ảnh Tông những người khác thời điểm, bỗng nhiên ánh mắt chút ngưng, bởi vì hắn thấy một người. Người kia chỉ trạng thái khí đỉnh phong. ừ, Giang Hà tâm thần vừa nhảy. Trạng thái khí đỉnh phong, đó là tông chủ Hải Tử Ngô địch giang hà bên cạnh người nọ nhàn nhạt nói cũng là vô ảnh tông tương lai người thừa kế người thừa kế giang hà tâm thần lâm liệt lại một cái hộ giá hộ tống công từ ca như vậy bối cảnh như vậy thực lực lại cắm ở trạng thái khí đỉnh phong hồi lâu mục đích chỉ có một tinh diệu vì ngưng tụ ra cường đại hơn tinh diệu nhìn hắn nghiên kỷ đồng dạng là 16-17 tuổi phòng trường năm nay thi vào trường cao đẳng không thể thiếu hắn một cái một cái thực lực khủng bố đối thủ trường cao đẳng liên kết giang hà quét ngang mọi người mà bây giờ những này chân chính chỉ ở trường học trên danh nghĩa tu luyện giả xuất hiện thời điểm giang hà mới biết được bản thân cự ly những thế gia này đệ tử tranh lệch đến cùng bao lớn hắn có hắc cám tinh vân những người khác sẽ không có khác phương pháp tu luyện sao tông môn nghìn vạn bởi vì một người phục vụ làm sao có thể biết yếu chỉ cần thấy nô địch giang hà cũng cảm giác được nồng đậm nguy cơ nô địch thực lực tuyệt không khi hắn dưới mà cái này chỉ là hoa trung khu bình minh 13 khu hoa trung yếu nhất một khi phạm vi mở rộng đến lê minh quốc giang hà có thể sắp xếp thứ mấy nô địch có thể sắp xếp thứ mấy còn có lý gia vị kia tiểu thiếu chủ giang hà trong lòng chiến ý dân trào hắn rõ ràng hiện tại mọi người mục đích đều là một cái ngưng tụ tinh diệu. Lợi dụng tịch tính chi xâm đại cơ duyên, ngưng tụ ra mạnh nhất tinh diệu, nữa tiến hành thi vào trường cao đẳng đánh một trận. Hắn cũng giống như vậy, vô luận lúc đầu bọn họ bị lôi ra rất xa, chí ít hiện tại, mọi người tại đồng nhất trục hành, chỉ cần ngưng tụ ra đủ cường đại tinh diệu, hắn và những người này không hẳn không thể đánh một trận. Thi vào trường cao đẳng, hắn nhất định phải được. Không sai. Giang Hà bên cạnh, người nọ một mực nhìn chăm chú vào hắn, thấy Giang Hà không có bởi vì nô địch thân phận cùng thực lực mà nổi giận lúc này mới khẽ gật đầu, chỉ loại tâm tính này mới có đồng ý có thể trở thành là cường giả. Có thể sau này thiếu tông chủ quật khởi thời điểm cái này giang hà sẽ trở thành tiên cố phụ tá đắc lực với anh hùng thú ngả xuống đất kia quang hoàn hạ thiếu niên đi tới mang trên mặt nhàn nhạt tiểu ý ngươi chính là giang hà ừ giang hà khẽ gật đầu không sai không sai nô địch cười to nô năng thúc thúc tuy rằng phế đi điểm coi như tìm cái không sai đồ đệ lần này tịch tính chi xâm liền theo chúng ta à chí ít có thể điểm an toàn dư thừa thần bí ám ảnh kỹ có thể có thể cho ngươi một cái đa tạ giang hà kinh ngạc thần bí ám ảnh kỹ cái này cũng có thể đi ra thiếu niên này việc nhỏ thiếu niên khoát qua tay, mang đội đi về phía trước đi. thiếu chủ đối người mình luôn luôn hào phóng. giang hà bên cạnh người kia cười nói, Bản thân người. giang hà đống nhiên hiểu, khe nằm, đây là cầm mình làm tiểu đệ nuôi dưỡng. à, đã cùng, nô địch là vô ảnh tông thiếu tông chủ, mình bị thu vào tới, đó chính là danh xứng với thực tiểu đệ. nữa tùy tiện cho điểm ơn huệ nhỏ, bản thân nên bị liếm, ừ. thân bí ám ảnh kỹ, mặc dù nói có thể cho mình, thế nhưng cũng tất nhiên là bọn họ sàng chọn sau khi còn lại a. giang hà âm thầm cười nhạt, được rồi, sư phụ ngươi đây, người nọ nhiên mà miệng vừa tiến đến cũng không biết chạy chỗ nào rồi. Giang Hà tâm thần dùng mình, biểu hiện ra lại nhức đầu, vẻ mặt mờ mịt. Sư phụ nói ta theo hắn cản trở, phương diện này có hắn cơ duyên gì, liền bản thân tiến bảo. thật không? người nọ cười nhạt, xem ra tông chủ lại lén lén cho hắn chiếu cố. Giang ừ. Hà hờ hững, đi thôi. một tiếng vang nhỏ, hai người theo sát rời đi. bọn họ đi đã rất sâu, dọc theo đường đi như trước đánh đầu thằng đó, không gì cản nổi. Giang Hà cũng là chân chính thấy được đại tông môn sức chiến đấu, trên đường gặp phải hung thú, giết. gặp phải thiên tài địa bảo, thu. bọn họ một đường tiến đến liền trực tiếp chạy tịch tính chi sâm ở chỗ sâu trong đi đến không ngừng chút nào chỉ là duy nhất để cho bọn họ nghi hoặc là không có kim linh đan một viên không có không hẳn là a vô ảnh tông mọi người nghi hoặc giang hà ngầm đầu nhìn trời có thể tìm tới mới có quỷ được chứ tịch tính chi sâm xuất hiện kim linh đan tất nhiên lường theo xuất hiện nô địch ánh mắt hơi nhíu, phụ thân nói chuyện làm sao có thể sai nơi nào không đúng lắm có người mở miệng nhưng là lại không ai biết được phát sinh cái gì giang hà bỗng nhiên tâm thần kẽ động phương diện này vốn có không hắn nửa điểm cơ hội lý ra bắt đầu phòng bị hắn hắn là cái gì đều không giành được vô ảnh tông đồng dạng cường già đông đảo những này đều không phải là hắn có thể được vào thế nhưng hiện tại tựa hồ lại có như vậy một tia xào rượu cơ hội cái gì là kim linh đan giang hà bỗng nhiên mở miệng vô ảnh tông có người vì hắn giải thích màu vàng kia giang hà cóc mày ta chính là thành phố tam hà người cho nên là sớm nhất tiến đến nhớ kỹ lúc đi vào thời gian thấy nhất hỏa nhân đem những người đó màu vàng đồ vật lấy đi hơn nữa những người đó tựa hồ căn bản không quan tâm tịch tĩnh chi xâm phụ cận huyết linh hảo còn có tránh né hung thú biện pháp ừ vô ảnh tông trong mắt mọi người quan hoa đại thịnh có người tránh được không thú chuyên thu thập kim linh an là ai một người gấp hỏi không biết giang hà tỷ mị suy nghĩ một chút bất quá những người đó khí vũ bất phàm đều là một đống rất lợi hại lao tiền bối còn có hai người trẻ tuổi một người dáng dấp rất đẹp cũng rất mạnh thế tỷ tỷ còn có một cái như là đệ đệ thiếu niên người này vô ảnh tông mọi người tâm thần khẽ động người lý ra. tốt một cái lý ra. một vị vô ảnh tông đại năng giận dữ ta còn nói bọn họ tốt như vậy tâm vì hoa trung khu cùng còn lại 12 khu ngạch hám nguyên lai like vẫn là vì bản thân người nhanh như vậy tốt tiến nhập chỉ có một mục đích mọi người liếc nhau, rất nhanh hiểu ra. thời gian chi tâm, chỉ thời gian chi tâm mới có thể làm cho Lý Gia điên cuồng như vậy. hắn nếu là chỉ vì thời gian chi tâm còn chưa tính, hiện tại ngay cả Kim Linh Đàn cũng không nghĩ buông tha. Ha ha, Lý Gia thật là hơi quá đáng. một vị vô ảnh tông cường giả cười nhạt, nếu hắn ngồi sớm nhất, liền đừng trách chúng ta ngồi mười lăm. Đi, chúng ta cũng đi đoạt bọn họ một sóng. Đại ca, một người kinh hãi, đây chính là Lý Gia. Lý Gia thì như thế nào? người nọ cười nhạt, tịch tinh chi mạnh nhất chỉ có thể trạng thái rắn, Lý Gia thực lực cường thịnh trở lại cũng vào không được. Mọi người rất nhanh quyết định. Hừ, Vô Ảnh Tông đồng dạng thôi, động bí pháp tách ra hung thú, đoàn người rất nhanh rời đi, Giang Hà cùng Ngô Địch cũng bị lôi kéo theo thật sát ở phía sau, sắp nhập Tịch tính Chi Sâm chỗ xấu nhất. Lý gia, Vô Ảnh Tông. Giang Hà trong mắt lóe lên lướt một cái lửa nóng. Cơ hội tới. Tịch tính Chi Sâm. Lý gia trưởng lão nghiêm túc cẩn thận thu thập một viên Kim Linh Đan. Không sai biệt lắm là được rồi. Lý Tuyết nhíu mày, trạng thái lòng Kim Linh Đan tương đối quý giá, chúng ta không thể buông tha, thế nhưng trạng thái khí Kim Linh Đan, không cần thiết toàn bộ lấy đi, thỉnh thoảng lưu lại một hai quả trái lại có thể tạo được mê hoặc tác dụng, không cần lo lắng. Một vị trưởng lão cười nói, Hoa Trung Khu biết được Kim Linh đan lại có mấy cái, coi như là biết được, cũng cho rằng người khác lấy đi, cũng hoài nghi không được ở đây. Ta nghĩ cũng là, mọi người nhộn nhịp gật đầu. Tỷ, Lý Đường đồng dạng mở miệng, hắn cũng nghĩ tỷ tỷ có chút lo lắng hơi quá. Lý Tuyết không nói, tuy rằng trên Lý thuyết không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng không biết được vì sao, nàng trong lòng sẹt qua kia bỗng nhiên xuất hiện hắc ám, luôn luôn cảm giác được một kia sương mù, cái bóng đen kia, thật chỉ là độc hành người sao? Hắn thật chỉ là ngoại ý muốn đụng tới lý ra bị kích thương sao hy vọng như thế chứ lý tuyết một tiếng thở dài thế nào lao giả tóc trắng bông nhiên mở miệng tổng cảm giác không ổn lý tuyết nhẹ giọng nói vậy đi lao giả tóc trắng trong mắt hàn quang loay lên trực giác cũng là cảm nhận một bộ phận nếu cảm giác không đúng làm lập tức rời đi đi lao giả tóc trắng mở miệng mọi người nào dám không theo đem vừa mới cái kia trạng thái khí kim linh đan lưu lại lý tuyết quả quyết được rồi vị trưởng lão kia vẻ mặt khổ bức thế nhưng chỉ có thể đáp ứng nhưng mà mới vừa đem một viên kim linh đan cứ như vậy bông mấy người đang chuẩn bị rời đi, mà lúc này, đống nhiên trong lúc đó, từng tiếng tàn ảnh phá không tới, không tốt. Lý Tuyết sắc mặt đại biến, tốt một cái lý ra, ha ha ha ha, từng tiếng cười nhạt, từng tên một trạng thái rắn cường giả vẫn như cũ đem ở đây vây quanh, đúng là vô ảnh tông người. các ngươi, Lý Tuyết không thể tưởng tượng nổi nhìn bọn họ, làm sao có thể? bọn họ là ẩn nút tiền đến, sau đó mặt những người này lại là thu thập thiên tài địa bảo, lại là đánh cược không thú, dọc theo đường đi lưu lại không biết được bao nhiêu lần, làm sao có thể đuổi theo bọn họ? hiển nhiên, nàng sẽ không chú ý tới trong đám người này bị bảo vệ ngô địch cùng giang hà vô ảnh tông các ngươi thật lớn mật lý gia trưởng lão giận dữ Buồn cười tịch tính chi xâm người người có thể tới dựa vào cái gì ngươi lý gia độc chiếm giao ra kim linh đan tha các ngươi bất tử vô ảnh tông bất lệnh hai bên nhân số sấp xỉ thậm chí trạng thái rắn cường giả số lượng đều không sai biệt lắm mà trẻ tuổi bọn họ có lý tuyết cùng lý đường vô ảnh tông bên này cũng giang hà cùng ngô địch các ngươi vô ảnh tông có thể đánh được qua ta lý gia một vị lý gia trưởng lão mở miệng đánh không lại thế nhưng hắc, hắc, tịch tính chi xâm lập tức mở ra thời gian chi tâm a vô ảnh tông một vị trưởng lao ý vị thâm trường nói người lý ra sắc mặt đại biến thời gian chi tâm vô ảnh tông quả nhiên biết được bọn họ mục đích đáng chết lý gia mọi người lúc này thế nào vẫn không rõ bọn họ bị theo dõi từ vừa mới bắt đầu không có thể từ bước vào tịch tinh chi sâm trước khi bọn họ đã bị theo dõi lý ra nội bộ tất nhiên xuất hiện kẻ phản bội bọn họ mới có thể nhanh như vậy bị phát hiện người muốn thế nào lý tuyết đứng ra trực diện vô ảnh tông kim linh đan toàn bộ giao ra đây nô địch mở miệng không có khả năng Lý Tuyết không chút do dự phủ quyết, Lý ra không muốn vô tội tổn thương, nhưng cũng không thể tài cán vì các ngươi không công làm công. Hoặc là nói điểm có thể được giao dịch, hoặc là cá chết lưới rách. Thật không? Nô địch nợ nụ cười, vậy đều thối lui một bước, một nửa tốt lắm. Lý Gia lặng lẽ. Năm năm phần thành, ta vô ảnh tông xoay người rời đi. Nô địch thản nhiên cười. Lý Tuyết gắt gào theo dõi hắn. Tốt, tốt. Lý Tuyết hít sâu một hơi, cho hắn. Cái này. Lý Gia mọi người bị khuất, bọn họ Lý ra lúc nào bị loại này bị khuất Cho hắn. Lý Tuyết nghĩa vô phản cố. Từng cái một đóng gói tinh mỹ kim linh đan hộp lấy ra nữa, bên trong, bất ngờ tất cả đều là trạng thái khí cùng trạng thái lòng kim linh đan. Ngay cả là một nửa số lượng, cũng có số 10 cái. Vô Ảnh tông mọi người ánh mắt chiếu sáng. Kim linh đan. Giang Hà trong lòng lửa nóng. Hắn hôm nay chỉ 75% ám năng lượng, muốn chạy nước rút trạng thái khí đỉnh phong, đồng dạng cần đại lượng kim linh đan. Mà lúc này, đây chính là Tịch Tĩnh Chi xâm tất cả còn thừa kim linh đan một nửa. Song phương giao dịch hoàn thành, bỏ qua cơ hội này nói, chỉ sợ hắn vĩnh viễn lấy không được kim linh đan. Như vậy, Giang Hà trong mắt hàn quang lóe lên. Thiên địa biến sắc, dõng nhiên một mảnh hắc ám. Không tốt. Lý Tuyết một tiếng thét kinh hãi. ĐS, bình luận sách khu thảo luận nội dung vợ kịch được chứ? Lệ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 175, thực lực vắt nổi. Chương 175, thực lực vắt nổi. Lại tới. Lý Gia trong lòng mọi người đều lộ bộ một chút. Lần trước chính là như vậy ám ảnh kỹ, khiến một cái không biết tên tu luyện giả từ trong tay bọn họ ngạnh sinh sinh cướp đi thần bí ám ảnh kỹ mà bây giờ, Kim Linh Đan giao dịch thời điểm, hắn lại xuất hiện. Bảo hộ Kim Linh Đan. Lý Gia hầu như mọi người nhằm phía Kim Linh Đan bọn họ rõ ràng một khi vừa giao dịch Kim Linh đang bị người nọ lấy đi, Vô Ảnh Tông cùng bọn họ lý ra tất nhiên sinh ra khoảng cách. Một hồi đại chiến không cách nào tránh khỏi đối với bọn họ kế hoạch ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà không ngờ là lần này Hắc Ám tựa hồ chỉ rằng có không. Một giây mà lúc này Vô Ảnh Tông những này không trải qua Hắc Ám người lúc này vẫn còn ngậm bức trạng thái, cái này Mặc danh kỳ diệu bầu trời tối đen là chuyện gì xảy ra? Là tịch tinh chi sông đặc sắc cái gì hung thú? Nhưng mà không chờ bọn họ phản ứng kịp Hắc Ám đã tiêu thất. Sau đó bọn họ nhìn về phía Kim Linh Dan chỗ đó vừa trưng bày kim linh đan vị trí lý ra hầu như mọi người chụp vào kim linh đan bọn họ muốn làm gì đoạt kim linh đan mới vừa theo chân bọn họ giao dịch lại đổi ý lý ra các ngươi muốn làm gì vô ảnh tông trưởng láo giận dữ lộ buộc lý ra mọi người tâm thần kinh hoàng đây nên chết hắc cám lần trước thế nhưng cấp đi vật sở hữu mới tiêu thất mà lần này lại xuất hiện một cái trước mắt chờ bọn hắn vọt tới kim linh đan phụ cận thời điểm lại thay đổi trở về mà không khéo léo là sở hữu thấy một màn này vô ảnh tông đều hiểu lầm trong nháy mắt giận tí mặt ngươi dám đùa dỡ chúng ta vô ảnh tông mọi người phẫn nộ Không phải là chúng ta. Lý gia mọi người muốn giải thích. Quét trước mắt một hắc thiên, lần nữa thay đổi. Làm sao bây giờ? Lý gia mọi người bối rối. Bảo hộ Kim Linh Đan còn chưa phải bảo hộ. Bảo hộ Kim Linh Đan nói, sẽ bị hiểu lầm, thế nhưng không bảo vệ Kim Linh Đan, một khi Kim Linh Đan tiêu thất, bọn họ phiền phức lớn hơn nữa. Cầm. Lý Tuyết Quả quyết hạ lệnh, chỉ cần Kim Linh Đan nơi tay, hiểu lầm tùy thời có thể giải trừ. Minh Bạch. Lý gia mọi người xuất động, chụp vào Kim Linh Đan. Mà lúc này, nội giận vô ảnh tông trưởng lão cũng là trắng trợn xuất thủ, bị Lý gia như vậy trêu chọc khiến sở hữu vô ảnh tông tu luyện giả cảm giác không gì sánh được phẫn nộ cùng nhục nhã trong bóng tối không ai chú ý tới một người đang lạnh lùng nhìn một màn này hai mắt trước đó chưa từng có thông minh tốt một cái lý tuyết. giang hà trong lòng thầm khen khi hắn trong kế hoạch nếu là lý do sợ hiểu lầm vung tha bảo hộ kim linh đan hắn hoàn toàn có thể cho tiểu sở dễ dàng mang đi kim linh đan nhưng mà không nghĩ tới lý tuyết trong nháy mắt đã bắt ở hạch tâm bản chất chỉ cần kim linh đan nơi tay hiểu lầm tùy thời có thể giải trừ khiến giang hà sở hữu kế hoạch băng bàn có lý do bảo hộ hắn căn bản đoạt không đi kim linh đan Những người đó cũng đều là trạng thái rắn, tiểu sở nếu là lúc này xuất thủ, thế nào chết cũng không biết. Hắn có thể dùng kế, có thể dùng hắc ám vòng sáng, thế nhưng chân chính sức chiến đấu vẫn như cũ yếu thương cảm. Không có cách nào khác đoạn. Lý gia cự Ly Kim Linh đan gần nhất, toàn lực thôi động bảo hộ, ai cũng đoạt không đi. Lý Tuyết một câu nói, để Giang Hà kế hoạch báo phá. Như vậy, Giang Hà trong mắt Hàn Quang lóe lên, chỉ có thể dùng đặc thù biện pháp. Ông Giang Hà ánh mắt tại Vô Ảnh Tông trên người đảo qua. Kia bình thản trong ánh mắt, xuất hiện lúc một cái lạnh lẽo tia chớp, một bó đáng sợ năng lượng trong nháy mắt ngưng tụ, theo ánh mắt nổ bắn ra ra không người phát hiện, mà ánh mắt kia rơi xuống vô ảnh tông một vị nổi giận trường lao trên người, thần bí ám ảnh kỹ tâm nhãn, bản năng kích thích. với anh dưới tình huống bình thường, tâm nhãn là trạng thái lòng tiêu chuẩn, tính là có thể ảnh hưởng trạng thái rắn cứng giả, cũng chỉ có thể đưa đến phần nhỏ tác dụng, mà bây giờ cẩn thận mắt rơi xuống vị kia nổi giận trường lao trên người, làm kia một tia nổi giận tâm tình bị vô hạn phóng đại, làm kia một tia nhục nhã tâm tình bị vô hạn phóng đại, làm kia một tia đấy lòng sát ý bị vô hạn phóng đại. với anh trưởng lao kia đầu góc nóng lên, bản thân cường đại nhất công kích bất ngờ nỡ dội, tinh diệu một cây ánh vàng rực rỡ vụt xuất hiện trạng thái rắn tinh diệu, đã đến ngưng thật tình trạng mà sở hữu tinh diệu trong vũ khí loại hình tinh diệu là công kích cường đại nhất tại vị trưởng lão kia dưới sự thúc giục lóe ra kỳ dị rực rỡ vụt cứ như vậy đánh phía lý trong đó một vị trưởng lão mà lúc này trong bóng tối lý mọi người còn chỉ là bảo hộ kim linh đan cùng phòng ngự ai cũng không biết một đạo khủng bố công kích vẫn như cố hạ xuống mà ngay tại lúc này hắc cám chớp mắt tiêu thất lý mọi người nắm kim linh đan nghe chúng ta giải thích Phúc. màu vàng vụt hạ xuống một gã lý trưởng lão bị sinh sôi đánh giết vết máu về ra mọi người sưng sờ ở tại chỗ lý ra ngây ngẩn cả người tất cả mọi người bối rối bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra một cái hiểu lầm mà thôi vô ảnh tông lại có thể thật dám động thủ giết người phải biết rằng bọn họ thế nhưng lý ra a vô ảnh tông muốn nhắc lên một hồi chiến tranh sao vô ảnh tông mọi người cũng ngây ngẩn cả người thế nào liền giết người bọn họ tuy rằng có thể đùa dỡn lý ra có thể mạnh mẽ bức bách bọn họ giao dịch thế nhưng coi như là đánh bại người lý ra cướp đi lý ra vật sở hữu cũng không thể giết người a lý ra đây chính là vực chủ thế lực a thế nào liền giết người. người chết sự tình làm lớn chuyện mọi người vẻ mặt mộng bức nhìn về phía vị kia vô ảnh tông trưởng lão mà vị trưởng lão kia lúc này cũng là vẻ mặt tan vỡ đã chết cái này đã chết hắn vừa mới đầu góc nóng lên liền thúc dục đòn sát thủ hắn thế nào liền vận dụng đòn sát thủ hắn vừa mới thế nào cứ như vậy phẫn nộ không nơi nào không đúng lắm vị trưởng lão này ý thức được cái gì vô ảnh tông lý tuyết một tiếng thét chói thai không không đúng vừa mới vị kia vô ảnh tông trưởng lão nghĩ biện giải cái gì vậy anh phẫn nộ lý ra ầm ầm xuất thủ kim linh đan ai còn đi quản sở hữu người lý ra ánh mắt đã đỏ ngay cả vị kia lão già tóc trắng lúc này trong mắt cũng tràn đầy sắc ý một vị lao hữu lại có thể liền chết như vậy quả thực thảm thương người chuyện gì xảy ra vô ảnh tông mọi người nhìn về phía vị trưởng lao kia không thích hợp vừa mới tựa hồ bị cái gì ảnh hưởng vị trưởng lão kia biện giải khẳng định không thích hợp vô ảnh tông mọi người rất nhanh ý thức được không đúng từ bọn họ gặp phải lý ra bắt đầu kia mạc danh kỳ diệu đêm lý ra mạc danh kỳ diệu phản ứng vô luận kia sự kiện đều để lộ ra một tầng làm người ta ra đầu tê giải quỷ dị chuyện này cũng không phải biểu hiện mặt nhìn qua đơn giản như vậy rút lui rời đi nơi này vô ảnh tông quả quyết có quyết định lúc này lý ra toàn bộ phát điên bọn họ còn không chạy trốn còn đợi xác định ông sắc trời trước mắt ác ám nhận thức chuẩn phương hướng không nên quay đầu lại vô ảnh tông cho rằng lý ra lại thôi động ám ảnh kỹ bày yêu nhiều bọn họ Giết. lý ra không ngừng lại chút nào âm mưu quỷ cái gì bọn họ hiện tại thầm nghĩ giết vô ảnh tông vì trưởng lao báo thủ mà không ai chú ý tới một cái khuôn mặt tinh xảo tiểu hải tử cưới một cái lớn run từ mặt đất thoát ra trong nháy mắt cuộn sạch sở hữu kim linh đan, chớp mắt tiêu thất sau một lát tia sáng lần nữa khôi phục Và anh, vô anh, anh. Tịch tính chi xâm nổ vang không ngừng. Tại đây nguy cơ trùng trùng địa phương, Lý Gia cùng Vô Ảnh Tông chiến đấu, hấp dẫn xung quanh vô số đầu thực lực khủng bố trạng thái rắn hung thú, ngay cả song phương cũng không khỏi không chật vật chạy trốn. Sau cùng, hai nhà phân biệt chạy trốn, truy sát sự tình cũng không giải quyết được gì, chỉ bất quá, trong rừng rậm vẫn như cũ có thể nghe được Lý Gia không cam lòng lửa giận. Vô Ảnh Tông, việc này còn chưa xong. Ngay khắc giáng xuống bức vào Vô Ảnh Tông muốn một cái công đạo. Lý Tuyết nhẹ nhàng thanh âm xen lẫn vô tận phẫn nộ. Tịch tính chi xâm. Vừa ly khai Vô Ảnh Tông, mọi người hai mặt nhìn nhau đây coi là chuyện gì a vốn có hào hảo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thế nào tiểu thành giết người cấp của người chuyện gì xảy ra mọi người nhìn về phía lần này đầu sò gây đen, vị kia giết người trưởng lão ta cũng không biết vị trưởng lão kia cười khổ ta lúc đó chính là cảm giác đầu vóc nóng lên không biết được thế nào bỗng nhiên liền thúc giục đón sát thủ phải biết rằng coi như là sinh từ đấu ta cũng rất ít sẽ thôi động đón sát thủ càng húng chi là ở lý gia giao phong thế nhưng lúc đó cũng cảm giác đầu góc nóng lên tinh thần quấy nhiễu nô địch cười nhạt cường đại tinh thần ám ảnh kỹ thậm chí có thể khống chế người khác người là nói vô ảnh tông mọi người kinh hãi mới vừa rồi là có người kích thích hắn giang hà tâm thần vừa nhảy tốt một cái vô ảnh tông quả nhiên những lao ra hỏa này không có một là dễ dàng hạng người giang hà tự cho là điều khiển toàn cục nhưng mà trên thực tế phân phút đã bị người khác phân tích ra được có thể trạng thái rắn cảnh giới chịu ảnh hưởng điều khiển người chí ít cũng là trạng thái rắn mọi người phân tích mà khi lúc tình huống hơn nữa lý Gia quỷ dị động tác kia đêm giới tất cả mọi người có chút thất kinh tính là lãnh tĩnh cũng chỉ là bảo trì bất động rất sợ gặp phải cái gì quỷ dị công kích thế nhưng lý Gia lại hành sự quả quyết trước tiên nhằm phía kim linh đan điều này nói rõ bọn họ cũng không phải lần đầu tiên gặp phải trời tối chuyện này quả nhiên tiết lộ ra quỷ dị mọi người cho mày kẻ thứ ba cố ý biết được lý do cùng bọn họ mâu thuẫn không giống như là a mọi người cho mày càng suy tư càng không đúng thế nhưng vấn đề ở nơi nào nhưng căn bản không biết được đến mức hoài nghi giang hà Đùa gì thế hắn hiện tại chỉ là trạng thái khí một cái trạng thái khí ảnh hưởng trạng thái rắn tu là giả tới ngươi tính là làm cho hắn mặt nói ra chưa từng người sẽ tin tưởng mọi người chăm nghĩ không thể lý giải ách giang hà bỗng nhiên mở miệng ta có thể nói câu sao nói nô địch nhìn về phía hắn ta kỳ thực không quá xem không hiểu chuyện này bất quá muốn biết ai xuất thủ xem ai là được lợi người không phải tốt sao giang hà lo sợ bất an nói được lợi người mọi người sửng sốt một chút bọn họ vô ảnh tông khẳng định không phải là dám chưa từng mò được còn ăn một mũi cho có một cái lớn hát qua lý ra lý ra kỳ thực cũng rất không may đã chết một cái trưởng lão chờ chờ bỗng nhiên có người mở miệng lý ra người trưởng lão kia quả thực đã chết ừ cái kia giết người trưởng lão vẻ mặt mờ mịt ta làm sao biết mặc danh kỳ diệu phát ra một lần công kích tên kia liền cả người làm máu ngã xuống trang diện hỗn loạn chịu không nổi ai quan tâm hắn chết không chết thảo nô địch lúc này kia vẫn không rõ mẹ bị lý ra đổ bỡn vô ảnh tông mọi người trong nháy mắt tỉnh ngộ đúng rồi nếu như vị trưởng lão kia không chết nói được lợi người không phải là lý ra sao bọn họ vì không giao ra kim linh đan tự biên tự diễn như thế vừa ra khiến vô ảnh tông có một cái lớn hát qua còn một cái kim linh đan cũng không có tổn thất trong nháy mắt hóa giải một lần kiếp nạn mà bọn họ vừa mới nghĩ đối lý cho nên tung ra nhà tử đường chạy lý ra những lao hổ ly này vô ảnh tông mọi người giận dữ vô ý thức liền muốn tìm lý ra tính sổ nhưng mà từng có lần đầu tiên bọn họ làm sao có thể còn tìm đạt được lý ra hợp với tìm tòi phương viên mười dặm cũng không có lý ra nửa lông hút cái này nổi bọn họ vắc quá bị khuất mà lúc này không ai chú ý tới giang hà khỏe miệng một màn kia dáng tươi cười cũng sẽ không có người biết hát cám tinh không bên trong một cái hài tử chính hưng phấn đếm trong tay kim linh đan một viên hai quả ba bốn quả chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương một thời gian tri tâm trước 176 thời gian chi tâm đây là tâm nhãn uy lực giang hà trong lòng gợn sóng trước khi xem nó bình thản không có gì lạ miêu tả còn tưởng rằng đối trạng thái rắn cảnh giới tác dụng không lớn không ngờ nó toàn diện lúc buộc phát thời gian lại có thể kinh khủng như vậy một cái thực lực cường đại trạng thái rắn tu là giả vẹn vẹn bởi vì trong nháy mắt tâm nghiệm, đã bị tâm nhãn kim nổ thành mãnh liệt nhất sát khí thứ này đơn giản là một cái đại sát khí quả nhiên không hổ là thần bí hệ ám ảnh kỹ giang hà trong lòng thầm khen kaka 45 cái trạng thái khí kim linh an 10 cái trạng thái lòng kim linh an tiểu sở thanh âm truyền đến Giang Hà mừng rỡ. Quét, tâm niệm thôi động. 45 cái trạng thái khí kim linh đan trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô cùng tận ám năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, Giang Hà nguyên bản còn lại 75% ám năng lượng lần nữa tăng vọt. 120%, lại đã trở về. Có nữa 30% lại có thể khôi phục đỉnh phong. Kiếm lớn, Giang Hà liếm liếm môi. Hắn rõ ràng, như vậy cơ hội cũng không nhiều. Tịch tĩnh chi sâm mới ra hiện kim linh đan tối đa, nhưng mà đại bộ phận trạng thái khí kim linh đan đều bị hắn bản thân lấy đi. Ngay cả Lý Gia chưa từng cầm nhiều lắm. Sau khi xuất hiện Kim Linh Đan đại đa số đều là trạng thái lòng Kim Linh Đan, trạng thái khí hầu như toàn bộ thu thập quang. Lý Gia trong tay còn lại cái này 90 cái trạng thái khí Kim Linh Đan, chắc là còn lại toàn bộ. Mà bây giờ, một nửa đến rồi trong tay hắn. Lý Gia mấy ngày nay thu thập hẳn là chủ yếu là trạng thái lòng Kim Linh Đan. Giang Hà nhìn về phía trong cơ thể mời quả trạng thái lòng Kim Linh Đan, bọn họ mỗi một quả giá trị nếu so với trạng thái khí Kim Linh Đan sang quý vô số lần, cái này mới là chân chính thứ tốt. 10 Giang Hà tâm động. 10 quả đủ để cho hắn từ trạng thái lòng sơ cấp vọt tới trạng thái lòng đỉnh phong. Tính là hấp cảm tinh vân 10 lần tiêu hao lượng, không, không đúng, hắn 150 phần trăm hạn mức cao nhất, hẳn là cần 15 vả. Xem ra còn chưa đủ. Giang Hà như có điều suy nghĩ, hắn còn thiếu khuyết 30 quả trạng thái khí kim linh đan, 5 quả trạng thái lòng kim linh đan. Như vậy, mục tiêu liền minh xác. Giang Hà ánh mắt lộ ra lửa nóng ánh mắt. Tịch Tĩnh Chi Sâm, nào đó sơn động. Một thiếu niên cả người vết máu loang lộ, bị một bó bó ám hấp năng lượng thúc trói trên không trung, trên mặt đất đổ đầy các loại quý giá kỳ chân dị thảo, thế nhưng làm sao thiếu niên dễ rũ như thế nào, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát nếu như Giang Hà ở chỗ này nói, nhất định sẽ nhận ra được, người này đúng là Lâm Xuyên. Động, cho ta động. Lâm Xuyên điên cùng giống giận, trên mặt đất nhiều hơn nữa thiên tài địa bảo cũng hấp dẫn hắn không được, nguyên tưởng rằng có thể nhặt về một cái mạng, không ngờ tại nơi cái đáng chết vĩnh dạ trong mắt người, bản thân lại có thể cũng là chiến lợi phẩm. Hắn định dùng bản thân làm nguyên vật liệu đào tạo hắn thú hồn, ngẫm lại để người phát điên. Hắn nỗ lực tránh thoát vô số lần, nhưng mà không có kết quả, thú hồn chi lực giằng buộc, mà hắn làm sao cường đại đều không thể tránh thoát. Thái địch, Lâm Xuyên một tiếng gầm nhẹ khám thái địch xuất hiện cũng là điên cuồng giấy ruộng nhưng mà một người một hôn nhân đều bị khóa kín chết mà thái địch vô luận như thế nào nỗ lực cũng không có bất kỳ hiệu quả nào phải chết ở chỗ này sao lâm xuyên thở dài nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện cái này thú hồn tựa hồ có điểm đung lòng thái địch năng lực còn là thành lập một chút hiệu quả cái này thú hồn chi lực đúng là vẫn còn bị thái địch năng lực dơ bẩn xuất hiện một chút tổn thương lâm xuyên muốn rỡ một chút là đủ rồi chỉ cần nhiều thử vài lần cuối cùng đi ra ngoài mau mau mau lâm xuyên trong lòng giống giận hắn biết được Không bao lâu, người nọ chỉ biết trở về. Một khi hắn trở về, thú hồn chi lực sẽ một lần nữa ra cố, hắn đời này đều không ra được. Lúc này, đây là hắn duy nhất cơ hội. Chỉ là, thái địch năng lực ngay cả dâng lên tác dụng, thế nhưng như cũ quá chậm. Cái này tiến độ nói, Lâm Xuyên chỉ có thể trong lòng cầu khẩn, một điểm muốn chậm một chút trở về a. Tịch Tính Chi Sâm, ở chỗ sâu trong, lý gia đoàn người đang ở rất nhanh đi tới, trên mặt mỗi người đều là lộ bi phẫn khí tức, bọn họ mặc dù biết Tịch Tính Chi Sâm nguy cơ trùng trùng, cũng làm tốt lắm hy sinh chuẩn bị, nhưng là từ không nghĩ tới, lại có thể sẽ là như vậy uẩn mạng mặc danh kỳ diệu chết ở vô ảnh tông trong tay đáng chết vô ảnh tông không ít người lý ra đã sát ý đầy trời chuyện này không đúng lý tuyết thấp giọng nói vô ảnh tông cố nhiên ghê tởm thế nhưng lúc đó biến thành đen da hỏa tồn tại cô ý loại mâu thuẫn này mới là đáng sợ nhất nói không chừng người nọ chính là vô ảnh tông một người cửa nhạt, cũng có khả năng lý tuyết tâm thần lấp liệt bất quá hiện tại tạm thời đưa hắn cho rằng kẻ thứ ba thực lực xử lý đối phương như vậy trăm phương ngàn kế theo chúng ta mục tiêu rất có thể chính là thời gian tri tâm không sai mọi người cảnh giác vô ảnh tông điên rồi thế nhưng nhiệm vụ bọn họ còn muốn tiếp tục, tiểu trường lao thủ đi ra ngoài báo, hiện tại chấp hành sau cùng kế hoạch, Lý Tuyết Thần sắc lạnh lùng, Minh Bạch, Lý Gia mọi người đáp, với anh, Lý Gia mọi người hóa thành một đạo lưu quang lầm ầm lao ra, tốc độ bạo tăng gấp trăm lần, một màn kia tàn màng trở nên càng lúc càng nhanh, rất nhanh tiêu thất ở chân trời, mà bọn họ không chú ý tới là mặt đất dưới đông nhiên thoát ra một cái chạy xuôi hắc ám khí tức ra hỏa, ánh mắt ngưng thật người Lý Gia phương hướng rời đi, kiệt kiệt kiệt Lý Gia xuất động a thời gian chi tâm, hắc hắc hắc khí quần cuộn đạo kia tàn ảnh chui xuống dưới đất, lưu lại một đen nhánh cái đạo cẩu, tịch tinh chi xâm nơi nào đó. vị trẻ tuổi kia chính phụng đùi hứa thiếu minh đánh gục một đầu hung thú, đung nhiên thần sắc khẽ động, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắc hắc, lý ra lại có thể động cái này năng lực, đã không thể chờ đợi sao? cũng kém không nhiều lắm, đến cuối cùng thời khắc, đi, hắn nắm hứa thiếu minh, hai người ngay lập tức tiêu thất. thời gian chi tâm, tuyệt không chỉ một người đang dòng nó, mà lúc này, giang Hạ như trước chậm gì gì đi theo vô ảnh tông, tại ngô năng xuất hiện trước khi, hắn hẳn là vẫn là an toàn, vô ảnh tông mọi người cũng không chú ý mang cái tiểu mối chỉ bất quá tại bọn họ vừa đẩy mạnh vài trăm thước thời điểm mấy vị kia trạng thái rắn tu luyện giả lại đồng thời ngừng đầu đây là túng dược thiên lý lý ra xem ra xuất thủ vô ảnh tông mọi người lên nhau nguyên bản thời gian chi tâm vị trí chỉ lý ra biết được bọn họ nếu là nghiêm túc cẩn thận đi thu không người có thể đội kịp cho nên đến bây giờ vị trí vô ảnh tông ngay cả đối lý ra xuất thủ cũng chỉ là quái nhiễu bọn họ rõ ràng thời gian chi tâm loại vật này không phải là ai cũng có thể cầm thế nhưng hiện tại lý ra lại có thể bản thân bại lộ mục tiêu có người sợ hãi than thời gian theo không kịp một người nhìn thời gian bởi vì rất nhiều cái nhiễu hơn nữa thu thời gian chi tâm cũng cần thời gian lưu cho lý ra thời gian kỳ thực cũng không nhiều một khi mấy cái khi còn bé tịch tĩnh chi xâm đối lê minh quốc toàn diện mở ra thời gian chi tâm lại há là một cái lý ra có thể nhúng trảm bọn họ nghĩ muốn tranh thủ chỉ hiện tại mọi người hiểu ra đã như vậy nói vô ảnh tông động lòng nô địch động lòng đi vô ảnh tông động thời gian chi tâm sao giang hà tâm niệm lưu truyền ánh mắt nhìn xa xa không biết được suy nghĩ cái gì dưới chân lại không ngừng chút nào chăm chú đi theo tại nô địch bên cạnh địa phương khác rất nhiều một mình xông vào trạng thái rắn tu luyện giả đều cảm giác được kia cổ đồng nạt lực đánh vào từng cái một hai mắt tỏa ánh sáng theo đạo kia lưu quang phóng đi lý gia đó là lý gia chết no gan lớn chết đói nhát gan không trách móc không đoạn cơ duyên thiên định nói không chừng cũng có lao từ đây hiu hiu vô số đạo lưu quang hướng về lý ra phóng đi toàn bộ tịch tính chi xâm trong nháy mắt nổ tung nửa giờ sau đạo kia hấp dẫn hàng vạn hàng nghìn người ánh mắt khí tức rốt cục dừng lại chính là chỗ này lý gia mọi người dừng lại trước mắt là một viên thật lớn cây tùng cao vóc trong đây nhìn không thấy giới hạn cái này chính sinh dưới tình huống tính là tái biến dị cũng không khả năng phát sinh tình huống xuất hiện ở trước mặt mọi người đường kính mấy chục thước độ cao vài trăm thước cái này đặc biệt sao còn là cây tùng sao một vị lý gia trưởng lao tiến lên mũi hơi độc hạ ánh mắt trong nháy mắt hào quang tăng mạnh cây này thụ linh mười vạn năm mười vạn năm người lý gia mọi người mắt sáng lời mười vạn năm cây tùng khả năng sao không có khả năng nếu không có khả năng như vậy chỉ có một tình huống thời gian chi tâm chỉ tại thời gian chi tâm thuốc dục hạ viên này cây tùng khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn phong trướng đến trình độ như vậy hơn nữa như vậy chẳng đầy, không chút nào một điểm thọ nguyên khô kiệt tình trạng, thời gian chi tâm, ở nơi này đại thụ bên trên, rốt cuộc tìm được sao? Lý do mọi người kích động, thời gian chi tâm tìm được rồi. Lý Tuyết Phi thường lãnh tĩnh, như vậy chính là nguy hiểm nhất lúc. Thất trưởng lão, làm việc ngươi. Minh Bạch. Thất trưởng lão đi ra, từ trong lòng móc ra một viên thủy tinh cầu, ám võ. Hơn nữa còn là vĩnh cửu ám võ, ẩn chứa trong đó năng lượng, bất ngờ không ở Ngô Năng viên kia lôi quang cầu dưới, một cái khổng lồ gia tộc nội tình, không chỉ là những thứ kia biểu hiện mặt thực lực, còn có những thứ kia truyền thừa nhiều năm đáng sợ bảo vật thứ này năng lượng đủ để sánh ngang lôi quang cầu, lại cũng không phải duy nhất sử dụng, có thể thấy được kỳ trân quý. thứ này so lôi quang cầu sang quý ngàn lần. ông, thất trưởng lão thôi động, lướt một cái cường đại quang hoa hiện lên, lấy thủy tinh cầu làm trung tâm, phương viên trăm dặm, một cổ nhu tính rực rỡ trong nháy mắt bắn ra, hóa thành một tầng nhàn nhạt, nhạt bảo hộ màng, hướng về xung quanh quyết tán. những thứ kia nguyên bản nhằm phía nơi đây tán tu, những thứ kia trạng thái rắn tu lệ giả, trong nháy mắt cảm giác được một cổ không thể kháng cự lực lượng ngay tới, đưa bọn họ đẩy đi ra ngoài. với hầu như mọi người bay rớt ra ngoài, đáng chết lý ra muốn nuốt một mình bọn họ quả nhiên sớm có chuẩn bị mọi người sắc mặt đại biến cũng may cổ lực lượng này cũng không có đối với bọn họ tạo thành thương tổn vẹn vẹn chỉ là đưa bọn họ đẩy rời đi trăm dặm bên trong muốn nhặt tiện nghi làm sao có thể loại này đại thế lực trong lúc đó giao chiến làm sao có thể khiến những này tán tu ngồi thu ngư ông thủ lợi lý ra nếu muốn xuất thủ tự nhiên sớm đã thành chuẩn bị sẵn sàng mọi người tức giận bất bình lui ra mà có mấy cái như vậy thế lực lại phi thường mạnh mẽ để lại vô ảnh tông mấy vị trưởng lão liên hợp tôi động lại có thể ngạnh sinh sinh chịu đựng cái này cổ trùng kích oảnh hiệp hội. Hứa Thiếu Minh tại người sư huynh kia dưới sự trợ giúp, lại có thể xảo diệu tránh thoát cổ lực lượng này trùng kích, tựa hồ hoàn toàn không có bị phát hiện một dạng. Còn có, con kia sớm đã thành chuôi vào dưới chỗ sâu nhất xuyên sơn giáp. Tiệt diệt tiệt diệt. Hắc sát khí tức hiện lên, xuyên sơn giáp hóa thành quang hoa tiêu thất. Cùng lúc đó, vô ảnh tông mọi người và Hứa Thiếu Minh sư huynh đệ cũng đồng thời nhằm phía lý ra vị trí chỗ ở. Đây là một hồi cơ rất lớn. Bọn họ đội kịp. The S, đoán đoán thời gian chi tâm sau cùng ai đạt được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy một chương 177, đục nước méo cò trước một đục nước béo cỏ có người tránh thoát thất trưởng lão mở miệng mọi người sát ý hiện lên mấy cái hai cái thất trưởng lão trả lời hai cái lý tuyết sắc mặt có chút khó coi hai cái đó không phải là hai người đó là hai cái thế lực nói cách khác chỉ ít còn có hai cái thế lực người vọt tới ở đây sao muốn nuốt một mình thời gian chi tâm loại bảo vật này quả nhiên gian nan chờ bọn hắn lão giả tóc trắng đông nhiên mở miệng thời gian chi tâm dung hợp kiên kỵ nhất bị cắt đứt đã có người muốn tới vậy ở đây kết thúc tốt nhất minh bạch lý tuyết gật đầu Lý gia mọi người ngồi xếp bằng, khôi phục trạng thái, rất nhanh. Hai cái thân ảnh phiêu nhiên tới, vừa thiếu minh cùng sư minh. Hai người sau khi đến, cũng là có chút kinh dị nhìn trước mắt tình trạng, có chút vô cùng kinh ngạc. Lý gia, lại có thể đang đợi bọn họ? Ômạt tiên, là ngươi? Một vị Lý gia trưởng lão đông nhiên mở mắt, có chút kinh dị, ngươi làm sao biết tại Hoa Trung khu. Những người còn lại cũng là tâm thần vừa nhảy. Ômạt tiên, thực lực cường hãn, tại trạng thái rắn đỉnh phong tuyệt đối là số được với danh hào giả, như vậy người, làm sao có thể biết xuất hiện ở nơi này? Hoa Trung Cư rõ ràng không có mở ra may mắn mà thôi ô mạn tiên lạnh nhạt nói vừa lúc qua đây thấy sư phụ liền gặp tịch tinh chi sâm tái hiện xem ra lão thiên cũng là chiếu cô ta không phải sao lý ra mọi người lặng lẽ vẫn khí sao đối với bọn họ lý ra mà nói thế nhưng lớn lao thai nạn ô mạn tiên tính là ngươi thực lực cường đại thế nhưng thời gian chi tâm không ngưng tụ tinh diệu trước thu mới là cao nhất chỉ như vậy khả năng chém ra nó uy lực lớn nhất thậm chí kích thích ra cường đại hơn tinh diệu lấy ngươi thực lực bây giờ thời gian chi tâm tối đa chỉ có thể coi như là phụ trợ cần gì chứ lý tuyết nhìn về phía ô Mạn tiên cho nên ô mạn tiên vô vô bên cạnh hứa thiếu minh ta sư đệ cũng tới mọi người ánh mắt nhất thời chút ngưng hứa thiếu minh trạng thái khí đỉnh phong tốt thất trưởng lão trong mắt hàn quang loại lên tốt một cái ô mạn tiên đủ cuồng vọng tính là ngươi thực lực cường đại chẳng lẽ còn có thể mang theo hắn theo ta lý ra khai chiến chỉ bằng một mình ngươi làm sao có thể nói ta một cái đây ô mạn tiên ánh mắt thong thả nhìn về phía xa xa đây không phải là có người tới sao hiu một đạo quang hoa lóe ra vô ảnh tông mọi người xuất hiện vô ảnh tông lý Gia mọi người ngay lập tức nổi giận bọn họ còn dám tới hiện trường mùi thuốc súng thoáng cái liền nồng đầm vài phần chỉ là giang hà nguyên bản chuẩn bị xem náo nhiệt tâm tính bỗng nhiên chúc ngừng, bởi vì hắn thấy được một người hứa thiếu minh lại là hắn giang hà tâm tư lưu chuyển có người nói hứa thiếu minh bị một vị ám ảnh hiệp hội đại năng thu làm đồ đệ xem ra chính là nguyên nhân này không nghĩ tới cái tia đại năng lại có thể lợi hại như vậy có thể một đường hộ tống hứa thiếu minh qua đây giang hà hứa thiếu minh hiển nhiên cũng chú ý tới hắn bất quá hai người cũng không có hé răng trong trận chiến đấu này bọn họ cũng chỉ là phối hợp diễn mà thôi chân chính vai chính là đúng chỉ bà phương thế lực Xem ra không thể thiếu một hồi đại chiến." Giang Hà Âm thầm nói. Mà lúc này, tiểu sở thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Kaka, phía dưới còn có những người khác." "Ừ." Giang Hà Tâm thần kinh hoàng, "Những người khác?" Ta là khi hắn trên người cảm thấy thú hồn khí tức." Tiểu sở chăm chú suy nghĩ một chút, "Thú hồn?" Giang Hà trong mắt hàn quang lóe lên, "Vĩnh dạ quốc người, nếu như là nói, đó mới là đại phiến thoái. Tiểu sở lén lén nhìn một chút, "Ừ." Tiểu sở lặng yên ẩn nút xuống, làm một tinh khiết tinh thần thể Hôm nay tiểu sở sớm đã thành thuần thục không gì sánh được. Theo Giang Hà thân thể vọt tới dưới đất, xa xa nhìn thoáng qua, sau đó đem hình ảnh phản hồi đến Giang Hà trong đầu. Giang Hà rõ ràng thấy, một cái quỷ dị thân ảnh chính nằm ở chỗ này chờ cái gì? Bộ giang kia, thú hồn xuyên sơn giáp. Xuyên sơn giáp. Giang Hà tâm thần vừa nhảy, người này lại là cùng hắn một dạng lộ số. Trên mặt đất bị đào ra từng cái một hầm động tới, hơn nữa, ngay cả Giang Hà đều không dám dưới tình huống như vậy đào lỗ, bị phát hiện tỷ lệ quá cao, thế nhưng người này lại dễ dàng tại một đống trạng thái rắn tu luyện giả mỹ mắt dưới đào ra một cái thật lớn thông đạo, không người phát hiện. Nếu không có bởi vì run thú hồn đồng nguyên khí tức, sợ rằng Giang Hà cũng không phát hiện được. Người này thực lực. So Giang Hà mạnh hơn nhiều lắm. Xem ra chi ít cũng là trạng thái rắn cảnh giới. Giang Hà như có điều suy nghĩ. Trước mắt ba phương thế lực, không chỉ có chỉ là kẻ thứ ba, còn có thứ tư phương. Thời gian chi tâm cấp giật, xem ra so lý ra nghĩ chả muốn gian khổ a. Giang Hà có chút nhìn có chút hạ hê. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì, trận chiến đấu này, hắn thật chỉ có thể nhìn náo như sao thời gian tri tâm tranh đoạt quy mô sớm đã thành vượt lên trước hắn phạm vi thế lực là một không hai hộ pháp người cô đơn có thể đi tới bước này đã rất ngạc nhiên tính là cướp giật đến thời gian tri tâm cũng không cách nào dung hợp cho nên thứ này giang hà ngay từ đầu để lại bỏ thế nhưng như thế một đường đi theo đi tới xem một hồi náo nhiệt hắn tự nhiên cũng không cam tâm đây chính là đại cơ duyên giang hà ánh mắt lửa nóng các ngươi đoạt các ngươi thời gian tri tâm đến mức ta giang hà liếm liếm khô sắc môi ánh mắt lộ ra điên cuồng tân sắc liêu mạng ông quang hoa lưu truyền sát trời bỗng nhiên trở nên hắc ám, không tốt lý ra chúng người thần sắp đại biến lại tới vê anh nguyên bản rằng có bà phương thế lực trong nháy mắt bạo phát ô mạn thiên trước tiên đem hứa thiếu minh bảo hộ đến phía sau lý ra đồng dạng bảo hộ lý đường vô ảnh tông còn lại là bảo hộ nô địch cùng giang hà loại thời khắc mấu chốt này bọn họ tự nhiên biết được nên làm cái gì phòng hộ đệ nhất nhưng mà tầm thường một giây hắc ám, lúc này lại có thể duy trì liên tục xuất hiện giang hà tích góp từng tí một hắc ám vòng sáng hầu như toàn diện bạo phát tiểu sở hóa thành một đạo hắc ảnh Cười lớn run đang lúc mọi người trong lúc đó nói ra lại có thể sinh sôi từ lý Gia mọi người trong tay bắt đầu đoạt đồ vật một vị lý gia trưởng lão trong tay không còn bao vây kim linh đan hộ bị đoạt đi rồi đáng chết lý gia giận dữ bọn họ lúc này phải bảo vệ lý đường rất sợ xuất hiện mánh khỏe không nghĩ tới sẽ bị người nhặt tiện nghi bất quá thật cho rằng cứ như vậy có thể đục nước béo cỏ mở một vị lý gia trưởng lão thôi động ám ảnh kỹ ông phương viên trăm mét một cái bình chướng xuất hiện đem trên dưới trái phải thậm chí dưới đất toàn bộ phong kín một cái thật lớn quăng năng lượng tròn xuất hiện kiên cố ai cũng chạy không thoát nhìn ngươi lần này chạy đi đâu lý gia mọi người cười nhạt nhưng mà đạo thân ảnh kia căn bản không có chim bọn họ mà là không ngừng xuyên qua đang lúc mọi người hầu như không cảm giác được địa phương đem từng cái một kim linh đang cướp đi rất nhanh lý ra trong tay sở hữu kim linh đang bị trực tiếp cướp đi mà lúc này đạo kia tàn ảnh cuộn sạch vô ảnh tông một đám trưởng lao trên người giang hà theo chân bọn họ cùng nhau đi tới nhưng khi nhìn thấy không ít thứ tốt kia thần kỳ ám võ một đường thu hoạch thiên tài địa bảo. xôn sao. tiểu sở xuất thủ toàn bộ cuộn sạch thảo vô ảnh tông trưởng lão đột nhiên biến sắc với anh từng đạo công kích hạ xuống nhưng mà trong bóng tối Bọn họ ngay cả phương hướng đều sở không chúng làm sao có thể công kích được người? Hầu như sở hữu công kích thất bại, mà lại xảy ra sợ vánh đến bản thân người, bọn họ chỉ có thể đem hết toàn lực phòng ngự. Nhưng mà, đạo kia bóng dáng lúc này lại rơi xuống Ô Mạn Thiên trên người, trực tiếp hạ thủ. Ừ, Ô Mạn Thiên tâm thần kinh hoàng. Hắn cảm giác được không thích hợp, toàn lực thôi động ám ảnh kỹ đem Hứa Thiếu Minh bảo hộ trong đó, nhưng mà không ngờ là, kế tiếp trước mắt, hắn cảm giác được mình và tiểu sư đệ một đường tân tân khổ, khổ thu thập tài liệu bị cuốn sạch mà đi. Đáng chết. Ô Mạn Thiên nổi giận, một bó khủng bố hắc quan cuốn sạch bốn phía. Trở về giang hà tâm thần kinh hoàng được rồi nhiều đồ như vậy vậy là đủ rồi thu tiểu sở thôi động hắc cám tinh vân nhưng mà không ngờ là ngoại trừ kim linh đan ở ngoài còn lại thiên tài địa bảo lại có thể chỉ một nửa đồ vật bị bắt tụ tập còn có một nửa đồ vật để lại hắc cám tinh không dù sao không phải là cái gì không gian thần kỹ chỉ thuần túy năng lượng cấu thành vật thể khả năng bị hấp thu thật đáng tiếc giang hà đau lòng đây chính là ba phương đại thế lực tịch tĩnh chi xâm thu ngoài ra nhưng mà thời gian khẩn cấp nếu thu không đi như vậy giang hà tâm niệm lưu truyền thủ tiêu hát cám vòng sáng trước mắt mọi người khôi phục bình thường phóng nhãn nhìn lại hầu như tất cả mọi người là một bộ nổi giận thân sắc thế nhưng còn có nhiều người hơn trên mặt chỉ cười nhạt giang hà ánh mắt ở chung quanh đỏ qua tâm thần hơi đọc lại đây là một cái năng lượng thật lớn bình chướng phong tỏa tất cả lực lượng tất cả mọi người bị khóa kín đây là lý gia trưởng lao xuất thủ một cái đáng sợ hát sắc quan điểm vơn quanh tại năng lượng bình chướng xung quanh xung quanh va chạm vào sở hữu hoa có cây cối đều trở nên héo rũ tử vong đây là ô mạng thiên thủ đoạn còn có kia một bó quang hoàn ở trung quanh lói ra bất kỳ nỗ lực ly khai trăm mét phạm vi người chết đây là vô ảnh tông thủ đoạn giang hà điên cuồng cấp đoạn ba phương thế lực hầu như đồng thời xuất thủ giang hà có thể khẳng định bản thân căn bản không khả năng chạy thoát được vô luận là năng lượng bình thường còn là cấm hắc sắc quan điểm hay hoặc là sau cùng quan hoàn giang hà va chạm vào bất kỳ một cái nào đồ vật đều chỉ có một con đường chết những này trạng thái gián tu lừa giả cái nào sẽ là dễ dàng hạ người thượng trung hạ sở hữu lộ tuyến toàn bộ phong kín ai cũng chạy không thoát ha ha xem ra có người dự định ngồi thung ông thủ lợi lý gia trưởng lão cười nhạt hắn trốn không thoát ô mạng thiên tự tin dám can đảm tính toán ba chúng ta phương lá gan khá lớn vô ảnh tông trưởng lao ánh mắt lành lạnh vê anh ba cổ lực lượng quét ngang xuống cương đại cảm ứng lực quẩn sạch xung quanh dưới đất nguyên bản dự định đi ra ngoài đục nước béo cò xuyên sơn giáp sắc mặt đại biến cảm giác được không thích hợp lặng yên để cho mình ẩn dấu ông một kia hoàn mỹ khí tức đẩy ra xuyên sơn giáp tấn nút không hổ là vĩnh dạ quốc tu lệ giả đồng dạng trạng thái rắn tu vi trên mặt đất những người đó lại có thể không phát hiện được nó không có lẽ nào am hiểu bí mật mọi người cho mày bọn họ ánh mắt lưu chuyển, thậm chí bắt đầu đi lên quét, bắt đầu hoài nghi mặt trên người. Cũng may Giang Hà thực lực yêu ớt, cũng không có hoài nghi đến hắn. Cái này không thể được. Giang Hà cười nhạt. Hắn thật vất vả tìm được một cái vấp nổi, làm sao có thể cho ngươi buồn bã không việc gì? Tâm nhãn. Vô anh. Giang Hà ánh mắt lưu chuyển, không chút do dự đối về kia xuyên sơn giáp thôi động, một cổ không hiểu lực lượng xuyên qua đi, xuyên sơn giáp kia âm trầm trong đôi mắt, đung nhiên xuất hiện trước mắt mờ mịt. Thế nhưng thần sắc hắn kiên nghị, vẹn vẹn không được một giây đồng hồ thời gian lại rất mau khôi phục bình thường, căn bản không có chịu ảnh hưởng. Thật mạnh. Giang Hà tâm thần kinh hoàng phải biết rằng lần trước đối vô ảnh tông vị trưởng lão kia xuất thủ thế nhưng ước chừng khiến hắn giết người mà bây giờ đối cái này xuyên sơn giáp lại có thể vẹn vẹn chỉ là không ảnh hưởng tới một giây thậm chí cái gì chưa từng làm vĩnh giả quốc tu luyện giả quả nhiên cường đại giang hà kinh hãi bất quá đối với trên mặt đất mọi người mà nói nửa giây khí tức bại lộ vậy là đủ rồi hầu như trong nháy mắt vô cùng tận lực lượng đánh phía dưới đất người anh, thưa không nổ tung xuyên sơn giáp bị sinh sôi nổ đi ra nương theo hắn xuất hiện còn có kia còn lại năm thành thiên tài địa bảo không sai giang hà vừa mới cảm giác mang không đi liền thẳng thắn đem vật sở hữu ném xuống đất quả nhiên là ngươi lại trốn ở dưới đất lý ra mọi người giận dữ bọn họ thế nhưng ngăn xong người này vô số lần thua thiệt một cái có thể bí mật khí tức có thể biến thành đen có thể đào hầm ngầm đáng chết ra hỏa trước khi vị trưởng lão kia chết chính là người này dợ cho quỷ lúc này thấy hắn làm sao không giận lý ra mọi người ngay lập tức nổi giận xuất thủ và anh và anh thường chiêu khủng bố công kích hạ xuống mà hầu như giao thủ trong né mắt mọi người cũng cảm giác được không đúng đây là thú hồn đó nữ chủ em gái ngươi giảm sợ chuyện gì các ngươi những này dơ bẩn bạn đọc hắn còn chỉ là đứa bé a một cái cùng chấm một dạng thuần khiết hài tử chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 178, trăm thương giang hà chương 178, trăm súng xuống giang hà vĩnh dạ chó mọi người sát ý đại thịnh tịch tính chi xâm vô luận bình minh qua như thế nào đi nữa tranh cũng không tới phiên vĩnh dạ quốc hầu như trong ngay mắt mọi người nổi giận xuất thủ vĩnh dạ quốc tu luyện giả thực lực sát thực cường hãn thế nhưng một trò hai có thể một trò ba một đôi năm kia mặt đất bị nổ ra tới xuyên sơn giáp tại chỗ liền nổ ép hắn hiện tại còn không biết chuyện gì xảy ra bản thân ẩn nút thuật trạng thái rắn cảnh giới tuyệt không khả năng có người phát hiện a còn có vừa mới thất thần chuyện gì xảy ra còn có bên cạnh mình cái này nhiều hơn tới vô số thiên tài địa bảo chuyện gì xảy ra xuyên sơn giáp bối rối hóa thành hình thú muốn chạy trốn làm sao kia nguyên bản phong tỏa bình trướng. ở phía sau phát huy tác dụng hắn ngạnh sinh sinh bị trận chết ở chỗ này đến mức giải thích a không có gì giải thích tính là không phải là ngươi thì như thế nào làm vĩnh dạ cốt thân phận ra ánh sáng Làm thú hồn xuất hiện thời điểm, hết thảy, Từ Lâu đã không có ý nghĩa. Một phút đồng hồ sau, hắn ngã xuống, chết không nhắm mắt. Sau cùng hóa thành hình người thời điểm, hắn vẫn như cũ vẻ mặt mờ mịt cùng biệt khuất, thực lực của hắn mạnh nhất, thậm chí so Ô Mạn Tiên còn mạnh hơn, hắn nhiệm vụ là phá hư thời gian chi tâm, tốt nhất là chờ những người này thu hoạch thời gian chi tâm thời điểm, triệt để phá hư, làm sao biết bởi vì chút chuyện nhỏ này đã chết. Làm sao biết? Mang theo nồng đậm không cam lòng, hắn rời thây tại chỗ. Giải quyết. Giang Hà trong mắt tràn ngập tiêu ý. Nguyên bản hắn căn bản không dám đánh tính điên cuồng như vậy. Thế nhưng người này xuất hiện thời cơ quả thực hoàn mỹ, một dạng dưới đất thông đạo, không cho hắn vác nổi đều không có ý tứ. Người này từng nhiều lần cướp đoạt kim linh an, người Lý gia hoán hận bất bình. Lần trước Lý gia trưởng lão bỏ mình cũng là bị tinh thần trùng kích. Vô Ảnh Tông người đi ra giải thích, hắn muốn cố ý khơi mào Lê Minh quốc trong lúc đó nội đấu. Hừ, người Lý gia hừ lạnh một tiếng, cũng tiếp thu cái này giải thích. Song phương biến chiến tranh thành tơ lụa. Vĩnh Dạ gián điệp đều xuất hiện, bọn họ đã không dám mang xuống, Lý Tuyết ánh mắt tại ômạn Thiên cùng Vô Ảnh Tông trên người đảo qua, cuối cùng rơi xuống Vô Ảnh Tông trên người. Người ta liên hợp, đánh đuổi ômạn Thiên sau đó sẽ quyết định thắng bại tại sao là chúng ta vô ảnh tông rất lánh tính bởi vì ngươi vô ảnh tông gia đại nghiệp đại chạy không được lý tuyết thần sắc thản nhiên ô mạn tiên một người nếu là dồn bỏ hứa hẹn ai cũng cầm hắn không có cách thế nhưng chúng ta không giống với lý ra cũng tốt vô ảnh tông cũng tốt làm hứa hẹn tự nhiên sẽ tuân thủ như vậy liên minh chúng ta khả năng yên tâm một cái nữa chúng ta đều là hoa chung khu người thành giao vô ảnh tông quả quyết đáp ứng tốt. người lý ra khí thế tăng mạnh các ngươi để làm chi ô mạn tiên nhạy cảm không cảm giác được ừ gầm lên giận dữ, Lý ra cùng Vô Ảnh Tông đồng thời xuất thủ, đáng chết. Tố Mạn Tiên con người co lại, trốn. Hắn không chút do dự nắm hứa Thiếu Minh, điên cuồng lui về phía sau, vô số đạo công kích hạ xuống, bị hắn phòng ngự ngăn trở. Hắn đơn thể thực lực cường hãn, thế nhưng muốn đối mặt Lý ra cùng Vô Ảnh Tông những người đó đều chắc trở, càng huống chi Song Phương liên hợp, không tới một phút, đã bị đánh giết đi ra ngoài. Quét, bình chướng đứng lặng. Lý Gia cùng Vô Ảnh Tông đồng thời lập được bình chướng. Hắn bị ngăn ở bên ngoài. Đáng chết. Ô mạn tiên giận dữ, hắn chẳng thể nghĩ tới hai cái này thế lực lại có thể liên thủ đối phó hắn một cười lý ra cùng vô ảnh tông trở lại dưới cây lớn thực lực mạnh thì như thế nào chỉ có một người lại còn nghĩ đục nước béo cỏ quả thực ngây tơ. ô mạn thiên bị hoanh đi chí ít trong khoảng thời gian ngắn hắn căn bản không phá được bình chướng hôm nay tại đây thời gian chi tâm hạ nhân chỉ lý ra cùng vô ảnh tông người thắng tất nhiên tại bọn họ trong lúc đó thời gian không nhiều lắm lý tuyết nhìn thời gian nữa mang xuống chờ cái khác khu người đến chúng ta ai cũng không chiếm được càng húng chi còn có ngoại nhân nhìn chằm chằm cùng với chúng ta liệu mạng chém giết không bằng tốc chiến tốc thắng nói như thế nào vô ảnh tông hỏi thời gian tri tâm chỉ ngưng tụ tinh diệu trước khi thu được khả năng phát huy ra uy lực lớn nhất đã như vậy nói không bằng khiến trạng thái khí trong lúc đó quyết chiến thời gian tri tâm vốn là chỉ người mạnh nhất có thể thu được như vậy để trạng thái khí trong lúc đó người mạnh nhất quyết chiến a vừa lúc cũng nhìn ta lý ra cùng các ngươi vô ảnh tông người thừa kế đến cùng ai hơn mạnh lý tuyết chiến ý dâng trào Tốt. vô ảnh tông hướng chiến vê anh nô địch trước bước ra lý đường có dám đánh một trận hừ lý đường một tiếng hừ lạnh Hai cái trạng thái khí đỉnh phong thiếu niên rằng co, chiến đấu hết sức căng thẳng. Gì? Lại có thể biến thành hai người bọn họ chiến đấu? Giang Hà kinh ngạc, bất quá không thể không nói, cái này quyết sách quá thông minh, cái này tiêu lý tuyết quả nhiên lợi hại, một hồi sinh tử đấu cứ như vậy biến thành tốt cạnh tranh. Trạng thái khí trong lúc đó quyết chiến sao? Thật lâu không gặp. Giang Hà ánh mắt lộ ra tia sáng. Tiếp xúc tinh diệu sau khi, ai cũng biết trạng thái khí trong lúc đó chiến đấu đơn giản là tiểu hài tử đùa giỡn một dạng, Giang Hà phía sau đối thủ cũng trên cơ bản đều có tinh diệu. Thuần túy trạng thái khí cảnh giới trong lúc đó chiến đấu cũng thật lâu chưa từng gặp qua thế nhưng nếu như là hai người này nói một cái vô ảnh tông người thừa kế một cái lý ra người thừa kế không chút nghi ngờ hai người đều có thể vượt cấp khiêu chiến khiến ta nhìn các ngươi một chút thực lực a giang hà ánh mắt lửa nóng với anh chiến đấu bạo phát hai người trong nháy mắt đều buộc phát ra kinh người sức chiến đấu lý đường tính cách tuy rằng nặng lớn thế nhưng sức chiến đấu thật là không tầm thường quanh thân quang hoa loại ra giống như chiến thần phong cách chiến đấu đại khai đại hợp khi thế kinh người đáng sợ đây là lý gia phong cách chiến đấu thuần túy cứng đối cứng mà ngô địch thân ảnh mờ ảo vô ảnh tông truyền thừa tại học được cực cảnh trước khi ngược lại là tàn ảnh trọng trọng đầy trời đều là ngô địch thân ảnh hắn một người hóa thành ba người năm cái người 10 cái người 30 cái người vô số đạo tàn ảnh xuất hiện không phân rõ thật giả đây là một hồi linh xảo cùng lực lượng va chạm phanh phanh phanh lý đường rất nhanh bị vây hoàn cảnh xấu ngô địch siêu nhanh tiết tấu oanh kích rốt cục thành hình lý đường công kích căn bản đụng vào không được hắn ngô địch càng đánh càng nhanh khí thế càng hung mạnh hơn đại thế đã thành lý đường thất bại vô ảnh tông người vui mừng muốn bài trừ ngô địch công kích không có thể hắn chiếm ưu thế cho dù là tạm thời không thì nói hắn công kích tiết tấu chỉ biết càng lúc càng nhanh cho các ngươi căn bản không có phản kích cơ hội phanh phanh phanh siêu nhanh công kích hạ xuống lý đường sắc mặt đã có chút khó coi mà lúc này nô địch trong mắt ánh sáng lạnh hiện lên vô số đạo tàn ảnh hiện lên tiết tấu lại có thể trong nháy mắt lại để thăng mười lần lý đường trên người trong nháy mắt bị đánh trúng mấy mươi lần tuy rằng không nặng thế nhưng chung vào một chỗ phúc lý đường một ngụm máu tươi phun ra còn không chịu thua vô ảnh tông đáp ý lý đường ánh mắt bỗng nhiên sáng sủa lướt một cái hàn quang nở rộ cặp kia bình thản hai trong mắt trong chói mắt quang hoa hiện lên ánh mắt ngưng thật hắn bỗng nhiên nhìn về phía nô địch một chỗ tàn ảnh phá quân với anh lý đường khí thế bạo phát sở hữu khí thế vào giờ khắc này ngưng tụ ầm ầm phát ra một kích Phúc. tàn ảnh bị đánh trúng sở hữu bóng dáng trước mắt tiêu thất nô địch bị đánh bay ra ngoài hung hăng nã trên mặt đất cái gì mọi người kinh hãi ngươi Nô địch không thể tin được nhìn hắn ngươi tự do cường hóa lại là ánh mắt ngươi còn tu luyện ánh mắt tám ảnh kỹ ngươi tự do cường hóa, đối với bọn họ mà nói, đều là từ lâu cố định tốt, mục tiêu đều là khiến ưu điểm càng mạnh. Tỷ như hắn, tự do cường hóa chính là hai chân, khiến Vô Ảnh Tông đặc điểm phát huy đến mức tận cùng, thế nhưng không nghĩ tới, Lý Đường lại có thể lần đầu tiên tự do cường hóa ánh mắt. Cái này còn chưa tính, hắn lại còn tu luyện một cái chuyên tu hai mắt ám ảnh kỹ, liếc mắt bài trừ sở hữu vướng ngăn. Người thất bại. Lý Đường đã ý. Nếu như thế, kia thời gian chi tâm chính là ta lý ra, mong rằng Vô Ảnh Tông ra. Lý Tuyết Bình tĩnh nói. Ha ha. Vô Ảnh Tông mọi người buồn bã, một vị trưởng lão bỗng nhiên cười nhạt. Mới vừa nói tranh đoạt ra trạng thái khí trong lúc đó người mạnh nhất, Lý ra chẳng lẽ muốn nuốt lời không được? Không phải là đã tranh ra. Lý Tuyết một câu nói không nói chuyện, bỗng nhiên nhìn về phía vô ảnh tông một người, rất mạnh thực lực. Giang Hà lúc này còn đang phân tích nô địch cùng Lý Đường chiến đấu. Hai người thực lực tranh lệch không bao nhiêu, ám ảnh kỹ uy lực cũng đều rất mạnh, chủ yếu là phong cách chiến đấu khác biệt, hai cái hoàn toàn khác xa phong cách chiến đấu, để cho bọn họ căn bản sẽ không thực đánh thực mạnh hám, ngược lại là tâm trí cùng ám ảnh, kỹ kết hợp, xem ai có thể phát ra sau cùng một kích trí mạng. Hiển nhiên, Lý Đường thắng. Bất quá, còn là quá yếu a giang hà khẽ lắc đầu chợt phát hiện hiện trường hoàn toàn yên tĩnh sau đó đã nhìn thấy mọi người ánh mắt đều đặt ở trên người mình nhất thời vẻ mặt mờ mịt hắc giang hà vẻ mặt vô tội là hắn lý tuyết cười nhạt ngươi vô ảnh tông người thừa kế còn chưa tính tùy tiện một cái đệ tử cũng như toan khiêu chiến đệ đệ ta chúng ta thế nhưng nói trạng thái khí trong lúc đó người mạnh nhất vô ảnh tông trưởng lão cười tùng tìm nói ngươi muốn kéo dài thời gian chúng ta cũng không chú ý hử lý tuyết hử lạnh một tiếng giang hà một vị lý gia trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nghe nói hoa trung khu một thiếu niên thực lực cường hãn tại cao giáo liên kết thu hoạch đệ nhất danh đầu nói vậy chính là ngươi giang hà tâm thần vừa nhảy như vậy lão giang hỏa lại có thể biết được hắn có thể đánh bại đỗ mã thực lực ngươi hẳn là không kém thế nhưng lý gia trưởng lão lắc đầu cái này bản không phải là ngươi nhúng tay chiến đấu nguyên lai là ngươi lý tuyết thần sắc thản nhiên nhìn về phía đệ đệ tốc chiến tốc thắng a hiểu lý đường ngạo nghễ đi ra ách giang hà vẻ mặt vô tội cái này đều phản ứng gì hắn coi như là đã nhìn ra tại những ngày trong mắt người bản thân trường cao đẳng liên kết đánh ra danh khí cũng vẹn vẹn chỉ là có bị hắn đám biết được tư cách mà thôi. đến mức khiêu chiến, lấy Giang Hà thực lực xa xa không đủ. Giang Hà vừa mới cũng nhìn thấy, Lý Đường cùng Nô Địch đều rất mạnh. nếu như lúc đầu Trường Cao Đẳng Liên Kết thời điểm Giang Hà, phòng chứng không tiếp nổi Lý Đường một chiêu, thực lực sai biệt quá mức rõ ràng. thế nhưng, ai nói hắn vẫn là như vậy thực lực? Giang Hà thở dài, từ Trường Cao Đẳng Liên Kết từng bước đi tới hiện tại, thực lực của hắn từ lâu xưa đâu bằng nay. lúc đầu hắn, nhưng khi nhìn thấy Tinh Diệu chỉ chạy trốn phần a, hiện tại, với anh, Giang Hà một bước bước ra. Vừa Kim Linh đan dung hợp hoàn tất thực lực toàn diện bạ phát, 150%. Không sai. Vừa mới bọn họ lúc chiến đấu, Giang Hà đã đem hấp thu Kim Linh đan dung hợp, thực lực để thằng tới chân chính trạng thái khí đỉnh phong, để thẳng tới cực hạn. Khinh thường ta. Vậy hãy để cho các ngươi nhìn cái gì gọi là thực lực sai biệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy một chương 179, đại cục đã định. Chương 179, đại cục đã định. Khí thế kia, người Lý Gia cùng Vô Ảnh Tông đều là tâm thần vừa nhảy. Trường Cao Đảng liên kết trong ghi chép, giang hà bày ra thực lực ngay cả vượt cấp khiêu chiến trạng thái lòng sơ cấp đều chắc trở thế nhưng hiện tại người lý đường tâm thần lấp liệt trong lòng ngạo nghễ trong nháy mắt tiêu thất hắn lại có thể bị áp chế chỉ là khí thế bạo phát hắn đã bị áp chế hơn nữa là toàn diện áp chế chiến lý đường gầm lên giận dữ khí thế bắt đầu tăng vọt. anh năng lượng bạo phát lý đường giống như một đầu manh thu xung phong mà đến khí thế tại chạy nước rút trong không ngừng tích lũy lý do chiến đấu thắng chính là một cái khí thế tuyệt đối ngạnh hám hắn tuyệt đối không thể bị áp chế tới sao giang hà thân sắc thản nhiên khi hắn cảm ứng trong lý đường cả người giống như một đoàn hỏa diễm giống một liệt cao tốc đoàn tàu vào tới không khí chung quanh tựa hồ cũng vào giờ khắc này đọc lại quỷ ảnh mê tung né tránh không giang hà cười nhạt người muốn chiến vậy chiến quét giang hà trong ánh mắt hàn quang lóe lên thâm linh phong bạo vê anh một cậu ngập trời khí tức trước mắt cuộn sẽ đi vê đến lý đường trên người tiên nguyên bản cuốn tới khí thế trong nháy mắt thùng tắc giống như đụng vào cái gì khó có thể vượt qua đồ vật cái loại cảm giác này giống như là đụng vào một đoàn thật lớn cây bông trên người khiến lý đường cảm giác phi thường khó chịu kinh thiên lý đường chật quát Xông. quanh thân năng lượng lần nữa nổ tung lý đường bên cạnh lần nữa ngưng tụ ra vô cùng lực lượng sinh sôi oanh mở tâm linh phong bạo ủng tắc ý đồ lần nữa gặp lại đi ra mà đang ở hắn vừa xông ra thời điểm theo sát một bó khủng bố ám ảnh sông dài ngang trời mà qua đem lý đường chạy nước rút con đường trực tiếp phá hỏng anh. hai cổ lực lượng va chạm lý đường xung phong thân hình chậm vô số lần chờ đến giang hà trước mặt thời điểm đã giống như ốc xén thông thường ám ảnh ba đã liên tục giang hà một cước đã tới phá quân Lý Đường đồng dạng phát ra cường đại chiêu số, nhưng mà với anh hai cổ lực lượng va chạm, Lý Đường bay rất ra ngoài, Lý ra cùng vô ảnh tông đều một mảnh dại ra. Cái này thua, Lý Đường lại có thể thua. Ha ha ha ha, cười chết. Nô địch đống nhiên cùng tiểu ngươi tự do cường hóa là ánh mắt lãng phí tinh lực tu luyện hai mắt, ngươi hãy nhìn phá ta vô ảnh bộ, có thể chính vì vậy ngươi lực lượng nhưng không có tu luyện tới cực hạn, Giang hà hạ căn bản không tránh, toàn bộ hành trình với ngươi ngành hám, ngươi tự do cường hóa có cái chứng dụng. Lý Gia lực lượng cần khí thế cùng thân thể kết hợp, ngươi khí thế đều bị đánh tan phá quân còn có thể phát huy ra mấy thành nghị lực ha ha ha ha ha nô địch cười to người khác chế ta lại bị người khác khắc chế người lý ra thở dài cũng không đúng là như vậy sao lý đường chạy nước rút vốn nên là ngưng tụ cùng tích lũy khí thế cao nhất thời khắc thế nhưng bị giang hà liên tiếp cắt đứt chờ vọt tới giang hà trước mặt thời điểm cơ hội là lực kiệt thế đoạn lúc này đối mặt hoàn toàn trạng thái giang hà đơn giản là bị khắc chế gắt cao nhất là kia một đạo ám ảnh sút dài kia rõ ràng là tự do cường hóa ngón tay hai từ này mới là đem tự do cường hóa cùng ám ảnh kỹ phát huy đến mức tận cùng lại là ám ảnh kiếm khí nắm giữ nhiều như vậy ám ảnh kỹ từng đều tu luyện tới đại thành hai từ này thiên phú kinh người a mọi người kinh hãi không khác giang hà quá mạnh mẽ bọn họ nghĩ qua vô số lần kết quả nhưng là từ không nghĩ tới giang hà cùng lý đường chiến đấu lại là toàn diện áp chế lý đường từ đầu tới đuôi không có chiếm mảy may ưu thế một trận chiến này giang hà toàn thắng như vậy thời gian chi tâm chính là chúng ta vô ảnh tông mọi người cười tùng tìm nói bọn họ lúc này quả thực vui vẻ nở hoa vừa mới chỉ là thuần túy cách nên phải lý ra ai có thể nghĩ tới giang hà lại có thể thắng nhìn lý Gia biểu tình a quả thực cười chết người, thật không. Lý Tuyết bỗng nhiên mở miệng, đã như vậy, Giang Hà, ngươi tới dung hợp thời gian chi tâm a? Quét, vô ảnh tông mọi người nhất thời sắc mặt khó coi. Thế nào, trước khi nói tốt, ai là trạng thái khí mạnh nhất, ai dung hợp? Lý Tuyết trong mắt Hàn Quang nói ra, lẽ nào các ngươi còn muốn đánh đuổi chúng ta Lý ra, lặng lẽ tặng cho nô địch? Vô ảnh tông nhất thời ngại lời, muốn dung hợp, để Giang Hà tới. Lý Tuyết cười nhạt, các ngươi có dám? Vô ảnh tông lặng lẽ, cho Giang Hà thời gian chi tâm. Giang Hà bất quá mới vừa vào vô ảnh tông, một đường dẫn một chút hoàn hảo thời gian chi tâm loại vật này một khi tránh ra giang hà sau này khiến nô địch làm sao tự sự giang hà vốn là cường thế một khi dung hợp thời gian chi tâm chỉ biết căn mạnh nô địch căn bản không có cùng hắn giao phong tư cách đến lúc đó vô ảnh tông lại nên bồi dưỡng ai vương thang nô địch đây chính là tông chủ hải tử a vương tha giang hà thế nhưng thời gian chi tâm hai người trong lúc đó nội đấu cùng giao phong đó mới là tai nạn a Người muốn làm sao vô ảnh tông nhìn về phía lý tuyết giản đơn lý tuyết trên mặt lộ ra dáng tươi cười nếu giang hà không có khả năng dung hợp thời gian chi tâm vậy cũng chỉ có lý đường cùng nô địch lý đường thắng lợi thời gian chi tâm chính là hắn bất quá làm bổ bồi thường lý ra, ô mạng tiên, còn có các ngươi vô ảnh tông tại tịch tĩnh chi xâm sở hưu thu hoạch về ngươi quét trên mặt đất những thiên tài địa bảo kia bị đẩy hướng vô ảnh tông thứ này thiếu vô ảnh tông liếc mắt nhìn về phía vài thứ kia phương diện này thiếu rất nhiều hơn nữa đều là càng thêm sang quý tinh khiết năng lượng vật phẩm còn lại những này còn không bằng những thứ kia một phần mười có chút bị con kia đáng chết vĩnh dạ chó ăn hết lý tuyết thở dài bất quá còn lại lý ra sẽ bổ bồi thường cho các ngươi làm sao lý do mọi người có thể lập được thệ ngôn kém bao nhiêu bổ bồi thường nhiều ít vô ảnh tông người tự hỏi có cái gì có thể tự hỏi Nước kéo dài đi xuống thời gian chi tâm ai cũng lấy không được các ngươi cũng lấy không được bất kỳ vật gì cùng với như vậy không bằng các ngươi thu hoạch cái này khổng lồ tài nguyên những này còn chưa đủ các ngươi vô ảnh tông thu hoạch sao quá tham lam nói khả năng cái được không bù đắp đủ cái mất lý tuyết giọng nói lạnh lạnh vô ảnh tông người lướt nhau rất nhanh đồng ý giao dịch đặt thành giang hà chỉ là lạnh lùng xem một màn này vốn có vô ảnh tông chiến bại nên cút đi mà bây giờ bởi vì Giang Hà thắng, cho nên bọn họ có tranh thủ điều kiện tư bản. Thế nhưng, bọn họ tình nguyện tuyển chọn kém một bậc tài nguyên, cũng không nguyện ý khiến Giang Hà dung hợp thời gian tri tâm. Lý Tuyết rất ít nói mấy câu, để vô ảnh tông tức vũ khí đầu hàng. Quả thực thảm thương. Đây là đại tông môn tuyển chọn, đây là những ngày đại thế lực sinh tồn chi đạo. Nếu như Giang Hà thật là vô ảnh tông đệ tử, sợ rằng nên đau lòng gần chết ta. Đáng tiếc, hắn muốn cũng không thuộc về vô ảnh tông, tự nhiên sớm có chuẩn bị. Khai khái vô ảnh tông lúc này cũng chú ý tới Giang Hà, cái kia, Giang Hà à, thời gian chi tâm không phải chúng ta có thể nhúng chạm tính là bắt được cũng không thủ được a cho nên tông môn đạt được tài nguyên sau khi trở về sẽ cho ngươi nhất định bổ bồi thường a giang hà thân sắc cảm đạo một bộ rất thất vọng hình dạng lý tuyết còn lại là vẻ mặt trâm trọng bổ bồi thường ngươi vì lông hiện tại không bổ bồi thường những thứ kia tài nguyên thế nhưng rất phong phú phỏng trừng giang hà sau khi trở về đối mặt ngược lại là chèn F.A. bất quá nàng đến không nói gì thêm loại chuyện này tại các đại thế lực trong lúc đó quả thực quá thường gặp thiên tài thiên tài có nhiều là thế nhưng có thể phát triển lại có mấy cái giống như là cái này giang hà rõ ràng đã thắng được thời gian chi tâm dung hợp thế nhưng không có bối cảnh hùng hậu chống đỡ hắn chỉ có thể là hai cái thế lực giao dịch vật hy sinh chỉ đơn giản như vậy lý đường chuẩn bị dung hợp lý Tuyết thu hồi trong lòng đối giang hà một kia một tia thương hại lý gia chuẩn bị vô ảnh tông mọi người bảo vệ tà hữu giao dịch đã đạt thành bọn họ cũng muốn bảo hộ lý gia thuận lợi dung hợp bằng không lý Gia chết hết đi ra ngoài ai còn thừa nhận cái này nếu đã làm tuyển chọn tự nhiên muốn tranh thủ lớn nhất lợi ích thời gian tri tâm một vị trưởng lão nhìn thương tiên đại thụ một con tràn đầy thanh sắc quang hoa hư hảo bàn tay xuất hiện trực tiếp xen vào đại thụ trong từ bên trong hung hăng lôi kéo một cổ dâng trào năng lượng trong nháy mắt kích động ra vô cùng tận quang hoa nỡ rộ chói mắt hào quang khiến mọi người sợ hãi đó là thời gian chi tâm Lý Đường dung hợp Lý Tuyết hấp tâm nói minh bạch Lý Đường hai mắt như điện đi tới năng lượng đó phun trào chỗ ngồi xếp bằng tâm pháp vận chuyển kia năng lượng thật lớn kèm theo trưởng lão một tiếng gào thét bị sinh sôi vứt xuống Lý Đường trên người đó là một viên nhảy lên trái tim không có nhan sắc chỉ lướt một cái nhàn nhạt đường viền lại có khiến mọi người kiên kỵ năng lượng. Lúc này bị vứt xuống Lý Đường trên người, còn lại ba vị trưởng lão hầu như đồng thời xuất thủ. Phong một bó bó cường đại phong ấn hạ xuống Lý Đường trên người, dầm dạp đường cong hiện lên. Thời gian chi tâm giấy rủa chỉ chốc lát, lại căn bản không có chạy đi, chỉ có thể ở Lý Đường trong cơ thể cùng Lý Đường trái tim chậm rãi dung hợp. Ba vị trưởng lão tại Lý Đường bên cạnh ngồi xếp bằng vì kia từng đạo phong ấn hộ pháp, mà lúc này toàn bộ tịch tĩnh chi xâm dung chuyển. vô số hung thu gào thét, mọi người cũng có thể cảm giác được kia cổ lực lượng kinh người. Đây là thời gian chi tâm a nhanh như vậy sao? xem ra lý ra sớm có chuẩn bị vô số người cảm thái tia bình chướng bên ngoài có vài người ý đồ nhặt tiện nghi lại phát hiện mình căn bản thành không phá cái này kiên cố bình chướng cho dù là trạng thái rắn cảnh giới cũng không được thời gian chi tâm dung hợp đã không có bất kỳ huyền niệm gì mà lúc này cự ly tịch tính chi sâm toàn diện mở ra còn có hai cái tiếng đồng hồ hai cách giờ dung hợp thời gian chi tâm vậy là đủ rồi ông quang hoa lưu truyền lý đường xung quanh lóe ra tia sáng chói mắt giống như thần tử hàn lâm giang hà nhàn nhạt nhìn tuy rằng sớm biết rằng thời gian tri tâm không thuộc về mình thế nhưng cứ như vậy bị dung hợp vẫn có chút không cam lòng à bối cảnh à loại vật này giang hà khẽ lắc đầu thu hồi ngươi nhỏ mọn lý tuyết nhàn nhạt thanh âm bay tới như ý đồ phá hư ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ giang hà ánh mắt co lại ngầm đầu thấy lý tuyết tràn ngập sát ý ánh mắt ta còn không về phần mình muốn chết giang hà mở miệng ta biết được lý tuyết bình tĩnh giọng nói tiết lộ ra thẳng khốc thế nhưng chỉ sợ ngươi bị lợi ích choáng váng đầu góc đừng tưởng rằng lý đường đoạt vốn có thuộc về ngươi thời gian tri tâm trạng thái khí người mạnh nhất tranh đoạt thời gian tri tâm chỉ là một chuyện tiếu lâm từ vừa mới bắt đầu Thời gian chi tâm liền đã định trước sẽ không thuộc về ngươi. Thật không? Giang Hà tự tiếu phi tiếu. ngươi không hiểu. Lý Tuyết tự lẩm bẩm, lý do chuẩn bị quá lâu. Giang Hà tâm thần khẽ động, chuẩn bị quá lâu? Rất nhiều năm, không đúng a. Chuẩn bị lâu làm nói, sẽ chỉ chút thực lực ấy. Thậm chí đối mặt một cái không hề chuẩn bị vô ảnh tông đều có chút gặp không dưới. Không, lý ra thực lực khẳng định không ngừng nơi này. Giang Hà tâm thần khẽ động, bọn họ tất nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Chỉ là, bởi vì đại giới quá lớn, cho nên mới vô dụng vận dụng sao? Giang Hà âm thầm phân tích lý tuyết sợ rằng cũng không nghĩ ra bản thân rất ít nói mấy câu liền giang hà đạt được nhiều lắm tin tức có thể trong lòng hắn giang hà chỉ là một thương cảm bi kịch nhân vật còn có lá bài tại sao vậy chờ một chút giang hà thu hồi trong mắt một màn kia hà quang nguyên bản chuẩn bị thả ra tâm nhãn giờ khắc này đình chỉ vẫn chưa tới một khắc cuối cùng còn không phải lúc giang hà thay kia phó không có đến thời gian chi tâm buồn bã thần sắc thời gian lặng yên rồi biến mất tớ có nữa vài ngày vết thương liền không sai bị lắm đến lúc đó khôi phục đổi mới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương một trăm tám tịch chi xâm mở ra Trước 180, tịch tĩnh chi tâm mở ra. Nửa giờ, 1 giờ, nửa giờ. Rất nhanh, lý đường dung hợp đã đến giai đoạn cuối cùng, kia chói mắt quang hoa hảo quang càng hơn, nhưng là lại nu hòa không biết được gấp bao nhiêu lần, tiếng ngạo bất tuân thời gian chi tâm, tựa hồ đang bị dần dần thuần phục. Lý đường kia thống khổ thân sắc, lúc này cũng biến thành vạn phần tư thái, hết thể có chút thuận lợi. Còn có 10 phút. Người lý gia kích động. Chỉ cần 10 phút, lý đường có thể dung hợp hoàn tất, mà cự ly tịch tĩnh chi tâm toàn quốc mở ra, còn có nửa giờ. Lý gia thiên tân vạn khổ tranh thủ, rốt cuộc đến 20 phút thời gian kém. Chính là cái này 20 phút, khiến Lý Gia thành công đạt được muốn hết thảy, kiếm lớn. Dù cho bỏ ra bọn họ trước khi thu hoạch hết thảy. Ông, thời gian chi tâm quang hoa một sáng một tối, tại lý đường trên người nhảy lên. Đây cũng là tốt nhất kết quả. Lão giả tóc trắng ánh mắt vui mừng. Bình chướng không phá, Vô Ảnh Tông cùng Lý Gia đều ở đây, tại đây thời khắc tối hậu, mọi người trái lại càng thêm cảnh giác, khẩn trương lại kích động chờ giờ khắc này hàng lâm. 10 phút, 9 phút, 8 phút, 3 phút, 2 phút, một phút, muốn thành công. Mọi người kích động vạn phần. Giờ khắc này bọn họ chờ quá lâu a mà ở kia tịch tĩnh chi xâm nơi nào đó nào đó khỏa đại thụ bên trên lưỡng đạo thân ảnh đang lặng lặng đứng ở nơi đó bất ngờ đúng là hứa thiếu minh cùng ômạn thiên bị vô ảnh tông cùng lý gia liên thủ xua đuổi sau khi bọn họ một mực cái này bình trướng sát biên giới đợi chờ chờ kia một khắc cuối cùng đến bình trướng vanh không phá lý gia cùng vô ảnh tông liên thủ tính là vọt vào cũng không có chút ý nghĩa nào lý gia ômạn thiên lành lạnh cười các ngươi nên theo ta liên thủ tiểu sư đệ hãy chờ xem ômạn thiên nhàn nhạt nói chân chính đặc sắc thời khắc, hiện tại mới bắt đầu a sư Minh ta tuy rằng chỉ có một người, thế nhưng có đôi khi, một người đủ để định chuyển chuyện cuộc người anh. Ô Mạn Tiên phía sau quang hoa mấy liệt. Tinh diệu. Hiện thân. Không ngờ là, khuôn mặt âm trầm Ô Mạn Tiên, tinh diệu lại là một viên trong suốt thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên trên lóe ra dị thường lưu quang tia sáng kỳ dị, ba phần quỷ dị, 7 phần duy mỹ. Nếu là tỉ mỉ nhìn chằm chằm cái này thủy tinh cầu nói, thậm chí sẽ cảm giác được toàn bộ không gian mê ly. Trạng thái rắn. Tinh diệu ngưng tụ, cố hóa. Thủy tinh cầu không ở đông hóa, mà là biến thành chân chính vật thể. Ô mạn thiên đem thủy tinh cầu nắm trong tay ông thủy tinh cầu thượng lướt một cái tia sáng hiện lên kèm theo tia sáng biến mất một bức tranh lạng yên được hiện bất ngờ đúng là đại thụ kia hạ dung hợp thời gian chi tâm lý đường mà lúc này cự ly dung hợp thành công còn có 30 mươi giây hh Ô mạn thiên âm trầm cười nói hứa thiếu minh nhìn về phía trong tay hắn thủy tinh cầu cảm thụ được một cổ kỳ lạ ý nhị nhân danh ta Ô mạn thiên lành lạnh mở miệng nguyên rủa anh một màn kia lực lượng bỗng nhiên đẩy ra tịch tĩnh chi sâm ở chỗ sâu trong dưới cây lớn lý Gia mọi người đang chờ mấy giây cuối cùng bỗng nhiên lý đường trên người truyền đến một tiếng nhẹ nhàng bạo phá thanh một cổ hắc khí đầy ra k thời gian chi tâm dung hợp trước mắt tính bởi vì này nhất khắc kèm theo một khắc kia hắc khí sinh ra ba vị trưởng lao phong vấn xuất hiện buông lỏng thời gian chi tâm lại có thể bắt đầu bắn được. cái này cái gì đáng chết mọi phong vấn lại mọi người sắc mặt đại biến vây anh lý ra mọi người toàn lực xuất thủ chẳng ai nghĩ tới sau cùng giờ khắc này lại có thể xuất hiện loại vấn đề này đây là nguyên rủa ô tiên lý Gia tiếng gầm cư tức giận tại rừng rậm quanh quần bọn họ hận hận đến mức tật cùng còn kém vài giây a cái này mấy giây cuối cùng bọn họ chuẩn bị nhiều lắm đồ vật nhưng không có chuẩn bị làm sao phòng ngự âu mạn thiên nguyền rùa đây nên chết ra hỏa không thuộc về hoa trung khu ai có thể nghĩ đến hắn nguyền rùa lại có thể mạnh đến loại tình trạng này mọi người chỉ là có điều nghe thấy ai có thể nghĩ đến hắn lại có thể có thể không nhìn bình chướng trực tiếp nguyền rùa đến lý đường trên người áp chế còn lại mấy vị trưởng lão đồng thời xuất thủ nhưng mà hắc khí kia quỷ dị lại giảo hạn, bọn họ ước chừng dùng mười phút mới đưa thật đáng chết hắc khí tiêu diệt mà lúc này thời gian chi tâm lại có thể bắn ngược thật lớn một bộ phận muốn hoàn mỹ dung hợp còn cần 15 phút, mà lúc này so với tịch tĩnh chi sâm toàn quốc mở ra còn nhiều hơn ra 5 phút thời gian, một cái biến hóa, một điểm ngoại ý lớn khiến lý gia mọi người kinh hãi, 5 phút, nhiều hơn 5 phút, 5 phút không có việc gì, lý tuyết tự lẩm bẩm, 5 phút, coi như là toàn quốc mở ra, bọn họ còn đang hoa trùng khu bên ngoài, 5 phút, bọn họ đều đuổi không được thành phố tăng hà, chớ nói chi là tiến nhập tịch tĩnh chi sâm, một vị trưởng lao nói, đối, mọi người âm thầm gật đầu, những người đó bây giờ bị chặn lại đến hoa trung khu bên ngoài, muốn đi vào thành phố tăng hà, tính là tốc độ mau nữa cũng cần một hai cái tiếng đồng hồ 5 phút không có việc gì đề phòng ố mạn thiên xuất thủ lần nữa lý tuyết ngăn chặn trong lòng hỏa khí minh bạch một vị trưởng lao ánh mắt lành lạnh vừa mới hắn xuất thủ sau khi đã lưu lại khí thức, kia cổ hắc khí ta đã phản vệ đi trong khoảng thời gian ngắn hắn không có cơ hội xuất thủ vậy là tốt rồi mọi người tâm thần bất an mặc dù chuẩn bị thỏa đáng thế nhưng trong lòng mọi người như trước có một tia sương ngủ lúc này đây thật biết thuận lợi sao cái này năm phút thật tốt quá sao thời gian lặng yên đi qua tại sao cùng 5 phút đến một khắc kia kia tre lớp hoa trung khu bình chướng đột nhiên biến mất ai cũng biết tịch tính chi sâm toàn quốc mở ra quét quét vô số người triệt thoái phía sau tịch tính chi sâm rất nhiều tu luyện giả lấy tốc độ nhanh nhất lui về khu vực thành thị bọn họ đã được nhiều lắm chỗ tốt thế nhưng nếu như tiếp tục ở tại chỗ này rất có thể bị những thứ kia ngoại lai like tu luyện giả trực tiếp bỏ bao một cái hoa trung khu cạnh tranh đều kịch liệt như vậy 12 khu những này càng mạnh khu tu luyện giả toàn bộ tiến đến tịch tính chi sâm thảm liệt có thể tưởng tượng cho nên thông minh tu luyện giả từ lâu ở phía sau rút đi mà lúc này Tịch Tính Chi Sâm ở chỗ sâu trong, Giang Hà đám người đã ở yên lặng chú ý thời gian, lý đường còn có sau cùng 5 phút, mọi người cảnh giác vật phần, nhưng mà, tựa hồ cũng không có gì dị thường. 5 phút, tựa hồ dư dạ, không cần lo lắng. Một vị lý gia trưởng lão không biết được an đuổi người khác còn lại an đuổi mình, bọn họ không qua được. Và anh, một trận kịch liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Mọi người tâm thần câu chiến, thanh âm kia, không ở Tịch Tính Chi Sâm, lại có thể xuất hiện ở thành phố Tam Hà vùng ngoại thành. Thanh âm gì? Lý gia mọi người không khỏi kinh sợ. Rầm rầm, hư không run. Thành phố Tam Hà vùng ngoại thành bầu trời, một cái thật lớn chỗ trống xuất hiện, giống như một con bàn tay khổng lồ xé rách thương không, lộ ra thật lớn khe hở, từng đạo lưu quang phá không sẽ qua, lại có thể từ kia cự động trong xuất hiện. Đây là lý do mọi người biến sắc. Không gian truyền tống, đáng chết. Hừ, hừ. Hàng quang nói ra, làm kia chỗ trống tiêu thất thời điểm, chí ít 30 người đồng thời xuất hiện ở đây tịch tĩnh chi xâm lối vào, lúc này, mọi người mới tỉnh ngộ, trạng thái rắn bên trên không thể vào, nói chỉ là tịch tĩnh chi xâm. Thế nhưng ai nói không thể đưa bọn họ đưa đến tịch tĩnh chi xâm cửa vào. Và anh những người đó chợt vừa xuất hiện liền giết hướng tịch tính chi sâm. trốn tịch tính chi sâm tu luyện giả trong nháy mắt chạy trốn những thứ kia chưa kịp bỏ chạy thời điểm từng cái một điên cuồng chạy trốn những người này lại có thể thuần một sắc trạng thái rắn cái này tất nhiên là một cái đại khu thế lực cường đại thậm chí là nên khu rất nhiều thế lực liên hợp cường giả nhiều như vậy trạng thái rắn tu luyện giả hoa trung khu những người tu luyện này chỉ chạy trốn phần nhưng mà những người này vốn không có để ý những thứ kia phổ thông tu luyện giả mà là trước tiên giết hướng về phía tịch tính tri xâm ở chỗ sâu trong mục tiêu minh sắc thời gian chi tâm. bọn họ tới Lý gia mọi người sợ hãi, nhiều lắm, nhiều thái quá. Đây là một cái đại khu hầu như sở hữu cường giả a, xem ra bọn họ là không tiếc bất cứ giá nào, đều phải lý ra không cách nào dung hợp thời gian chi tâm. 5 phút, thật có thể chống đỡ sao? Tới không được. Một vị lý ra trưởng lao nuốt một chút nước bọn, từ cửa vào đến nơi đây, chúng ta đi mấy ngày, tính là đại đa số hung thú đều bị thanh lý, cũng cần mấy cái giờ. 5 phút, bọn họ đi không được. Nhưng mà, tựa hồ là vì đáp lại lý ra trưởng lao nói, đám tiêu trạng thái rắn tu luyện giả trong, một người tuổi còn trẻ đáng sợ bạch đi nhân đi ra, Đưa tay trộn một cái, tinh diệu thoáng hiện, hắn tinh diệu có chút kỳ quái, lại là một quả tiền xu. Tinh diệu cổ hóa, bị hắn nắm trong tay. Kia miếng nhìn như phổ thông tiền xu, chính diện in một con số, mà mặt trái lại là một đầu phi thiên cự thú. Hiu. Tiền xu lên không xoay tròn, quang hoa rực tán. Đầu kia hung mãnh cự thú từ tiền xu trong tuôn ra, hai cánh triển khai, trạng thái rắn đỉnh phong thực lực kinh sợ thương khung, người trẻ tuổi một cước dâm ở cự thú trên lưng. Quét. liệu Quang nói ra. Phi thiên cự thú tuấn tức thiên lý. Vài ngày, mấy cái tiếng đồng hồ. Không không, tốc độ này, 3 phút là đủ rồi đây là vương giả lại là hắn chờ ẩn dưới đệ nhất nhân hắn luôn tới ai có thể ngăn cản lý gia mọi người sắc mặt đại biến một phút lúc này mới một phút thư không xé rách cường giả tập hợp bọn họ nghĩ một chút cũng không có số khả năng chẳng bao giờ nghĩ tới thứ nhất tới rồi chính là chờ ẩn hạ đệ nhất cường giả vương giả là sau cùng 5 phút một phút mở ra không gian thông đạo 3 phút chạy đi vương giả lúc chạy đến thời gian đã còn lại sau cùng một phút liền cái này một phút ai có thể đỡ nổi hắn vô ảnh tông còn là lý gia chờ ẩn dưới đệ nhất nhân cũng không đơn giản như vậy mà lúc này đám kia tu luyện giả trong một đạo rực rỡ quang hoa hiện lên không ít người dùng thủ đoạn mình ra tốc Lý gia trưởng lao sợ hãi vội vội vàng vàng cảm ứng phát hiện tuyệt đại đa số người chạy đi thời gian đều vượt lên trước 5 phút thậm chí 4 phút thời điểm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thời gian quá khẩn trương mà lúc này một bó dị dạng từ quang phóng lên cao một người trẻ tuổi phá không mà ra tinh diệu lói ra lại là một thanh khổng lồ màu tím đại kiếm tinh diệu ngưng tụ cố hóa hiện thực người trẻ tuổi chân đạp cự kiếm đạp không mà đến đây là ngự kiếm phi hành phi kiếm tốc độ lại có thể không ở kia phi thiên cự thủ dưới thử phong hắn lại có thể cũng tới người lý ra sắc mặt khó coi muốn chết lại một cái trạng thái rắn cảnh giới làm cho thượng danh hào cường giả một trận chiến này khó khăn vương giả thử phong bọn họ sẽ ở sau cùng một phút tới rồi mà càng đáng sợ hơn là nếu như cái này một phút nội để cho bọn họ trì hoãn dù cho mấy giây thời gian đến tiếp sau trạng thái rắn tu luyện giả chỉ biết toàn bộ đánh tới nếu như lý đường dung hợp bị trì hoãn càng nhiều bọn họ muốn đối mặt chính là mười mấy tên thực lực cường đại trạng thái rắn tu luyện giả những người này mỗi người đều mạnh thái quá cho nên muốn lý đường hoàn mỹ dung hợp Chỉ có một cái khả năng, sau cùng một phút, Hoàn Mỹ đánh út Vương Giả cùng Tử Phong, nhất định phải cản bọn họ lại, tuyệt không có thể bọn họ làm lỡ lý đường dung hợp, dù cho mày may. DS, cầu thu giữ. Cầu đặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 181, không tiếc bất cứ giá nào. Chương 181, không tiếc bất cứ giá nào. Chuyện a. Lý gia trưởng lão thần sắc nghiêm nghị. Việc đã đến nước này, bọn họ còn có biện pháp nào? Chỉ có đánh một trận. Sắp tới, Giang Hà giấu ở vô ảnh tông phía sau, lặng yên quan tâm toàn cục. Ngay cả hắn cũng không đi ra. Tịch Tĩnh Chi sâm toàn diện mở ra, sóng thứ nhất xuất hiện cường giả liền kinh khủng như vậy. Chân đạp cự thú, ngự kiếm phi hành, đây là chân chính cường giả sao? Giang Hạ có chút hướng tới. Thời gian chi tâm dung hợp chỉ có thể là lý đường, bởi vì tính là lý đường dung hợp thất bại, những người khác cũng muốn tốn hao đại lượng thời gian dung hợp, khi đó đối mặt vô số cường giả đánh úp, làm sao có thể thành công? Cho nên hiện tại đối hoa trung khu mà nói chỉ hai cái kết quả, lý đường dung hợp thành công, lý đường dung hợp thất bại. Mà một khi lý đường dung hợp thất bại, viên này thời gian chi tâm tất nhiên sẽ lưu lạc cái khác khu, đến lúc đó tất nhiên lại là một hồi kinh tiên chi chiến mà đang ở mọi người ánh mắt đều tập trung thời gian chi tâm thời điểm không ai chú ý tới giang hà ánh mắt đang ở lạng yên lưu truyền như đang ngẫm nghĩ đến cái gì Hưu. Hưu. tịch tính chi xâm vô số đạo lưu quang hiện lên kia trước hết vọt tới lưỡng đạo quang hoa tại lý đường dung hợp sau cùng một phút thời điểm đã rồi vọt tới vương giả thử phong hai gã trạng thái rắn cường giả hàng lâm thượng lý ra từ lâu đợi chờ lâu ngày với anh ba gã trưởng lão chặn lại tử phong mà vô ảnh tông vài con giả còn lại là chặn lại vương giả đây là quần đầu nhưng mà kết quả lại làm cho người hết hồn, tại lý gia trong mắt mọi người, tính là ngươi cường thịnh trở lại, mấy người chúng ta đối phó ngươi một cái, luôn có thể chặn lại một phút ta. Nhưng mà, Vạn kiếm chu diệt. Thử Phong cười lạnh một tiếng. Vạn kiếm Hàn Lâm. Vô số đạo lợi hại kiếm quang ngưng tụ, từ trên trời giáng xuống, sở hữu trạng thái rắn tu luyện giả đều bị bao trùm, vô luận là Lý ra cùng Vô Ảnh tông. Hắn dĩ nhiên ý đổ công kích mọi người. Woeng, woeng. Không mấy đạo kiếm quang hạ xuống. Không bố kiếm Vũ Hàn Lâm, sắc ý lạnh lạnh, mỗi một đạo kiếm quang đều có trạng thái rắn đỉnh phong thực lực, tựa hồ cũng có thể đem ở đây mọi người chu diệt. Đây là tử phong thực lực. Kiếm quang hạ xuống, cuối cùng rơi xuống xung quanh bình chướng bên trên, chuyển đến từng tiếng kịch liệt nổ vang, sinh sôi nổ tung, trong suốt bình chướng chuyển lên tới trận trận sóng gợn, kịch liệt rung động, chờ sau cùng một đạo kiếm quang đảo qua thời điểm, Tiêu Kiên cố không thể gậy bình chướng ầm ầm nổ tung, nắc, nắc. Lý gia cùng Vô Ảnh Tông sợ hãi. Bọn họ hai nhà liên thủ chế tác bình chướng, lại có thể đỡ không được tử phong một kích. Cái này cái gì nghịch thiên thực lực? Mà lúc này, đinh. Vương giả trong tay lại lóe ra hai quả tiền xu. anh, Tiền xu xoay tròn, quang hoa rực tán hai đầu trạng thái rắn đỉnh phong cự thú xuất hiện kinh ngạc đến ngây người mọi người quần đầu. ai quần đầu ai với anh tổng cộng ba đầu trạng thái rắn đỉnh phong cự thú cộng thêm vương giả cùng tử phong chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền trở nên gian nan đáng sợ vô ảnh tông trưởng lão chỉ phụ trách ngăn trở là không khả năng liều mạng cho nên vẹn vẹn tiên chỉ 10 giây lý ra liền không chịu nổi mà lúc này còn có 50 giây bọn họ không chịu nổi như vậy thực lực cũng dám ngăn bản tôn vương giả ngạo nghẽ, trong mắt có thuộc về cường giả miệt thị chính là một cái hoa trung khu chẳng bao giờ bị hắn không coi vào đâu với anh ba đầu cự thú giết ảo lý ra mọi người tâm thần câu chiến không chịu nổi giết vương giả ánh mắt lạnh lạnh đã rồi tập trung xa xa lý đường ha ha ha ha lý ra một vị trưởng lão đông nhiên cười thảm không hổ lạp trợ lại ít mạ dưới đệ nhất nhân có thể chết tại thủ hạ của người không oan chỉ là lao phu ngay cả chết cũng tuyệt không lui về phía sau ông lướt một cái vận luật đông nhiên tàn ra vương giả đám người trong lòng không ổn cấp tốc triệt thoái phía sau nhưng mà chập, tinh. người trưởng lão kêu ôm cổ trước mắt hung thú tinh rượu bên trên rực rỡ mánh liệt khủng bố hào quang nữa rộ cuối cùng bạo liệt quận sạch bốn phía đây là tự bạo vâng vâng long trời lở đất một các trạng thái gián đỉnh phong trưởng lão tự bạo hắn ngay cả không có kinh người sức chiến đấu vẫn là trạng thái gián đỉnh phong đây không phải là phổ thông năng lượng tự bạo mà là chân chính ý nghĩa tinh diệu tự bạo uy lực cường đại thái quá thoái tinh cái này lại là một cái ám ảnh kỹ giang hà tâm thần vừa nhảy phổ thông tự bạo chỉ là khiến trong cơ thể ám năng lượng mất cân đối do đó dẫn phát năng lượng tiết ra ngoài thế nhưng vị trưởng lão này tự bạo rõ ràng là một cái ám ảnh kỹ hơn nữa tự bạo cũng không phải ám năng lượng mà là tinh diệu làm khủng bố tinh diệu chi lực của sạch tạo thành thật lớn lực sát thương tinh diệu nắt Phúc. vương giả một đầu cự thú bị nổ thành trọng thương ngay cả hai người chưa từng nghĩ đến người lý gia lại có thể điên cuồng như vậy học tập loại này không muốn sống ám ảnh kỹ loại uy lực này viễn siêu bọn họ làm lý giải tự bạo quét chiến đấu lần nữa bạo phát Xong lần này vương giả cùng tử phong đều cảnh giác rất nhiều chỉ là tại bọn họ gần đánh bại một gã lý gia trưởng lao thời điểm hắn bỗng nhiên một thanh lại ôm lấy một đầu hứng thú rút lui hai người sợ hãi anh lại là một lần thật lớn bạo tạc Lý Gia trưởng lão, chết lại một người, Vương giả hung thú, lần nữa trọng thương một cái. Bọn họ có siêu cường cảm nhận có thể tránh nguy cơ, thế nhưng hung thú có thể không làm được. Ngay cả thoát chết được, thế nhưng đã rồi mất đi sức chiến đấu. Lý Gia, điên rồi. Vương giả ánh mắt lộ ra nồng đậm kiên kỵ, mà lúc này, còn có 30 giây. Vương giả cùng Tử Phong cắn răng xông lên, nhưng mà sau một khắc, lại một tên Lý Gia trưởng lão lao ra, tự bạo, lại là tự bạo. Lý Gia ngoại trừ bảo hộ phong ấn ba gã trưởng lão cùng vị kia Bạch tí lão giả, lại có thể toàn bộ tự bạo. Ba người tự bạo, khiến Vương giả ba đầu hung thú toàn bộ thiệt hại nặng. Vương giả sát ý tăng nhiều, thu hồi ba cái tiền su. Ngươi cho là thiệt hại nặng hung thú ta sẽ không có sức chiến đấu. Vương giả xuất thủ, ngay cả không có hung thú, thực lực của hắn vẫn như cũ kinh người. Mà hắn và Tử Phong dưới sự liên thủ, vô ảnh tông mấy người kế tiếp bại lui, căn bản đỡ không được. Còn có 20 giây. Bang, vô ảnh tông mọi người bị băng bay. Cơ hội tốt, Tử Phong trong nháy mắt xuất thủ, một đạo kiếm khí quét ngang, giết hướng lý đường. Đinh, Bạch ý lão giả xuất thủ ngăn trở. Quét, Vương giả xuất thủ, một bó hàn quang lóe lên, ai cũng thật không ngờ, một quả tiền xu ở phía sau lóe ra một con chim nhỏ từ tiền xu trong xuất hiện, hóa thành một đạo tàn mang, sinh sôi vọt tới Lý Đường trước mặt. Phong, một vị trưởng lão lao ra, sinh sôi che ở con kia bén nhọn chim ngông trước mặt, được bị xuyên thủng, hắn chết chết nắm chim mông thân hình vọt tới Lý Đường xa xa, ầm ầm tự bạo, lại một chỉ hung thú, thiệt hại nặng. người điên, vương giả đau lòng thu hồi tiền xu, mà lúc này chỉ 10 giây. Phong, đương nhiên, Lý Đường bên cạnh kia một mực phụ trợ hắn phong ấn cùng dung hợp thời gian chi tâm hai gã trưởng lao thôi động tất cả lực lượng quanh đến Lý Đường xung quanh, hình thành một cái lóe ra năng lượng thể năng lượng thể vì hắn duy trì liên tục phong ấn, hai người thân ảnh lại trực tiếp lao ra, trực tiếp vọt tới vương giả cùng tử phong trước mặt. Bạo, bạo, với anh, với anh, đại địa trận chiến còn có sau cùng 5 giây, đã chết rồi sao? Tính là không có, chỉ ít trọng thương a. Lý Tuyết đám người sợ hãi nhìn về phía kia trong bóng tối, nhưng mà một giây kế tiếp, nàng trong lòng trận lạnh, lưỡng đạo thân ảnh hoàn hảo đi tới, vẹn vẹn y sam có chút lộn xộn, trong mắt còn có cái này vô cùng phẫn nộ, chính là một cái trạng thái rắn. Tử phong trong mắt hàn quang nói lên, có thể đem ta bức bách đến trình độ như vậy, ngươi đủ để kiêu ngạo Nhân danh ta giết thử phong lăng không một chỉ vê anh khủng bố năng lượng loại ra thiên không hé một cây cự kiếm từ trên trời giáng xuống mang theo người đẩy trời tia chớp tịch quyền tiên hạ chi thế đối về lý đường đánh giết đi một kiếm này vi lực ngay cả là vô ảnh tông mấy cái trưởng lao đều hù dọa liên tiếp lui về phía sau bọn họ đỡ không được Thử. vương giả đồng dạng xuất thủ trước khi thiệt hại nặng phi thiên cự thú lần nữa triệu hồi ra tới hóa thành một đạo hỏa diễm nhằm phía lý đường tự sát thức công kích ngươi cho là chỉ các ngươi sẽ vương giả thần sắc lạnh lùng một chỗ hạ một cái bầu trời lưỡng đạo công kích đáng sợ đem lý đường sở hữu vị trí phong kín lúc này đây coi như là mấy vị trưởng lao xuất thủ cũng đỡ không được càng húng chi lý ra tổng cộng 8 gã trưởng lão trên đường đã chết một gã trước mắt đã chết sáu gã chỉ còn lại có một cái thế nào ngăn được thời gian chi tâm không phải là các ngươi có thể nhúng chạm. vương giả giọng nói lạnh lạnh thử phong đồng dạng ánh mắt lạnh lùng mà lúc này quả nhiên đến nơi này một bước sau lão giả tóc trắng thở dài kết thúc ca lý thuyết tâm thần kinh hoàng trận cảm giác được không ổn tham gia ra ừ vương giả cùng tử phong nhiên mầng đầu ngưng lao giả tóc trắng tựa hồ không có nghe thấy lăng không một chỉ quét vương giả cùng tử phong công kích trước mắt tính, kia từ trên trời giáng xuống cự kiếm cự kiếm xung quanh vô cùng kia chớp kia tự sát thức điên cuồng bọn tới phi thiên cự thú trước mắt trên không trung tĩnh sau đó kèm theo một cổ năng lượng chấn động ra sở hữu công kích trên không trung dần dần tiêu tán tan vỡ chia lịa hai cái cường đại công kích lại có thể tại đây một chữ dưới hồi phi yên diện ừ vương giả hai người ra đầu nổ tung thân hình trận lui cảm giác này đi lao giả tóc trắng xoay người lại một chỉ đồng dạng là nhàn nhạt một chỉ đồng dạng là hơi hợt một chữ, mà chính là một chữ, khiến vương giả hai người cảm giác được một cổ khủng bố khó có thể tưởng tượng tiên uy. Phúc. Hai người thân hình văng tung tóe, trong nháy mắt thiệt hại nặng. Trạng thái tơ là ít ma. Vương giả rung động, ngươi làm sao dám? Trạng thái tơ là ít ma. Thử phong nói ra tiên huyết. Chẳng ai nghĩ tới, cái này một mực ngồi ở lý đường bên cạnh trưởng lão, lại là trạng thái Ender là ít ma. Một cái vốn không nên xuất hiện ở nơi này cảnh giới. Sở hữu công kích đều bị cả lại. Nhưng mà, Trật. một cổ từng cơn gió nhẹ tuổi qua, lão giả tuổi già thân thể theo gió mà tán trong ánh mắt kia chỉ lấp một cái tiếp mới Tam gia gia Lý Tuyết song mắt hàm lệ Nguyên Lai like. đây mới là Tam gia gia theo tới mục đích sao mà lúc này cự ly sau cùng dung hợp còn có một giây động thủ sao Giang Hà ánh mắt ngưng tụ không ai Vương giả thử phong thiệt hại nặng một giây nội căn bản giết không nổi hắn rõ ràng bản thân tâm nhãn khẽ động trực tiếp quanh đến Lý Đường trên người đủ để cho hắn chỉ hoãn như vậy vài giây mà liền cái này vài giây đủ để cho hắn dung hợp thất bại thế nhưng Giang Hà cuối cùng khẽ lắc đầu không cần thiết không có bất kỳ lợi ích không có bất kỳ chỗ tốt nào ngược lại sẽ bại lộ bản thân chuyện ngu xuẩn như thế hắn mới không biết làm coi như là cắt đứt lý đường dung hợp thời gian chi tâm cũng sẽ không là bản thân không đáng giang hà quả quyết không có động thủ chỉ là duy nhất khiến hắn đáng tiếc là nguyên bản dự định thừa dịp những người này đại chiến thời điểm thu thập tinh diệu ai có thể nghĩ tới lý ra những ngày người điên lại có một cái tự bạo tinh diệu ám ảnh kỹ lý ra những trưởng lão này đều tự bạo giang hà một cái tinh diệu cũng không có thu thập được đáng tiếc không chỉ có giang hà vương giả cùng tử phong đều có chút tiết đuối bọn họ hao tổn tâm cơ vẫn bại chẳng ai nghĩ tới Lý Gia sẽ điên cuồng đến loại tình trạng này, đây chính là trạng thái tợ Lại Úy Ma a. Vô luận là ở đâu trong đều là cao cao tại thượng đại năng, mà bây giờ, vì một cái tiểu bối, lại có thể xuất thủ. Vẹn vẹn xuất thủ một chiêu, đã rồi ngã xuống. Một cái trạng thái Phật Lại Úy mạ, đổi một cái lý đường tương lai. Đáng ra sao? Mọi người thở dài. Tam gia ra. Lý Tuyết đau thương, ai có thể nghĩ tới, sau cùng lại có thể đến nơi này một bước. Mà lúc này, cự ly sau cùng dung hợp, còn có một giây. Những người này, ai cũng ngăn không được. Kết thúc. Mọi người nhìn về phía lý đường Thời gian chi tâm dung hợp đã kết thúc công việc, nhưng mà trong chớp nhoáng này, đột nhiên, một bó hắc quang từ trên trời ra xuống, rơi xuống Lý Đường trên người, khiếp sợ mọi người. Lý Tuyết đột nhiên lầm đầu, nhìn đến kia quen thuộc hào quang, Ô Mạn Thiên, ngươi dám? Đơ phía sau phóng bắn lén cái gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 182, Lý Đường chết. Chương 182, Lý Đường chết. Ô Mạn Thiên, ngươi dám? Lý Tuyết giống giận, là. Ô Mạn Thiên, trước khi Ô Mạn Thiên hầu như phá hủy Lý gia sở hữu chiến quả, nhưng mà chẳng ai nghĩ tới lại một lần nữa tại thời khắc mấu chốt này ô mạn thiên xuất thủ kiệt kiệt kiệt kiệt trong bóng tối tựa hồ chuyển đến ô mạn thiên âm trầm tiếng cười mới vừa rồi bị lý gia trưởng lão phản vệ ô mạn thiên thụ thường thế nhưng chẳng ai nghĩ tới tại lý gia trưởng lão sau khi chết ô mạn thiên rất nhanh áp chế thương thế sau đó ngạnh sinh sinh phát ra một kích trí mạng không có bình chướng không có lý gia trưởng lão ô mạn thiên thả ra nguyền rủa quả thực quá dễ dàng hơn nữa lúc này đây hắn nguyền rủa không còn là trí hoãn mà là gạt bỏ lê minh quốc làm cho thượng danh hào thiên tiêu cũng không chỉ vương triều cùng tự phong ô mạn tiên thản nhiên thanh âm quanh quẩn còn có ta ô mạn tiên anh thưa không rung động một màn kia hắc quang hạ xuống trực tiếp quanh đến lý đường trái tim đây là nguyền rủa kinh khủng hơn nguyền rủa đã không có mấy vị trưởng lao áp chế lúc này đây nguyền rủa tăng thêm kinh khủng trực tiếp gạt bỏ hầu như tại nguyền rủa hạ xuống kia một cái trước mắt lý đường trái tim đình ngày chém giết hắn đã chết mọi người sợ ngây người chẳng ai nghĩ tới lý gia điên cùng như vậy lại còn là kết quả này ô tiên rủa thủy tinh cầu tên này theo một trận chiến này chắc chắn của thời trở thành khiến mọi người nghe tin đã sợ mất mật một cường giả thà đắc tội một cái thế lực cũng không cần ô mạng tiên người này gây nên người đến quá mức đáng sợ ô mạng tiên ngay cả vương giả cũng tâm thần kiên kỵ Hắn tự nhiên không sợ ô mạng tiên thế nhưng người này nếu là đối người bên cạnh chiếu nói mà lúc này tiểu sư đệ chuẩn bị ô mạng tiên nằm hứa thiếu minh nhằm phía thời gian chi tâm thượng vương giả cùng tử phong cũng động với anh giờ khác này kia vô số bên ngoài khu tu luyện giả cũng nhộn nhịp giết qua đây trải qua vương giả đám người kéo dài thời gian bọn họ rốt cục chạy tới Một trận chiến này, cuối cùng vẫn biến thành lê minh quốc chi chiến. Tất cả mọi người hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm thời gian chi tâm, một hồi khủng bố đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Thời gian chi tâm, rơi vào nhà nào? Nhưng mà, không ai chú ý tới, Lý Đường bên cạnh, cái kêu bình thản thần kỳ tiểu cô nương, Lý Tuyết. Tam gia ra, ra khi chết thời gian, nàng đau thương, nhưng không có bi thống, không phải là bởi vì nàng không có cảm tình, mà là bởi vì, rất nhanh, nàng biết đi. Trung quy, mãi cho tới bước này. Ba, người tử vừa mới bắt đầu, liền đoán được bước này. Lý Tuyết cười thảm, Nàng điên cùng nỗ lực cùng phấn đấu, cuối cùng cũng để bất quá nàng được tính, Lý gia người thừa kế chỉ có thể là Lý Đường. Bất quá, nàng đồng dạng cũng không có hối hận. Nàng muốn trở thành gia chủ, cũng chỉ là rõ ràng đệ đệ không am hiểu đạo này. Nàng muốn trở thành gia chủ, cũng chỉ là nghĩ bảo hộ hắn. Mà bây giờ, Lý Tuyết kia lãnh đạm trong ánh mắt còn có lớp một cái quyết tuyệt. Thẻ. Một tiếng vang nhỏ, Lý Tuyết từ trạng thái lòng đột phá trạng thái rắn. Mọi người chỉ là vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua, vẫn chưa lưu ý mọi người ai mà không trạng thái rắn. Một cái vừa đột phá trạng thái rắn không có gì lưu ý, nhưng mà một giây kế tiếp, Lý Tuyết cảnh giới trực tiếp vọt tới trạng thái gián đỉnh phong, khiến người ta ghé mắt, nhưng mà, loại này trạng thái gián đỉnh phong thì có ích lợi gì? Đệ đệ, nhất định phải hào hào sống. Ta không thể bảo hộ ngươi a." Lướt một cái nhàn nhạt thanh âm bay lên, mọi người tâm thần vừa nhảy. Cái này tiết tấu, không đúng. Ông, Lý Tuyết xuất thủ. Nàng tinh rượu, lần đầu tiên ở trước mặt mọi người xuất hiện. Lý gia, Hòa Trung khu vực chủ. Vị này Lý gia Thiên Tiêu Lý Tuyết, vốn có thể càn mạnh tu luyện giả nhưng vẫn ở lại trạng thái lòng đỉnh phong, thời gian dài đến mọi người chậm rãi bỏ quên nàng, cũng không người chú ý tới nàng tinh diệu. vậy mà lúc này một gốc cây cỏ nhỏ trên không trung loại ra, đó là Lý Tuyết Tinh Diệu. ông cỏ nhỏ nhẹ nhàng lay động, vô cùng năng lượng dũng mãnh vào lý đường trong cơ thể, quang hoa giật tán, lý đường quanh thân toát ra tia sáng chói mắt, đem sở hữu tới gần nơi này trong người bắn ra đi. lực lượng kinh khủng dũng mãnh vào kia đã đỉnh nhảy trái tim, Âu Mạn Thiên kinh khủng kia nguyền rủa chi lực, lại có thể ngay lập tức tiêu tán, bị toàn bộ loại bỏ. làm sao có thể? Âu Mạn Thiên khiếp sợ. mà lúc này đã có người nhạy cảm chú ý tới Lý Tuyết Sinh mệnh lực tại cấp tốc tiêu thất vị này xinh đẹp khiến không biết được bao nhiêu người tâm động cô đường, kia một đầu tóc đen ngay lập tức biến thành lam sắc đẹp đẽ mà lại quỷ dị kia chói mắt đạm lam sắc để lộ ra sinh mệnh tái nhật tóc biến hóa lam sinh mệnh lực biến mất đây là Hoàn Hôn Thảo đáng chết lại còn có loại này tinh diệu lấy mạng đổi mạng Lý ra toàn bộ điên rồi mọi người kinh sợ Hoàn Hôn Thảo lấy mạng đổi mạng đây là một loại cực kỳ đặc thù tinh diệu nó chỉ có một lần thi triển cơ hội đó chính là lấy mạng đổi mạng người bình thường Cho dù là Ngưng Tụ ra loại này tinh diệu, biết bể nát. Cho dù là phế bỏ sở hữu tu vi, bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Cho dù là tinh diệu lần nữa Ngưng Tụ đã định trước chỉ có thể Ngưng Tụ ra cấp bậc thấp, cũng tuyệt không sẽ giữ lại nó. Hoàn Hôn Thảo, một cái xuất hiện tỷ lệ thấp làm người giận sôi, thậm chí có thể nói là truyền thuyết tinh diệu xuất hiện ở Lý Gia Chi Nữ trên người. Mà nàng còn để lại vì một cái lý đường, Lý Gia thất vị trạng thái rắn tu luyện giả, một vị trạng thái tội lại ít mạ tu luyện giả, thậm chí còn có một cái thông tuệ dị thường tiềm lực vô cùng lý thuyết. Đây hết thầy, thật đáng ra sao? Đông. Lý Tuyết thân hình trở nên mờ ảo, gần tiêu tán, liền cái này một cái trước mắt, Lý Đường tim đập như vậy một chút, chính là lần này, đem vừa mới dung hợp còn lại một giây sau cùng kéo dài. Liên lần này, lần nữa nghịch chuyển chiến cuộc. Liên lần này, khiến Sở hữu ý đồ cướp giật thời gian chi tâm người ngây ngẩn cả người. Lý Đường, dung công. Vô anh, không bố quang hoa cuộn sạch bốn phía. Mọi người bị đẩy ra. Đông, Đông. Thời gian chi tâm bắt đầu nhảy lên. Vậy có tiết tấu nhảy lên thanh hấp dẫn mọi người ánh mắt, nó kèm theo Lý Đường trái tim bắt đầu nhảy lên. Giờ khắc này, dung hợp đã rồi thành công. Không thể nghịch chuyển dung công ai không nghĩ tới còn là lý ra lớn như vậy đại giới đáng ra sao mọi người thở dài bọn họ chạy tới nhưng mà lý đường đã dung công thời gian chi tâm đến cùng có thế nào lực lượng ai cũng không rõ ràng lắm giờ khác này chỉ kêu lực lượng đáng sợ bao vây lý đường hán đang tiếp thụ truyền thừa thời gian chi tâm chân chính lực lượng nghĩ không ra mọi người thở dài thời gian chi tâm vô số người dòm nó dò xét nhưng mà cuối cùng được đến nó vẫn là lý đường lý đường rất nhiều người đấu kỵ phát cuồng lý đường cái gì chưa từng làm lý ra liền vì hắn hộ tống hy sinh vô số người khiến hắn đạt được thời gian tri tâm mà bọn họ những người này liều sống liều chết liền điểm nước canh đều mò không đến giang hà nghĩ đục nước béo cỏ ốm mạn tiên nghĩ đục nước béo cỏ quá nhiều người muốn vào lúc này mò càng nhưng mà thực tế thì lý ra làm vẹn toàn chuẩn bị ngay cả xuất hiện các loại ngoài ý muốn, vẫn như cũ khiến lý đường dùng công cái này mới là lý ra nội tình giờ khắc này thời gian tri tâm hấp dẫn mọi người ánh mắt bọn họ muốn nhìn một chút thứ này đến cùng thì thế nào lực lượng lý ra vì sao có thể điên cùng như vậy lý đường đến cùng sẽ trở nên rất mạnh lý tuyết thân ảnh phiêu nhiên tán đi tại đây một mảnh huy hoàng trong không có quá nhiều người chú ý lý tuyết nàng cả đời này trung quy chỉ có thể trở thành đệ đệ người thủ hộ trước khi đi một khắc kia nàng ánh mắt rơi xuống đệ đệ trên người có nhiều lắm tiếp với đệ đệ tỷ tỷ đi còn lại đường chỉ có thể chính người đi quét quang ảnh tiêu tán lý tuyết thân ảnh dần dần tiêu thất nhưng mà lại căn bản không có người chú ý nàng mất đi một màn kia lưu quang lại không người chú ý tới lúc này vô ảnh tông kia một đám tu luyện giả trong một cái nho nhỏ trạng thái khí tu luyện giả ánh mắt trở nên trước đó chưa từng có sáng sủa chính là hiện tại, giang hà hai mắt tỏa ánh sáng, hắn nguyên tưởng rằng lần này cần chờ không, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn khiến hắn trở đến. thời gian chi tâm, không không, loại này tự mang chảo phúng quang hoàn đồ vật quá muốn chết, hắn mới không lạ gì, tính là lấy được, cũng chỉ có một con đường chết, không có lý ra loại này khủng bố thế lực chống đỡ, thời gian chi tâm loại vật này, đơn giản là ai chạm ai chết, chân chính khiến hắn chú ý là đã tiêu thất, thậm chí tử vong đồ vật. thì như, hoàn hồn thảo, hắc ám tinh vân, thu, ông, tinh vân điên cuồng vận chuyển, thu, thu, thu. thu. Giang Hà hai mắt như điện, toàn lực thôi động. Không chung, một chút quang hoa bị hấp thu. Giang Hà toàn lực thôi động, hắn không dám buông tha dù cho một chút. Rất nhanh, hắc ám tinh không nội, một gốc cây thần kỳ thực vật phiêu nhiên nổi hiện. Thành, hoàn hồn thảo sống lại. Giang Hà ánh mắt lửa nóng. Vừa mới thấy ly tuyết thôi động thời điểm, cả người hắn đều kích động. Đây chính là một cái mạng a. Ngay cả là dùng một cái mạng đổi một cái mạng. Thời gian chi tâm quý giá. Nó nhằm nhỏ gì a? Hoàn hồn thảo bình thường tiêu tán, mà không phải tự bạo. Hắn quả nhiên thu tập được, làm hoàn hồn thảo bị bắt đến hắc ám tinh không thời điểm giang hà vô hình chung, đã nhiều một cái mạng tại giang hà trong mắt đồ chơi này có thể sánh bằng thời gian chi tâm quý giá vô số lần đáng tiếc chỉ một cái đồ chơi này nếu như nói nhiều thử nghĩ một chút ngươi cùng trong trò chơi nhân vật một dạng có n cái mạng nói người khác chết một lần liền treo mà ngươi đã chết còn có thể sống lại coi như là trạng thái đỡ lại bị mạ giang hà cũng dám đi vén một thanh đương nhiên hiện tại chỉ có thể ngấp lại nhiều một cái mạng chính là giang hà an toàn nhất bảo đảm lần này tịch tinh chi sâm kiếm lớn có thể tại trong mắt người khác thu hoạch lớn nhất là lý đường Thế nhưng chỉ giang hà rõ ràng hắn mới là vô hình trung thu lợi lớn nhất người kia tịch tĩnh chi xâm khai phong đến hiện tại hầu như sở hữu kim linh đan hắn một người ở thôn sở hữu thiên tài địa bảo hắn cầm năm thành còn là quý giá nhất tinh khiết năng lượng ngưng tụ thể cơ hồ là sở hữu thiên tài địa bảo giá trị tám thành đã ngoài mà bây giờ còn có hoàn hôn thảo nên rút lui giang hà nhìn về phía lý đường còn có người chung quanh lửa nóng ánh mắt đến nơi này một bước hắn đã đi không nổi nữa tuy rằng giang hà rất muốn một đường đi theo nhạc tiện nghi thế nhưng hôm nay tịch Tĩnh chi xâm toàn diện mở ra cái khác 12 khu cường giả xuất hiện, Giang Hà lại không muốn đi chịu chết. Hắn luôn luôn rất có tự mình hiểu lấy. Đương nhiên, còn có quan trọng hơn một điểm, hiện tại hắn thế nhưng mèo tại Vô Ảnh Tông, vạn nhất ngô năng tên kia xuất hiện, hắn thế nào chết cũng không biết. Xem ra được tìm cơ hội bỏ chạy. Giang Hà nghĩ đến, mà lúc này, Lý Đường xung quanh quang hoa dật tán, chuyến thôi hoàn tất. Tới, mọi người ánh mắt lửa nóng. Chuyến thôi hoàn tất thì như thế nào? Lý Đường trung quy chỉ là trạng thái khí. Thời gian chi tâm cường đại trở lại, hiện tại Lý Đường cũng không phát huy ra nhiều lắm lực, nếu là lúc này giết chết hắn, Quang Hoa dật tán. Thượng. không ít người sung lên. Trong truyền thuyết, thời gian chi tâm mỗi một lần xuất hiện đều chỉ biết nhận thức một người làm chủ, dù cho giết Lý Đường cũng không làm nên chuyện gì. Thế nhưng vạn nhất không phải là đây, quá nhiều người ôm may mắn trong lòng, trước mắt thế nhưng Lý Đường yếu nhất thời điểm, lúc này không giết hắn, sau này làm sao có thể còn có cơ hội? Giết, tinh diệu nói ra, mọi người xuất thủ. Mà lúc này, Mời anh, thời gian chi tâm nỡ rộ cường liệt hào quang, không tốt. Giang hạ nhạy cảm cảm giác không đúng, quét, tâm niệm lưu chuyển nhảy vào hắc ám tinh không. Quả nhiên đang ở giang hà trở lại hắc cám tinh không một khắc kia xung quanh hết thể tính công kích rơi xuống lý đường trước mặt mấy thức thời điểm dừng lại vô số lưu quang trên không trung đình trệ kia bay xuống lá cây cũng huyền phụ tại không trung, ngay cả những thứ kia trạng thái rắn tu luyện giả cũng tính bất động hết thảy đều ở đây một cái chớp mắt tính bao quát giang hà bản thân giang hà rõ ràng thấy thân thể mình không ở nhúc đích, trong đôi mắt con người co lại còn bảo trì kia phát hiện tình trạng không đúng cảnh giác tùy thời chuẩn bị rút lui đây là thời gian tính chỉ giang hà tâm thần rung động thời gian tri tâm lại có thể cường đại đến loại tình trạng này mà lúc này Ông lướt một cái vận luật đẩy ra, một màn kinh người xuất hiện. Giang Hà có thể cảm giác được rõ ràng, xung quanh thời gian bắt đầu bay nhanh rút lui, hình ảnh trở nên có chút kỳ quái. Những người tu luyện kia đã không còn nữa tồn tại. Tại mảnh thế giới này trong, tựa hồ chỉ Giang Hà bản thân. Một năm, hai năm. Giang Hà căn cứ một năm tứ quý mặc tính toán thời gian. Trong sát na, một trăm năm đã qua. DS, hôm nay chấm muốn hai canh, ai cũng đừng cắn chấm. Buổi tối hẳn là còn biết được càng. Câu đặt ta chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương một một người thì hiến. Trước 183, một người thí nghiệm, 100 năm. Ước chừng 100 năm thời gian, thời gian chi lực mới tiêu tán. Xung quanh tia sáng khôi phục bình thường, Giang Hà phát hiện thân thể đã năng động, lúc này mới trở về hiện thực. Dương dậm, vẫn là cái kia dương dậm. Chỉ là, Tây tối, không hề cao to, ám năng lượng cũng không nữa nồng nặc, hung thú còn có, thế nhưng cũng không đến mức vậy hung tàn. Ở đây không phải là Tịch Tĩnh chi Sâm. Giang Hà hơi do dự, thế nhưng rất nhanh tỉnh ngộ. Không, ở đây thật là Tịch Tĩnh chi Sâm, thế nhưng lúc này, thời gian chi tâm còn đang khôi phục cho nên hết thể đều cùng tịch tính chi xâm tái hiện trước khi là một dạng chỉ là thời gian chi tâm tại sao muốn dẫn hắn tới chỗ như thế một trăm năm trước giang hà chính mắt thấy thời gian lưu truyền tuyệt không sẽ nhận sai lý đường truyền thừa thời gian chi tâm tại đây một khắc cuối cùng thời gian chi tâm lại nỡ rộ rực rỡ đem mọi người kéo dài tới một trăm năm trước khi vì sao nếu như là nào đó chỗ tốt nói không hẳn là chỉ lý đường bản thân thu được sao chờ chờ, giang hà trên mặt bỗng nhiên lộ ra quái dị thần sắc chẳng lẽ là giang hà đang chuẩn bị đem trong lòng suy đoán nghiệm chứng bỗng nhiên một cái thanh thúy thanh âm tại trong đầu hiện lên Ngươi tốt, xin hỏi đây là nơi nào? Quét. Ai, Giang Hà sắc mặt đại biến, nhìn bốn phía, nhưng mà lại không có bất kỳ người nào xuất hiện. Giang Hà tâm niệm rất nhanh đảo qua, thẳng đến phát hiện thanh âm khởi nguồn sau khi, cả người đều sống ở tại chỗ. Vì vậy thanh âm lại có thể đến từ Hắc ám tinh không. Hắc ám tinh không, kia phiến mênh mông cả vùng đất, mênh mông vô bờ, bầu trời chỉ mấy chục khỏa tinh thần. Tiểu sở đang ở chơi vui vẻ, bị bất thình lình một tiếng ân cần thăm hỏi, thiếu chút nữa hù dọa nước tiểu, kinh khủng nhìn người, Giang Hà tâm niệm đảo qua, cũng nhìn thấy kia chủ nhân thanh âm. Lại là Giang Hà vẻ mặt quái dị, vô luận như thế nào hắn đều nghĩ không được, Hắc Ám Tinh không xuất hiện người, lại là Lý Tuyết. Hắn toàn lực thôi động Hắc Ám Tinh vân thu thập hoàn hồn thảo thời điểm, lại có thể ngoại ý muốn đem Lý Tuyết thần hồn cho thu vào. Làm sao biết? Giang Hà có chút đau đầu xoa xoa đầu. Tiểu sợ còn chưa tính, hắn nu thuận nghe lời, vẫn còn con ít, thế nhưng Lý Tuyết nói, Giang Hà thế nhưng đã biết nữ nhân này làm sao khôn khéo cường thế. Nàng xuất hiện ở nơi này, phúc họa khó liệu a. Ta còn sống. Lý Tuyết nhìn về phía xung quanh, cảm lộ chỉ chốc lát, mấy chục tinh thần, tựa hồ là ám ảnh kỹ Cái này một mảnh kia tinh vân tựa hồ là tu luyện tâm pháp như vậy ta xuất hiện ở nơi này thần hồn lý tuyết như có điều suy nghĩ nghe nói trong truyền thuyết có người có đại năng có thể câu thần hồn xem ra quả thế chỉ là người này ám ảnh kỹ nhiều như vậy tu luyện tâm pháp cường đại như vậy tu luyện hoàn cảnh rộng lớn như vậy vô ngần thậm chí nơi này còn có sinh mệnh tồn tại người này thực lực mạnh tuyệt không tại phụ thân dưới lẽ nào lý tuyết khiếp sợ là trong truyền thuyết cỡ lại ít mạ bên trên tiền bố không làm sao có thể nghe đồn cỡ ít mạ bên trên cường giả từ lâu nga xuống làm sao biết lý thuyết suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn cuối cùng vẫn tỉnh táo lại, chủ động mở miệng, nếu là tu luyện hoàn cảnh, như vậy nàng nhất cử nhất động, vị tiền bối kia liền nhất định có thể nghe được. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, xin hãy tiền bối đi ra vừa thấy. Lý Tuyết cung kính nói. Tiền bối? Giang Hà tầng hắn một cái. Quét quang ảnh lưu truyền, Giang Hà hiện thân. Ra mắt trước. Lý Tuyết cung kính hành lễ, thế nhưng lễ đi một nửa, một tiếng thét kinh hãi, là ngươi. Ngươi tốt. Giang Hà thản nhiên cười. Ngươi cũng bị tiền bối cứu được. Lý Tuyết vô ý thức hỏi, bất quá nhìn Giang Hà thản nhiên thần sắc rất nhanh phản ứng kịp, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn, chẳng lẽ nói, ngươi Lý Tuyết tâm thần chấn động mãnh liệt. Ngay cả nàng tâm lý tố chất làm sao cường đại, lúc này cũng suýt nửa tan vỡ. Nàng nghĩ tới vô số loại khả năng, cự tuyệt không nghĩ tới, cái kia cứu nàng người, lại có thể sẽ là giang hạ. Cái này nàng xem không dậy nổi thiếu niên. Điều này sao có thể? Cái này tinh thần, cái này tinh vân, tại sao có thể là một cái trạng thái khí tu luyện giả có thể có? Không, không đúng. Lý Tuyết lắc đầu, hướng về xung quanh nhìn lại, thấy tiểu sợ trong tay sọt gùn, càng lộn xộn không nớt, tinh rượu. Ngươi làm sao biết có tinh rượu? Nhưng mà nhìn lại, nàng càng tan vỡ. Chỗ đó, ổ đến một cái lớn run lấy kiến thức, làm sao nhìn không ra đây là cái gì? Thú hồn. Lý Tuyết hầu như thất thanh, ở đây lại còn có thú hồn. Thân là Lý gia trí nữ, nàng kiến thức sao mà rộng, thế nhưng lúc này, nàng mấy năm nay thành lập thế giới quan suýt nữa tăng vỡ, tinh rượu, thú hồn, thần hồn, đồng thời xuất hiện ở một cái trạng thái khí tu luyện giả trong cơ thể, cái này cái này cái này cái này. Lý Tuyết hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Mà lúc này, nàng ánh mắt đảo qua xa hơn chỗ địa phương, lại ngây mẩn cả người. Chỗ đó, để đặt đến một đống kim linh an, còn có đại lượng tinh khiết năng lượng thiên tài địa bảo lấy thông tuệ, làm sao vẫn không rõ đến cùng phát sinh chuyện gì? Giang Hà, một tiếng vẫn nộ tiếng thét chói tai. Lý Tuyết không dám tin tưởng nhìn một màn này, nàng làm sao cũng không nghĩ ra mấy thứ này sẽ xuất hiện ở nơi này. Xuyên sơn giáp, vĩnh dạ quốc tu luyện giả. Không không, chân chính phía sau màn độc thủ, lại là người thiếu niên trước mắt này. Cái kia cấp đi bọn họ tịch tính chi xâm thu mọi người, lại là Giang Hà. Cái này nho nhỏ trạng thái khí tu luyện giả, chính là như vậy một cái nho nhỏ trạng thái khí tu luyện giả, đem vô Ảnh Tông, đem Lý ra, đùa bỡn với vỗ tay trong lúc đó, ngồi thu ngư ông thủ lợi trở thành tịch tĩnh chi xâm lớn nhất người thắng, xem ra kia xuyên sơn giáp, thay người vác nổi, tốt một cái giang hà, lý tuyết thảm thương, ta cuối cùng là xem nhẹ ngươi, nàng nhớ tới lúc đó dưới cây lớn đối giang hà cảnh cáo, đống nhiên cảm giác mình lại có thể như vậy buồn cười, bản thân lại có thể đi cảnh cáo giang hà, chẳng lẽ không buồn cười sao? lại là ngươi, lý tuyết hoảng hốt, giang hà chỉ là nhàn nhạt nhìn, đống nhiên, lý tuyết thân hình bạo khởi, hướng về giang hà đánh tới, nàng một trường anh đến giang hà trước mặt, thân hình lại hơi ngừng, tại bên người nàng, một cái linh xảo thân ảnh trong tay năm sọt gồn, nhắm ngay nàng. Lý Tuyết nhìn đến kia non nớt khuôn mặt cười khổ, lui ra. Tiểu Sợ lạnh lùng nói, không cần. Giang Hạ vỗ vỗ Tiểu sở đầu, nơi này là ta thế giới, nàng không thể gây thương tổn được ta. Ừ. Tiểu Sợ lúc này mới lui ra, bất quá ánh mắt như trước cảnh giác. Lấy ngươi thông tuệ, nên biết ở chỗ này giết không được ta. Giang Hạ cười nhạt, giết không được, cũng có thể cho ngươi thụ thương. Lý Tuyết ánh mắt ẩn chứa sát ý, bởi vì ngươi, chúng ta ngay từ đầu liền chết một vị trưởng lão. Nếu như hắn tại nói, có thể kết quả, có thể kết quả. Kết quả thế nào? Giang Hạ không thèm, ngươi cho là nhiều một cái người sẽ có gì phân biệt? Hắn có thể ngăn ở vương triều cùng tử phong công kích. Không, không thể, nhiều một cái người, tối đa tự bạo thời điểm uy lực lớn một điểm, khiến hai người bọn họ chịu điểm vết thương nhẹ, cái kia tóc bạc lao đầu còn phải xuất thủ, kết quả vẫn như cũ một dạng. Đến bây giờ còn có vọng tưởng. Giang Hà giọng nói trở nên lạnh. Lý Tuyết hai mắt khép hở, Giang Hà nói những này nàng làm sao thường không rõ? Chỉ là, không cam lòng nội. Hừ. Giang Hà hừ lạnh. Hắn tử vừa mới bắt đầu chỉ biết nữ nhân này tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy đối phó. Hiện tại vừa nhìn, quả thế. Bất quá, tại bản thân hắc tinh không, nàng cũng là không được tiên. Giang Hà đem hắc ám tinh không nội bảo vật lơ lửng giữa trời, khiến Lý Tuyết căn bản không cách nào được vào, thậm chí đem tiểu sở cùng nàng cách ly. Lúc này mới trở về hiện thực, trước phơi nàng một đoạn thời gian lại nói, nàng rất thông minh, thế nhưng chính là bởi vì quá thông minh, nàng chịu được kia vô tận tịch vì sao? Chúng ta làm một hồi giao dịch a? Lý Tuyết bỗng nhiên mở miệng, nàng biết được Giang Hà nghe được, giao dịch. Giang Hà cười nhạt, 300 càng, 800 bao đêm. Giang Hà, Lý Tuyết tức giận. Giang Hà liếc một cái, Lý Tuyết cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại, hít sâu một hơi thời gian tri tâm nếu bị ta đệ đệ dung hợp tịch tính tri xâm hẳn là phát sinh một ít biến hóa. a ngươi biết chuyện gì xảy ra giang hà tâm thần khẽ động biết được lý thuyết thần sắc thản nhiên ta có thể nói cho ngươi biết điều kiện giang hà cũng không tin tưởng nữ nhân này tốt bụng như vậy giúp ta bảo hộ đệ đệ lý thuyết mở miệng mặc kệ giang hà không chút do dự cự tuyệt đùa gì thế bảo hộ lý đường thế dại vì để cho lý đường dung hợp thời gian tri tâm các ngươi chết hết đều sẽ không tiếc hiện tại ngươi đều treo còn muốn bảo hộ hắn ngươi thật nghĩ đến ngươi đệ đệ mở ra vai chính quan hoàn đầy đất chạy a giang hà vô lực nhả rãnh người so người thật biết tức chết người càng húng chi chứ hắn thế nhưng mập đánh lý đường ngừng một lát lấy người này cao não tính cách lần này trở nên mạnh mẽ khẳng định còn muốn đánh trở về bảo hộ hắn loại này nóng mặt dán lạnh cái mông sự tình hắn mới mặc kệ chỉ là đủ khả năng bảo hộ lý tuyết hít sâu một hơi mặc kệ giang hà cười nhạt hắn thực lực bây giờ phải dùng tới ta bảo vệ ta lo lắng chính là cái này lý tuyết thở dài hắn thực lực cường hãn hôm nay dung hợp thời gian tri tâm tiến bộ tất nhiên rất nhanh ta lo lắng không phải là thực lực của hắn mà là hắn tâm trí Hắn tử nhỏ đã bị làm hư, chỉ ta nói mới nghe. Hôm nay ta vì bảo hộ hắn ly khai nhân thế, lấy hắn tính cách. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Giang Hà nhàn nhạt nói, "Tranh thủ đồng tình." Ngươi thơ. ngươi muốn cái gì? Lý Tuyết rốt cục không hề nỗ lực lừa dối Giang Hà. "Ngươi biết đồ vật." Giang Hà nhàn nhạt nói, "Nếu là không có nguy hiểm, cũng sẽ không gây phiền phải nói, ta không ngại thuận lợi giúp ngươi đệ đệ một thành, thế nhưng không hơn. Nếu như ngươi nghĩ, liền đem ngươi biết toàn bộ nói cho ta biết, nếu không phải nghĩ, ngươi liền lao lao thật thật tại Hắc Tinh không phòng tối nhỏ ngây ngốc ca. Tốt. Lý Tuyết đồng ý. Đáp ứng rồi. Giang Hà có chút ngoài ý muốn, nữ nhân này như là tốt như vậy chinh phục. Không biết được vì sao, nàng đáp ứng nhanh như vậy, Giang Hà trái lại nhiều một tia cảnh giác. Nữ nhân này, Giang Hà nhìn về phía Hắc ám tinh không, nàng biểu tình nhìn không ra một tia biến hóa. Đây là một hồi thí luyện. Lý Tuyết lúc này mở miệng, thời gian chi tâm sau cùng thí luyện, vì bảo hộ ký chủ, thời gian chi tâm đem mọi người kéo vào trận này thí luyện trong. Thí luyện trong sẽ có rất nhiều chỉ thời gian xoay dưới tình huống mới phải xuất hiện bảo vật, mấy thứ này, giá trị đều xa tại Kim Linh Đan bên trên. Thí luyện, Giang Hà kinh hãi. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra trở lại một trăm năm trước lại có thể chỉ là lý đường một hồi thí luyện mà những thứ kia bảo vật thời gian chi tâm như thế làm không sợ những người khác đem lý đường tạo hóa cấp đi đương nhiên sẽ không lý tuyết tựa hồ biết được giang hà đang suy nghĩ gì đối với các ngươi mà nói mục tiêu là những thứ kia có thời gian chi lực bảo vật thế nhưng đối với lý đường mà nói thời gian chi tâm liền có vô hạn thời gian chi lực hắn căn bản không quan tâm hắn thí luyện mục đích là các ngươi mọi người chiến đấu tôi luyện không ngừng dung hợp thời gian tri tâm để cho mình trở nên càng mạnh cái này mới là lý đường nhiệm vụ Lý Tuyết nói ra làm người ta giật mình chân tướng, hắn không sợ đem mình ma lựa chết. Giang Hà nghi hoặc, hắn hiện tại chỉ là trạng thái khí cảnh giới, coi như là sau khi đột phá, cũng chỉ là trạng thái lỏng. Thời gian chi tâm tính là cường đại trở lại, khiến hắn đủ để vượt cấp khiêu chiến, cũng không khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn đánh bại vương giả, Tử Phong, thậm chí ô mạn tiên những này thành danh đã lâu thiên tài. Thời gian chi lực. Phóng xạ trạng thái cảnh giới, trở lại một năm trước. Trạng thái khí cảnh giới, trở lại 100 năm trước. Trạng thái lòng cảnh giới, trở lại 200 năm trước. Trạng thái rắn cảnh giới, trở lại 300 năm trước bất đồng cảnh giới người chắc là sẽ không đụng tới muốn đi xa hơn chỉ cần sau khi đột phá thời gian chi tâm chỉ biết đem ngươi mang về càng lâu xa thời đại Lý Tuyết nhàn nhạt thanh âm bay tới a Giang Hà cười nhạt lúc này hắn làm sao vẫn không rõ đây là một hồi to lớn quy mô thí luyện Và chính là lý đường mà bọn họ mọi người cũng chỉ là phối hợp diễn cũng chỉ là tôn nâng lý đường lá xanh đều là lý đường tôi luyện thời gian chi tâm đá đặt chân bọn họ làm hết thảy cũng chỉ là thời gian chi tâm đối lý đường ma luyện đều chỉ là vì khiến lý đường trở nên càng mạnh hoa trung khu bảy ngày năm che thời gian chi tâm thu được, thời gian chi tâm dung hợp, thời gian chi tâm thí luyện, sở hữu hết thảy đều chỉ là vì lý đường. Buôn cười bọn họ cho là mình có thể đục nước béo cò, hiện tại xem ra, bất quá là một hồi chê cười, kết cục, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu đã đã định trước. Tịch Tĩnh Chi Sâm tái hiện, nhất định là Lý Đường một người thể yến. Chỉ là, đúng như này sao? Giang Hà ánh mắt trở nên có chút lạnh lẽo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, quy một chương 184, không thể tưởng tượng nổi định nhân. Chương một không thể tưởng tượng nổi định nhân. Tịch tính Chi Sâm. Một trăm năm trước khi, đây là trạng thái khí tu luyện giả sơn khấu. Tại thời gian Trường Hà Trong, khoảng thời gian này, chỉ trạng thái khí tu luyện giả. Mà nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, Lý Đường cũng ở nơi đây. Thời gian tri tâm của y đưa hắn bước xuống ở đây, chính là vì khiến hắn triệt để lĩnh ngộ thời gian tri tâm, kích thích tinh diệu, trở thành chân chính trạng thái lòng tu luyện giả. Đến mức làm sao đột phá, chỉ có chiến. Xem ra, đến rồi chúng ta những này là xanh phát huy nhiệt lượng từ lúc. Giang Hà cười nhạt. Hô. Giang Hà hít sâu một hơi. Dương không khí rất là tươi mát mặc dù là 100 năm trước, thế nhưng cùng hiện đại không có gì phân biệt. ở đây thuộc về rừng rậm ở chỗ sâu trong, hung thú thực lực đã đến trạng thái lỏng, cường đại hơn hung thú, ở đây cũng sẽ không xuất hiện. xem ra thời gian chi tâm chọn địa điểm cũng là vì lý đường lo lắng. thí luận sao? Giang Hạ nhìn về phía xa xa, chạy đi đâu? giao ra thời gian mà nhỏ, thả cho ngươi khỏi chết. ba trung niên nhân đang ở truy sát một người trẻ tuổi, điển hình tranh đoạt bảo vật, mà thú vị là người trẻ tuổi kia trực lăng lăng hướng về Giang Hạ chạy tới. huynh đệ cứu ta! bốn đã trạng thái khí tu luyện giả. Giang Hạ tâm niệm yên lặng đảo qua mấy người kia vọt tới trước mặt hắn huynh đệ quét ám ảnh kiếm khí giang hà một chỉ điểm ra một đạo ám ảnh sông dài ngang trời xuất hiện đem bốn người sâu chuỗi mấy người không thể tưởng tượng nổi nhìn giang hà đồng dạng là trạng thái khí tu lệ giả hắn lại có thể mấy người ánh mắt lộ ra hối hận thần sắc ầm ầm ngã xuống đất một trăm năm trước thì có câu cá đảng giang hà tấm tắc lấy làm kỳ quét mấy người tử vong thi thể đi bỗng nhiên phiêu tán trên mặt đất chỉ lưu lại một góc cạnh tiên minh giống mảnh kiến bể một dạng kim hoàng sắc quan đoàn tiêu tán giang hà sử sốt Người ở đây đều là thời gian chi tâm nương tụ, sau khi chết tự nhiên sẽ tiêu tán." Lý Tuyết nhàn nhạt nói, coi như là các ngươi những này tham dự thí luyện người cũng là như vậy, chỉ bất quá, các ngươi sau khi chết, thân thể tiêu tán, thế nhưng thần hồn bất diệt, sẽ trở về hiện thực, cũng sẽ không thật chết. Nói cách khác, tại thời gian trường hà trong, giết thí luyện giả cũng chết không được." Giang Hà kinh ngạc, "Giết chính là giết, làm sao có thể phục sinh? Đây chính là thời gian chi tâm a?" Lý Tuyết yếu ớt thở dài, "Lấy nó năng lực, chỉ cần đem thời gian lịch chuyển đến tử vong trước một giây, không phải là sống. Thương thế không lâu sau khôi phục." nói như vậy, lý đường rất khả năng biết giang hà bỗng nhiên nợ nụ cười người bộ ta nói lý tuyết hung hăng chừng giang hà lướt mắt giang hà hắc hắc vui một chút đi lên trước đem cái kia kim hoàng sắc mảnh tiếng bể nhặt lên đây là thời gian mảnh nhỏ sao lý tuyết đây là ngươi nói có thời gian chi lực bảo vật lý tuyết không nói hiển nhiên đang tức giận tiểu cô Nương buồn bực không được a giang hà ông cụ nó nói muốn ta giúp đỡ đệ đệ ngươi còn là muốn phối hợp hừ lý tuyết hừ lạnh một tiếng bất quá vẫn là hồi đáp thời gian trường hà tròn trôi qua bất đồng quy mô thời gian mảnh nhỏ chúng nó có chút ít thời gian chi lực Giá trị khó có thể đánh giá, có đầy đủ lượng thời gian chi lực, thậm chí có thể một giây đem một gốc cây phổ thông linh thảo biến thành nghìn năm linh thảo. Các loại thiên tài địa bảo, khả năng có cường đại năng lực, rất nhiều ám ảnh kỹ, khả năng bởi vậy trở nên tinh thâm. thậm chí rất nhiều vốn không khả năng lớn lên đồ vật, thậm chí tinh diệu. Cho nên, ngay cả là phụng bồi lý đường thí luyện, thế nhưng nơi này, đối rất nhiều người tới nói, vẫn là một hồi tạo hóa. Thật không, Giang Hạ như có điều suy nghĩ, thời gian mà nhỏ, lại có thể có thể cho tinh diệu trở nên cường đại hơn. Như vậy có thời gian chi tâm lý đường chẳng phải là không lúc nào không khắc không ở tăng cường tinh diệu. quả nhiên, nếu như đây là một hồi trò chơi nói, Lý Đường hiển nhiên chính là thổ hào người chơi, mà Giang Hà bọn họ chỉ là bình dân người chơi. đến mức vừa mới nỗ lực hố Giang Hà bốn cái người. xin lỗi, bọn họ là dân chạy nạn người chơi. làm, làm. Giang Hà ngón tay nhẹ nhàng sao động. hắn đang suy tư. thiên tài địa bảo trở nên mạnh mẽ. hắn không cần. đồ chơi kia cần nhà hóa học cùng khoa học ra đi điều phối nghiên cứu chế tạo mới có khả năng làm ra các loại thuốc thử cùng dược vật. Giang Hà cũng không có những thứ kia thời gian. ám ảnh kỹ trở nên mạnh mẽ càng không cần lấy hắn hôm nay tư duy vận chuyển hình thức hầu như học được cả ảnh kỹ là có thể nắm giữ đến đại thành thế nhưng tinh diệu tăng cường nói hắn nhất định phải được hôm nay chỗ khác tại trạng thái khí đỉnh phong tùy thời có thể đột phá bất kỳ cùng tinh diệu có quan hệ hắn đều sẽ không bỏ qua ngay cả đột phá hắn cũng phải trở thành mạnh nhất kia một cái dù cho đối thủ là lý đường như vậy ở đây thời gian mạnh nhỏ ta thừa bao giang hà liếm liếm khô sắc môi quét tàn ảnh lói ra giang hà tiêu thất tại tại chỗ Săn thú hiện tại bắt đầu giang hà cái gì sức chiến đấu trạng thái lòng cao cấp những người khác ngay cả có vượt cấp khiêu chiến thực lực cũng chỉ là chống lại trạng thái lòng sơ cấp đối mặt giang hà loại này yêu nhiệt kiệu sức chiến đấu căn bản vô lực chống lại mà liêm tức thuật toàn diện vận hành giang hà tại rừng rậm bên trong đơn giản là ở chỗ sâu trong quy mô một phút ba người bị giết trở về hiện thực lưu lại một thời gian mà nhỏ năm phút Mười người bị giết lưu lại ba cái thời gian mà nhỏ 10 phút sáu người bị giết lưu lại hai cái thời gian mà nhỏ giang hà tại tịch tĩnh chi xâm quả thực quét ngang mà đồng dạng tình trạng xuất hiện ở tịch tĩnh chi xâm một chỗ khác, ba cái trạng thái khí tu luyện giả vây công một thiếu niên, nhưng mà thiếu niên mặt không đổi sắc, một cái chiến chữa tuân ra, đem ba người trực tiếp đánh giết. Thậm chí, đối phương ám ảnh kỹ vừa phong xuất, đã bị một cái khủng bố sông tới nổ nát. Lấy một đi ba, chỉ một chiêu. Người này, đúng là Lý Đường. Các ngươi, đều đáng chết. Thiếu niên trong mắt hiện lên vô cùng tận sắc ý, còn có hận ý. Một lần dung hợp tỉnh lại, hắn chiếm được trong truyền thuyết thời gian chi tâm, lại mất đi bản thân thân nhất người. Những thứ kia qua đây cấp giật thời gian chi tâm, đều là tội nhân. Nếu như không phải là bọn họ tỷ tỷ các ngươi đáng chết lý đường nhặt lên thời gian mảnh nhỏ đi hướng hạ một chỗ sắc ý tận trời cũng trong lúc đó dừng rậm mặt khác hai cái phương hướng còn có hai cái thiếu niên đồng dạng quét ngang người khác một làng nô địch một cái khác cũng hứa thiếu minh vê anh anh tịch tính chi sâm bốn cái phương hướng bốn người chính nhất từng bước tuân ra thời gian mảnh nhỏ đang không ngừng tích lũy tại đây chính là trạng thái khí cảnh giới lại có mấy người là đối thủ của bọn họ vô luận là hiện tại thí luyện còn là thời gian chi tâm ngưng tụ ra tới một năm trước thổ dân không có người nào là đối thủ của bọn họ cái này nhất định là một trường giết chóc. 20 cái, Giang Hà dễ dàng tích lũy đến 20 cái mà nhỏ. kế tiếp, Giang Hà nhìn thẳng mục tiêu kế tiếp, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì, nay lần thấy lại là người quen, là hắn. Giang Hà sắc mặt quá dị. cái kia nhỏ gầy ngâm đen thiếu niên, rõ ràng là Tạ Tư. lúc đầu Phong Thanh chỉ gặp phải cái kia nhát như chuột ra hỏa, có ý tứ, người này cũng tới sao? Giang Hà thản nhiên cười, đã lâu không gặp. Giang Hà buồn cười đi ra ngoài. đối với cái này lúc đầu tiểu tử kia, Giang Hà thật không có quá lớn ác ý nhưng mà không ngờ là. Tả Tư nhưng trong nháy mắt như Lâm Đại Địch nhìn hắn, "Ngươi là ai?" Tả Tư thần sắc lạnh lùng, Giang hạ không hiểu ra sao, ngươi không biết ta?" "Ngươi?" Tả Tư vẻ mặt mạc danh kỳ diệu, "Ngươi là ai?" Giang hạ con ngươi hơi co lại, hắn nhìn ra được, Tả Tư là thật không biết mình. Ánh mắt kia, quả thật chính là dã ngoại gặp phải người xa lạ phản ứng. "Chỉ là, làm sao có thể?" "Hừ, thú chí." Tả Tư ầm ầm xuất thủ, hiển nhiên là nghĩ Giang hạ tại tính toán hắn. Mời anh Lực lượng kinh khủng nổ rộ. Giang hạ tâm thần vừa nhảy, chiến đấu này lực, trạng thái lòng cao cấp cái này lúc đầu yếu thương cảm tu lừa giả lại có thể cho thấy cùng hắn một dạng kinh người sức chiến đấu làm sao có thể giang hà kinh hãi ám ảnh ba đá liên tục hoa anh hai người trên không trung giao phong quang hoa giật tán thực lực chẳng phân biệt được trên dưới không thích hợp giang hà thu hồi kia phần coi thường cái này tả tư giết giang hà toàn lực xuất thủ khủng bố ám ảnh kỹ từ trong tay nỡ rộ hắn ỉ vào ám ảnh kiếm khí cùng tâm linh phong bạo các loại cường đại ám ảnh kỹ mới có trạng thái lỏng cao cấp sức chiến đấu mà khiến hắn khiếp sợ là tả tư trong tay đồng dạng có các loại cường đại không thể tưởng tượng nổi ám ảnh kỹ một trận chiến này vẫn như cũng ngang tay làm sao có thể giang hà kinh hãi hắn là bởi vì hắc cám vòng sáng tư duy vô hạn gia tốc phân giải công thức mới có thể lĩnh ngộ ám ảnh kỹ đến mức tận cùng mà đồng dạng tả tư ám ảnh kỹ không chỉ có vô cùng tương đại đồng dạng cũng đều là lĩnh ngộ được cực hạn chẳng lẽ là bởi vì ngẫu nhiên gặp phải kinh người gì cơ duyên sao ngươi đối diện tả tư đồng dạng khiếp sợ thiếu niên này làm sao có thể cùng hắn một dạng phải biết rằng hắn thế nhưng ngươi không phải là con em đại gia tộc tả tư bỗng nhiên mở miệng bọn họ khí thế ta nhìn ra được thế nhưng ngươi không giống với ngươi không có bối cảnh chỉ là phổ thông tu luyện giả thế nhưng ngươi lại có như vậy thực lực hoặc là là có một cái lợi hại sư phụ hoặc là chiếm được cái gì nghịch thiên bảo vật mà ta nghĩ tả tư ánh mắt trở nên tham lam càng giống như là người sau a giang hà ánh mắt híp một cái giết ngươi tả tư sát ý nữa rộ ta cũng biết là không phải với anh khủng bố sát ý của sạch tả tư toàn lực xuất thủ thực lực so với trước khi lại có thể càng hơn 3 phần mơ hồ đã vượt qua trạng thái lòng cao cấp hướng về trạng thái lòng định phong bắt đầu bước tiến lên thực lực của hắn đã rồi vượt lên trước Giang Hà người này Giang Hà kinh hãi không thôi hắn thế nào cũng không nghĩ ra lúc đầu tùy tiện gặp phải một cái tu luyện giả lại có thể ẩn giấu như vậy thực lực như vậy thực lực đủ để hoàn ngược Lý Đường cùng nô địch với anh Tả Tư toàn diện bạo phát quanh thân rực rỡ ánh liệt lại là một cái ám ảnh kỹ một cái toàn diện tăng phúc bị động ám ảnh kỹ như vậy ám ảnh kỹ xuất hiện Tả Tư thực lực lần nữa để thăng ba phần cái này ám ảnh kỹ ngay cả là Lý Gia đều đã thất truyền chưa từng thấy qua hắn làm sao biết Lý Tuyết Nghĩ hoặc thế nhưng thần sắc nghiêm trọng Giang Hà lui hà hắn thực lực bây giờ xa tại ngươi bên trên Lùi giang hà cười nhạt một cái tạ tư còn không đến mức khiến ta lui ra quét sắc trời bỗng nhiên biến thành đen một cái chớp mắt giang hà tâm linh phong bạo cùng ám ảnh kiếm khí đồng thời bạo phát đánh phía tạ tư tại nơi quang minh hiện ra trong ném mắt tạ tư bắt được giang hà thân ảnh đồng dạng công kích bay tới một tiếng kịch liệt nổ vang giang hà cả người bị đánh bay ra ngoài hai người thực lực thật tâm có chút trên lệ Người không được lý tuyết to mày nhưng mà giang hà xoa một chút khỏe miệng vết máu chỉ là lộ ra châm chọc dáng tươi cười không được lý tuyết vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên nhất thời kinh ngạc cái kia vừa đem giang hà đánh bay ra ngoài tà tư ngược xuất hiện một mảnh đỏ tươi phía sau tiểu sở nhàn nhạt thu hồi sọt bùn một thương miểu sát tại tà tư toàn lực cùng giang hà chống lại trong ngáy mắt tiểu sở phía sau xuất thủ tinh diệu. tà tư cười thảm ầm ầm ngã xuống đất quét thân ảnh phiêu tán lưu lại ước chừng bảy cái thời gian mảnh nhỏ Tốt một cái tà tư rút lui giang hà thu thập thời gian mảnh nhỏ lý khai tà tư bí mật chỉ rời đi nơi này sau này ở bên ngoài giao phòng, hắn cũng muốn biết cái này cường đại thái quá tà tư đến cùng là chuyện gì xảy ra Giang Hà tiếp tục thu thập thời gian nhỏ. Nhưng mà, một giờ sau, làm Giang Hà lần nữa thấy một mục tiêu thời điểm, nhất thời gian đầu nổ tung, cả người mồ hôi lạnh, kia ngăm đen nhỏ gầy quen thuộc rằng, Dốc. Tả tư, lại còn là tả tư. S, vai chính thu lý tuyết hợp tình hợp lý. Cái gì gọi là ngay cả người chết cũng không dung tha, cái gì gọi là thừa dịp nóng 333. Các ngươi thật là được rồi. Mẹ chi trướng. s 2 hoàn nên quan tâm lấy bổ âm 90 độ ý, có gì tin tức ta cũng sẽ ở lấy bồ đúng lúc đổi mới, mặc dù không có mấy cái người hái mộ, thế nhưng chấm có một viên lưới hồng tâm chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 185, Lý Tuyết Nhiệm Vụ chương 185, Lý Tuyết Nhiệm Vụ Tà Tư lại còn là tả Tư làm sao có thể Giang Hà tâm thần chấn động mãnh liệt lẽ nào mới vừa rồi lãng ngất không hắn thấy rõ ràng Tà Tư bị hắn giết chết sau này hóa thành Lưu Quang Tiêu Thất thậm chí thời gian mảnh nhỏ đều ở đây trong tay mình tại sao có thể lãng ngất thế nhưng trước mắt cái này Giang Hà Tà Tư xa xa thấy Giang Hà hắn nhận thức ta Giang Hà con ngươi co lại trước khi cái kia tả Tư căn bản không nhận thức hắn thế nhưng trước mắt cái này tả tư lại rõ ràng nhận thức hắn nói như vậy cái này tả tư mới là hắn nhận thức cái kia kia trước khi vị kia giang hà có điểm lộn xộn ngươi tại sao lại ở chỗ này giang hà bất động thanh sắc đến xem có thể hay không đề thăng thực lực tả tư có chút ngại ngùng giống nhau lúc đầu giang hà thấy vậy nhắc gan quả nhiên đây mới là hắn nhận thức cái kia tả tư nói như vậy phía trước cái kia tả tư là giả ngụy trang thế nhưng ai sẽ đi ngụy trang một cái phổ thông tu là giả giang hà nghi hoặc không bọn họ là một người lý tuyết hai mắt như đốt. Tuy rằng ta không có thực lực, thế nhưng dù sao cũng là trạng thái rắn đỉnh phong, thân niệm cảm ứng còn đang, hai cái này tả tư khí tức giống nhau như lúc, làm sao có thể? Giang Hạ kinh ngạc, giống nhau như lúc? Chẳng lẽ là phân thân? Hắn Tinh Diệu là phân thân? Cũng không đúng, hiện tại chỉ là trạng thái khí a. đương nhiên, còn có một cái khả năng, một cái càng đáng sợ hơn khả năng, vừa mới người kia là một trăm năm người, mà bây giờ cái này mới là bản thể. Lý Tuyết cười nhạt, Giang Hạ tâm thần vừa nhảy, nói cách khác, tạ tư một năm trước liền tồn tại. Hắn không biết được bởi vì nguyên nhân gì, một mực không có biến hóa, hơn nữa sống cho tới bây giờ. Trước khi hắn gặp phải Tạ Tư, chẳng qua là thời gian chi tâm từ 100 năm trước tịch tĩnh chi xâm mò đi ra thời gian nào giác, mà bây giờ cái này mới là chân chính Tạ Tư. Nói như vậy, thực lực của hắn, Giang Hà trong lòng cảnh giác. Tuy rằng không biết được chuẩn xác tỷ số mấy thành, không biết được thật giả, thế nhưng nếu như là thật nói, cái này Tà Tư liền thật là đáng sợ, từ một 100 năm trước đến bây giờ. Dung mạo bất biến, thực lực đây. Tuy rằng hắn chỉ trạng thái khí đỉnh phong, thế nhưng 100 năm trước Hắn liền có trạng thái lòng cao cấp bên trên sức chiến đấu. Hiện tại nói thế nào cũng đến rồi trạng thái lòng đỉnh phong. Loại thực lực đó, ngay cả tại trạng thái lòng cảnh giới đều là hàng đầu. Hắn căn bản không phải đối thủ, có thể hay không mang mang ta. Tả Tư có chút ngượng ngùng. Tại phong thanh trì, hắn không có đối với Giang Hà xuất thủ, hai người coi như là kết một phần thiện duyên. Thực lực ngươi quá yếu, theo ta quá nguy hiểm. Giang Hà thở dài, ta chọc quá nhiều người, sẽ không liên lụy ngươi. Giang Hà nói xong, xoay người rời đi. Một cái sống một năm lão yêu quái, hắn nói cái gì cũng không muốn cùng hắn giao phòng, ai biết hắn có cái gì nghịch tiên lá bài tẩy nhưng mà giang hà vừa mới xoay người cũng cảm giác được vai bị nhẹ nhàng gỗ tạ tư lại có thể ngay lập tức đã đến giang hà bên cạnh không có việc gì ta có thể giúp thượng một điểm bận quét giang hà thân thể cứng đờ hắn không quay đầu lại nhưng là từ tiểu sợ trong mắt chuyển đến hình ảnh có thể thấy tạ tư trong mắt lóe lên kia làm người ta sợ hãi hoảng sợ hà quang người này quả nhiên không thích hợp làm sao bây giờ giang hà rõ ràng chỉ cần quay đầu lại tất nhiên là một hồi đại chiến giang hà tạ tư lặng yên vươn tay mà lúc này quét bầu trời trở nên hạ không tốt Giang Hà kinh khủng ngẩng đầu, là hắn. Ừ. Tả Tư vô ý thức nhìn lại, mà lúc này, sắc trời một mảnh hắc ám. Giang Hà trong nháy mắt này bạo phát, thôi động sở hữu công kích, hướng về Tả Tư đánh giết đi. Trong bóng tối, dù cho nhìn không thấy bất kỳ vật gì, không cảm ứng được Giang Hà tồn tại, Tả Tư vẫn như cũ thôi động ám ảnh kỹ vững vàng che ở trước người. Mà lúc này, tiểu sở lặng yên hiện thân xuất thủ. Phanh, một thương. Tả Tư trái tim bạo liệt, quét, hắc ám tiêu thất. Tả Tư không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt thân ảnh, một đứa bé, tinh diệu. Nếu là bình thường như vậy tinh diệu hắn dễ dàng ngăn chặn làm sao có thể làm thương tổn hắn thế nhưng hiện tại khinh thường a tả tư ánh mắt mê ly hơn còn có chút nghi hoặc hắn tự giác cẩn dấu hoàn hảo cái này giang hà thế nào phát hiện mình nhận dấu thực lực đáng tiếc không ai vì hắn giải thích quét thân ảnh phiêu tán vê anh một đống thời gian mảnh nhỏ hạ xuống ước chừng 20 cái tốt một cái tả tư giang hà kinh hãi đây mới là ẩn dấu bộn cấp nhân vật nếu không có hắn sớm phát hiện vấn đề âm thầm xuất thủ chờ tả tư thực lực toàn diện bạo phát hắn thế nào chết cũng không biết may là Tại Tả Tư hoàn toàn không rõ sẽ ra chuyện gì trước khi đưa hắn giết chết. Hắn có nhiều hơn nữa lá bài tẩy cùng thủ đoạn cũng không dùng. Lúc này đây giao phòng, hắn Thắng, Dương Đông kia tây, một năm trước Tả Tư ăn một chiêu này, hiện tại Tả Tư vẫn như cũ ăn một chiêu này. Người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Giang Hà to mày, 100 năm trước, hiện tại, xem ra đi ra ngoài sau này, thấy Tả Tư phải nhiều cảnh giác vài phần. Giang Hà trong lòng nghĩ, đi qua đem thời gian mảnh nhỏ thu tập, bởi vì thời gian mảnh nhỏ thuộc về tinh khiết năng lượng thể, Giang Hà dễ dàng đem bọn họ thu nhập hắc ám tinh không. Quá yếu giang hà trong lòng thở dài nguyên cho là mình đánh bại lý đường coi như là không kém gì người ai có thể nghĩ đến cái này tả tư thực lực của hắn lại có thể cường đại đến loại cảnh giới này trạng thái khí thật có thể cường đại đến loại tình trạng này đương nhiên có thể lý tuyết thanh Âm chuyển đến trạng thái khí đỉnh phong đến trạng thái lòng trong lúc đó có một ngưng tụ tinh diệu quá trình xưng là ngưng tinh chỉ cần bước ra bước này chỉ biết xen vào trạng thái khí đỉnh phong cùng trạng thái lòng trong lúc đó thực lực tiến hơn một bước ngươi nếu thật muốn đặt chân với trạng thái khí chỉ ít hẳn là đi ra bước này mới có khả năng ta thực lực bây giờ chẳng lẽ không đủ giang hà cao mày nô địch thực lực làm sao lý tuyết nhàn nhạt hỏi rất mạnh giang hà thành thật trả lời lý đường thực lực làm sao rất mạnh giang hà gật đầu ngay cả hắn đánh bại lý đường không thừa nhận cũng không được hắn chỉ là vừa mới khắc chế lý đường bằng không nói hắn thật không là lý đường đối thủ vậy ngươi còn nhớ kỹ lê minh quốc 13 khu hoa trung yếu nhất lý tuyết nhàn nhạt thanh âm bay tới khiến giang hà bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc bình minh 13 khu hoa trung yếu nhất mà Lô địch cùng lý đường lại đều thuộc về hoa trung đây chẳng phải là nói minh Bạch khu có một vị đại năng sẽ căn cứ năng lực suy diễn ra một phần cần nghiên cứu thêm sinh bảng danh sách trong đó lô địch bài danh thứ 23 vị lý đường bài danh thứ 15 vị đây là lo lắng ra thế dẫn đến phát triển tiềm lực nhân tố vàng không nói lý đường phòng trường đã ở trường 20. như vậy thực lực ngươi dám nói trạng thái khí vô địch giang hàng ngược hít một hơi lãnh khí lý tuyết tiết lộ chân tướng dị thường tàn khốc ngươi trước đây một mực thành phố tam hà tại hoa trung khu mà lần này là ngươi lần đầu tiên tiếp xúc hoa trung khu ở ngoài cường giả những thứ kia chân chính ý nghĩa thượng thiên tài ngươi thật có thể đánh nhau bọn họ lý tuyết ân cần hướng dẫn thanh em để lộ ra câu người mê hoặc. Giang Hà trầm mặc, tà tư là một ngoài ý muốn, thế nhưng Lô Địch, lý đường thực lực hắn rõ ràng, hai vị này đều chỉ có thể ở chừng 20 la lột, những thứ kêu bài dành càng gần trước ra hỏa, nên có nhiều khủng bố. Nếu như theo chân bọn họ gặp phải nói, trận này thí luyện hành trình, hắn như trước sẽ trở thành người khác đá đập chân. Lý Đường hiện tại dung hợp thời gian tri tâm, thực lực lớn vì tiến bộ, chính hắn đây. Giang Hà hít sâu một hơi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Giang Hà lạnh lùng nhìn về phía Lý Tuyết. Nữ nhân này một mực âm thầm hướng dẫn hắn, hắn làm sao không biết được? Cho ngươi càng mạnh chỉ trở nên càng mạnh ngươi khả năng giúp ta đệ đệ lý tuyết nói thẳng có thể rất mạnh giang hà cười nhạt so với hắn càng mạnh lý tuyết nói ra kinh người quét giang hà bỗng nhiên đứng lên ánh mắt lộ ra lướt một cái tinh quang gắt gao nhìn thẳng lý tuyết có một số việc cũng không thể đổ dỡn ta cũng không có đổ dỡn lý tuyết thần sắc thản nhiên nhìn về phía hát cám tinh không thời gian chi tâm rất cường đại thế nhưng ở chỗ này ta nhìn thấy cường đại hơn đổ vật thậm chí người có vô cùng tiềm lực nhưng không biết thế nào khai phá ta giúp ngươi người có vô số thiên tài địa bảo nhưng không biết thế nào lợi dụng toàn bộ nhét vào hắc ám tinh không, khiến Minh Châu bị long đong, "Ta cũng có thể giúp ngươi, ta sẽ để ngươi biến thành siêu việt hết thể thiên tài cường giả." Lý Tuyết trong mắt nỡ rộ quang hoa, "Ta muốn làm gì?" Giang Hà cũng không tin tưởng bầu trời rơi hãm bính sự tình. Tìm được Lý Đường, sau đó, Lý Tuyết hơi dừng lại một chút, đánh bại hắn. "Cái gì?" Giang Hà khẽ nhếch miệng, "Khe nằm, đánh bại hắn." Hắn nguyên tưởng rằng Lý Tuyết khiến hắn trở thành Lý Đường tiểu đệ cái gì, nếu như vậy nói, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nhưng là từ không nghĩ tới Lý Tuyết giao dịch chuyện thứ nhất chính là đánh bại Lý Đường. Nữ nhân này sẽ không thần hồn tiến nhập Hắc ám tinh không sau này, đầu góc đốt hồ đồ a. Rất kỳ quái. Lý Tuyết khẽ lắc đầu, tiểu đệ nói, lý gia không thiếu. Nếu Lý Đường dung hợp thời gian tri tâm, rất nhiều lượng lý gia đệ tử sẽ tiến đến bảo hộ hắn. Lý Đường bên cạnh, không thiếu hụt bảo hộ. Hắn hôm nay dung hợp thời gian tri tâm, thực lực trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng, tất nhiên sẽ có một loại vô địch thiên hạ tự tin và cuồng vọng, hơn nữa ta như vậy lý khai, ta lo lắng nhất là hắn tâm tính. Chỉ sớm khiến hắn thanh tỉnh, sau này gặp phải chân chính cửa giả mới sẽ không chết. Đây mới thực sự là mục đích. Lý Tuyết nói thẳng phần này giao dịch thành giao thành giao giang hà không chút do dự lý tuyết giúp hắn trở nên càng mạnh đi đả kích một chút vị này thiên tiêu loại nhiệm vụ này hắn ưa thích quét một tiếng văng nhỏ có người giang hà bỗng nhiên mở mắt xa xa một đạo thân ảnh tập trung giang hà xa xa vào tới chỉ bất quá hai người vừa đối mặt sau khi người nọ lại dừng ở tại chỗ giang hà thanh âm quen thuộc văng lên nô địch giang hà ánh mắt hiếp một cái hai người lung lay đối diện chỉ chốc lát nhưng không có một tia chiến ý nô địch trên mặt trên mặt lộ ra lướt một cái dáng tươi cười hướng về giang hà khẽ gật đầu lạng yên trở ra hắn đi ngay cả hắn rất muốn cùng giang hà đánh một trận thế nhưng hiện tại cũng không thích hợp hắn mục tiêu cũng là thời gian mà nhỏ hắn ngưng tinh lý tuyết thanh âm chuyển đến nàng tử vong trước khi đột phá đến trạng thái rắn đỉnh phong tự nhiên liếc mắt xem thấu vô địch thực lực chớ nhìn hắn biểu hiện ra kiên kỵ ngươi có thể đã đem ngươi trở thành hắn chiến lợi phẩm ngưng tinh giang hà tâm thần vừa nhảy tờ tạ tiểu đồng bọn đám trong khoảng thời gian này ủng hộ từ hôm nay trở đi đổi mới khôi phục chương trình ủng hộ thương hiệu hiệt của tàng thư viện quy một chương một trăm tám mươi trạng thái lỏng chương 186, trăm tám chạy nước rút trạng thái lỏng đây chính là thời gian chi tâm thí luyện nếu là lúc này đột phá sẽ bị đưa đến 200 năm trước tịch tĩnh chi sâm, tương đương với lần thứ nhì thí luyện như vậy cơ hội ai ngờ bùng tha những người này trạng thái khí đỉnh phong hồi lâu hiện tại đột phá trạng thái lỏng cảnh giới cũng là nước chạy thành sông sự tỉnh, nhà giàu có thế gia đệ tử những này từ lâu chuẩn bị thỏa đáng lý tuyết bình thản nói giang hà bông tay thật là ngay chó hắn ngay cả tinh diệu cùng trạng thái lỏng tri thức đều vẫn là mơ hồ người ta thế nhưng từ nhỏ bắt đầu liền một đầu lòng phục vụ đã sớm chuẩn bị xong trên chuyện này, Lý Tuyết không để ý hắn bất tức. Ngươi nếu chuẩn bị xong, ta mà bắt đầu nói. Ngưng tinh, trạng thái lỏng, tinh diệu. Đây là ba người xuất hiện trình tự. Trạng thái khí đỉnh phong, bắt đầu ngưng tinh. Thực lực ngươi càng mạnh, ngưng tinh độ lại càng cao. Sau này đột phá trạng thái lỏng thời điểm, xuất hiện phẩm chất cao tinh diệu tỷ lệ cũng liền càng cao. Các ngươi làm nghe qua thực lực càng mạnh, tinh diệu càng mạnh những lời này cũng tới nguyên nơi này. xét đến cùng, là ngưng tinh độ. Ngưng tinh độ. Giang hà trong lòng mặc niệm. Ám ảnh hiệp hội đã từng tuyên bố một cái ngưng tinh độ chỉ tiêu làm tham khảo. Ngưng tinh độ 100 đột phá trạng thái lỏng tất nhiên sẽ thất bại. Ngay cả 100 cái này thấp nhất lũy thừa cũng không có đạt được, đột phá trạng thái lòng chỉ có một con đường chết. Ngưng tinh độ 100.200, cái này là thường thấy nhất lũy thừa. Ngưng tinh độ vượt lên trước 100, liền đại biểu ngưng tinh thành công, có thể tùy thời đột phá. Chỉ bất quá, cái giai đoạn này ngưng tinh độ, đột phá trạng thái lòng sau khi xuất hiện tinh diệu, tuyệt đại đa số đều là bình thường nhất tinh diệu. Ngưng tinh độ 200.300, mới có khả năng xuất hiện một ít tương đối cường đại tinh diệu. Ngưng tinh độ 300.400, cái giai đoạn này ngưng tinh độ đã là thiên tài cấp bậc, gặp phải một ít tương đối hi hữu tinh diệu càng trân quý. Ngưng tinh độ 400-500 có thể đạt được loại trình độ này thật thật rất ít, nhưng tinh độ có thể cái giai đoạn này, thông thường đều là yêu nghiệt cấp bậc tu luyện giả. Trong mắt của ta, ngươi, Lý Đường, nô địch sở hữu bài danh trước 30 tu luyện giả, đều là có tư cách chạy nước rút cái giai đoạn này. Đến mức ngưng tinh độ 500 đã ngoài. Tiên Hữu nghe thấy, ngay cả là vực chủ cấp bậc cường giả, lúc còn trẻ cũng không thấy có thể đạt được trình độ này, cái giai đoạn này tinh diệu, chỉ có thể dùng chuyển kỳ để hình dung. Ngưng tinh độ không đồng nhất tiêu chuẩn nhất định, ở đây chỉ có thể phán định tinh diệu cường độ, không thể phán định loại hình. Dù sao, tinh diệu cường thịnh trở lại, xuất hiện một cái phế tinh diệu cũng có khả năng lý tuyết nói đến đây thần sắc cảm động giang hà nhớ tới nàng tinh diệu hoàn hồn thảo lý tuyết chăm chỉ trở thành lý gia người nam quyền bực nào nỗ lực nhưng mà nàng bảo hộ tâm quá nặng cuối cùng ngừng tụ ra tới tinh diệu vẫn là bảo vệ ngưng tinh độ quyết định tinh diệu cường độ mà quyết định tinh diệu loại hình là ngươi tu luyện ám ảnh kỹ loại hình tâm pháp loại hình còn ngươi nữa ý chí có thể còn có kêu minh minh trong thiên ý à. lý tuyết cảm khái một tiếng thiên ý giang hà liếc một cái không phải là vận khí sao làm sao ngưng tinh giang hà hít sâu một hơi rốt cuộc quyết định bước ra cái này tối trọng yếu một bước ngưng tinh chạy nước rút trạng thái lỏng ngưng tinh kỳ thực rất đơn giản ngươi bây giờ trong cơ thể ám ảnh kỹ tu luyện tâm pháp ám năng lượng những thứ này đều là phân tán mà cái gọi là ngưng tinh chính là dùng một cây tuyến đem sở hữu hết thể ngưng tụ đến cùng nhau chỉ cần dùng trụ cột nhất ngưng tinh quyết xe chỉ luồn kim là được rồi lý tuyết cho giang hà ngưng tinh quyết quét giang hà tâm niệm lưu chuyển tư duy vận chuyển rất nhanh hiểu ra thứ này tính là lý đường cũng muốn ba tiếng đồng hồ ngươi lý thuyết một câu nói còn chưa lên tiếng đã nhìn thấy Giang Hà súng quanh sáng lên nhàn nhạt quang hoa, nhất thời sợ hãi, hắn dĩ nhiên đã bắt đầu ngưng tinh. người này, Lý Tuyết hơi chấn động. mỗi lần nàng cho rằng Lý Giải Giang Hà thời điểm, hắn luôn có thể cho nàng mang đến chấn động. một phần xa lạ tâm pháp, tính là nữa giản đơn, là có thể tại vài giây bên trong hiệu gia. khả năng sao? ông, quang hoa nói ra, ngưng tinh bắt đầu. Lý Tuyết ánh mắt đặt ở Giang Hà trên người, nàng lúc đầu ngưng tinh độ cao tới 380, đã kinh diễm vô số người, sau cùng tại Lý Gia dưới sự trợ giúp, mạnh mẽ phá tan bốn cuối cùng mới xuất hiện hoàn hồn thảo cái này thần kỳ tinh diệu. Đến mức đệ đệ Lý Đường, nàng căn bản không lo lắng, hôm nay Lý Đường có thời gian chi tâm, ngưng tinh độ tuyệt đối phân phút phá tan 400. Giang Hà đây, có thể lẻ loi một mình vọt tới trình độ như vậy, có thể đánh bại lúc đầu Lý Đường, hắn ngưng tinh độ tuyệt sẽ không thấp hơn 300. Giang Hà, đừng làm cho ta thất vọng. Lý Tuyết trong lòng tràn ngập chờ mong. Mà lúc này, Giang Hà ngưng tinh quyết rốt cục phát huy tác dụng, kia một cây dây nhỏ lóe ra, bắt đầu xe chỉ luận kim, Lý Tuyết tại hắc ám tinh không, có thể trực quan thấy. Mà Giang Hà ngưng tinh độ cũng bắt đầu để thăng. Quét. Lý Tuyết bắt đầu cảm ứng ngưng tinh độ cường độ. Vâng một con số bán ra một trăm cái này lý thuyết bỗng nhiên khiếp sợ giang hà còn không có gì động tác cái này căn ngưng tinh tuyến vừa mới vừa xuất hiện thậm chí còn không có dung hợp ám năng lượng ngưng tinh độ không nên một trăm hay hoặc là nói đường dây này ngưng tinh độ thì có một trăm lý thuyết gây dại lúc đầu nàng ngưng tinh tuyến tựa hồ chỉ năm mươi ông ngưng tinh tuyến bắt đầu chạy quét ngưng tinh tuyến cùng trong cơ thể ám năng lượng dẫn đầu dung hợp một con số lần nữa bán ra hai trăm ngưng tinh tuyến dung hợp trong cơ thể sở hữu ám năng lượng sau khi tăng vọt đến hai trăm lý thuyết đã chết lặng Người bình thường ngưng tinh, mỗi một con số đều vạn phần gian khổ, ngay cả bọn họ những này cái gọi là thiên tài, cũng đều muốn từng bước chạy nước rút, mà Giang Hà ở đây, vẹn vẹn dung hợp trong cơ thể ám năng lượng, liền vọt tới 200. Trong cơ thể hắn kia đặc thù ám năng lượng, quả thật yêu nghiệt như thế không được. Trên thực tế, Giang Hà trong cơ thể ám năng lượng đến cùng nhiều ít? 150%. Đây là hắc ám tinh vân áp suất qua năng lượng. Những này trong ngày thường không nhìn ra ám năng lượng hạn mức cao nhất, vào lúc này toát ra cường đại nhất rực rỡ, đem Giang Hà ngưng tinh độ vọt tới một cái mới tinh độ cao. Mà lúc này, Giang Hà bắt đầu dung hợp ám ảnh kỹ ngưng tinh tuyến tại mấy chục cái bị động ám ảnh kỹ tinh thần xuyên qua 300. lý tuyết lúc này thở phào nhẹ nhõm hoàn hảo ám ảnh kỹ đề thăng không phải là rất rõ ràng giang hà ám ảnh kỹ nhiều lắm thế nhưng tự hồ mỗi một cái ám ảnh kỹ đề thăng ngưng tinh độ cũng không nhiều mới hai ba điểm xem ra giang hà chủ yếu tu luyện là tại ám năng lượng bên trên nhìn như vậy tự hồ là có thể hiểu lý tuyết nghĩ như thế đến mà lúc này ngưng tinh tuyến xuyên qua sau cùng mấy cái ám ảnh kỹ vây anh lý thuyết vô ý thức một cảm ứng bốn quét lý thuyết không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía giang hà lại tăng một Làm sao có thể? Phía trước mấy chục cái ám ảnh kỹ mới tăng 100 điểm, sau cùng mấy cái này liền tăng 100 điểm. Cái này, cái này, cái này. Lý Tuyết ngơ ngác nhìn đến kia chút tinh thần. Nàng hiển nhiên sẽ không biết, đó là Giang Hà cường đại nhất mấy cái ám ảnh kỹ, Liễm Tật thuật, ám ảnh kiếm khí, tâm linh phong bạo vân vân, mấy cái này mạnh thái quá ám ảnh kỹ, thậm chí còn có một cái thần bí ám ảnh kỹ, Làm sao có thể so với kia mấy chục cái bị động ám ảnh kỹ yếu? 400. Lý Tuyết vẻ mặt mờ mịt. Nàng lúc đầu thiên tân vạn khổ vọt tới 380, Lý Gia Ngưng tụ tài nguyên để cho mình vọt tới 400, mà Giang Hà thậm chí còn không có ngưng Tinh hoàn thành, cứ như vậy dễ dàng gọn tới 400. Cái này đến cùng ai mới là nhà giàu có thế gia đệ tử? Mà lúc này Giang Hà bắt đầu sâu chỗi tu luyện tâm pháp, cũng chính là một bước cuối cùng. Ngưng Tinh tuyến đem cái này phiến hắc ám tinh không liên tiếp, đây là muốn phán đoán Giang Hà cơ sở vững chắc cùng vững chắc trình độ. Một bó sáng lên tuyến hiện lên, ngưng Tinh hoàn thành. Quét tâm niệm đảo qua, Lý Tuyết trực tiếp một bước 500. trăm. Giang Hà ngưng Tinh độ, xông qua 500. Làm sao có thể? Lý Tuyết thất thanh, không có gì phụ trợ, không có thiên tài địa bảo gì vẹn vẹn chỉ là một ngưng tinh quyết dung hợp giang hà ngưng tinh độ liền phá tan 500 đại quan một cái tu luyện hoàn cảnh cũng có thể cao 100 đến cùng nhiều vững chắc tu luyện hoàn cảnh lý tuyết không thể lý giải nàng tu luyện là lý gia chân quý nhất tâm pháp từ nhỏ chuẩn bị chịu hung đúc cơ sở vững chắc tuyệt không phải người thường có thể sánh bằng cũng mới tăng 80 mà thôi a coi như là đệ đệ lý đường cũng không gì hơn cái này a giang hà thế nào lý tuyết đống nhiên dừng lại bởi vì nàng chợt tình ngộ cái này phiến hắc tinh không nếu có thể nàng và tiểu sở ở tại chỗ này chẳng lẽ còn không đủ thần kỳ sao mà ở phía sau kia đã dừng lại dây nhỏ lần thứ hai bắt đầu chạy, quét, dây nhỏ xuyên qua, trong tinh không, một mực có một mảnh thần kỳ tinh vân, Lý Tuyết một lần cho rằng đây chẳng qua là bối cảnh, mà lúc này dây nhỏ xuyên qua, một cái mới số liệu xuất hiện, sáu trăm, là lại tăng một trăm, đó là cái gì? Lý Tuyết kinh hãi, luôn luôn chỗ chi thản như nàng, liên tục thất sắc, quét, rực rỡ quang hoa hiện lên, Giang Hà lần này mới là thật ngưng tinh hoàn thành, tâm thần trở về, hắn lợi dụng Lý Tuyết cho hắn kiểm tra đo lường pháp tìm tòi đo, cũng là tâm thần vừa nhảy, sáu trăm, Giang Hạ vẻ mặt hoài nghi xem cái này Lý Tuyết, trước ngươi cho ta nói số liệu sẽ không gạt ta à? Lý Tuyết một búng máu suýt nữa phun ra ngoài. Lừa ngươi, lừa ngươi có ích lợi gì? Đừng nói ngươi, ta còn tan vỡ đây. Tại sao có thể là 600? Đây chính là truyền kỳ A. Lý Tuyết vẻ mặt tan vỡ, từ tiến nhập hắc ám tinh không sau khi, nàng thế giới quan đã nhiều lần đổ nát, cái gì lẽ thường thường quy. Tại Giang Hà ở đây tựa hồ cũng không quá hữu dụng. Đây thật là nàng một mực sinh hoạt cái thế giới kia. Lý Tuyết đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Nói như vậy, ta đã có thể tùy thời đột phá trạng thái lòng. Giang Hạ phân chấn. Có thể lý tuyết hít sâu một hơi để cho mình bình tĩnh trở lại thế nhưng ta không đề nghị ngươi đột phá sau khi đột phá ngươi cũng sẽ bị thời gian chi tâm đưa 200 năm trước ở đây hết thể với ngươi vô duyên thế nhưng nếu như cất giữ tùy thời đột phá trạng thái ngươi tương đương với có một cái bửa hộ mệnh giang hà tâm thần lĩnh hội mau bị giết chết thời điểm đột phá chẳng phải là có thể tách ra nguy hiểm như thế một biện pháp tốt ngươi có thể thử xem ngưng tinh lực lượng lý tuyết kiến nghị quét giang hà thôi động trong cơ thể lực lượng vê anh giống như nước sông chạy trộm một cây ngưng tinh tuyến đem tất cả lực lượng thông hiệu đạo lý giang hà có thể cảm giác được Hôm nay ám năng lượng lưu chuyển tốc độ chỉ ít để thăng mấy chục lần. Ám ảnh kỹ lúc buộc phát thời gian có thể bạo phát ám năng lượng càng nhiều. Đối với trong cơ thể ám năng lượng có thể nói khủng bố Giang Hà mà nói, thực lực đơn giản là bạo tăng. Nương tinh xen vào trạng thái lòng cùng trạng thái khí đỉnh phong trong lúc đó. Người để thăng thực lực, tương đương với trước khi mấy lần, đến mức bội số. Với ngưng ngưng tinh độ có quan hệ, ngưng tinh độ 600 nói, uy lực lớn nhất luật là trước khi 6 lần. Và anh, Giang Hà thả ra ám ảnh kiếm khí, khủng bố ám năng lượng nổ bắn ra ra, đem một mảng lớn rừng cây phá hủy. Lý Tuyết nói phân nửa nói hơi ngừng, vẻ mặt thấy quỷ thần sắc sáu lần cái này đặc biệt sao 10 lần cũng không dừng lại a ngưng tinh quả nhiên lợi hại giang hà hưng phấn người mới vừa nói cái gì giang hà hướng lý tuyết hỏi hắn vừa mới thả ra ám ảnh kỹ không có nghe rõ lý tuyết nói chuyện không không nói gì lý tuyết thần sắc hoảng hốt người nghe lầm a giang hà không sao cả đáp hoa anh anh liên tục hai quyền tránh ra giang hà rất là phấn chấn hắn có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể ám năng lượng đơn giản là nước chảy mây trôi thông thường đối với ám năng lượng số lượng cùng chất lượng đều phi thường khủng bố hắn tới nói thực lực để thăng quả thực bay lên hơn nữa trong chấp nhóm này giang hà thậm chí có thể cảm giác được trong cơ thể năng lượng đều ở đầy sôi trào loại cảm giác này muốn đột phá giang hà mạnh mẽ ngăn chặn ngưng tinh hoàn tất tùy thời có thể đột phá quyết không thể kéo dài lâu lắm lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều đồng dạng thí luyện tất cả mọi người là như vậy như vậy sau cùng quyết chiến a giang hà hưng phấn quét xa xa cây cối khẽ nhúc nhích giang hà nhạy cảm chú ý tới có người đi qua cảm nhận lực cũng tăng lên với anh thân hình lao ra hai người trên không trung đột vào quen thuộc khuôn mặt ánh vào giang hà trong mắt giang hà Lệnh lẽo thanh âm truyền đến, còn có nồng đậm sát ý. Là ngươi? Giang Hà nở nụ cười. Đờ địa phương khác đọc sách tiểu đồng bọn, không đến khởi điểm đặt càng sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 187, quen ngang. Chương 187, quen ngang. Hứa Thiếu Minh. Giang Hà nghiền ngẫm nhìn hắn, bọn họ còn tưởng là thật là nghiệt duyên, nhiều như vậy tịch tĩnh chi sơn có thể nhanh như vậy gặp phải. Giang Hà. Hứa Thiếu Minh sát ý đại thịnh. Giữa hai người mâu thuẫn từ lâu không có bất kỳ hóa giải khả năng. Ta muốn ngươi chết. Ngoan. Hứa Thiếu Minh trong nháy mắt bạ phát trạng thái khí đỉnh phong trạng thái lỏng cao cấp sức chiến đấu cái này lúc đầu bị giang hà ngược gắt gao hứa thiếu minh lại có thể có cường hãn như thế sức chiến đấu một cái ám ảnh hiệp hội đại năng sư phụ quả nhiên không bình thường ngươi lúc đầu thắng ta ta muốn toàn bộ cầm về hứa thiếu minh đằng đằng sát khí vê anh cường hãn sức chiến đấu bạo phát hắn tin tưởng lấy bản thân hôm nay sức chiến đấu coi như là những thứ kia thiên tri tiêu tử cũng có sức đánh một trận chính là một cái giang hà căn nhà nhỏ bé tại thành phố tam hà cái kia phá địa phương hắn có thể có rất mạnh ta sẽ cho ngươi biết giữa chúng ta chênh lệnh đến cùng bao lớn hứa thiếu minh cười nhạt đánh tới thật không giang hà nợ nụ cười nếu là trước khi hắn còn thật không nhất định có thể đánh bại hứa thiếu minh thế nhưng làm sao hắn muốn xuất hiện vào lúc này ta thế nhưng vừa ngưng tinh thành công a Với anh giang hà xuất thủ quét ám ảnh kiếm khí quét tâm lý phong bạo hứa thiếu minh sở hữu công kích trong nháy mắt tan vỡ hai người ám ảnh kỹ cường độ công kích hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc hắn sở hữu công kích đều bị hoàn toàn triệt áp làm sao có thể hứa thiếu minh tiêu sợ hãi hắn hôm nay thực lực để thăng bay nhanh làm sao biết thua ở chính là giang hà a giang hà thản nhiên cười hoành sau cùng sát chiêu hạ xuống ám ảnh ba đã liên tục phanh phanh phanh khủng bố công kích ngang trời mà qua hứa thiếu minh thân thể bị sinh sôi đánh tan đây chính là ta hôm nay thực lực sao giang hà dư vị trạng thái lòng định phong hắn rốt cục có chân chính ý nghĩa thượng trạng thái lòng định phong thực lực vượt qua một cái thật to cảnh giới toàn bộ trạng thái khí cảnh lại có mấy người là hắn đối thủ những thứ kia thiên tài giang hà chờ mong cùng bọn chúng đánh một trận hứa thiếu minh đã chết lưu lại rất nhiều thời gian mà nhỏ giang hà đi qua đưa bọn họ nhặt lên Đồng nhiên, lướt một cái nhàn nhạt sóng gợn từ kia một chỗ hiện lên, đó là thời gian chi lực. Chuyện gì xảy ra? Giang Hà nhìn vận vẹo không gian, tựa hồ cảm giác được Hứa Thiếu Minh khí tức. Hắn đột phá. Lý Tuyết thanh âm bay tới, thân thể bị ngươi đánh giết sau khi, hắn ý thức bạo phát, đột phá đến trạng thái lòng cảnh giới, thời gian chi tâm đem hắn dẫn tới 200 năm trước, lần nữa bắt đầu thí luyện. Ta tại trạng thái lòng chờ ngươi. Giang Hà tựa hồ có thể mơ hồ nghe được Hứa Thiếu Minh thanh âm. Hừ. Giang Hà cười nhạt. Trạng thái lòng cảnh giới. Ta năm, ngươi cho là trạng thái khí đánh không lại ta, trạng thái lỏng là có thể đánh nhau ta người không nên tự tin tinh diệu sao liền như vậy tự tin bản thân tinh diệu so với những người khác đều mạnh sao xem ra ám ảnh hiệp hội đại năng vì hắn chuẩn bị đồ vật giang hà như có điều suy nghĩ mà lúc này giang hà thời gian mảnh nhỏ gọp đủ chỉnh lại 100 cái 100 cái lý tuyết ánh mắt hết một cái có thể để thăng một lần ngưng tinh độ thời gian mảnh nhỏ ẩn chứa thời gian chi lực nếu là đúng ngưng tinh tuyến sử dụng có thể có thể nói lột xác có thể để thăng nhiều ít giang hà trước mắt sáng ngời, xem cá nhân một cái thời gian mảnh nhỏ ngưng tụ thành một cổ thời gian chi lực nó có thể mở rộng ngưng tinh tuyến độ rộng, khiến hắn sâu chối tất cả lực lượng có cường đại hơn cường độ. thế nhưng cuối cùng có thể để thăng nhiều ít, chỉ có thể nhìn cá nhân. tại lý gia ghi chép trong, có mấy người dùng thời gian chi lực để thăng qua ngưng tinh độ, thấp nhất 10 điểm, tối cao 30 điểm. lý tuyết nhẹ giọng nói, thấp như vậy, giang hà cao mày. lý tuyết hung hăng chừng hắn liếc mắt, ngươi cho là người người đều với ngươi như vậy? ngươi biết để thăng một điểm ngưng tinh độ có bao nhiêu khó khăn sao? lúc đầu lý gia nghèo gia tộc chi lực tiêu hao vô số tài nguyên, giúp đỡ tăng ngưng tinh, mới tăng lên chính là hai điểm. liền cái này hai điểm, để không biết được bao nhiêu người ước cao Càng Hún Chi, rất nhiều người còn rễ rượi tại 100 điểm dưới không cách nào đột phá, đối với bọn hắn mà nói, vọt tới 100 đột phá mới là nhất chuyện trọng yếu, mỗi một điểm đều cực kỳ chân quý. Ngươi cho là người người đều với ngươi một dạng? Lý Tuyết tức giận bất bình. Hiển nhiên, Giang Hạ Ngưng Tinh Độ tốc độ tăng lên thực tại kích thích nàng. Được rồi. Giang Hạ buông tay, ta đây thử xem. Ngưng Tinh Độ. Quét. Lý Tuyết đem thời gian mảnh nhỏ ngưng kết. Ông. Một cổ thời gian chi lực chấn động ra, thuận thế dũng mạnh vào Ngưng Tinh tuyến bên trong, phiêu nhiên mà tán, mà toàn bộ Ngưng Tinh tuyến lại rực rỡ hẳn lên, tựa hồ thay đổi dáng thậm chí, càng lớn. Quét. Lý Tuyết vô ý thức một cái kiểm tra đo lường, nhất thời mặt tối sầm, 650. Cùng trước khi so sánh với so với, Giang Hà ngưng tinh độ ước chừng để thăng 50 điểm. Lý ra chứa đựng không biết được bao nhiêu năm quý giá ghi lại, tại Giang Hà trước mặt vẫn như cũ vô hiệu. Xem ra các người Lý ra ghi lại có sai lầm a. Giang Hà hắc hắc vui một chút. Lý Tuyết không nói. Người này, thật là. Người anh. Giang Hà thi triển ám ảnh kiếm khí. Một đạo ám ảnh sông dài đổ ra, trước mắt vô số cây cối lần nữa tan vỡ, mà lần này ám ảnh kỹ uy lực, so sánh với một lần mạnh hơn gấp đôi cái này, giang hà tâm thần vừa nhảy, ngưng tinh độ để thăng, không, loại này nhìn không thấy để thăng hắn không phải là quá cảm thấy hứng thú, chân chính khiến hắn kinh ngạc là, ngưng tinh tuyến biến hóa rộng, thực lực của hắn để thăng lại có thể khổng lồ như vậy, Ngưng tinh tuyến giống như là một cái tan gia hội tụ tất cả lực lượng đầu mối chính, một cây đường ống, nó biến hóa chiều rộng, giang hà thực lực chỉ biết toàn diện để thăng, thời gian mảnh nhỏ, giang hà chân chính hứng thú, một trăm cái thời gian mảnh nhỏ để thực lực của chính mình bạo tăng, kia hai cái đây, không phải là tất cả mọi người sẽ lợi dụng thời gian mảnh nhỏ lăng tinh, chỉ ít, bản thân cũng sẽ không hoặc là nói cũng không phải tất cả mọi người sẽ ở lúc này đi dùng nó để thăng ngưng tinh độ như vậy giết chết bọn họ đoạt thời gian mà nhỏ giang hà hưng phấn cái gì lý đường cái gì ngô địch thiên tài gì xác định thời gian chi lực có thể để thăng thực lực sau khi giang hà trong mắt chỉ còn lại có thời gian mà nhỏ vâng anh, giang hà bạo phát sở hữu thực lực từ tiến đến tịch tính chi sâm bắt đầu giang hà liền nghiêm túc cẩn thận rất sợ bất luận kẻ nào tìm được bản thân an tính làm một cái ngư ông mà bây giờ hắn lần đầu toàn diện bạo phát bản thân khí tức gì có người phu cận tu luyện giả rất nhanh cảm ứng được thực lực cường đại đây chẳng phải là nói thời gian mảnh nhỏ rất nhiều tại thật lớn lợi ích hạ mỗi người đều tràn ngập tinh thần mạo hiểm lẽ loi rời giặc tu luyện giả tới rồi thậm chí có một ít ba năm người đoàn thể nhỏ mà giang hà không sợ chút nào giết thấy người giang hà không có bất kỳ do dự nào với anh một quyền đánh giết một cái bình thường nhất trạng thái khí đỉnh phong tu luyện giả bị hắn một quyền đánh giết thật mạnh thực lực mọi người chấn động người này là thiên tài có vượt cấp khiêu chiến thực lực cẩn thận có người nói nhắc nhở bất quá vẫn không có người lui về phía sau yên tĩnh này chi thần có thể vượt cấp khiêu chiến rất nhiều người thế nhưng ngươi có thể tiêu diệt một cái ngươi có thể tiêu diệt mười mấy Trung quanh đây người đến có thể càng ngày càng nhiều thượng vài người dục dịch muốn động xông lên tới tốt giang hà cười to một quyền, với anh hai quyền, vê anh ba quyền. giang hà cước bộ giống như quỷ mị quỷ ảnh mê tung tầng thứ nhất là đủ rồi ở trong đám người chạy những thứ kia không có vượt cấp khiêu chiến năng lực hoàn toàn bị giang hà một quyền đánh giết không có biện pháp giang hà hôm nay có trạng thái lỏng định phong sức chiến đấu bọn họ chỉ trạng thái khí đỉnh phong trên lệnh quá xa thiếu ra Một cái thiếu niên áo trắng nhìn xa xa một màn này, bên cạnh lao giả nhẹ giọng nói: "Chờ." Thiếu niên áo trắng thần sắc trầm ổn. Đại chiến đã lâu lại tiếp tục. Giang Hà liên tiếp đánh bại tám người, trên mặt đất rơi mất chí ít 12 cái thời gian mảnh nhỏ, mà thú vị là, Giang Hà căn bản không có đưa bọn họ thù, mà là tùy ý chúng nó rơi xuống đất, hấp dẫn xung quanh những người tu luyện kia ánh mắt, đây chính là 12 cái thời gian mảnh nhỏ a. Bọn họ có vài người bất quá may mắn khả năng bắt được một cái mà thôi. Thời gian mảnh nhỏ, góp đủ 100 cái mới hữu dụng, thế nhưng, bọn họ có thể bán a. Thứ này giá trị sang quý thái quá. Thượng như trước có người nhịn không được tham lam Và anh vẫn là một quyền đang đang đạp người nọ chợt lùi mấy chục bước lại có thể chặn hắn không chết người này ha ha xem ra gặp phải một cái trạng thái khí định phong nhân tài kết xuất người này cũng có vượt cấp khiêu chiến năng lực thú vị hai cái vượt cấp khiêu chiến thiên tài chúng ta có thể có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi không biết được bao nhiêu người tại thấy thèm không gì hơn cái này người nọ cười nhạt xoa xoa có chút lên men bay lần nữa vào tới với Và giang hà cước bộ tự do như trước một quyền đánh giết ám ảnh kỹ không thể dùng hắn cường thịnh trở lại ám năng lượng cũng không phải vô hạn nếu là bị hết sạch chỉ có thể chạy chối chết đương nhiên quan trọng hơn là trực tiếp vận dụng ám ảnh kiếm khí vạn nhất đem người ta hủ chạy làm sao bây giờ đây chính là hắn tài phụ à cho nên hiện tại hắn liền dùng cái này bình thường nhất một quyển theo chân bọn họ chém giết cùng một chỗ vain vain liên tiếp số quyền. hai người giao phong chỉ chốc lát giang hà một cái quỷ ảnh trong nháy mắt đem đánh giết vain mặt đất lưu lại 8 cái thời gian mà nhỏ cộng lại ước chừng hai cái hai cái xung quanh tu luyện giả ánh mắt đã đỏ quét tan ảnh hiện lên một cái tốc độ tốc hành tu luyện giả ý đồ đục nước nhỏ cỏ phanh giang hà một quyền đánh giết không hổ là giang hà một người kêu lên giang hà tên giang hà nhìn lại một cái quen thuộc người đỗ mã lúc đầu trường cao đẳng liên kết khiêu chiến giang hà bị giang hà đánh bại chúng ta tam hà quả nhiên xuất hiện một vị tuyệt thế kỳ tài một vị thiếu niên thản nhiên đi tới trương xá lúc đầu tam hà một trong đệ nhất danh lấy chút xíu chi kém thua ở giang hà xem ra là lão bằng hữu lại một cá nhân xuất hiện thân xác lạnh lùng đằng đằng sắc khí bất ngờ đúng là lúc đầu phong thanh chỉ gặp phải kim giang giang hà Hôm nay khiến ta gặp phải, nhìn ngươi làm sao chạy trốn? Người rốt cuộc là ai? Một cái mỹ sắc động nhân thiếu nữ phiêu như tới, Vân Cẩm. Thiếu nữ trong mắt ôm nỗi hận, ca ca của nàng giúp nàng truy sát Giang Hà, ai có thể nghĩ đến, lại có thể sẽ trọng thương trốn bệ, mà càng khiến người kinh hãi là, hắn lại có thể không gọi hứa Thiếu Minh. Nói như vậy, đợi trở về hiện thực, phải giết ngươi toàn ra. Vân Cẩm gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hà. Toàn ra? Giang Hà cười to. Hắn hôm nay một người cô đơn, không nên toàn ra. Cha. Lúc đầu Giang Hà vô tri, thế nhưng hôm nay thực lực của hắn đi tới bước này, đã rồi cơ bản đoán ra Tây Phong sức chiến đấu trạng thái tựa lại y mạ nếu phụ thân đối thủ là cấp bậc này chính là một cái vân gia tính lông coi như là lý gia cũng không cách nào ám toán một cái loại này cấp bậc khoa học gia về phần hắn bản thân ai sợ ai đó mọi người hy vọng Giang Hà tinh diệu là cái gì muốn thoát thiết không muốn ô chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 188, thực lực bảo tăng chương 188, thực lực bảo tăng ngươi không biết được ngươi đắc tội là cái gì vân cầm ánh mắt như điện thật không Giang Hà nhìn về phía xung quanh các ngươi muốn cùng đi thời gian mảnh nhỏ thế nhưng quý giá rất, giang huynh một người độc chiếm, khó tránh có chút quá phận. trương xá nhàn nhạt thanh âm chuyển đến, những người còn lại nhộn nhịp phụ họa như vậy, trên a, giang hà mới lười theo chân bọn họ nói nhảm. với anh, khí tức tăng vọt, giang hà thực lực toàn diện bạo phát. thượng, kim giang trước vào tới, lúc đó bị giang hà cướp đi ánh trăng kết tình hắn, vẫn như cũ hận ý tràn đấy. nếu như không phải là bởi vì đây nên chết ra hỏa, bản thân đã sớm hoàn mỹ đột phá. chết tới, kim giang xuất thủ, ánh sáng lạnh lên. lan, giang hà mắt sáng như đuốc một đạo hàn quang hiện lên, một cổ khủng bố khí tức trong nháy mắt bạo phát, thâm linh phong bạo, giang hà trong tay mạnh mẽ nhất tinh thần ám ảnh kỹ, với anh, trạng thái lòng đỉnh phong thực lực kinh khủng bạo phát, Người. kim giang trong nháy mắt văng tung tóe. hắn phóng xuất ám ảnh kỹ tại đây một đạo dưới sự công kích trực tiếp hôi phi yên diệt, mà cả người tức thì bị trực tiếp đánh giết, thân thể không chịu nổi cái này của lực lượng khổng lồ tan vỡ, hắn kinh khủng nhìn giang hà, vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lúc đầu thực lực nhỏ yếu giang hà, lại có thể cường đại đến trình độ như vậy, phá, kim giang tử vong, sắp chết trong nháy mắt cắn răng đột phá, thân ảnh biến mất kim giang đột phá trạng thái lỏng người chung quanh ánh mắt chỉ là hơi quét một chút cũng không có cảm giác được cái gì trước khi giang hà mỗi lần giết người không đều là như vậy sao bọn họ không biết được kim giang thực lực tự nhiên cũng không biết giang hà một cách này đến cùng có nhiều mạnh mẽ chỉ cho rằng như trước cùng trước khi mở dạng một chiêu dây một cái khiến ta nhìn nguyên một chút rất mạnh một cái không nhận thức tu luyện giả vào tới thực lực không tầm thường, lại có thể có trạng thái lỏng trung cấp sức chiến đấu nếu là trong ngày thường tự nhiên cũng là thiên tài đáng tiếc đối thủ của hắn là giang hà chắc không thích giang hà thuần thục nhất ám ảnh kỹ bạo phát vâng. Tên tiểu tu luyện giả bị trực tiếp đã bể. Ta tới thăm ngươi một chút rất mạnh. Trương Sá vào tới. Ta không thích. Giang Hà thân ảnh quy mô, ám ảnh ba đá liên tục thức thứ nhỉ trực tiếp đo tại Trương Sá trên người, khủng bố ám năng lượng nỡ dội, Trương Sá bị một tức này sinh sôi đã chết. Ngươi. Trương Sá thân sắc mỏm mịt lúc đầu vẹn vẹn chút xíu chi kém đánh bại bản thân Giang Hà, hôm nay lại có thể đến rồi loại tình trạng này. Giang Hà. Đỗ Mã trong mắt hàn quang lóe lên, cả người khí tức cường đại bắt đầu khởi động, có thể so với trạng thái lòng cao cấp. Thực lực của hắn so Trương Sá đáng người mạnh hơn, lúc này đồng dạng nhân cơ hội đối về Giang Hà tu ra. Hắn tự biết không phải là Giang Hà đối thủ, muốn đánh bại Giang Hà chỉ có vây công. Vây. Đỗ Mã sát chiêu xuất thủ, nhưng mà phù không thích. Giang Hà sau cùng thức thứ ba bạo phát, cùng Đỗ Mã va chạm, Đỗ Mã cái gọi là đòn sát thủ, cùng một kích này va chạm sau vang tung tóe, bị khủng bố năng lượng đánh nát trái tim. Ha ha ha! Đỗ Mã một tiếng cười thảm. Hắn toàn lực một kích, thậm chí ngay cả Giang Hà thức thứ ba cũng không đỡ nổi sao? Ngay cả biết được giữa hai người có trên lệch hắn cũng chẳng bao giờ nghĩ tới trên lệnh lại có thể to lớn như thế. Ta bị bại không an, Đỗ Mã người chung quanh kinh hãi rốt cục sợ còn là có không ít người nhận ra đố mã cái này hoa trùng khu số được với danh hào thi vào trường cao đẳng sinh thậm chí ngay cả giang hà một chiêu đều không tiếp nổi xung quanh yên tĩnh nhưng mà chỉ có một người như trước đánh tới chết tới vân cẩm hận ý tràn đầy mang theo người ca ca cừu hận người giang hà tâm thần khẽ động một cước đá ra vân cẩm bay rất ra ngoài giang hà không có giết nàng bởi vì không cần thiết cái này trên người nữ nhân hiển nhiên không có thời gian mà nhỏ mà quan trọng hơn là hắn biết được giang hà sự tỉnh cho nên hắn không thể chết được hắn giả mạo hứa thiếu minh sự tỉnh có thể kéo dài một đoạn thời gian còn là nhiều kéo dài tốt dù sao ứng phó vân ra xa không bằng thi vào trường cao đẳng trọng yếu chỉ bất quá giang hà không nghĩ tới bản thân khiến vân cẩm sống sót cũng kích thích cái khác tu lợi giả hắn quả nhiên không được nữ nhân này kém như vậy đều sống sót ha ha thực lực cường thịnh trở lại cũng không chống cự nổi nhiều người a mọi người hưng phấn xôn xao hơn 10 người hầu như toàn bộ vào tới bởi vì thời gian mảnh nhỏ kèm theo kim giang đỗ mã đám người chết trên mặt đất thời gian mảnh nhỏ đã ước chừng năm cái như vậy một con số đủ để cho mọi người phát cuồng chết đói nhát gan, chết no gan lớn. một khi có được, đời này không cần buồn. mọi người hai mắt đỏ bừng vào tới, có vài người nhằm phía Giang Hà, mà có vài người còn lại là nhằm phía thời gian mà nhỏ. Giang Hà chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn bọn họ, chờ bọn hắn tới gần một khắc kia, ngón tay hơi giơ lên, quen thuộc ám ảnh kỹ lần nữa từ trong tay nỡ rộ. Ám ảnh kiếm khí, quét, một đạo khủng bố ám ảnh sông dài ngang trời đảo qua. Cùng ám ảnh ba đã liên tục loại khí thế này nội liêm ám ảnh kỹ bất động, ám ảnh sông dài từ vừa mới bắt đầu liền toát ra làm người ta kinh sợ khủng bố khí tức. đây là trạng thái lòng đỉnh phong, đáng chết hắn lại có như vậy thực lực. Mọi người kinh sợ. Nhưng mà, chậm. Ám ảnh sông dài đảo qua, vô số nhân ảnh tại phiêu tán, hóa thành lưu quang. Giang Hà quét ngang hơn 10 người, lại có thể không một người sống, trên mặt đất, lưu lại mấy chục cái thời gian mà nhỏ, những người này nhiều nhiều ít ít có một hai cái. Hôm nay, toàn bộ tiện nghi Giang Hà. Giang Hà thu thập hoàn tất. Tổng cộng 106 cái. Quét. Giang Hà thôi động thời gian chi lực. 700. Lý tuyết thật thà nhìn cái này khuyết trương đến thái quá chữa số vì lông đối với người khác mà nói không gì sánh được gian khổ ngưng tinh độ tại giang hà ở đây lại có thể dễ dàng như vậy mà đáng sợ nhất là giang hà thực lực lại có thể lần nữa để thăng ngưng tinh tuyến biến hóa rộng giang hà thực lực lần nữa bạo tăng gấp đôi tiếp tục như vậy ai chống đỡ được hắn lý tuyết tự lẩm bẩm nàng nguyên tưởng rằng giang hà sẽ nghỉ ngơi không ngờ giang hà khôi phục hoàn tất trước tiên nhằm phía rừng rậm ở chỗ sâu trong dư thừa thời gian mảnh nhỏ đặt ở bên cạnh khí tức bại lộ hấp dẫn mọi người hướng hắn tới gần giang hà hóa thành một đạo tàn ảnh dùng không nhanh không chậm tốc độ tại tịch tinh chi xông chạy rất nhanh hơn mười người liền hướng đến giang hà tới gần hoặc là truy sát mà đến sau đó tại tịch tinh chi xâm khắp nóng ách bọn họ rốt cục thành công đuổi theo giang hà sau đó bị giang hà một sóng mang đi thời gian mà nhỏ lần nữa đạt được 10 cái Người không cần nghỉ ngơi lý tuyết nhịn không được nhà ránh không thể nghỉ ngơi giang hà một bên bẫy người một bên trả lời đột phá thời gian nhanh không để ép được lý tuyết chấn động nhưng tinh sau khi tất nhiên muốn đột phá không có khả năng lưu lại lâu lắm thế nhưng không nghĩ tới lấy giang hà thực lực lại có thể một ngày đều chống đỡ không được quá yếu không rõ ràng là quá mạnh mẽ a mạnh đến rồi lấy giang hà như vậy nghịch thiên thực lực đều căn bản cũng không được đột phá cơ hội giang hà thực lực mỗi lần để thăng ngưng tinh độ biết để thăng a dù sao đây chính là ước chừng 700 trăm ngưng tinh độ a một cái truyền thuyết chữ số đến cùng gặp phải một cái thế nào tinh diệu nàng rất chờ mong một giờ sau giang hà tìm không được nhiều lắm tu luyện giả đã không có không đúng tịch tinh chi xâm tu luyện giả không có khả năng như thế điểm hoặc là đều đột phá trạng thái lỏng hoặc là giang hà bỗng nhiên nhìn về phía một cái địa phương những người tu luyện kia đều bị giết ai xuất thủ lý đường ngô địch Còn có những thứ kia cái gọi là thiên tài, là thời điểm theo chân bọn họ giao phong. Giang Hà đứng dậy, "Ngươi làm sao tìm được bọn họ?" Lý Tuyết nghĩ hoặc, "Giang Hà mặc dù có liệm tức thuật tấn nấp thế nhưng làm sao tìm được người khác?" "Vì sao tìm?" Giang Hà nở nụ cười, "Để cho bọn họ tới là được." "Ừ." Lý Tuyết chính nghi hoặc thời điểm, đã nhìn thấy Giang Hà tại tịch tĩnh chi xâm giống to một tiếng, "Lý Đường, chạy đi đâu?" "Chậc, cố ý chế tạo ra khủng bố động tĩnh." anh Vô số cây cối văng tung toé. "Ừ." "Phu cần một vị thiếu niên ngẩng đầu, Lý Đường, rốt cuộc tìm được ngươi." thiếu niên thân ảnh phiêu nhiên, nếu có người nhìn kỹ, là có thể phát hiện hắn thu thập thời gian mảnh nhỏ, ước chừng hơn 30 cái, có thể thấy được nó thực lực cường đại. Lý đường, một cái thiếu nữ ánh mắt thản nhiên, Lý Tuyết đã chết, khiến ta nhìn người một chút có thể phế vật bao lâu? Quét, thiếu nữ thản nhiên mà đi. Cũng trong lúc đó, tịch tinh chi sâm nghe được động tĩnh người nộn nhịp tới rồi, đang bình thường tu luyện giả bị giết sạch sau khi, lưu lại đều là làm cho thượng danh hảo một đời thiên tiêu. Ai không phải là vì Lý Đường? Thí luyện, đến cùng ai thí luyện ai cũng nói không chừng đây, đây là ngươi biện pháp. Lý Tuyết giờ khóc dở cười, ai có thể nghĩ tới? Giang Hà phương pháp như vậy thô bạo, hơn nữa tiện thể đến liền đem Lý Đường gái bẫy, nhiều giản đơn a. Giang Hà tự lẩm bẩm, mọi người ai không phải là vì sau cùng mục đích? đã như vậy, để làm chi còn lãng phí thời gian, không bằng a mọi người triệu tập cùng một chỗ tiến hành trận chiến cuối cùng. Mà mọi người hầu như đều là cái ý nghĩ này, bởi vì đối mình tuyệt đối tự tin, lấy Giang Hà làm trung tâm, không biết được bao nhiêu người tới rồi, mà trên đường một khi đụng tới, tất nhiên là một hồi chém giết, người thua bỏ mình, người thắng mang theo thời gian chi tâm đến đây. Nguyên bản hơn mười vị Thiên tiêu đang trên đường đi chỉ ít bỏ mình hơn phân nửa thậm chí có người chuyên môn ôm cây lợi thỏ chờ giết người mà những người này đều là trong tinh anh tính anh những người này so giang hà chơi càng lưu trước khi tới bọn họ liền chuẩn bị tốt thanh tràng cuối cùng đi tới nơi này lại có thể chỉ còn lại có 6 người lý đường tại nô địch tại mà còn lại bốn người lại có thể đều là giang hà chưa từng thấy qua tu lệ giả mà thực lực bọn hắn chút nào không hề lý đường nô địch dưới thậm chí càng mạnh 6 cái giang hà hơi kinh ngạc ta giết bốn cái nô địch cười nhạt ta giết ba cái mấy người còn lại cũng là ngạo nghễ mở miệng ta giết 10 cái lý đường cười nhạt hắn thân là thời gian chi tâm sở hữu giả tự nhiên so với những người khác càng kéo cựu hận tính là không ôm cây lợi tỏ cũng có thể đánh chết nhiều người hơn mà thời gian mảnh nhỏ trên người hắn mảnh nhỏ tất nhiên đã dùng cho ngưng tinh lý tuyết nếu biết lý đường khẳng định biết đáng tiếc giang hạ cảm khái một tiếng bảy người lúc này ánh mắt kiêng kỵ nhìn đối phương ai cũng không muốn kéo dài quá dài thời gian cho nên bọn họ tới một trận chiến này có thể chỉ có một người thắng không bằng chúng ta nhất nhất đối chiến một người đề nghị nhưng mà hắn một câu nói còn chưa dứt lời Lý Đường đã rồi đứng ra, ngạo Thị Quần Hùng lạnh lùng nhìn mọi người. Không cần, các ngươi cùng đi a. Với anh, khủng bố rực rỡ mách liệt. Lý Đường thực lực toàn diện nở rộ, trạng thái khí đỉnh phong biểu hiện mặt thực lực, lại làm cho mọi người trở nên kinh sợ. Cái này chiến đấu lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 189, vô địch Lý Đường. Chương 189, vô địch Lý Đường. Trạng thái lỏng đỉnh phong. Chúng người thần sắc rốt cục nghiêm trọng. Trạng thái khí đỉnh phong liền có trạng thái lỏng đỉnh phong thực lực. Thời gian chi tâm, quả nhiên danh bất hư truyền bốn người kia trong thiếu nữ mở miệng lý tuyết liếc mắt liền nhận ra nàng tử ra một vị yêu nghiệt thiết tài tử vận cái kêu ngự kiếm phi hành tử phong thân muội mội đây là ngươi tự tin sao vậy thì tới đi mọi người cởi nhạc chiến lý đường lạnh lùng phun ra một chữ khủng bố khí tức ngưng tụ trong nháy mắt buộc phát ra kinh người sức chiến đấu thực lực của hắn lại còn tại kéo lên trạng thái lòng định phong thế nào đủ cái này chính là hắn thực lực cái này chính là hắn sân nhà thời gian chi tâm vì hắn mà mở như vậy địa phương hắn làm sao biết thất bại cuồng vọng chỉ là bởi vì hắn đủ cương đại vâng anh lý đường thực lực so với trước khi chỉ ít bạo tăng 10 lần. Lúc này lý đường giống như một đầu mang di, điên cuồng chém giết, kia bốn vị đồng dạng thực lực cường hãn, đủ để bộc phát ra trạng thái lòng đỉnh phong tu luyện giả, lại bị toàn diện áp chế. Đồng dạng là trạng thái lòng đỉnh phong, thực lực sai biệt khổng lồ như vậy, là bởi vì ngưng tinh. Giang Hà liếc mắt nhìn ra phân biệt. Đồng dạng trạng thái lòng đỉnh phong, ngưng tinh số liệu trên lệnh, dẫn đến thực lực sai biệt đồng dạng thật lớn. Lý đường có thời gian chi tâm, hấp dẫn cựu hận tối đa, thế nhưng đồng dạng, hắn đạt được mảnh nhỏ cũng là tối đa, thậm chí không ở Giang Hà dưới. Ngưng tinh độ để thăng tự nhiên cũng không muộn, lấy một địch bốn, lý đường lại có thể không rơi xuống hạ phong, mà không có xuất thủ, chỉ giang hà cùng nô địch, người không ra tay, giang hà nhìn về phía vị thiếu niên này, a, nô địch lắc đầu bật cười, ta đại bộ phận tinh lực dùng để chuẩn bị đột phá, lúc này thực lực tự nhiên không bằng lý đường, đã như vậy, ta liền sớm tối lui ra khỏi, ừ, giang hà tâm thần mở ra, k, nô địch xung quanh lướt một cái nhàn nhạt vật luật. ở nơi này thời khắc mấu chót nhất, hắn lại có thể đột phá, cùng thường nhân sau khi bị giết chết mạnh mẽ đột phá bất động, nô địch lại có thể chủ động đột phá bản thân bước vào trạng thái lòng cảnh giới lướt một cái lưu quang hiện lên đem ngô địch mang đi đồng thời mang đi còn có trên người hắn thời gian mảnh nhỏ người này giang hà kinh hãi thật quyết đoán phản ứng coi như là giang hà dưới tình huống như vậy cũng muốn do dự một chút cũng phải nhìn xem có thể hay không đục nước béo cỏ mà ngô địch quyết đoán bung tha bước vào trạng thái lỏng hắn thời gian mảnh nhỏ bảo vệ con thứ tương lai bất phàm lý tuyết cảm khái đúng vậy giang hà vững vàng nhớ kỹ ngô địch tên này mà lúc này giữa sân chiến đấu đã gây cấn bốn người bọn họ chống lại lý đường không cách nào chiếm thượng phong bởi vì lý đường khí thế còn đang tăng vọt thậm chí mơ hồ có phá tan trạng thái lòng dấu hiệu mọi người hoảng sợ cái này mẹ đấy trạng thái khí cảnh giới tiếp cận trạng thái rắn sức chiến đấu nếu như vậy đi xuống sẽ không thật có trạng thái rắn sức chiến đấu a vậy cơ hồ là không có khả năng truyền thuyết mà bây giờ và anh quan hoa lột xác lý đường xung quanh buốc lên lực lượng lần nữa hiện lên hắn lực lượng cuối cùng đã tới trạng thái rắn không tốt mọi người kinh hãi ngay cả giang hà đều sắc mặt đại biến trạng thái rắn cái này cùng trạng thái lòng đỉnh phong cũng không một cái khái niệm lý đường thực lực tăng vọt đến tận đây tất cả mọi người chỉ có một con đường chết khó trách hắn như vậy cũng vọng dung hợp thời gian chi tâm sau lý đường lại có thể mạnh đến rồi trình độ như vậy trạng thái gián cảnh giới ngươi đặc biệt sao đùa ta đây làm sao biết giang hà đồng dạng không thể lý giải lực lượng này để thăng quá khoa trương là chiến tự quyết lý tuyết thanh âm thản nhiên bay tới còn có mấy phần vui mừng lý ra chiến tự quyết càng đánh càng mạnh ngươi lúc đầu cùng hắn lúc chiến đấu cũng đã cảm nhận được thế nhưng chiến tự quyết thực lực càng lớn uy lực càng lớn chỉ khí thế không ngừng chỉ biết càng đánh càng mạnh cho nên cùng người lý ra chiến đấu nhất định phải tốc chiến tốc thắng Tuyệt không có thể kéo mà những người này kéo quá lâu phanh lý đường lấy trạng thái rắn cảnh giới thực lực bạo phát sát chiêu một chém một gã tu luyện giả ngã xuống hai chém lại là một gã ba chém bốn chém bốn gã yêu nghiệt tiểu thiên tài có trạng thái lỏng định phong thực lực thậm chí không ở giang hà dưới cứ như vậy dạng bị lý đường dễ dàng một sóng mang đi bốn cái dễ dàng quả thực làm người dận sôi mà lúc này lý đường sắc mặt có chút tái nhận vừa mới thi triển đối với hắn mà nói hiển nhiên tiêu hao thật lớn giang hà thậm chí có thể chú ý tới lý đường trên tay vết máu hán bị thương hơn nữa bởi vì vừa mới bốn chém liên tục tiêu hao thật lớn thậm chí lý đường kêu bảo trì trạng thái rắn lực lượng đều trở về trạng thái lỏng hán thực lực lớn biên độ yếu bớt cho nên đây là lý đường cùng bốn người bọn họ giao phòng để cho mình ngồi thu ngư ông thủ lợi thật là quá hoàn mỹ hoàn mỹ em gái ngươi giang hà trái lại lui về phía sau một bước không thích hợp cùng cái khác bốn người tương đối lý đường đối mình mới là đại hận hắn đã sớm chú ý tới mình làm sao có thể đơn độc lưu lại bản thân nhạc tiện nghi không dám thượng sao Lý Đường trông trọng, như thế kinh sợ. Ha ha, Giang Hạ lui thêm bước nữa. Quả nhiên, Lý Đường thu hồi trào phúng thần sắc, không hổ là Giang Hạ. Ông, Lý Đường bước ra một bước. Thời gian, Và anh, Một bó lưu quang hiện lên, Lý Đường xung quanh một cổ thời gian chi lực hiện lên, đây là hắn dung hợp thời gian chi tâm sau, duy nhất có thể vận dụng thời gian lực lượng. Mà nó tác dụng là, Và anh, Lý Đường thương thế trên người không có, vừa mới bốn chém liên tục thật lớn tiêu hao cũng mất, thậm chí, Lý Đường trạng thái đã rồi đến rồi nhất đỉnh phong, cái kia đột phá trạng thái rắn đỉnh phong giá trị. Không tốt. Giang Hà một trận ra đầu tê dại, thời gian chi tâm lực lượng lại có thể như vậy người tiên. Thời gian đảo lưu, ta về tới nhất định phong thời khắc. Lý Đường nhìn về phía Giang Hà, sở hữu thương thế tiêu thất, sở hữu tiêu hao tiêu thất, ta vừa mới bốn chém liên tục liên sát bốn người, ngươi nghĩ ngươi có thể tránh được? Lúc đầu nếu không có ngươi xuất thủ đánh bại ta, thời gian chi tâm dung hợp làm sao biết kéo dài lâu như vậy? Tỷ tỷ của ta như thế nào sẽ chết? Ngươi đáng chết. Lý Đường sát ý đại thịnh. Và anh, khủng bố sát ý của sạch. Ta cố ý lưu ngươi đến sau cùng, chính là muốn cho ngươi nếm thử tử vong sợ hãi. Ta muốn cho ngươi. Sống không bằng chết. Lý đường ánh mắt lạnh lạnh. Thật không? Giang Hà cước bộ lui về phía sau. Trận chiến này, không thể đánh. Trên mặt đất, rơi là tả bốn người kia thời gian mạnh nhỏ, hơn 100 cái, nhưng là lại không ai lưu ý Giang Hà đã rồi đang tìm đường lui. Trạng thái rắn thực lực, đánh lông. Đen. Giang Hà vừa mới chuẩn bị thôi động hắc ám tinh không. Giang Hà, ngươi đã quên chúng ta giao dịch. Lý tuyết thanh em bay tới. Mặc kệ. Giang Hạ không chút do dự cự tuyệt, ngươi cũng không nói cho ta biết người này dung hợp thời gian chi tâm sau như thế người tiền, các ngươi lý ra chiến tự quyết cùng thời gian chi tâm phối hợp, ai đặc biệt sao đánh nhau. Lại nói, đệ đệ ngươi hiện tại như thế cường thế, phải dùng tới khiến hắn thể nghiệm một chút thất bại cảm giác. Các ngươi người lý ra đều có bệnh a. Giang Hạ nhả nhãnh. Chính vì vậy, mới càng hẳn là khiến hắn thất bại. Dung hợp thời gian chi tâm, nội tâm hắn đã bảnh trướng đến tận đây, nếu như nữa đánh bại ngươi, đánh bại bảng xếp hạng phía trước mọi người, hắn thậm chí sẽ sinh ra vô địch cảm giác. Thế nhưng, kia dù sao chỉ là hảo giác. Ngươi cũng biết Vì sao những thứ kia yêu nhiệt thiên tài chỉ tới bốn người, ngoại trừ vài người bị bốn người bọn họ giết chết, nhiều người hơn. Những thứ kia càng gần trước người, bọn họ đã sớm đột phá trạng thái lỏng, tại một địa phương khác chiến đấu. Những người đó mới là ngươi và Lý Đường Thi vào trường Cao đẳng Chân Chính đối thủ. Nơi này là tịch tĩnh chi sâm, không phải chân tránh tử vong, hắn bại lên. Thế nhưng ở bên ngoài, hắn có thể bại không dậy nổi. Lý Tuyết lần đầu tiên lộ ra một bộ lo lắng thần sắc, đệ đệ như vậy cường thế, nàng trái lại càng thêm lo lắng, bởi vì nàng hiểu rất rõ đệ đệ tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Giúp ta một chút, được chứ? Lý Tuyết thanh âm để lộ ra nhu nhược, rút sao? Giang Hà nhìn như mặt trời ban trưa Lý Đường, cuối cùng vẫn cự tuyệt, chuyện này không thể rút. Lý Tuyết giúp qua hắn, thế nhưng những thứ kia ân huệ không đủ lấy khiến hắn mạo hiểm. Vậy bàn lại một cái giao dịch. Lý Tuyết biết được trang yếu vô hiệu, lập tức thay đổi phong cách đánh bại hắn, ta cho ngươi cuộc đời này lớn nhất thu hoạch. Nói. Giang Hà biết được nữ nhân này sẽ không vô cớ thối tha. Toại Tinh, một cái ám ảnh kỹ, trao đổi ngươi đánh bại Lý Đường một lần. Lý Tuyết bình tĩnh nói. Toại Tinh, Giang Hải cao mày, hắn nghĩ tới cái này ám ảnh kỹ không phải là lý gia trưởng lão tự sát cái kia ám ảnh kỹ bể nát tinh diệu buộc phát ra khủng bố tự sát thức tập kích một cái tự sát thức ám ảnh kỹ liền hủy diệt vương triệu một đầu đồng dạng thực lực hung thú cái này ám ảnh kỹ bí lực có thể nói khủng bố nhưng mà cũng không có gì chứng dùng ai học nó điên rồi tài học nó a còn cuộc đời này lớn nhất thu hoạch người lý gia quả nhiên đầu góc đều có vấn đề chờ chờ giang hà bỗng nhiên giật mình thoái tinh tinh diệu giang hà tâm thần chấn động mãnh liệt hắn rốt cuộc biết lý thuyết ý tứ thứ này đối với những người khác tới nói thật là một cái tự sát thức ám ảnh kỹ thế nhưng đối với hắn mà nói, đây là một cái uy lực thật lớn đòn sát thủ tinh diệu. xin lỗi, bản đại hiệp phần nhiều là a dùng hết rồi tiếp tục cấp đoạt a học được cái tinh nếu như hắn hắc ám tinh không một đống tinh diệu còn sợ cái lông coi như là trạng thái rắn tu luyện giả hắn chiếu vén không lầm thảo nào lý tuyết sẽ nói đây là hắn cuộc đời này lớn nhất thu hoạch là có tái tinh hắn sức chiến đấu sẽ toàn diện lột xác bay lên đến một cái mới tinh trình độ thậm chí không thể nữa lấy cảnh giới để cân nhắc thứ này giá trị khó có thể đánh giá chỉ là chính vì vậy giang hà mới thật sâu nhìn lý tuyết mắt đang ở vừa mới, nàng còn làm bộ nhu nhược hy vọng mình có thể giúp nàng đệ đệ, nàng biết do nói ra tái tinh, mình nhất định sẽ đồng ý, có thể vẫn không có nói, tại bản thân cự tuyệt sau khi, tất cả bất đắc dĩ mới lấy ra nữa. Nàng hy vọng bản thân đánh bại Lý Đường, lại không hy vọng bản thân trở nên quá mạnh mẽ, ngăn trở Lý Đường sau này con đường. Nữ nhân này tâm cơ, quả thực đáng sợ. Tốt, Giang Hà nhìn về phía Lý Tuyết. Thành giao. Như vậy, tiểu sở chuẩn bị. Giang Hà nhìn về phía trước mắt Lý Đường, muốn đánh bại hắn, chỉ có dựa hắc ám tinh không. Trong bóng tối, hắn toàn lực xuất thủ, sở hữu ám ảnh kỹ bạo phát cộng thêm tiểu sở phía sau tập kích là hắn hiện nay có thủ đoạn mạnh nhất cũng là đối mặt không thể địch lại được cường giả duy nhất tuyệt sát cơ hội không muốn Lý Tuyết lập tức ngăn cản gấp nói ta hy vọng ngươi đường đường chính chính đánh bại hắn chỉ như vậy hắn mới có thể ý thức được bản thân vấn đề ngươi mắt ngủ Giang Hà không chút khách khí đệ đệ ngươi hiện tại chính là mở vô địch quan hoàn kiên quyết đáng sợ làm sao có thể đánh thắng được ta mặc dù có một ít thủ đoạn thế nhưng ngươi sẽ không thật đã cho ta không gì làm không được a ta giúp ngươi Lý Tuyết nói giúp thế nào Giang Hà cao mày chiến tự quyết Lý Tuyết hít sâu một hơi. Ta cho ngươi, ta kiến thức qua ngươi đối ám ảnh kỹ lĩnh ngộ tốc độ, coi như là chiến tự quyết tương đối phức tạp, 5 phút cũng có thể học được. Chỉ cần ngươi kéo dài 5 phút, học được chiến tự quyết, đánh bại đệ đệ ta là được rồi. Lấy thực lực ngươi, một khi học tập chiến tự quyết, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy một chương 190, chiến. Chương 190, chiến. Chiến tự quyết. Giang Hà là thật kinh ngạc, lý do bí mật bất chuyển. Ta dựa vào, nữ nhân này vì giúp đỡ đệ đệ đúng là điên. Thật là, thật là. a. Giang Hà đều có chút đấu kỵ lý đường, thấy không? đây mới thực sự là vai chính quang hoàn tại ngươi thất bại thời điểm mọi người giúp ngươi. tại ngươi có chút đắc y vinh vào thời điểm có người chuyên môn đánh bại ngươi cho ngươi tỉnh ngộ một chút sau này gặp phải địch nhân chân chính cũng sẽ không tâm tính mất thăng bằng ngoại trừ vai chính ai có cái này đã ngộ thật muốn trực tiếp giết chết hắn a giang hà tự lẩm bẩm lý tuyết hung hăng chừng hắn liếc mắt mà lúc này lý đường khí thế đã nhảy lên tới càng mạnh chiến tự quyết càng đánh càng mạnh cho dù là trước trận chiến khí thế ngưng tụ lúc này lý đường đã rồi có thể so với một cái chân chính trạng thái rắn tu lệ giả mà anh một quyền đánh giết trước mặt hắn không gian xuất hiện ngắn văng tung tóe quét tàn ảnh lói ra giang hà ngay lập tức tránh thoát một lần công kích tránh lý đường cười nhạt nô địch lúc đầu né qua tránh đi bị bản thân ngược bạo giang hà lại có thể cũng muốn tránh quả thực một người tránh né công kích mình sẽ chỉ làm bản thân càng ngày càng mạnh a vê anh anh lý đường lần lượt công kích hạ xuống giang hà quỳ ảnh mê tung toàn lực thôi động né tránh nhưng mà lý đường không có chú ý tới lúc này giang hà trong mắt đã có một tia thất thần tia trong con ngươi lên là thác nước chảy tiểu số liệu chiến tự quyết truyền thừa vê anh số liệu lưu truyền, giang hà đầu góc điên cuồng vận chuyển, với anh, hắc ám tinh vân toàn diện thôi động, lý tuyết khiếp sợ nhìn hắc ám tinh không nội bỗng nhiên phong vân hội tụ, động tính đại khả sợ, trái lại tiểu sở sớm đã thành thói quen như vậy cảnh tượng. giây thứ nhất, giang hà tiếp thu chiến tự quyết, giây thứ hai, giang hà phân tích chiến tự quyết, thứ ba giây, giang hà hiểu được chiến tự quyết. ông, giang hà trong cơ thể ám năng lượng lưu chuyển chiến tự quyết vận hành, không có khả năng, lý tuyết hoảng sợ kinh hô ba giây, làm sao có thể ba giây liền lĩnh ngộ? Đây chính là lý do truyền thừa ám ảnh kỳ a. Lý Tuyết sợ hãi. Nàng đột nhiên cảm giác được, bản thân truyền cho Giang Hà chiến tự quyết có thể chính là một sai lầm. Như vậy một cái yêu nghiệt gia hỏa, nếu là học tập chiến tự quyết. Và anh, Giang Hà khí tức bắt đầu tăng vọt. Trạng thái lòng định phong. Mọi người đều là chiến tự quyết. Ta cũng có. Thế nhưng Giang Hà tin tưởng, Lý Đường đối với chiến tự quyết nghiên cứu tuyệt đối không có hắn thấu triệt. Ba giây lĩnh ngộ, sau đó vài giây, Hắc Ám Tinh Vân vận chuyển, Giang Hà đã rồi đem chiến tự quyết tu luyện trí cực cảnh. Cũng chính là cái gọi là đại thành. Đến mức thân thể cường độ Ngươi biết Giang Hà nhiều ít bị động cường hóa sao? Với anh, Giang Hà khí thế lần nữa bốc lên, buồn cười. Lý Đường không thèm, toàn diện áp chế Giang Hà, cuồng bạo công kích, hầu như tùy thời khả năng đem Giang Hà bị diện. Thế nhưng Giang Hà lại như vậy tại mưa rền gió giữ trong phiêu linh, luôn có thể bước ra một bước kia sinh cơ. Mà mỗi bước ra một bước, Giang Hà đều so sánh với một lần càng mạnh, thực lực của hắn đồng dạng tại tăng vọt, trạng thái lòng đỉnh phong tiếp tục để thăng. Giang Hà hôm nay rất mạnh, cao tới bảy trăm ngưng tinh độ, có thể hoàn mỹ thuyết minh, như vậy ngưng tinh cường độ tuyệt đối tại Lý Đường bên trên. Hơn nữa tiên thiên năng lượng cường độ hôm nay giang hà hầu như toàn diện siêu việt lý đường thực lực để thăng thực lực để thăng mấy lần giao phong sau khi giang hà thực lực đã rồi đến rồi giới hạt điểm vê anh lý đường một quyền hạ xuống k một tiếng vang nhỏ giang hà thực lực tựa hồ đột phá nào đó với ngăn thực lực bạo tăng đây là lý đường thần sắc đại biến trạng thái rắn giang hà lại có thể cũng đến rồi trạng thái rắn điều này sao có thể ha ha giang hà cười to lý đường đến đây đi vê anh giang hà không hề tranh né mà là chính diện xuất thủ hai người một quyền giao phong thế lực ngang nhau không có khả năng lý đường không thể tưởng tượng nổi chính hắn là thế nhưng ngưng tụ trước khi bốn người kia chiến đấu khí thế lợi dụng thời gian chi tâm chạy trở về mới có như vậy đỉnh phong thực lực nếu là trực tiếp cùng giang hà giao phong ai cũng sẽ không cho hắn thời gian chậm rãi ngưng tụ khí thế đến trạng thái rắn đây cũng là chiến tự quyết duy nhất chỗ thiếu hụt nhưng mà tính là như vậy giang hà cũng đuổi theo giang hà khi hắn dưới sự công kích thành thạo tích lũy khí thế cuối cùng kéo lên trạng thái rắn cái này cái này cái này lý đường chấn kinh rồi Đây rõ ràng là so chiến tự quyết còn muốn đáng sợ ngưng tụ khí thế ám ảnh kỹ. Tới a." Giang Hà giống giận. "Fen, Fen, lại là từng quyền giáo phong." Giang Hà thực lực còn đang kéo lên. Lý Đường càng đánh càng kinh hãi, dung hợp thời gian chi tâm sau khi, đây là hắn lần đầu tiên cảm giác được cường liệt nguy cơ. Hắn nguyên cho là mình hôm nay tại thi vào trường cao đẳng sinh trong hầu như đi ngang, thế nhưng hiện tại. "Fen." Giang Hà một quyền đưa hắn đánh hồi hiện thực. Phúc. Lý Đường lần đầu tiên rút lui. "Hắn, chảy máu." "Ngươi." Lý Đường kinh hãi nhìn Giang Hà, bởi vì hắn nhạy cảm cảm giác được Giang Hà thực lực còn đang để thăng từ vừa ngưng tụ đến trạng thái rắn thực lực đó hướng về trạng thái rắn sơ cấp chạy nước rút ta làm sao vậy Giang Hà cười nhạt ngươi thật cho rằng chính là một cái thời gian chi tâm là có thể cho ngươi vô địch biết được vì sao cướp giật thời gian chi tâm chỉ mấy người các ngươi thế lực sao bởi vì có vài người không thèm trong mắt những người kia chính là một cái thời gian chi tâm còn không đáng giá bọn họ tiêu hao nhiều lắm tài nguyên bọn họ cũng liền thuận lợi như vậy một đột mà thôi cho nên tịch tính chi tâm rất nhiều người chưa từng tới bởi vì không thèm người thời gian chi tâm là lý do liều mạng là tỉ tỉ của ngươi đổi lấy ngươi có cái gì có thể cùng vọng không hảo hảo bảo vệ mình không hảo hảo để thăng thực lực không có việc gì trang cái gì bức giang hà cười nhạt vọng được đến ngươi dạy giục ta lý đường giống giận giang hà một ít lời tựa hồ vừa lúc kích thích đến hắn đau điểm hai mắt trở nên đỏ bừng vậy tới a giang hà kêu gào vê anh vê anh hai người lại là vô số lần giao phong lý đường bị hoanh kế tiếp rút lui cường đại ám ảnh kỹ hắn có giang hà cũng có thân thể giang hà đồng dạng không kém cùng hắn chiến tự quyết Giang Hà so với hắn lĩnh nộ càng sâu. Hắn duy nhất dựa chỉ thời gian chi tâm, thế nhưng thời gian chi tâm vừa mới hắn đã dùng qua, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng lại dùng. Một trận chiến này hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Với anh lại là một quyền. Giang Hà đem hắn đánh bay. Tiêu ngạo a, cuồng vọng a. Giang Hà một cước đá đi, ngươi không nên tư bản cuồng vọng. Ngươi đừng đắc ý. Chờ ta đột phá trạng thái lỏng, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Lý Đường gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hà. Ai sợ ngươi? Giang Hà cười nhạt, ta đánh bại ngươi, thời gian mảnh nhỏ lưu cho ta hạ. Thế nhưng ta không giết ngươi. Ngươi đã muốn chiến, vậy trạng thái lỏng cảnh giới cùng ngươi đánh một trận. Cho ngươi, ai hiếm lạ? Lý Đường bỏ lại thời gian mảnh nhỏ. K, tức giận. Lý Đường lại có thể trực tiếp đột phá. Trạng thái lỏng cảnh giới, ta chờ ngươi. Lý Đường cười nhạt, lướt một cái lưu quang hiện lên, muốn đem Lý Đường mang đi, mà lúc này, Lý Đường bỗng nhiên tỉnh lộ lại, hắn vừa mới lại có thể trực tiếp đột phá. Đột phá cũng đã đột phá, lại còn đem thời gian mảnh nhỏ bỏ lại. Vừa mới hắn làm sao biết bỗng nhiên mất lý trí làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Là ngươi? Lý Đường bỗng nhiên nhìn về phía Giang Hạ. Cho nên, thiếu niên giang hà thản nhiên thanh âm bay tới đối người xa lạ muốn mời sợ a không thì thế nào chết cũng không biết nếu là ở trong hiện thực gặp phải ngươi hắc. <cười> giang hà âm lãnh thanh âm phiêu tán giang hà lý đường tiếng giống giận dữ dần dần tiêu tán hán ly khai về tới 200 năm trước hô giải quyết giang hà thở phào nhẹ nhõm trên mặt lại lộ ra tiểu ý sau cùng một khắc kia đánh bại lý đường sau khi đối về một cái lòng tự tin bị thương người đối về một cái thực lực cùng bản thân sắp xỉ người đối về không có một người bất kỳ phòng bị nào người sử dụng tâm nhãn kết quả quả nhiên là ngoài dự đoán mọi người a thời gian mảnh nhỏ giang hà toàn bộ nhặt lên cộng thêm trên người mình những thứ kia ước chừng 200 cái lúc này đây kiếm lớn đa tạ. lý tuyết thanh âm chuyển đến nàng rõ ràng giang hà lúc chiến đấu thời điểm rất ít nói chuyện đều là trực tiếp vào chỗ chiến đánh vừa mới những thứ kia nói nhảm hoàn toàn là vì để cho lý đường biết mình vấn đề ở nơi nào nếu thu tiền tự nhiên muốn làm chuyện tốt giang hà cười cười thời gian mảnh nhỏ chân quý không chân quý nhất là chiến tự quyết còn có toái tinh hai cái này lý ra có một truyền thừa ám ảnh kỹ ở trong tay hắn sẽ toát ra không thể tưởng tượng nổi rực rỡ đây là thoái tinh lý tuyết đem thoái tinh chuyển đến vô số lưu quang hiện lên giang hà tùy tiện đem điều này ám ảnh kỹ linh mộ. thoái tinh giang hà ánh mắt lượn nóng hắn biết được có thoái tinh tồn tại trạng thái lòng cảnh giới mới là hắn nợ rộ sân khấu trạng thái lòng cảnh giới thí luyện chỗ đó vô số tinh diệu chờ hắn đi thu thập tính là hắn đột phá trạng thái lòng sau khi thực lực không đủ cường đại thì tính sao có thoái tinh tồn tại giang hà cùng những thứ kia chân chính trạng thái lòng tu luyện giả coi như là có sức đánh một trận chí sẽ không bị giật lại tranh lệ giang hà nghĩ như thế đến Hắn không phải là lý đường như vậy ngốc nghếch cho là mình vô địch, hắn có thể vượt cấp khiêu chiến, lẽ nào người khác không được? Tại trạng thái khí thí luyện, bọn họ cường đại, là bởi vì nơi này nhiều nhất là thi vào trường cao đẳng sinh. Tới trạng thái lòng thí luyện, ngoại trừ thi vào trường cao đẳng sinh ở ngoài, cũng không thiếu sinh viên. Có vài người thậm chí đã trạng thái lòng đỉnh phong rất lâu rồi. Những thứ kia sinh viên trong thiên tài, những thứ kia có thể vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến thiên tài, lại há là dễ dàng như vậy đánh bại? Thậm chí nếu như đụng tới thần tinh học viện học sinh, tuyệt đối là một hồi ngạnh chiến. Quét ngang, không nên quá ngây thơ. Giang Hà yên lặng phân tích thực lực sai biệt. Trạng thái khí thí luyện, hắn quét ngang quần hùng. Hôm nay toàn bộ tịch tĩnh chi sâm, chỉ chính hắn, còn có một cái hôn mê vân cẩm, còn lại mọi người đều bị xua đuổi. Hôm nay là thời điểm đột phá. Ông Giang Hà đem 200 cái thời gian mảnh nhỏ dung hợp, lần nữa để thăng. Ngưng tinh độ 800. Không sai, 800, ở nơi này 500 đã ngoài chính là truyền kỳ nhân đại, Giang Hà dễ dàng đem ngưng tinh độ trồng chất đến rồi 800, trận này trạng thái khí thí luyện, hắn một người liền cướp đi tám thành thời gian mảnh nhỏ. Trở thành trang thí luyện duy nhất người thắng. Nưng tinh hoàn tất. Lý Tuyết giảng thuật đột phá chú ý điểm chính sau khi, Giang Hà ngay lập tức đột phá. K. Một tiếng vang nhỏ. Giang Hà bước vào trạng thái lòng. The Giang Hà rốt cục đột phá. Chân tránh bước vào trạng thái lòng. Cho nên, các ngươi đoán được Giang Hà tinh diệu sao? Ha ha ha ha, cùng loại cũng có thể, tới khởi điểm bình luận sách khu thủy càng a. Thuận tiện, cầu đề cử, cầu đặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 191, tinh diệu. Chương 191, tinh diệu. Lê Minh Quốc một ít cường giả ánh mắt chú lưu tại tịch tinh chi sâm ngay cả không cách nào bước vào trong đó bọn họ vẫn như cũ có thể thông qua thủ đoạn nào đó biết được bên trong một ít tình huống quét ngang trạng thái khí thí luyện lại là hài tử kia lý đường lại có thể thất bại không ít người lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc tịch tinh chi sâm thí luyện càng giống như là một hồi lớn đào thải cùng sàng chọn gần với thi vào trường cao đẳng rất nhiều cường giả cũng ở nơi đây tìm kiếm đáng giá bồi dưỡng đệ tử đứa bé này có thể không sai có thể lại loi một mình đi tới bước này tiềm lực hoặc là còn tại lý đường bên trên liền nhìn hắn tinh diệu như thế nào có thể lại là một cái truyền kỳ Vô số người ánh mắt phóng tới Giang Hà trên người. Bọn họ nhìn không thấy, nhưng có thể thông qua suy diễn suy đoán. Lúc này trạng thái khí thí luyện chi địa, chỉ còn lại Giang Hà một người, lúc này hắn đột phá, tự nhiên vạn chúng chú mục. K. Tiêu thanh nhẹ vang lên, hấp dẫn mọi người chú ý. Giang Hà đột phá. Tinh diệu ngưng tụ. Ừ, cái này lại là ai? Một tiếng thở dài. Đáng tiếc, như vậy có tiềm lực hải tử, lại là cái này tinh diệu. Lúc đầu một người tên là Lý Tuyết Cô Nương, không cũng là như vậy. Người này, phế đi. Từng tiếng tiếng thở dài thổi qua, cuối cùng hóa thành hư vô lúc này giang hà đã rồi trở về 200 năm trước dung nhập tại một đại đôi tu luyện giả trong những người này ngay cả lợi hại hơn nữa cũng vô pháp suy diễn cái nào mới là giang hà hoặc là bọn họ đã không cần thiết 200 năm trước tịch tinh chi xâm nơi nào đó giang hà ngơ ngác nhìn hắc ám tinh không trong tinh rượu lý tuyết cùng tiểu sở cũng là có điểm lây người mọi người nghĩ tới vô số khả năng chẳng bao giờ nghĩ tới hắn tinh diệu lại là cái này đặc biệt sao liền lúng túng giang hà có chút đau đầu hắn nghĩ muốn cái gì tinh diệu. kỳ thực đều có thể kiếm a đao a gậy to a hoặc là thẳng thắn cho Giang Hà một cái bắt quái đều có thể. Hắn muốn cầu thật không cao, thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới cao tới 800 trăm ngưng tinh độ lại có thể đi ra như thế một cái đồ chơi. Không biết, không không không, thứ này Giang Hà quả thực quá quen, nguyên nhân chính là chín, cho nên mới đau chứng. Bởi vì hắn tinh diệu lại là một thanh súng ngắn, là ám ảnh thời đại đệ nhất phế, súng ngắn, thế nào lại là nó? Lý Tuyết cũng là vẻ mặt quỷ dị, đây cũng quá, thảo nào nàng cái phản ứng này, bởi vì súng ngắn, quả nhiên là ám ảnh thời đại đệ nhất phế. Theo thực lực tăng cường. Tu luyện giả cảm ứng chỉ biết càng ngày càng mạnh, đừng nói đánh nút, phòng chừng ngươi nhắm vào thời điểm chỉ biết cảm ứng được nguy hiểm. Tính là không biết được ngươi đang ở đâu, phòng ngự ám ảnh kỹ cũng sẽ có. Mà súng ngắm đặc điểm là cái gì? Ám sát. Bị địch nhân phòng bị, còn có thể giết chết. Một thương không giết chết, đối phương có phòng bị, càng là không khả năng thành công. Còn có một chút. Cự ly, thời đại này, thông thường súng ngắm tầm sát thương 4000m. Có xa hay không? Nghe tốt như bức hình dạng. Thế nhưng trên thực tế, đối với Vương giả Tử Phong như vậy thực lực tới nói, đối với có tốc độ hình tinh diệu tu luyện giả tới nói, khoảng cách này, thật là phân phút sự tình a đối phương tử viên đạn phương hướng có thể tùy tiện phán định ra người vị trí sau đó truy sát mà đến một thương giết không chết chết chỉ bản thân hơn nữa súng năm không hề năng lực cận chiến Như bức tinh diệu có thể không nhìn tốc độ gió không nhìn lực hút sẽ không đường vòng cung thiết kế có thể thẳng tắp công kích thế nhưng kia thì có ích lợi gì cùng loại năng lực còn có ô mạn thiên nguyên rủa thế nhưng nguyên rủa có thể không nhìn bất kỳ lý ra cùng vô ảnh tông thiết trí bình chướng đánh út có thể nguyên rủa có thể phá không trực tiếp rơi xuống lý đường trên người đánh út có thể nguyên rủa có thể bảo chứng tất chúng mục tiêu đánh út có thể Nguyên rủa có thể làm cho không người nào có thể phát hiện mình vị trí, đánh út có thể, không thể. Đây là vấn đề chỗ ở, chỗ tối, cự ly, miêu sát, súng ngắm đặc điểm. Ở thời đại này, bị gạt bỏ không còn một mảnh. Cho nên, tại tu luyện giả diễn đàn một ít người đánh giá tinh diệu vũ khí bảng xếp hạng trong súng ngắm rất dễ đứng hàng thứ nhất đến ngược. Bởi vì coi như là tiểu sở sử dụng sọt nếu so với súng ngắm cường đại nhiều lắm. Sọt cùn, tâm bắn đặc biệt ngắn, cho nên tiểu sở mỗi lần đều phải tới gần địch nhân bên cạnh mới có thể. Thế nhưng nó bí lực, chỉ có thể dùng bá đạo để hình dung, mà súng ngắm hàng này chính là tiền lợi manh được chứ cái này lý tuyết không biết mình nên dùng biểu tình gì nhìn có chút hả hê còn là vì giang hà cảm thấy tức hận. có thể còn có đồng bệnh tương liên lúc đầu bản thân không cũng là như vậy sao làm súng ngắm xuất hiện thời điểm nàng chỉ biết giang hà xong một cái phê tinh rượu mặt sắt giang hà tương lai hắc ám tinh không nội trở mặc có thể hay không không cần hài tử này đã không cứu ánh mắt như ta giang hà xoa xoa đầu lý tuyết xin lỗi có cái gì có thể xin lỗi Giang Hà trái lại rất nhanh khôi phục linh tính, tự rêu nói, ta cảm giác mình còn có thể cứu giúp một chút. Thế nào cứu? Lý Tuyết cười khổ, tính là ngươi bây giờ có thể đánh bại rất nhiều trạng thái lỏng, đó cũng là ngươi tự thân thực lực, tinh diệu trinh lệnh sẽ làm các ngươi trinh lệnh càng ngày càng ít, làm đối phương chân chính siêu việt ngươi thời điểm. Ngươi còn có cái gì ưu thế? Hơn nữa, súng ngắm cái này tinh diệu là không có bất kỳ hậu kỳ. Nói như thế nào? Giang Hà nghĩ hoặc, tu luyện giả thực lực càng mạnh, cảm giác nguy cơ nên phải càng mạnh, đánh úp lại càng phế. Hơn nữa, tinh diệu sẽ theo thực lực để thăng, súng ngắm để thăng không thể nghi ngờ là uy lực. Cự ly thế nhưng tính là xạ kích cự ly cao tới 100 km ngươi liền thật có thể bắn chúng sao cái này 100 km ngươi biết trên đường nhiều ít đồ vật ngăn trở sao lý tuyết cười khổ ô mạng thiên tinh diệu theo cự ly đề thăng sẽ biến hóa đáng sợ thế nhưng súng ngắm cự ly tính là đề thăng 1000 km cũng sẽ không có quá lớn uy hiếp bởi vì căn bản bắn không được chờ những người khác là lợi tức đề thăng có thể phân phút vượt qua ngàn mét vạn mét thời điểm súng ngắm uy hiếp sẽ hạ thấp hầu như không có đất bước cái này chính là phân biệt lý tuyết có chút thất vọng nàng nguyên tưởng rằng Giang Hà có thể phụng bồi đệ đệ mình cùng nhau phát triển đây, thế nhưng hiện tại, ngay cả Giang Hà hiện tại rất mạnh, thậm chí có thể cướp đoạt tinh hình diệu, thế nhưng cướp đoạt qua đây tinh hình diệu, trung quy chỉ là ngoại lực, nó có thể ngắn để thăng thực lực, lại vĩnh viễn không cách nào mang đến chân chính lô xác Dù sao, đột phá trạng thái rắn, thậm chí tầng thứ cao hơn, chỉ bản thân tinh diệu cường đại mới có thể. Thật không? Giang Hà nghe nàng nói xong trái lại tinh táo, tiểu sở lẳng lặng phụng bồi hắn, một đôi đôi mắt phi thường sáng sủa, có chút bất tâm. Không có việc gì. Giang Hà vỗ vô, vô bả vai hắn, tính là nữa phê tinh diệu, cũng là ngưng tinh độ tám hình thành. Giang Hạ thần sắc thản nhiên, hắn không tin, nương tinh độ 800, sẽ cho hắn như vậy một cái tinh rượu, nương tinh độ chỉ là tinh rượu cường độ, mặc kệ tinh diệu loại hình. Lý Tuyết cười khổ, Minh Bạch, Giang Hạ suy tư, nói như vậy, súng ngắm xuất hiện, cùng bản thân thường xuyên phong ban lén, học các loại ám ảnh kỹ, còn có tiểu sở sọt gùn cũng coi như đến trong đó, các loại tổng hợp lại, sau cùng đạt được súng ngắm. Phía sau âm nhân quả như là, sách, Giang Hạ cảm khái một tiếng, nương tinh độ bất đồng cùng một cái tinh rượu có lực lượng tuyệt không tương đồng, tỷ như kiếm, đồng dạng kiếm có thể là một kiếm có thể là thiết kiếm, đồng kiếm cùng với quân tử kiếm, phong trần kiếm các loại có lực lượng thần bị kiếm, thậm chí tử phong trong tay cái loại này mạnh thái quá kiếm. Lý Tuyết vì Giang Hà giải thích ngưng tinh cường độ. Nói như vậy, súng ngắm cũng là như vậy. Giang Hà càng bình tĩnh, ngưng tinh độ 800 súng ngắm. Lý luận là như vậy. Lý Tuyết cười khổ, thế nhưng, súng ngắm bản thân có cũng không nhiều, thông thường ngưng tinh độ 200 thì có khả năng xuất hiện súng ngắm cái này tinh diệu, uy lực thông thường, coi như là ngưng tinh độ càng cao xuất hiện súng ngắm cũng không gì quá cường đại năng lực, có thể khai phá tiềm lực quá yếu. Thật không Giang Hà nhìn về phía Hắc Ám Tinh không kia thanh lừng lánh dị dạng rực rỡ súng ngắm. Đó là một thanh đen thui sắt súng, quanh thân nhàn nhạt hắc mang, Giang Hà thậm chí có thể cảm giác được kia tinh diệu ngưng tụ chất liệu, lại có thể cho hắn để lộ ra một loại băng lãnh khuynh hướng cảm xúc. Thân bí mà lại cường đại. Nó thật chỉ là tuổi mục sao? Ta dùng như thế nào đó? Giang Hà lãnh tính hỏi. Tinh diệu năng lực thông thường đều phải bản thân phỏng đoán, bất quá căn cứ tiền nhân kinh nghiệm, có thể cơ bản phỏng đoán ra đồng dạng năng lực. Thì như súng ngắm, đơn giản nhất công năng nhất định là một dạng. và máy, chính là cự ly xa nhắm vào. xa kích, nhắm ngay mục tiêu xạ kích là được rồi. Lý Tuyết cũng chỉ biết được cái này. Bất quá nàng thật bội phục Giang Hà, đạt được loại này phế tinh diệu, lại có thể không có nổ tung. Thật không? Giang Hà nhìn về phía kia thanh tinh diệu, quét, tinh diệu ló ra, xuất hiện ở trong tay. Ông, một cổ băng lãnh khuynh hướng cảm xúc chuyển vào trong tay. Giang Hà cảm giác được đầu nao trước đó chưa từng có rõ ràng, cái này súng ngắm, tựa hồ có một loại thanh lương cảm giác chuyển vào nội tâm, ánh vào đầu góc, để cho mình trở nên lãnh tĩnh. Tư duy vận chuyển năng lực, để thăng. Tâm tình ổn định năng lực, để thăng. Quả nhiên, Giang Hà khỏe miệng lộ ra lớp một cái dáng tươi cười ngưng tinh độ 800 tinh diệu, cũng không những thứ kia sơn trại hóa có thể so sánh với. Súng ngắm cũng không nhiều, cho nên súng ngắm mệnh dành cũng không người làm. Ngưng tinh độ 200 xuất hiện súng ngắm chính là súng ngắm 200, ngưng tinh độ 300 súng ngắm chính là súng ngắm 300, căn cứ ngưng tinh độ bất động, súng ngắm tầm sát thương cùng bấm máy cự ly cũng không mở rộng. Lý Tuyết vì Giang Hà giải thích, tình hình trung hạ, tầm sát thương là ngưng tinh độ 20 lần. Thì như, súng ngắm 200, bấm máy cự ly, 4000m, tầm sát thương 4000m, xa nhất tầm bắn không biết. Không biết. Giang Hạ ngẩng đầu. Tầm sát thương nội Súng ngắm có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, vượt lên trước tầm sát thương. Uy lực bắt đầu yếu bớt, trời biết người hướng phía một cái phương hướng tiện tay một bắn tới đấy có thể rất xa. Trước đây cũng có người tùy tiện một thường, bắn tới mấy chục km bên ngoài một nhà trên cửa sổ. Bất quá hầu như đã không có uy lực gì, thủy tinh cũng không đánh phá. Lý Tuyết nói: thật không. Giang Hà vớt trong tay súng ngắm. Đây là hắn tinh diệu, rất có thể, cũng là sau này sẽ bồi hắn cả đời đồ vật. Như vậy, súng ngắm 800, khiến ta nhìn người một chút lực lượng a. Giang Hà trở về hiện thực, súng ngắm, hiện hóa. Ông. Nửa hư hào súng ngắm tại Giang Hà trong tay xuất hiện. Quét. Giang Hà nhắm ngay tịch tĩnh chi xâm một cái phương hướng, ánh mắt tới gần ống nhắm. Bấm máy. Ông. Một cột lực lượng thần bí đầy ra. Giang Hà có thể cảm giác được rõ ràng trong tâm mắt, một vài bước xuất hiện ở rất nhanh biến hóa, đó là màn ảnh tại quét hình đi ngang qua phong cảnh, 1000m, 2000m, 3000m. Cuối cùng, Giang Hà phạm vi nhìn đến rồi cực hạn 16000m. Quả nhiên. Giang Hà nợ nụ cười. Một vạn nghìn m sao? Ngươi đặc biệt sao cho ta cảm nhận một chút nguy hiểm nhìn? Khoảng cách này Giang Hà như trước có thể cảm giác được rõ ràng màn ảnh trong hết thảy, giống như tại bên cạnh mình, tiên núi, Tiết thủy, vẫn là vậy tình lệ. Tâm niệm vừa động, hình ảnh tùy theo di động. Mau, chậm, đều ở đây Giang Hà một ý niệm, tuyệt không có cái loại tay run một cái phạm vi nhìn cự ly liền kéo dài mấy nghìn mét loại tình huống đó, dù sao, đây là tinh diệu súng ngắm. Thử xem vi lực. Giang Hà di động màn ảnh, muốn tìm một đầu hung thú. Hình ảnh di động. Rất nhanh, Giang Hà đã nhìn thấy một cái quen thuộc bóng người. Từ vận. Thử phong thân muội Cái kia tại trạng thái khí cảnh giới, chống lại Lý Đường, bị yêu nghiệt bản Lý Đường trực tiếp quét ngang người chỉ bất quá giang hà ánh mắt đảo qua nhất thời một mảnh dại ra Sương mù mờ ảo một cái duyên dáng như ẩn như hiện tiêu tuyết trắng da thịt tiểu lĩnh cái mông t giang hà ngược hít một hơi lãnh khí chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 192, trăm đoạt nhà của ta người vợ chương 192, trăm đoạt nhà của ta người vợ quét màn ảnh đóng kín giang hà một thân mồ hôi lạnh hắn thế nào cũng không nghĩ ra bản thân lần đầu tiên bấm máy lại có thể liền thấy người khác tắm cái này mẹ đấy không khoa học a ta tinh diệu tại sao có thể như thế ô đây rõ ràng là một cái vĩ đại quang chính tinh diệu được chứ? bất quá cái này tiểu muội giấy kia dáng người phi nghĩ gì thế? Giang Hạ vẻ mặt ghét bỏ nhìn xuống ngắm một bộ bạn đại hiệp tuyệt không sẽ cùng ngươi làm bạn thân sắc làm sao vậy? Lý Tuyết cùng Tiểu Sở Hiếu Kỳ nhìn Giang Hạ không có việc gì Giang Hà tăng háng một cái đột nhiên hỏi Lý Tuyết nữ sinh các ngươi tại tịch tĩnh chi xâm loại địa phương này biết tắm dĩ nhiên Lý Tuyết đương nhiên nói chúng ta bây giờ còn làm không được cám năng lượng chấn động liền thanh lý bùi tình trạng tự nhiên muốn tắm chỉ bất quá tại loại địa phương này tắm nhất định phải bày cường đại bình chướng, thiết trí cảm ứng chứ không sẽ khiến bất luận kẻ nào tới gần. Chờ chờ. Lý Tuyết bỗng nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt trừng lớn. Lẽ nào ngươi? Không có. Giang Hà thần sắc thản nhiên, tuyệt đối không có. Ngươi lại có thể? Lý Tuyết không thể tưởng tượng nổi, lại có thể nhìn lén người khác tắm. A. Tiểu sở ánh mắt chớp chớp. Ho, không có. Giang Hà vẻ mặt chính xác, chỉ là trong lúc vô ý thấy. Ngươi thật là. Lý Tuyết dở khóc dở cười, chúng ta phụ cận có người ở tắm. Cái này tịch tĩnh chi sâm ngăn che vô số, trung quanh đều là cao to cây cối, lại có thể bị ngươi trực tiếp thấy được. Chờ chờ giang hà bỗng nhiên ý thức được cái gì phụ cận đúng vậy lý tuyết khinh bỉ không phải là phụ cận ngươi có thể thấy Bấm máy tuy rằng có thể thấy rất xa thế nhưng cũng phải không có ngăn che vật mới có thể cho nên mới nói súng ngắm là phế tinh diệu vô luận là nhắm vào còn là xạ kích đều cần không có bất kỳ ngăn che cánh đồng bắt ngát khả năng phát huy uy lực lớn nhất ngăn che vật giang hà sợ hãi hắn chợt phát hiện bản thân lại có thể không nhìn thấy bất kỳ ngăn che vật trình lại một vạn sáu nghìn meta. làm sao có thể giang hà ngầm đầu nhìn lại vô luận phương hướng nào ba trăm nội đều biết bị che khuất thế nhưng hắn vừa mới Giang Hà giơ lên súng ngắm Bấm máy, quét, màn ảnh nhắm ngay một cái phương hướng, bắt đầu rút vào. Nghe, 300 trăm mét chỗ, Giang Hà tại một cây đại thụ trước mặt dừng lại, màn ảnh hình ảnh nhắm ngay trước mắt đại thụ, Giang Hà tâm niệm vừa động, lần nữa đi phía trước đẩy mạnh một mét, sau đó màn ảnh lại có thể xuyên qua đại thụ. Đây là, Giang Hà tâm thần chấn động mãnh liệt, 800 trăm tinh độ cường đại vào giờ khắc này bảy ra không thể nghi ngờ, hắn có thể không nhìn bất kỳ ngăn che vật, trực tiếp thấy tầm sát thương nội bất kỳ địa phương nào, bất kỳ vị trí nào, vô luận cái gì cũng không đoạn nổi. Thế nhưng đồ chơi này có ích lợi gì? Giang Hà nghi hoặc, bấm máy mạnh sao? Mạnh thái quá. Thế nhưng tính là thấy được, cũng phải viên đạn không có trở ngại mới đúng à? Phổ thông bấm máy thấy được ngăn trở vật, chí ít có thể biết là không, có thể bắn đánh cho công. Thế nhưng Giang Hà bấm máy không nhìn bất kỳ vật ngăn trở gì, trên đường đánh tới nhiều ít đồ vật, cũng căn bản không biết được. Xác suất thành công không cách nào tính toán. 16.000 nghìn mét sạc kích, sẽ gặp phải nhiều ít ngăn che vật. Không cần suy nghĩ, viên đạn nhất định sẽ ở nửa đường dừng lại. Phế tinh diệu sao? Giang Hạ tự lẩm bẩm. Không cần lo lắng, lấy thực lực ngươi, tính là không cần tinh diệu cũng có thể đánh bại rất nhiều trạng thái lòng tu luyện giả đây. Lý Tuyết nỗ lực gân ủi. A. Giang Hà cười nhạt. Súng nắm đến cùng có thế nào ý lực, thử một chút thì biết. Quét. Giang Hà bấm máy. 5000 mét xa địa phương, có một đầu trạng thái lòng sơ cấp hung thú, Giang Hà suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không, có chọn quá xa địa phương, mà là gần đây tìm mục tiêu. Nhắm vào. Giang Hà đem màn ảnh chuẩn tâm nhắm ngay hung thú đầu. Hiu. Một thương. Quét. Một viên viên đạn phá không mà đến, đánh nát hung thú đầu. Phanh. Thanh thúy vỡ tan thành. Giang Hà từ trong hình thấy rõ viên kia viên đạn làm sao nổ nát trước mắt hung thú thế nhưng chân chính khiến hắn khiếp sợ là thời gian thời gian này không giống a tinh diệu viên đạn rất nhanh so tầm thường viên đạn phải nhanh nhiều cho nên khoảng cách này có thể bỏ qua thời gian thế nhưng tính là ngắn nữa cự ly đó cũng là muốn bài trừ vách ngăn a trên đường gặp gỡ cây cối tảng đá hung thú thậm chí sân mạch xuyên thấu chúng nó có muốn hay không thời gian cẩn thế nhưng giang hà nổ súng trong nháy mắt đã nhìn thấy viên đạn ngay lập tức xuất hiện lúc này điểm không đúng giang hà hơi biến sắc mặt ai không nên nản trí lý tuyết an ủi Coi như là phế tinh diệu, ta tin tưởng ngươi cũng biết trở thành một không sai tu luyện giả." Quét. Giang Hạ giơ súng nhắm vào. "15000m, một đầu trạng thái lỏng trung cấp hung thú." Xa kích. Hiu. Viên đạn hơi trì hoãn một cái trước mắt. Phanh. Hung thú ngả xuống đất bỏ mình. Đây là? Giang Hạ bỗng nhiên khiếp sợ. Hắn thấy rõ. Lúc này đây, hắn là chân chính thấy rõ. Viên đạn rời đi trong nháy mắt, tại bắn ra súng ngắm trong nháy mắt, lại là nửa hư hào trạng thái, giống như là một cái mị ảnh, viên kia viên đạn liền dạng này xuyên qua mà qua, trên đường gặp được hết thảy đều bị nó không nhìn không có bất kỳ ngắn trở, tới gần va chạm mục tiêu một khắc kia. quét viên đạn nội năng lượng bạo phát, ngưng tụ thành năng lượng thể, phanh mục tiêu bỏ mình, t giang hàng ngược hít một hơi khí lạnh, hắn rốt cuộc hiểu rõ bản thân súng ngắm 800 có thế nào đặc tính, có một chút súng ngắm bắn tốc sẽ rất mau, mau kinh người, có một chút súng ngắm bắn ra viên đạn sẽ có một ít đặc thù lực lượng, tỷ như phá vỡ, tỷ như kết băng, tỷ như xoay tròn các loại, mà hắn súng ngắm 800 duy nhất là tính, không nhìn không nhìn ngăn che vật, vô luận là bấm máy còn là sạc kích ngay lập tức đúng chỗ, một vạn sáu nghìn mét nội. Hắn chính là thần một dạng trọng tài người. Phế Tinh Diệu, Giang Hà nợ nụ cười, "Có thể, nó duy nhất được điểm chính là không có năng lực cận chiến a." Giang Hà tự lẩm bẩm, "Thử xem a." Tinh Diệu nơi tay, Giang Hà bắt đầu các loại khảo nghiệm, tạm thời làm rõ ràng nó lực lượng. Loại, súng năng 500, bắn máy cự ly sáu 16000 m Tầm sát thương, 820-16000m, đặc tính, không nhìn bất kỳ ngăn che vật, phổ thông viên đạn uy lực, trạng thái rắn sơ cấp tiêu chuẩn, bắn máy xạ kích thời gian, 3 giây bấm máy đánh nút uy lực, theo bấm máy xạ kích thời gian mà để thăng uy lực lớn nhất, trạng thái rắn trung cấp tiêu chuẩn. giải quyết. Giang Hà hoàn tất thi kiểm tra. đây là hắn vô số lần kết quả khảo nghiệm. phía trước ba điểm tự nhiên không cần nhiều lời. phổ thông viên đạn uy vi lực, chính là Giang Hà đạn súng bắn tỉa uy lực. trạng thái rắn sơ cấp. nói cách khác, Giang Hà bắn ra một viên viên đạn, 16000 sáu thì có trạng thái rắn sơ cấp uy lực. cái này chính là hắn thực lực. mà bấm máy xạ kích thời gian, cũng là Giang Hà phát hiện mới một vật. khi hắn nhắm vào đánh nút một khắc kia, nếu như để xuống đi xạ kích cái nút không động thủ nói, năng lượng sẽ bắt đầu ngưng tụ. ba giây sau năng lượng sẽ tới đạt đỉnh phòng, sau đó tại trong nháy mắt đó bắn ra, uy lực để thăng nhất cấp, từ trạng thái rắn sơ cấp, thăng lên tới trạng thái rắn trung cấp. Nói cách khác, Giang Hà nếu như ngưng tụ 3 giây, 16000 sáu mét nội, viên đạn thì có trạng thái rắn trung cấp uy lực. mạnh sao? không thì, viên đạn có trạng thái rắn sơ cấp uy lực, không có nghĩa là đánh chết trạng thái rắn sơ cấp. mục tiêu phòng ngự, tinh diệu chờ hết thể nhân tố đều phải lo lắng trong đó. cuối cùng Giang Hà có thể miểu sát, rất có thể là thấp một cái cảnh giới tu luyện giả. công kích mình lực cường độ chỉ là một tham khảo trị số mà thôi, mà thực lực để thăng, kỳ thực không lớn phải biết rằng Giang Hà tại trạng thái khí cảnh giới cùng lý đường giao phong thời điểm chính là trạng thái lỏng định phong tiêu chuẩn mà mạnh nhất sức chiến đấu thậm chí đến rồi trạng thái rắn nhập môn mà hôm nay Giang Hà đột phá trạng thái lỏng thực lực toàn diện để thăng ám năng lượng phẩm chất lột xác thậm chí có cường đại tinh diệu cho nên nói trắng ra là Giang Hà lần này đột phá sức chiến đấu phương diện chỉ là từ trạng thái lỏng định phong đột phá đến trạng thái rắn sơ cấp mà thôi không có bất kỳ đáng giá ngạc như vương hắn tin tưởng nếu như là kiếm hoặc là đao trở những vũ khí khác loại tinh diệu thực lực của hắn nhất định sẽ tăng mạnh thậm chí đủ để chống lại trạng thái rắn trung cấp mà bây giờ, nghe anh, Giang Hạ chấn động trong cơ thể năng lượng, trạng thái rắn sơ cấp. quả nhiên, bởi vì hắc ám tinh vân, hắn lực lượng vĩnh cựu so người khác nhiều một cái phần cấp. trong cơ thể hắn hiện tại ám năng lượng phẩm cấp chính là trạng thái rắn sơ cấp, cho nên tinh diệu bắn ra phổ thông viên đạn tự nhiên cũng chính là trạng thái rắn sơ cấp. xuống năm trăm hoàn mỹ bảo lưu năng lượng chuyển hóa, không có chút nào tổn thất. mà đồng dạng, hôm nay muốn để thăng tới trạng thái rắn, hắn cần năng lượng là cái khác người 10 lần. từ vừa mới bắt đầu một lần, đến gấp trăm lần, đến 10 lần, đợi được đột phá trạng thái rắn cảnh giới thời điểm. Giang Hà sẽ chân chính cùng những người khác nhu cầu năng lượng một dạng, mà ám năng lượng phẩm chất cũng đem vĩnh cửu để thăng một cái phẩm cấp. Cái này mới là hắn nhất cường đại địa phương. Từ trạng thái lỏng đỉnh phong đề thăng tới trạng thái rắn sơ cấp, vậy là đủ rồi. Giang Hà tự lẩm bẩm. Súng ngắm 800 mang đến cho hắn không phải là uy lực, mà là cự ly. Súng ngắm có đúng hay không phế tinh diệu? Là. Điểm này rất dễ nhìn ra. Đạn súng bắn tỉa chính là trước mặt ám năng lượng cường độ sao. Nếu như tại người bình thường trong tay trạng thái lòng sơ cấp, tự nhiên chỉ cần trạng thái lòng sơ cấp lực, tính là nhắm vào. Cũng bất quá là có trạng thái lòng trung cấp thực lực. Huy lực này, yếu bạo, ngay cả ngưng tinh độ 800 đều như vậy, thấp hơn trình độ ngưng tinh độ 200, 300 lại được nhiều hơn ác. Chỉ tại Giang Hà trong tay, chỉ cùng hắc ám tinh vân sinh ra cao chất lượng ám năng lượng kết hợp, xuống nắm 800 khả năng phát huy ra chân chính uy lực. Bất quá, chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Giang Hà phân tích, xuống nắm mang đến cực xa cự ly đánh úp, năng lực cận chiến lại hầu như là số 0. Cái này chỉ có thể sau này nghĩ biện pháp, có bấm máy phạm vi nhìn, Giang Hà chỉ có thể tận khả năng không cho bất luận kẻ nào tới gần hắn. càng Hùng Chi, theo thực lực để thăng, Hắn hôm nay tự thân sức chiến đấu cũng có trạng thái rắn sơ cấp, rất nhanh. Giang Hà thực lực sửa soạn xong hết, hắn hiện tại vừa phá. Nhiệm vụ thiết yếu là ổn định trước mặt cảnh giới, quen thuộc hiện tại lực lượng, phát huy ra huy lực lớn nhất mà thời gian mảnh nhỏ có thể hoàn hảo khiến Giang Hà thực lực vững chắc như núi. Cho nên trạng thái lòng thí luyện trong thời gian mảnh nhỏ, Giang Hà không có ý định buông tha. Thứ này thế nhưng thực đánh thực bảo vận, mà quan trọng hơn là tinh diệu, Hắc Ám Tinh Vân có thể hấp thu tinh diệu. Hắn thế nhưng vừa học được cái tinh, chờ đại triển kế hoạch lớn đây. Hắc, hắc. Giang Hà nhìn về phía Tịch Tĩnh Chi Sâm ở chỗ sâu trong, các ngươi tinh diệu, cũng đều là ta, khiến ta xem một chút. Mục tiêu thứ nhất, ông, súng ngắm 800 trăm hiển hóa, bấm máy. Giang Hà nhắm ngay súng ngắm, bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm mục tiêu. Có siêu cường bấm máy phạm vi nhìn phụ trợ, Giang Hà tìm người không nên quá dễ, rất nhanh, hắn liền phát hiện cách hắn đại khái 8000 nghìn mét địa phương có một tu luyện giả tiểu đội, người hơi nhiều a. Giang Hà suy nghĩ một chút, còn là quyết định buông tha. Chỉ là, hắn vừa mới chuẩn bị rời màn ảnh thời điểm đông nhiên dừng một chút, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, cái này tu luyện giả trong tiểu đội có một bản thân thân ảnh quen thuộc bạch dạng người vợ Giang Hà ngây ngẩn cả người, cẩn thận nhìn một chút, không sai, là bản thân điều động nội bộ người vợ nàng thế nào tại đây? Giang Hà xuyên thấu qua màn ảnh nhìn kỹ, nhất thời tâm thần vừa nhảy, cái này dĩ nhiên thần tinh học viện đội ngũ nói như vậy, mấy người này đều là thần tinh học viện sinh viên, cái loại địa phương đó lại có thể cũng tới người? Giang Hà tâm thần cảnh giác, thần tinh học viện chỗ kia tùy tiện lôi ra một người đều là trạng thái lỏng bên trên a càng hống chi hôm nay nửa năm đã qua những người này sợ rằng đều là trạng thái lòng trong người mạnh nhất giang hà lạnh lùng quan sát chỉ bất quá một giây kế tiếp hắn liền nổ thần tinh học viện đây bất quá là một cái bảy tám người đội ngũ làm đầu một người dáng dấp khí thế cũng không tục người trẻ tuổi đối diện đến bạch dạ cười cười nói nói bạch dạ nhàn nhạt đáp lại hình ảnh này giang hà quét liếc mắt vẫn không rõ Tê dại người này lại dám truy bản thân người vợ Muốn chết giang hà phương diện này linh dễ dàng tha thứ quét nhắm vào ba hai một hiu một thương bán ra phanh viên đạn vào cơ thể nhưng mà khiến Giang Hà khiếp sợ là có trạng thái rắn trung cấp uy vi lực viên đạn lúc này bắn vào người trẻ tuổi kia trong cơ thể chúng ngay ngược vị trí gây nên một mảnh rối loạn mà người trẻ tuổi như mày ngược cơ thể căng thẳng viên kia viên đạn lại có thể bị sinh sôi ép ra ngoài ba viên đạn hóa thành năng lượng tiêu tán xung quanh mấy cái học sinh nhất thời kinh diễm nhìn hắn thực lực mạnh mượn người không có cách Giang Hà cười nhạt màn ảnh chuẩn xác khi hắn trên người nhìn quét cuối cùng rơi vào một chỗ kia hai nửa mông thị trung gian nhất thời lộ ra tà ác dáng tươi cười Phanh. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của Tàng Thư Viện Một chương 193, các ngươi người thành phố thật biết chơi. Chương 193, các ngươi người thành phố thật biết chơi. Tịch tinh Chi Sâm. Thần Tinh Học Viện trong tiểu đội, người trẻ tuổi kia bị Giang Hà một kích bắn chúng lực, vẫn như cũ bình tĩnh, cả người lưu quang nói ra, lại có thể ngạnh sinh sinh cầm đạn chen ra ngoài, khiến xung quanh học sinh đều có chút chấn động. Chư vị bạn học kiên tâm, cái này Tịch tinh Chi Sâm thí luyện, không người có thể ngăn ta. Người trẻ tuổi lúc nói chuyện ánh mắt liếc hướng Bạch Dạ. Bạch Dạ thần sắc bình tĩnh. Hừ. Người trẻ tuổi quát lạnh một tiếng, khiến ta xem một chút rốt cuộc là ai dám đụng đến bọn ta Thần Tinh Học Viện người trong tay một cổ năng lượng ngưng tụ người trẻ tuổi đang chuẩn bị xuất thủ đột nhiên thân thể cứng đờ một đạo lưu quang từ đằng xa phá không mà đến mọi người nhất thời một tiếng thét kinh hãi cẩn thận không cần lo lắng người trẻ tuổi bình tĩnh chính là trạng thái rắn trung cấp vi lực còn không đến mức Hưu. viên đạn bắn vào t người trẻ tuổi thân thể chợt cứng đờ người chung quanh nhìn thoáng qua nhất thời ngược hít một hơi lãnh khí vị trí này đội ngũ chỉ có mấy nữ sinh cũng là sắc mặt đỏ bừng bạch ra ánh mắt hơi đào qua nhất thời tự tiếu phi tiếu cái này lung túng mấy cái học sinh sắc mặt quái gì? người trẻ tuổi lúc này đầu góc trống rỗng nhìn mấy nữ sinh vui cười e lệ thân sắc càng cả người lạnh lẽo còn có phía sau lửa kia tay tay đau đớn hắn cả người cơ thể giống như kim cương phòng ngự cường độ cao thái quá thế nhưng không chống cự nổi phía sau yếu nhất địa phương bị công kích cảm giác kia k người trẻ tuổi ngạnh sinh sinh đem viên đạn bài trừ tới một màn này trước khi từ ngược bài trừ mọi người có thể thấy cơ thể bài trừ viên đạn răng dấp gây nên xung quanh học sinh nước ao thế nhưng lúc này từ phía sau bài trừ cái này có chút lúng túng còn không lăn ra đầy cho ta người trẻ tuổi gầm lên giận dữ lực lượng kinh khủng hướng về xung quanh cuộn sạch hắn chẳng thể nghĩ tới cái này vừa mới bước vào tịch tinh chi sâm không lâu sau còn không có đối bạch dạ triển khai tiến công đã bị một viên mạc dành kỳ diệu viên đạn bảo cúc nhìn xung quanh bạn học thần sắc hắn còn mặt mũi nào mặt đi tự cao tự đại lúc này chỉ giết người nọ lập uy khả năng vãn hồi cục diện nhưng mà không ai mà hắn làm sao gầm rú xung quanh đều không có bất kỳ người nào hắc, hắc, giang hà từ đánh út kính nhìn xa xa tiểu dạng theo ta đấu chơi bất tử ngươi giang hà thu hồi súng ngắm nụ cười trên mặt hơi thu liễm mặc dù vừa mới thu thập tên kia ngừng một lát thế nhưng giang hà nhưng không có quá cuồng vọng bởi vì hắn rõ ràng một việc người nọ thực lực rất mạnh thật rất mạnh hắn bấm máy đánh út vi lực gì trạng thái rắn trung cấp thế nhưng chính là trạng thái rắn trung cấp lực lượng lại có thể không có đối với người tuổi trẻ kia tạo thành tổn thương gì người này thực lực chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung thần tinh học viện học sinh quả nhiên cường đại nói như vậy mấy người này chắc là thần tinh học viện đại nhất đội ngũ giang hà suy đoán thí luyện thám hiểm hoặc là vì một thứ gì đó mà đến giang hà hứng thú Mặc kệ những người này cái gì mục đích, hướng về phía Bạch Dạ Tại, hắn liền muốn đi góp vô giúp vui, chỉ bất quá, có súng ngắm tồn tại, hắn hoàn toàn không cần mạo hiểm, chỉ cần xa xa theo thì tốt rồi. Bảo trì tại 10000 10 mét tả hữu có thể. Tên kia thực lực quá mạnh mẽ, ta không thể cứ như vậy đi tìm Bạch Dạ, chỉ ít có thể thu thập hắn thời điểm nữa. Ta hiện tại vừa đột phá, căn cơ bất ổn, thực lực không tốt để thăng, thế nhưng không có nghĩa là những phương diện khác không thể để thăng, tỉ như tinh diệu. Giang Hà tự mình phân tích. Phối tinh cùng tinh diệu kết hợp, đủ để cho thực lực của hắn kéo lên một cái bậc thang. Tiên đề là, hắn có cũng đủ tinh diệu. Hắc Giang Hà cầm lên súng ngắm bấm máy, nhắm bảo. Phương viên 16.000m, là được Giang Hà thế giới. Cự ly Giang Hà 2.000m chỗ một cái trạng thái lòng trung cấp đại hán đang ở săn giết hung thú, Giang Hà ánh mắt khi hắn tinh diệu bên trên sẹt qua lang nha động. Nương tinh độ 100 có thể xuất hiện, bình thường nhất vũ khí loại tinh diệu một trong. Muốn, Giang Hà thần sắc thản nhiên. Phanh, đánh úp. Hung thú bị đánh gục. Người nào? Trung niên nhân kinh hãi. Phanh, hai chân bị cắt đứt. Là ai? Trung niên nhân tàn bạo nhìn xung quanh, nói cho ngươi biết, ta thế nhưng. Phang một thương bể đầu thu giang hà nhàn nhạt vung tay lên tinh diệu lang nha động bị bắt vào hắc ám tinh không tới tay giang hà từ trung niên nhân phía sau xuất hiện khiến trung niên nhân mất đi chạy trốn năng lực trọng thương sau khi chính hắn qua đây giết chết hắn đem tinh diệu lấy đi thương cảm trung niên nhân sợ rằng đến chết cũng không biết ai giết mình ngay cả trở về hiện thực chỉ sợ cũng tìm không được đối thủ mình ở đâu đáng tiếc giang hà lắc đầu nếu là súng ngắm đánh gục sau khi có thể trực tiếp lấy đi tinh diệu súng ngắm cái gì cự ly 16000 sáu thế nhưng hắc ám tinh vân đây chỉ tại phụ cận thời điểm khả năng thu thập tinh diệu nếu là súng ngắm có thể đánh gục địch nhân sau trực tiếp cách không lấy đi tinh rượu, khi đó hắn mới là chân chính vô địch à? sẽ có một ngày như vậy. Giang Hà ánh mắt híp một cái, mục tiêu kế tiếp, quét, bấm máy, Phu cận 1.826 chỗ, xuất hiện một cái khác địch nhân, một cái trạng thái lỏng đỉnh phong mập mạ phụ nữ trung niên, trong tay cầm một cái roi, lóe da lưu quang, đang ở một cái chỉ trạng thái lỏng sơ cấp người trẻ tuổi trên người quất. đây là, Giang Hà ngạc nhiên, người trẻ tuổi kia tướng mạo có chút tốn lãng, thế nhưng lúc này vẻ mặt bị quất, trên người có nhàn nhạt phong ấn vết tích hắn lại có thể bị phong ấn ngay cả tự sát đều làm không được phụ nữ trung niên trên mặt lộ ra hưng phấn lại nụ cười quỷ dị trong tay roi lần lượt hung hăng quất xuống tình huống gì giang hà có điểm một bức chiến đấu không giống a mà lúc này cả người phẩm thấp bé hèn mọn trung niên nhân cũng không xa xa đi tới đưa cho phụ nữ trung niên một cây đốt mọn đến phụ nữ trung niên hưng phấn đối về người trẻ tuổi nhỏ đi giang hà nghe không được thanh âm thế nhưng cách thật xa cũng có thể cảm nhận được người trẻ tuổi kia từng tiếng đều thảm thiết ta đi giang hít một hơi lãnh khí đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết mẹ đấy lại có thể chơi đến nơi này đến cùng bao lớn thủ hoặc là lại là nhân vật sắm vai câu dẫn những người khác xuất thủ không sao Giang Hà cười nhạt mặc kệ thật hay giả huynh đệ ta tiễn ngươi một đoạn đường a bấm máy nhắm vào Giang Hà lặng yên mỏ lấy trong vòng trăm thước hưu một thương người trẻ tuổi tử vong Giang Hà thậm chí có thể thấy trong mắt hắn kia một vẻ vui mừng giải thoát rồi thu tiểu sở thôi động hắc cám tinh vân mà lúc này với anh một đạo trường tiên đánh tới tại Giang Hà xung quanh nổ tung suýt nữa đem Giang Hà nổ bay. Phụ nữ trung niên hướng kia cùng hèn bọn nam nhân lúc này một trước một sau tại Giang Hà bên cạnh xuất hiện. Quả nhiên người đến lại là một cái tiểu thị tươi. Phụ nữ trung niên hưng phấn. Lão bà, ta đã nói không cần đều đùa chơi trước nhà, lưu cá nhân chậm rãi chơi, luôn sẽ có người đi ra cứu vớt. Hèn bọn nam nhân đắc ý. Ngươi xem, đây đã là cái thứ ba tới cứu người khác. Bất quá hắn nếu giết tiểu tử kia, chỉ có thể dùng chính hắn thay thế. Súng nấm. Phụ nữ trung niên cười nhạt. Loại này tinh diệu không ở xa xa xạ kích, lại có thể chạy đến trong vòng trăm thước. Quả thực muốn chết. Giang Hà hờ hững. Cái này rất bình thường hèn bọn nam nhân giải thích bản thân thông minh, cái này tịch tĩnh chi xâm xanh đúng tươi tốt, hắn tính là súng ngắm phạm vi nữa rộng, ở chỗ này cũng là một phế vật. hai người làm trò giang hà mặt nói chuyện tiếng tiểu tử, chơi với ta chơi a. phụ nữ trung niên đáp ý. ba, một tiên ngang trời đánh tới, giang hà dễ dàng tránh thoát, thế nhưng lúc này hắn lại chợt phát hiện trên người nhiều từng tầng một kỳ quái phù văn, khiến thân thể mình trở nên trì độn, lại có thể khó có thể nhúc đích. phong ấn, hèn bọn nam nhân giọng nói âm trầm phun ra chú ngữ một bò dây thường bay ra, cuốn giang hà, tựa hồ muốn đem giang hà vây, mà lúc này phụ nữ trung niên hưng phấn một roi đánh tới rất nhuần nhuyễn a giang hà ánh mắt lạnh lạnh thế nào tránh tự bạo tinh diệu không không cần thiết A. tiểu sở giang hà thản nhiên mở miệng quét một thân ảnh không trung phiêu nhiên xuất hiện người nào Hèn bọn nam nhân kinh hãi ba xoát cú nổ súng vô số viên đạn từ họng trong bạo lực ra Hèn bọn nam nhân bị đánh thành cái sản tại chỗ tử vong người là ai phụ nữ trung niên kinh khủng xoay người liền muốn chạy trốn ba lại là một thương Phàng. tán đạn hiện đầy phụ nữ trung niên to mọng thân thể phụ nữ trung niên, chết, thu, tiểu sở tay nhỏ bé một phiêu, hắc ám tinh vân thôi động, hai cái tinh diệu thu nhập trong cơ thể. các ngươi, lý tuyết không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này. thật, nàng biết có thời điểm tiểu sở sẽ phụ trợ giang hà, nhưng là từ không nghĩ tới, thì ra là như vậy. cái này nhu thuận thông minh hài tử đang xuất thủ một khắc kia, tựa hồ thay đổi hoàn toàn một người, thần sắc lạnh lùng, thân hình phiêu hốt, trong tay sọt cùn nổ bắn ra, một thương mang đi một cái, cái loại cảm giác này. tiểu sở, ngươi tại sao có thể như vậy? lý tuyết nhịn không được khuyên can, làm sao vậy? tiểu sở kỳ quái ngươi vẫn còn con ít những này lý tuyết thánh mâu tâm quá thế nào ngươi ngân thị giang hà tự tiếu phi tiếu nói thật đi nếu không có bởi vì nay nữ nhân còn có tác dụng hắn đã sớm diệt nàng tự cho là thông minh luôn luôn lấy bản thân tiêu chuẩn yêu cầu người khác không biết chính cô ta cũng chỉ là lý gia vật hy sinh mà thôi một sinh vì người khác mà sống ngay cả đã chết đều chạy không khỏi gia tộc công siềng. như vậy nữ nhân thật là thảm thương đấu kỵ cái gì giang hà ta cho ngươi biết ngươi không thể lý thuyết đang muốn giáo dục giang hà ngừng một lát nặc cho Giang Hà đống nhiên đem mới vừa đạt được Lang Nha Động ném cho Lý Tuyết, không muốn đấu kỵ Tiểu Sở, ta cũng cho một mình ngươi cầm chơi. Ừ. Lý Tuyết cười nhạt, cầm trong tay thật lớn Lang Nha Động, si tâm vọng tưởng, ta tuyệt không sẽ giúp ngươi xuất thủ. Ngươi nghĩ nhiều. Giang Hà nhàn nhạt nói, ta còn không cần ta giúp ngươi xuất thủ, thứ này ngươi cầm chơi là được. Dù sao một người tại Hắc Ám Tinh Không, có đôi khi sẽ cảm giác được chống đông tịch mịch lạnh. Chống đông tịch mịch lạnh, Lang Nha Động. Lý Tuyết không hiểu ra sao, dại ra chỉ chốc lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Giang Hà gầm lên giận dữ. Lý Tuyết lúc này mới tiêu thất. Ai? Tiểu sở có chút kỳ quái, Lý Tuyết Tỷ Tỷ làm sao vậy? Không có việc gì. Giang Hạ vỗ vỗ bả vai hắn, ngươi biết, nữ sinh luôn luôn một ít đặc thù thời gian sẽ thanh khí nóng nảy. A ta nghe mụ mụ nói qua. Tiểu sở bình tĩnh. Cái này được rồi. Giang Hạ thầm khen. Một lớn một nhỏ hai người bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Một cái roi da, một cái mặt nạ, một cái dây thừng. Sách. Giang Hà cảm khái, có nữa cái ngọn nến cùng còn tay liền hoàn chỉnh. Tớ s thành hội chơi loạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương một Giang Hạ chấn động. Chương một Giang Hà chấn động. doi ra, vũ khí loại tinh diệu một trong, dẻo dai không gì sánh được, lực công kích rất mạnh, coi là phải không sai mấy cái vũ khí tinh diệu một trong, chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ bị nữ nhân này dùng để. Mặt nạ, chắc là người tuổi trẻ kia đồ vật, chỉ là một phổ thông bạch cốt mặt quỷ mặt nạ, không biết được có cái gì công năng, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không cường đại, không thì cũng sẽ bị hai người này ngược gắt đau. Mà để cho Giang Hà lưu ý, chớ quá với người cuối cùng tinh diệu. Cái kia dây thừng. Đó là một cái trong suốt dây nhỏ dây thừng. Giang Hà rõ ràng nhớ kỹ, chính là này dây thừng đem bản thân ngắn vây khốn. Tuy rằng chỉ có thể vây khốn ngắn trong nháy mắt, thế nhưng, phải biết rằng hắn ám năng lượng cường độ thế nhưng trạng thái rắn sơ cấp, mà người trung niên nhân kia bất quá trạng thái lòng định phong, ước chừng nhất cấp chiến lệnh, vẫn như cũ có thể bị vây khốn, thảo nào người tuổi trẻ kia căn bản không cách nào tránh thoát. Cái này tinh diệu, rất mạnh. Ngưng. Giang Hà nếm thử thôi động tinh diệu. Vô dụng. Tiểu sở, người tới. Giang Hà thở dài. Tốt. Tiểu sở thôi động dây thừng, nhằm phía phụ cận một đầu hung thú. Hưu. Không tiếng động phong ấn xuất hiện. Tiểu sở trong tay dây thường toát ra quang hoa. Một đạo nửa trong suốt hư ảo dây thường đem đầu kia hung thú chặt chói, sau đó trực tiếp dung nhập hung thú trong cơ thể tiêu thất. Chỉ tại hung thú kịch liệt dãy rủa thời điểm, những thứ kia phủ văn mới có thể lóe ra hiện lên. Ừ. vật này không tệ, có thể dùng để điều giáo Lý Tuyết. Giang Hà tự lẩm bẩm. Giang Hà? Ta nghe thấy. Lý Tuyết phẫn nộ. Cắt. Giang Hà liếc một cái, căn bản không để ý tới nàng. Cùng tiểu sở đem mấy thứ này sửa soạn xong hết, tiểu sở còn lại là hương phấn nhìn đến kia cái nhìn có chút sấm nhân bạch cốt mặt nạ, "Kaka, ngươi nghĩ ta mang cảm giác này thế nào? Mang nó để làm chi?" Giang Hà kỳ quái như vậy mới có thể làm cho địch nhân sợ nha tiểu sở hưng phấn. Người thử xem giang hà cũng tò mò xem trước một chút nó có tác dụng gì ừ quét tiểu sở đeo lên mặt nạ đó là một cái bạch cốt mặt nạ khí thế lạnh lạnh giống như địa ngục bò ra ngoài quỷ thần đang ở tiểu sở đeo lên mặt nạ trong nháy mắt khí thế đại biến ông một cổ hắc khí đem tiểu sở bao phủ càng một cái hắc sắc áo choàng tiểu sở thân ảnh nhất thời trở nên mê ly ừ có điểm khí phách giang hà nhìn kỹ một chút chính là lùn một chút quét tiểu sở thân ảnh lơ lửng màu đen kia áo tròn dài hơn cái qua tiểu sở chân lộ ra từng đạo hắc khí lúc này tiểu sở hình thể nhìn qua cùng người bình thường lại có thể độc nhất vô nhị ngoại trừ kia hắc vào dưới căn bản nhìn không thấy chân chỉ có thể nhìn thấy từng đạo hắc khí trôi nổi bất quá chính vì vậy trái lại tăng thêm vài phần quỷ dị lạnh lạnh cảm giác khiến hắn nhìn qua tăng thêm kinh khủng người còn có thể bước đi giang hà buồn cười ông tiểu sở di động lần này không phải là đi lại là phiêu tốc độ bay mau dĩ nhiên so với hắn trước khi bản thân bước đi còn nhanh hơn cái này tinh diệu. giang Hạ sắc mặt ngưng trọng vài phần Tiểu sở bắt mặt nạ, lộ ra đang yêu khuôn mặt, nó kêu tử thần mặt nạ, mang cho đi sau khi, có thể ẩn giấu sở hữu khí tức, còn có thể tạm thời dông hóa, tránh thoát sở hữu công kích. Thật là lợi hại tinh diệu. Giang Hạ sợ hãi than, thứ này đơn giản là âm nhân thần khí a. Từ phía sau lưng bỗng nhiên xuất hiện, giết người quả thực không nên quá dễ, chỉ là đáng tiếc, người trẻ tuổi kiêm ngốc quá quá tiến lên cứu người, bị dây thừng phong ấn đùa chơi chết, sinh sôi lãng phí cái này tuyệt hảo năng lực. Cầm chơi a. Giang Hạ khoát bắt tay. Ừ. Tiểu sở hưng phấn cầm mặt nạ đi chơi một hồi biến thành bóng đen chạy tới chạy lui, một hồi biến thành hắc bảo qua lại đắc ý. dù sao cũng là hải tử. giang hà thấy buồn cười. trở về hiện thực, giang hà tiếp tục thu thập tinh diệu. tuy rằng hắc cám tinh vân thu thập cự ly cho giang hà mang đến một chút phiền phức, thế nhưng tổng tới nói tiến triển vẫn như cũ thần tốc. phổ thông công kích, trạng thái rắn sơ cấp y lực, đánh út ngưng tụ, trạng thái rắn trung cấp y lực. giang hà đánh không lại thần tinh học viện những tên kia, còn không đối phó được những thứ kia phổ thông thí luyện giả sao? trạng thái rắn dưới, miêu sát. giang hà thông qua bơm máy tránh được những thứ kia thực lực cường đại tu luyện giả. Mà là đem mục tiêu chủ yếu đều để ở đó chút phổ thông tu luyện giả trên người. Rất nhanh, Tịch tinh Chi Sâm thí luyện tu luyện giả số lượng bắt đầu giảm mạnh, rất nhiều người căn bản không biết được chuyện gì xảy ra, liền bỗng nhiên đã chết. Chỉ cần tới gần Hắc Cảm Tinh Vân phạm vi. Phanh, một kích tất sát. Giang Hà lần nữa quét ngang Tịch tinh Chi Sâm, mà cùng lúc đó, Hắc Cảm Tinh Vân tinh diệu số lượng bắt đầu tăng trưởng, 3 cái, 5 cái, 10 cái, 20 cái, 30 cái. Làm Giang Hà phát hiện mục tiêu đã không tốt lắm tìm thời điểm, hắn tích lũy tinh diệu đã cao tới 50 cái. Thời gian ngắn nhỏ, cũng góp nhặt rất nhiều. Dọc theo con đường này, cũng không phải quá thuận lợi hắn gặp được một thương miểu sát không được phòng ngự hình tinh diệu lại được bổ một thương cũng đã gặp qua một ít tốc độ thật nhanh tinh diệu một kích không trúng đối phương tung ra nha tử chạy trốn hắn căn bản đuổi không kịp còn có một chút người đánh chết sau khi nhưng bởi vì có người tới gần phải đến lúc rời đi lãng phí tinh diệu mà chính vì vậy hắn cố sự đã tại tịch tĩnh chi sâm truyền lưu căn cứ tin đồn một cái có đánh út tinh diệu người điên tại tịch tĩnh chi sâm điên cùng sát lục thấy một cái dây một cái trạng thái rắn dưới ai cũng trốn không thoát hắn ma trưởng giang hả một thương nổ bắn ra làm một tiếng vang nhỏ giang hà công kích lại có thể bị chặn xa xa tên tia tu luyện giả một tiếng thét kinh hãi đánh út cùng ma tới rút lui quét mấy cái tu luyện giả ngay lập tức chạy sạch giang hà ngơ ngác nhìn chạy chạy sạch mọi người phát hiện súng ngắm thời điểm không hẳn là rất nhanh kéo gần gũi sau đó gần gũi giết chết hắn sao vì lông trái ngược hướng chạy trốn còn có kia đánh út cùng ma cái quỷ gì giang hà giơ lên súng ngắm đã nhắm ngay mấy cái chạy trốn tu luyện giả hắn rất muốn một thương đánh gục bọn người kia đáng tiếc không thể những người này vừa mới ngay lập tức chạy trốn đã chạy trốn tới ngoài trăm thước. Hắc ám Tinh Vân, với không tới. Lúc này nếu là giết chết bọn họ, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì, không chiếm được Tinh Diệu, đơn thuần sát lục, Giang Hà cũng không có quá lớn hứng thú. Xem ra những người này làm rõ ràng ta sáo lộ. Giang Hà thu hồi súng ngắm. Sáo lộ bị xem đấu, muốn đánh chết địch nhân đạt được Tinh Diệu, sẽ trở nên càng thêm chắc trở. Xem ra được ngẫm lại những biện pháp khác. Giang Hà trầm tư. Thay đổi mục tiêu, Giang Hà lần nữa xuất sơn. Chỉ bất quá lúc này đây, súng ngắm hoàn toàn bị Giang Hà bằng máy dùng, sau đó tự mình xuất thủ. Tính là không có súng ngắm hắn hôm nay cũng có trạng thái rắn sơ cấp thực lực sợ cái lông còn có tiểu sở giúp đỡ hắn đủ để cho bất kỳ trạng thái rắn sơ cấp dưới tu luyện giả chết không có chỗ trôn mà lần này hấp thụ giáo hấn hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào chạy đi vâng giang hà đối một cái năm người trạng thái lòng đỉnh phong tiểu đội xuất thủ thật can đảm một người lại dám đối với chúng ta năm cái xuất thủ mấy người giận dữ đồng dạng trạng thái lòng đỉnh phong tính là người là thiên tài cũng không nên như vậy cuồng vọng tinh diệu, chém tinh diệu, bó vâng vâng năm người toàn lực xuất thủ ám ảnh kiếm khí một đạo khủng bố ám ảnh sông dài trên không trung hiện thần lấy giang Hà trạng thái rắn sơ cấp ám năng lượng thôi động ám ảnh kiếm khí toát ra khó có thể tưởng tượng rực rỡ Và anh mấy cái tinh rượu nửa bước khó khăn tiến ngang tay lấy một năm thậm chí không có dùng tinh rượu lại là ngang tay làm sao có thể người là ai đáng chết năm người kia kinh sợ a giang hà thản nhiên cười thâm linh phong bạo Và anh khủng bố tinh thần ba động còn sạch năm người công kích trong nháy mắt tan vỡ, ám ảnh ba đá liên tục anh. một cước một cái Tại chỗ thì có ba người chết. Trốn. Còn lại hai người kinh sợ, trái ngược hướng chạy trốn. Quét. Một đạo hắc ảnh xuất hiện, một cái chạy trốn tu luyện giả, ngay cả người chưa từng thấy rõ, chỉ nhìn thấy một cái lành lạnh bạch cốt mặt nạ, cùng một đạo hắc ảnh phiêu như tới. Sau đó một giây kế tiếp, đã nhìn thấy một cái tiết lộ ra lưu quang sọt gủn đối về bản thân, phanh, tiêu tan thành mây khói. Mà một bên kia. Giang Hà ánh mắt hiếp một cái. Những người này cũng đều là cáo giả, lúc này lại có thể biết được trái ngược hướng chạy trốn tuy rằng tiểu sở xuất thủ tốc độ nhanh hơn giúp hắn tranh thủ một ít thời gian thế nhưng tiểu sở dù sao không thể cách hắn quá xa giang hà cũng không có thể đuổi theo ra đi lại có thể khiến người kia sinh sôi chạy ra ngoài đáng tiếc giang hà một tiếng cảm khái súng nắm Bấm máy Xa xa người nọ vừa chạy trốn tới ngàn mét ở ngoài vừa mới thôi động bí thuật chạy trốn lúc này thân thể có chút suy yếu bất quá hắn vẫn như cũ cẩn thận và phần ở trung quanh một chỗ trong sơn động trốn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vừa mới người nọ rốt cuộc là ai người nọ kinh hãi không được ta nhất định phải nói cho mọi người. Quét. Một đạo lưu quang. Ánh mắt người nọ trợn trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi thấy, trước mắt một viên viên đạn tại trước mắt nữa rộ. hắn nhìn thấy. Thế nhưng, hắn tránh không khỏi. Phanh. Tâm mạch câu liệt. Chết. Đáng tiếc. Giang Hà thu hồi súng ngắm, có chút đau lòng. Đây chính là một cái tinh rượu a. 72 cái. Giang Hà liếm liếm khô sắp môi. Lần này, thật là kiếm lớn. Hơn nữa hắn rõ ràng, sau này cũng sẽ không có như vậy cơ hội. Hắn sở dĩ tại tịch tĩnh chi xâm làm càn sát lục, cũng là bởi vì ở đây đã chết, không phải là thật chết. Đến rồi thế giới hiện thật, Giang Hà cũng không muốn vô duyên vô cớ thấy một người liền giết, cuối cùng biến thành một cái giết người của ma. Cho nên, lần này tịch tinh chi sâm, hắn nhất định phải kiếm cái thông mươi 72 cái, không đủ. Chờ ta quét ngang những này phổ thông tu luyện giả sau khi, những thứ kia thiên tài tu luyện giả, những thứ kia cường đại tinh diệu. Giang Hà ánh mắt sáng sủa. Những thứ kia tinh diệu mới là hắn chân chính mục tiêu. Súng nắm. bấm máy. Giang Hà xác nhận thần tinh học viện tiểu đội còn đang trong phạm vi, nhất thời lần nữa nhìn về phía xung quanh, tìm kiếm có thể săn giết mục tiêu, rất nhanh, hắn liền phát hiện một người. Mục tiêu tập trung, màn ảnh di động, trực tiếp giúp vào, đến rồi người nọ trước mặt, nhưng mà thấy người nọ trong nháy mắt, Giang Hà cả người ra đầu tê dại, hầu như nhảy dựng lên. Đây là, làm sao có thể? Giang Hà tâm thần kinh sợ, lần đầu tiên, hắn cảm thấy một cổ lưng lạnh cả người khủng bố cùng kỳ dị. Bởi vì người nọ, đúng là Tả Tư. Đỡ, không ai có thể đoán được Tả Tư đến cùng chuyện gì xảy ra sao? Ha ha ha ha ha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 195, thường tại bờ sông đi. Chương một thường tại bờ sông đi. Tả Tư. Giang Hạ tâm thần kinh hoàng, nếu không có trong khoảng thời gian này tôi luyện khiến ý chí càng cứng cỏi, hắn chỉ sợ sớm đã giơ chân. Tạ Tư, một năm trước trạng thái khí thí luyện trong, hắn nhìn thấy Tạ Tư, nhìn thấy 100 năm trước Tạ Tư còn có đi vào tham gia thí luyện ngươi Tạ Tư, mà bây giờ tại 200 năm trước thí luyện trong, hắn lại nhìn thấy Tạ Tư, làm sao có thể? Hắn rõ ràng nhớ kỹ, Tạ Tư đã chết, không thích hợp. Giang Hà xuyên thấu qua màn ảnh quan sát Tạ Tư, hắn tuy rằng cùng Tạ Tư trưởng giống nhau như lúc, thế nhưng phong cách hành sự lại hoàn toàn bất đồng, cái này vẫn là thổ dân tà Tư. Nói cách khác. 200 năm trước trong rừng rậm, tà tư vẫn như cũ tồn tại, còn vẫn như cũ ở chỗ này. Giang hà con người co lại. Hắn đột nhiên cảm giác được, cái này tà tư, so với chính mình phòng trừng còn muốn đáng sợ. Có muốn hay không giết chết hắn? Giang hà tâm động, nếu là lúc này giết chết tà tư, có thể có thể được đến hắn tinh diệu, có thể là có thể minh bạch tà tư bí mật, thế nhưng cũng có một cái khả năng, hắn bị phản giết. Một cái đồng thời tồn tại tại 100 năm trước cùng 200 năm trước người, Giang hà không dám khẳng định, người này có thể hay không tại 300 năm trước tồn tại. Hơn nữa, người khác đều là theo thời gian tu luyện càng ngày càng mạnh hắn vì sao cũng tới càng yếu 200 năm trước hắn là trạng thái lỏng 100 năm trước hắn là trạng thái khí phương diện này tất nhiên có mở ám tả tư có thể so thần tinh học viện những người đó càng thêm đáng sợ giang hà quan sát chỉ chốc lát cố nén lúc này xuất thủ mà lúc này hắn chợt phát hiện tả tư chân mày hơi nhữ lại như có như không nhìn về phía cái phương hướng này sau đó lại thần sắc như thường quét giang hà thu hồi súng ngắm rất nhanh ly khai hắn phát hiện giang hà kinh hãi ước chừng một vạn ba nghìn mét cự ly hắn lại có thể phát hiện mình bị dòng nó mặc kệ hắn có phát hiện hay không giang hà vị trí giang hà lúc này phải lưu lại cái này đặc biệt sao đến cùng là ai đây chính là một vạn ba ta. phổ thông tu luyện giả trừ phi tâm thần cảm ứng vô cùng cường đại hoặc là từng có tu luyện bằng không nói một trăm mét ở ngoài khả năng đều không thể phát hiện chỉ công kích sau khi bọn họ khả năng phát hiện giang hà vị trí đây cũng là giang hà nhiều lần đắc thủ nguyên nhân thế nhưng lần này quả thực khe nằm giang hà liên tục biến hóa phương hướng chạy trốn mấy ngàn thước sau mới dừng lại tới thế nhưng vẫn như cũ tâm thần không yên màn ảnh trong Tả Tư kia nhẹ nhàng một quang ánh mắt, khiến hắn sợ hãi không lất. Người này, Giang Hà hít sâu một hơi. Làm sao vậy? Lý Tuyết chú ý tới Giang Hà phản ứng, lại thấy hắn. Giang Hà đem Tả Tư hình ảnh chiếu dọi tại hắc ám tinh không. Làm sao có thể? Lý Tuyết đồng dạng khiếp sợ, tính là nước kiến thức rộng rãi, nàng cũng không nghe qua loại chuyện này. Trên người người này đại hữu vấn đề, tận lực không nên trêu chọc. Giang Hà thật sâu chấp nhận. Trạng thái khí giai đoạn hắn có thể quen ngang liền cái này đều đánh không lại trạng thái khí Tả Tư, mà bây giờ đổi cái mục tiêu a? Giang Hà né tránh Tả Tư phạm vi, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tinh diệu tiếp tục tăng tám mươi tám cái giang hà ánh mắt sáng sủa chỉ bất quá theo tinh diệu số lượng tăng nhanh tu luyện giả đã càng ngày càng ít giang hà dù sao tới tương đối chế, hắn lúc đi vào thời gian rất nhiều người đã bị tuôn ra đi thậm chí có một lần bấm máy thời điểm giang hà nhìn thấy kim giang cái kia tuyên bố đến rồi trạng thái lòng cảnh giới cấp cho giang hà giáo huấn giang hỏa bị một cái chưa thấy qua trạng thái lòng định phong truy sát trí tử đến mức những người khác giang hà thậm chí chưa từng thấy rất có thể bọn họ đã sớm ngã xuống ở đây dù sao cũng là trạng thái lòng thí luyện tràng a giang hà một tiếng thở dài Những thứ kia thiên chi tiêu tử, những thứ kia thực lực kinh người thi vào trường cao đẳng sinh ở chỗ này vẫn là đồ ăn, ngay cả Giang Hà mình cũng được nghiêm túc cẩn thận, ở đây, chúng vi không phải là bọn họ sân khấu. Bấm máy. Ánh mắt di động. Giang Hà đống nhiên trước mắt sáng ngời. 8000 mét chỗ, một người trẻ tuổi đang ở nghiêm túc cẩn thận quan sát xa xa hung thú. Lại là một cái. Giang Hà nhìn chăm chú chuẩn hắn, lặng lẽ tới gần. 3000m, mét. 1000m, mét. 100m. Giang Hà đánh út kính nhắm vào, chuẩn bị xuất thủ. Đồng nhiên, màn ảnh trong, người trẻ tuổi kia quay đầu, nhếch miệng cười. Không tốt. Giang Hà tâm thần kinh hoàng, rút lui. Không có bất kỳ do dự nào, Giang Hà xoay người rút lui. Ma Liên trong chấp nhoáng này, người trẻ tuổi kia nhéo hạ trên người mình liên. Hạng Liên. Văng. Hạng Liên văng tung tóe, 11 hạt châu trên không trung tản ra, hóa thành 11 đạo lưu quang, ngay lập tức lại biến thành 11 bóng người, ngăn trở Giang Hà lối đi. "Khôi lỗi." Giang Hà tâm thần vừa nhảy. "Không, đây không phải là khôi lỗi." Giang Hà thấy bọn họ tự tiếu phi tiếu thần sắc, cái này lại là thật 11 cái sinh động người sống. Đánh út của ma. Người trẻ tuổi kia nhiều hứng thú nhìn Giang Hà. "Các ngươi là ai?" Giang Hà hít sâu một hơi. Lúc này nếu như vẫn không rõ hắn liền qua tròn váng, hắn chúng mai phục. Đối phương lại có thể cố ý mai phục tại ở đây, cố ý ngụy trang thành một người, sẽ chờ hắn qua đây. Hát ám tinh vân 100m cự ly hạn chế vấn đề, rốt cục xuất hiện. Hơn nữa, như vậy chí mạng. Đệ nhị học viện, Lang Phong. Người trẻ tuổi kia đạm mạc nhìn Giang Hà. Đệ nhị học viện, Chu Kỳ Lân. Một người đứng ra. Đệ nhị học viện. Lại một người đứng ra. Những người này, lại có thể tất cả đều là đệ nhị học viện học sinh. Giang Hà tâm thần vừa nhảy. Đệ nhị học viện, gần với thần tinh học viện đỉnh cấp việt giáo một dạng có cực kỳ cường hạn thực lực, bởi vì hàng năm đều so thần tinh học viện thiếu chút nữa, hiệu trưởng dưới cơn nóng giận, đem trường học cải danh thứ nhì, hy vọng những học sinh này có thể biết xỉ sau đó dũng, chân chính siêu việt thần tinh học viện. Cái này trường học người, thực lực đồng dạng khủng bố. Bọn họ lại có thể tới. Giang Hà đột nhiên hiểu ra một việc, ở đây còn lại tu luyện giả, tuyệt đại đa số cũng là lớn học sinh. Trạng thái khí thí luyện là thi vào trường cao đẳng sinh sân khấu. Trạng thái lòng thí luyện là sinh viên sân khấu. Ta một cái tiểu sư đệ bị đánh lén quần ma giết. Lăng Phong nhàn nhạt, nhạt nhìn Giang Hà. Quả nhiên, Giang Hà đã nghĩ tới thường tại bờ sông đi nào có không rõ hắn điên cùng sát lục, đúng là vẫn còn bị đối phương trả thù. bất quá bị giết người nhiều như vậy, làm sao có thể biết được ai là hắn tiểu sư đệ? bất quá Giang Hà ánh mắt tại trên người đối phương đào qua, tổng cộng 12 cá nhân đều là trạng thái lòng đỉnh phong. thế nhưng bọn họ chân chính sức chiến đấu, tám cái trạng thái rắn sơ cấp, bốn cái trạng thái rắn trung cấp, cường đại thái quá, không hổ là đệ nhị học viện. Giang Hà cảm khái, xem ra ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Lăng Phong cũng không nói nhảm nữa, lạnh lùng một chỉ Giang Hà, giết. với anh 12 người thực lực bạo phát tinh diệu nói ra khủng bố khí tức đem giang hà bao trùm những người này không phải là phổ thông trạng thái lòng tu luyện giả bọn họ là chân chính chịu đựng qua huấn luyện sinh viên mỗi người đều có cường đại vượt cấp khiêu chiến năng lực những người này từng là thi vào trường cao đẳng trong xuất sắc người giang hà sắc mặt thay đổi hắn cho là mình có thể tìm tới cơ hội tiêu diệt từng bộ phận nhưng mà cái này 12 người liên thủ phối hợp dưới hắn lại có thể không có bất kỳ phản kích cơ hội đối một người trong đó người xuất thủ thời điểm cũng sẽ bị cái khác mười người liên thủ công kích vẹn vẹn hai lần giao phong giang hà liền hầu như trọng thương không có cách nào khác đánh thực lực trên lệnh quá xa, mấu chốt nhất là quá nhiều người. trốn a, lý tuyết kiến nghị, hắc ám vòng sáng lần thân, giang hà hẳn là có thể chạy trốn. trốn, giang hà coi trọng phía sau, chỗ đó một đạo u quang lóe ra, đó là một người trong đó người tình rượu. nếu như giang hà lúc này xoay người chạy trốn, đây mới thực sự là một con đường chết. đối phương nếu sớm có chuẩn bị, làm sao có thể khiến giang hà chạy trốn? một trận chiến này, hắn không có cách nào khác trốn, chỉ có thể chiến. với anh, mười người công kích lần nữa anh tới. giang hà hít sâu một hơi, nếu muốn chiến, vậy chiến a tiểu sở, giang hà một tiếng gầm nhẹ, quét, tinh không chớp mắt hắc ám, mà lúc này, giang hà thậm chí không chú ý tới, không biết được khi nào, ám dạ phạm vi lại có thể từ nguyên lai 10 mét biến thành hiện tại trăm mét, chiến tự quyết, giang hà quanh thân khí thế bắt đầu ngưng tụ, với anh, một đạo khủng bố ám ảnh sông dài ngang trời xuất hiện, tâm linh phong bạo trong nháy mắt bạo phát, giang hà thân hình lao ra, ám ảnh ba đá liên tục từ trên chân bạo phát, đối với một người trong đó đá ra đi, quét, tinh không đống nhiên sáng sủa lại lâm vào hắc giống như một đạo thiểm điện, mà chính là đạo này sáng sủa khiến mấy người phát hiện giang hà vị trí. Phang. sở hữu công kích đối về giang hà huynh tới, không ai chú ý tới một cái quỷ dị hắc ám thân ảnh, tại bọn họ phía sau phiêu nhiên huyền thân, xoát cùn nhắm ngay một người trong đó đầu, phanh phanh phanh, súng súng bể đầu, nhưng mà một người trong đó đang bị công kích trong nháy mắt, lại có thể trong nháy mắt phản ứng kịp thu về cho tiểu sở một kích, liền lần này khiến tiểu sở trực tiếp trọng thương, dù sao cũng là đệ nhị học viện học sinh trung quy không thể xem nhẹ, Phốc. tiểu sở trở lại hắc ám tinh không sắc mặt tái nhợt, kaka ta không giúp được ngươi, hắn đã mất đi sức chiến đấu mà lúc này trong bóng tối còn có chín cái địch nhân ông tiểu sở liên sát ba người giang hà quanh thân chiến tự quyết đã kéo lên một cái bậc thang chính là hiện tại quỳ ảnh mê tung giang hà trước mắt lóe ra đến xung quanh nào đó thân cây Bấm máy nhắm vào phanh không có thời gian ngưng tụ cũng không cần ngưng tụ có chiến tự quyết phụ trợ giang hà tùy ý một kích đã có trạng thái rắn trung cấp uy lực dễ dàng đem một cái trạng thái rắn sơ cấp tu luyện giả mang đi nhìn không thấy sợ không được thậm chí không có cách nào khác phòng ngự thực lực còn có trên lệnh hắn thế nào chống đỡ được giang hà bấm máy nhắm bảo, vanh lại là một thương, một cái tu luyện giả bị mang đi trong bóng tối, giang hà thần sắc lạnh lùng, quỷ ảnh mê tung tôi động, tùy thời thay đổi vị trí, chuẩn bị từng cái một bắn chết địch nhân, nhưng mà bọn họ ngay cả không biết được giang hà làm cái gì, lại tựa hồ có thể cảm giác được đồng bạn tử vong, hợp với chết năm cái đồng bạn sau khi, lăng phong đám người rốt cục nổi giận, vanh sáu ga tu luyện giả năng lượng dung hợp lại có thể dung nhập một người trong cơ thể, mà người nọ, vanh một chiêu đánh ra, phương viên trăm mét bị lôi điện bao trùm, giang hà ngay lập tức thủ thương một cổ lôi điện chi lực đánh vào trong cơ thể thương thế hắn cũng không trọng thế nhưng trong chấp nắng này theo lôi điện vào cơ thể mấy người kia lại có thể có thể nhạy cảm bắt được giang hà vị trí hắc ám tinh không mất hiệu lực quét sắc trời khôi phục sáng sủa nếu đã mất đi hiệu lực giang hà cũng liền không lãng phí thời gian nữa chỉ là đáng tiếc giang hà xoa một chút khỏe miệng vết máu tiểu sở xuất thủ bị đánh trở lại hắc ám tinh không bị phá giải sức chiến đấu tạm thời không nói đệ nhị học viện học sinh thủ đoạn này cần phải so giá ngoại tu luyện giả cường đại nhiều lắm những người này mới là giang hà chân chính đối thủ lăng phong chờ còn thừa 7 người vây quanh giang hà ts cầu đặt cầu thu giữ a -a -a, a a a A A gần nhất khởi điểm phục vũ khí luôn luôn nổ a hậu trường căn bản không mở ra có mục hữu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy một chương 196, một đời thiên tiêu chương 196, một đời thiên tiêu 12 người vây công ngươi có thể lướt đi 5 người đủ để biết đủ lăng phong sát ý lắm liệt lần này là giúp đỡ tiểu sư đệ báo thủ ai có thể nghĩ vừa đối mặt bọn họ lại có thể lần nữa tổn thất năm người người này sức chiến đấu mạnh thái quá Giết. Lăng Phong quyết đoán hạ lệnh. "Hô." Giang Hà hít sâu một hơi. "Chiến." Đã đánh bất động. Đã như vậy, Giang Hà trong mắt lánh mang hiện lên. "Quét." Tinh không lần nữa hắc cám. "Ông." Nếu là Lăng Phong đám người có thể thấy, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện 10 quả tinh diệu đồng thời xuất hiện, lơ lửng ở bên cạnh họ. Theo Giang Hà ra lệnh một tiếng, ầm ầm bạo tạc. "Phá tinh." anh! Khủng bố năng lượng hướng về xung quanh cuốn sạch. Đây là 10 quả tinh diệu tự bạo uy lực. 10 quả trạng thái lỏng sơ cấp tinh diệu, đồng thời bạo tạc, vào lúc này lại buộc phát ra trạng thái lỏng đỉnh phong lực lượng kinh khủng. Lăng Phong chờ người thần sắc lấp liệt, chỉ cho rằng Giang Hà dùng cái gì sau cùng lá bài tẩy, toàn lực trong phòng ngự. Nhưng mà mười khỏa trạng thái lỏng trung cấp tinh diệu, bạo. Một người phòng ngự nghiền nát, chết. Mười khỏa trạng thái lỏng cao cấp tinh diệu, bạo. Ba người phòng ngự nghiền nát, chết. Với anh, anh. Tiếng nổ kinh khủng bên thai không dứt, chỉ Giang Hà mình có thể nghe được. Hắn lạnh lùng nhìn một màn này, nhưng mà coi như là ba mươi khỏa tinh diệu tự bạo, vẫn như cũ có ba người còn sống. Đây là lăng Phong đám người thực lực. Trở lại. Giang Hà cắn răng một cái, bạo. Mười khỏa trạng thái lỏng định phong tinh rượu ẩm ẩm nổ tung. Và anh Khủng bố tinh rượu chi lực quẩn sạch, đem sau cùng ba người bảo trùm. Bọn họ có cường hãn vượt cấp năng lực chiến đấu, bọn họ đủ để khiêu chiến trạng thái rắn trung cấp, bọn họ là đại học năm thứ nhất sinh viên mới trong người nổi bật, vậy mà lúc này. Phúc. Hai gã học sinh đồng thời chết. Chỉ có lăng phong, vẫn như cũ treo sau cùng một hơi thở, thế nhưng đã không hề chiến đấu chi lực. Đây là tinh rượu. Đây là toái tinh 40 khóa tinh diệu cơ hồ là Giang Hà sở hữu tinh diệu một nửa, thế nhưng lần đầu tiên xuất thủ, nó liền cho thấy bản thân khủng bố phong mang, một lần bị diệt 12 hai danh trạng thái lòng cứng dạ. không người có thể so sánh. đây rốt cuộc là cái gì? súng năm tinh diệu làm sao có thể cường đại như vậy? đây là thần bí ám ảnh kỹ sao? Lang Phong tại mê man trong tử vong, quét, sắc trời khôi phục bình thường. hắc ám, tại sao cùng đã không có bất kỳ lực uy hiếp, tác dụng duy nhất chính là vì che giấu Giang Hà thi triển toái tinh bí mật. dù sao ở đây không phải chân tránh tử vong, hắc ám có thể lý giải vì thần bí ám ảnh kỹ. Thế nhưng nếu như bị người thấy mấy chục cái tinh diệu đồng thời tự bạo, đó mới là đại phiền toái. Hô, Giang Hà Tâm Thần trở về. Chuyện thứ nhất, bắn máy, tham dò. Xác nhận xung quanh không có những người khác sau khi, lúc này mới chân chính thở phào. Một trận chiến này, thật là thua thiệt lớn. Chỉnh lại 40 quả tinh diệu tự bạo, mới đổi trở về 12 quả tinh diệu. Thật là, tuy rằng cái này 12 người tinh diệu đều rất cường đại, thế nhưng cũng bất quá là trạng thái lòng định phong mà thôi, dư thừa 2 quả tinh diệu, cũng không thể trung hòa kia 30 quả tinh diệu. Hy vọng có thể không hề sai tinh diệu a. Giang Hạ tiến nhập Hắc Ám tinh không. Tinh diệu đồ chơi này, hắn chỉ có thể thoái tinh, chỉ tiểu sở khả năng dùng. Cho nên, thông thường đều là tiểu sở chọn xong sau khi, còn lại toàn bộ dùng để tự bạo. Chân chính có có thể áp dụng tinh diệu năng lực thật rất ít. Tiểu sở, thế nào? Giang Hà lợi dụng tâm linh phong bạo vì tiểu sở khôi phục. Hoàn hảo. Tiểu sở dần dần khôi phục, rất nhanh. Tiểu sở thật hưng phấn nhìn về phía kia 12 cái tinh diệu. Hắc ám tinh không những này tinh diệu hắn đã sớm ngọn nhị, nói thật đi, tuyệt đại đa số tinh diệu tuy rằng bất đồng, thế nhưng công năng đều cơ bản giống nhau, đều là vũ khí tinh diệu công kích tinh diệu. Tiểu Sở thích nhất ngược lại là cùng loại tử thần mặt nạ loại này có kỳ lạ năng lực tinh diệu, tỉ như, hoa, cái này hảo hảo chơi." Tiểu Sở hưng phấn. "A." Giang Hà ánh mắt trung ngưng, bởi vì cái kia tinh diệu bất ngờ đúng là Lăng Phong tinh diệu. Cường đại nhất cái kia, Lăng Phong, tinh diệu có kỳ lạ năng lực, hắn đem hơn 11 người giấu ở hạng liên hạt châu trong, tại Giang Hà đi qua sau khi mới toàn bộ triệu hồi ra tới. Hắn là năng lực gì? Phong ấn, Triệu hắn. hay hoặc giả là cái gì? Là Ngụy Trang người, Tiểu Sở đạt được tinh diệu tin tức, kính tượng Ngụy Trang, có thể đem bất kỳ sự vật, ngụy trang thành chỉ định vật phẩm, phong ấn sở hữu khí tức cùng lực lượng, kính tượng ngụy trang, giang hà như có điều suy nghĩ, nói như vậy, lang phong mười một cái bạn học chính là bị hắn lợi dụng kính tượng ngụy trang năng lực, đưa bọn họ tạm thời ngụy trang thành hạng liên hạt châu, phong ấn khí tức để cho mình không có chiến lợi sao? quả nhiên cường đại, cái này tinh diệu không có gì sức chiến đấu, thế nhưng nó công năng, hàng này tùy thời có thể mang theo một đoàn a, quả thực đáng sợ, đáng tiếc đối với hắn không có gì dùng, giang hà một mực độc lai độc vãng bất quá thấy tiểu sở ưa thích thứ này giữ lại đồ dự bị cũng tốt giang hà là nghĩ như vậy sau đó một giây kế tiếp hắn liền phát hiện tiểu sở bắt đầu thi triển kính tượng ngụy trang hát cám tinh không đồ vật cũng không nhiều cho nên tiểu sở vô ý thức đối với mình gần nhất một vật dụng quét vật kia biến thành một cái kẹo que giang hà nhất thời dại ra bởi vì kẹo que không đây chỉ là tiểu sở ác thú vị tiểu hai tử lạc thú mà thôi chân chính khiến giang hà khiếp sợ là biến thành kẹo que đồ vật lại là tinh rượu là không sai tiểu sở đem mới vừa đạt được một cái tinh rượu biến thành kẹo que tinh rượu giang hà trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn đầu góc nổ vang nếu như vậy nói nếu như vậy nói giang hà kích động đứng lên đây chẳng phải là nói tiểu sở đem nó biến thành viên đạn giang hà kích động nói ừ tiểu sở thôi động kính tượng nguy trang một cái tinh diệu biến thành viên đạn đó là đạn súng bắn kìa giang hà chấn động quét giang hà giơ lên súng ngắm bấm máy nhắm vào hắn có thể cảm giác được rõ ràng chỉ cần tín miệng khẽ động nguyên bản ám năng lượng bỏ thêm vào viên đạn hoàn toàn có thể tùy tiện đổi thành tinh diệu viên đạn thậm chí hắn có thể tại viên đạn tân ngoài bao vây một tầng ám năng lượng. Đến rồi khi đó, súng ngắm vi lực sẽ diện rộng tăng. Tại tinh, tại tinh diệu bắn chúng địch nhân một khắc kia. Phanh, đó là thế nào người vi lực? Giang Hà phân chấn. Chỉ bất quá, hương phấn sau khi Giang Hà liền trở nên có chút buồn vô cớ. Bắn ra tinh diệu a, nhìn như rất nguy như bức, nhưng mà cũng không có gì chứng dùng. Người suy nghĩ một chút, đối phó Lang Phong mấy người bọn hắn đều dùng ước chừng bốn mươi khỏa tinh diệu. Một viên có trạng thái rắn sơ cấp sức chiến đấu tinh diệu tối đa có thể mỉa sát một cái trạng thái rắn sơ cấp. Thế nhưng phải biết rằng Giang Hà súng ngắm ngưng tụ ba giây bản thân thì có trạng thái rắn trung cấp thực lực đủ để miễu sát trạng thái rắn sơ cấp có cái chứng dùng có cái chứng dùng giang hà lắc đầu nhưng mà một giây kế tiếp hắn chợt nghe đến một tiếng hồn hển thanh âm tức chết ta lý tuyết cắn răng nói giang hà ngươi đơn giản là tại đạp hư thoái tinh ừ giang hà lông mày nhớ lên thoái tinh là như thế dùng đối phó 12 cá nhân ngươi lại có thể dùng 40 cái tinh rượu ngươi quả thực lý ra truyền thừa nhiều năm đủ để nghịch chuyển chiến cuộc tinh diệu lại có thể bị ngươi cho rằng tự bạo bông dùng đơn giản là lý tuyết một bộ tan vỡ thân sắc Hiển nhiên không đành lòng xem bản thân chuyển thừa bị tao đạp như vậy. A, Giang Hà có điểm lên người, tự bạo không phải là làm bom dùng sao? Tự bạo hắn thấy nhiều, đủ loại tự bạo, không đều là trước khi chết đánh công lại, kéo qua đi làm đệm lưng sao? Đó là tự bạo, đây chính là toái tinh. Lý Tuyết tức giận, ngươi biết toái tinh là cái gì không? Là bể nát toàn bộ tinh diệu, tinh diệu bể nát thời điểm, phóng xạ đi ra không phải là ám năng lượng, mà là tinh diệu chi lực. Biết được đây là ý gì sao? Tinh diệu chi lực cũng không phải là chỉ có thể công kích đối phương, tối trọng yếu là tinh diệu lực lượng, có cái gì phân biệt? giang hạ không giải thích được tinh diệu chi lực cố nhiên so ám năng lượng cường đại thế nhưng lúc đó chẳng phải tự bạo ngu không ai bằng lý tuyết hít sâu một hơi một chữ một cái nói toái tinh nỡ rộ lực lượng không phải là thôi động tinh diệu tinh diệu chi lực mà là thôi động tinh diệu sau khi nỡ rộ tinh diệu lực lượng tỉ như hỏa diễm tinh diệu toái tinh trong nháy mắt xung quanh sẽ bị siêu nhiệt độ độ bao trùm đó là chân chính tinh diệu lực lượng a ừ giang hạ tâm thần vừa nhảy lại có thể như vậy Hắn tự bạo những thứ kia tinh diệu đều là tiểu sở không thích vũ khí tinh diệu tinh diệu lực lượng cũng chỉ là khiến tự bạo uy lực đề thăng cho nên cũng không có cảm giác được thế nhưng nếu quả thật như lý tuyết theo như lời người có từng nghĩ tới có thủy chi lực lượng tinh diệu cùng hỏa diễm lực lượng tinh diệu đồng thời tự bạo người có từng nghĩ tới làm có thể đốt trạng thái khí tinh diệu tự bạo sau khi một bó hỏa diễm tinh diệu lực lượng nỡ rộ toái tinh chân chính lực lượng mới có thể nỡ rộ t giang hà ngược hít một hơi lãnh khí thoái tinh đây mới là toái tinh lực lượng phối hợp lan lộ đáp lúc này mới có thể phát huy toái tinh chân chính uy lực thế nhưng giang hà tinh tế vừa nghĩ cũng cảm giác được một ít khủng bố lý do không có khả năng cùng hắn một dạng hấp thu tinh diệu như vậy lý ra là như thế nào rõ ràng biết được toái tinh phối hợp có thể phát huy ra như vậy uy lực giang hà bỗng nhiên nhìn về phía lý Tuyết. lý ra quả thật không thể khinh thường tiểu sở cũng nghe đến rồi lý Tuyết nói nhất thời hưng phấn đối hôm nay còn lại 60 mươi tinh diệu tiến hành phân loại cái nào cùng cái nào có thể phối hợp cái nào cùng cái nào sẽ tăng lên uy lực ngay sau đó tinh diệu xếp đặt tổ hợp là được tiểu sở mới trò chơi toái tinh nguy trang giang hà ánh mắt như điện hắn vừa đề thăng tới trạng thái lỏng đang ở chậm rãi quen thuộc bản thân lực lượng mặc dù không có mảy may cảnh giới đề thăng thế nhưng hiểu ra hai cái này tinh diệu chân chính cách dùng giang hà biết được thoái tinh sẽ trở thành bản thân chân chính lá bài tẩy một cái đủ để nghịch chuyển tuyệt cảnh lá bài tẩy mà ngụy trang sẽ là hắn siêu tầm xa giết người cao nhất lợi khí hắn đường có thể đi xa hơn súng ngắm phế tinh diệu giang hà có chút nghiền ngẫm nợ nụ cười Hắc ám tinh không lý tuyết có chút sợ hãi giang hà mặc dù không có nói cho nàng biết thế nhưng nàng vẫn như cũ đoán được giang hà tinh diệu tất nhiên cùng phổ thông súng ngắm bất đồng mà thấy tả tư một khác kia nàng chỉ biết giang hà tinh diệu mạnh ở nơi nào Phế tinh diệu, không có bất kỳ tiềm lực, gặp quỷ đi thôi." Lý Tuyết sợ hãi. Làm như vậy một cái tinh diệu lần nữa lộ sắc để thăng thời điểm, đủ để sẽ làm bất luận kẻ nào kinh sợ. Mà nàng truyền thụ tái tinh sau khi, xuống ngắm vi lực. Mình rốt cuộc làm ra một cái thế nào yêu nghiệt. Nàng rõ ràng, làm xuống ngắm cùng phái tinh kết hợp một khắc kia, Giang Hà sẽ là chân chính một đời thiên tiêu. Tương lai, chờ Giang Hà chân chính quật khởi thời điểm, không phải người là Giang Hà đối thủ. Cái gì vực chủ Hải Tử? Cái gì đại tông môn người thừa kế, lại có mấy người có thể địch nổi tương lai Giang Hà? Đã biết dạng, đến cùng là đúng hay sai. Thế nhưng vì đệ đệ Lý Tuyết thần sắc hồi phục kiên định Giang Hà tín niệm tại trên người nàng đảo qua hắc ám tinh không trong Lý Tuyết mỗi một cái thần sắc đều chạy không khỏi hắn cảm ứng Lý Tuyết tự cho là thông thuệ, tự cho là đúng lý Đường Bảo vệ thần, tự cho là có thể dùng loại phương pháp này bảo hộ Lý Đường, không biết nàng mới là đáng buồn nhất cái kia. vì sao biến thành vong hồn nàng vẫn như cũ chỉ có thể bảo vệ đệ đệ. một mặt là bởi vì thân tình, còn bên kia mặt ngoại trừ bảo hộ đệ đệ, nàng căn bản không biết được nên để làm chi. cái này thảm thương nữ nhân thậm chí không có bản thân nhân sinh. Nghèo nó một sinh vì gia tộc vì đệ đệ một khi ngay cả cái mục tiêu này cũng không có nàng cả người đều biết ta vỡ cho nên nàng chỉ có thể đi tiếp như vậy thậm chí ngay cả nàng chính mình cũng không biết như vậy cũng tốt giang hà khỏe miệng lộ ra lướt một cái dáng tươi cười mà lúc này xuống ngắm màn ảnh trong một bóng người lặng yên bước vào 16.000m trong phạm vi giang hà vô ý thức nhìn lại nhất thời hứng thú bạn cũ ds đoán đoán là ai chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương một đối thương chương một đối thương màn thành trong một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện, rõ ràng là Hứa Thiếu Minh. lại thấy hắn, Giang Hà nhiều hứng thú theo dõi hắn. lúc này, Hứa Thiếu Minh đang ở trong rừng dẫm đi nhanh, hiển nhiên là đang ở chạy đi. khiến ta đưa người một thanh. Giang Hà thản nhiên cười, nhắm bảo, Ngưng tụ, phanh, một thương bắn ra, một viên trạng thái rắn trung cấp uy lực viên đạn phá không mà ra, ngay lập tức giết hướng Hứa Thiếu Minh. lấy hắn hiện tại lực lượng, căn bản không có thể có thể đỡ nổi cấp bậc này công kích. Giang Hà mặc dù đối với trả đệ nhị học viện người gian An, nhưng tiên là bởi vì bọn họ là sinh viên, thực lực quá mức bị tiên. phải biết rằng lúc đầu giang hà tính là vượt cấp khiêu chiến cũng bất quá trạng thái lòng định phong thực lực mà bây giờ hứa thiếu minh sao nhưng mà không ngờ là đang ở viên đạn gần đánh gục hứa thiếu minh trong nháy mắt bôi đen ảnh hiện lên tại hứa thiếu minh phía sau xuất hiện chặn viên này viên đạn ừ giang hà kinh ngạc thứ gì đó đang chuẩn bị nhìn kỹ liếc mắt thời điểm hứa thiếu minh sắc mặt đại biến đã rồi chạy trốn người này giang hà ánh mắt híp một cái thật nhanh chạy trốn tốc độ chỉ là ngươi cho là như vậy là có thể tránh được ta đánh út phạm vi giang hà lần nữa rơi lên súng ngắm chuẩn bị ám sát hứa thiếu minh đông nhiên một cổ khó có thể hình dung cảm giác nguy cơ chợt hàng lâm đây là quét giang hà một cái quỷ ảnh mê tung phanh một bò lưu quang hiện lên giang hà vừa mới chỗ đại thụ bị sinh sôi đục lỗ một cái lỗ thủng giang hà nhìn quét liếc mắt đó là viên đạn đục lỗ cái đầu cầu viên đạn đánh úp giang hà ánh mắt trợn trợn to tránh quỷ ảnh mê tung hưu lại là một thương phong tới hắn vừa mới dừng lại địa phương lại bị bắn thủng giang hà cả người mồ hôi lạnh súng nắm quả nhiên là súng nắm cái này trạng thái lòng tu luyện giả trong lại còn có người có súng ngắm cái này tinh diệu giang hà kinh hãi chỉ tay cầm súng ngắm hắn mới biết được cái này tinh diệu làm sao người tiên quét giang hà cước bộ liên tục nỗ lực rời cự ly nhưng mà phanh lại là một thương đánh tới giang hà vô ý thức chuẩn bị rời trong nháy mắt đột nhiên ra đầu tê dại một cổ khó có thể hình dung cảm giác nguy cơ xuất hiện giang hà chính không hiểu thời điểm chật nghe tiểu sở thanh âm ca, cẩn thận phía sau Hắc Ám tinh không trong tiểu sở cùng chung phạm vi nhìn giang hà trước người là súng ngắm bắn ra viên đạn điểm này hắn biết được Thế nhưng hắn không nghĩ tới là phía sau lại còn có một viên viên đạn hai cái tay súng bắn địa thảo giang hà tâm thần kinh sợ quét hắc ám vòng sáng ẩn thân giang hà không chút do dự khởi động hắc ám vòng sáng năng lực liễm tức thuật toàn diện vận hành ngay lập tức tiêu thất tại trong tầm mắt quỷ ảnh mê tung ló ra hai viên đạn tại cách hắn chút nào địa phương xuyên qua mà qua van tiểu sở thôi động run ở bên cạnh bụi cỏ dưới đất mở ra thông đạo giang hà tiêu thất tại cái động anh van liên tiếp mở mấy cái động cầu giang hà mới thở phào nhẹ nhõm vừa mới cái loại này chặt chói cảm giác nguy cơ là tốt rồi so có người nắm lấy ngươi trái tim khiến người ta hầu như thở không nổi thực tại đáng sợ chỉ là khiến giang hà không giải thích được là cái chỗ này lại có thể gặp phải hai cái tay súng bắn tỉa hơn nữa còn đồng thời đối tự mình ra tay đến cùng chuyện gì xảy ra giang hà trong mắt hàn quang lóe lên hắn muốn quan tâm bạch dạ bọn họ mới vừa rồi còn tại đánh út hứa thiếu minh hắn không có khả năng có thời gian có thể đem xung quanh phương viên 16000 sáu m toàn bộ thấy rõ ràng cho nên có người ẩn nút tiến đến cũng rất bình thường thế nhưng tiến đến sẽ giết bản thân còn là hai người tay súng bắn tỉa a khiến ta xem một chút các người rốt cuộc là ai ông Bấm máy quét giang hà tùy tiện từ dưới đất xem thấu màn ảnh duy nhất rất nhanh rơi vào vừa mới hắn bị đánh lén địa phương sau đó tiếp tục quyết tán ở chung quanh tìm kiếm đại khái 500 trăm m tại hữu vị trí một cái thần sắc có chút âm trầm người trẻ tuổi đang đợi, trong tay hắn đúng là một cây hát sắt súng tắm hắn đang đợi, chờ giang hà xuất hiện hắn màn ảnh thượng còn có một cái quỷ dị màu đỏ hình ảnh chỗ đó rõ ràng hiện lên một cái điểm đỏ đang núp ở chỗ đó kia đúng là giang hà vị trí chỗ ở cho nên hắn một ngục chờ Có thể phát hiện ta?" Giang hạ ánh mắt híp một cái. Hắn vừa mới ẩn thân chạy đến bụi cỏ, sau đó trốn dưới đất. Cho nên, người này sẽ không thấy bản thân xuống đất, chỉ có thể nhìn đến một cái điểm đỏ. Nói như vậy, hắn cho là mình còn ghé vào trong bụi cỏ. Xác thực, hắn có thể phát hiện mình, đáng tiếc, bình thường súng nắm, căn bản không khả năng bắn vào dưới đất. Mặt đất chính là kiên cố nhất bình thường. Như vậy, khiến ta nhìn ngươi một chút giúp đỡ ở nơi nào?" Giang hạ di động màn ảnh. Nhưng mà, tùy ý hắn làm sao di động, cũng không có phát hiện cái gì giúp đỡ thế nhưng ngay sau đó nhưng màn ảnh lần nữa di động đến tay súng bắn tỉa bên cạnh thời điểm hắn phát hiện một viên viên đạn một viên hắn không gì sánh được quen thuộc viên đạn bởi vì chính là viên này viên đạn vừa mới suýt nữa muốn mạng hắn thế nhưng hiện tại lại có thể đã trở về đạn súng bắn tỉa không đều là phổ thông tinh diệu chi lực ngưng tụ sao thế nhưng người này hắn viên đạn lại có thể có thể trở về tới cái này giang hà khiếp sợ quả nhiên súng ngắm cũng không bấm máy nhắm vào xạ kích đơn giản như vậy làm súng ngắm rơi xuống thiên tài trong tay một dạng có thể phát huy ra không giống với uy lực chí ít người kia liền nghiên cứu ra giang hà cũng không phát hiện công năng, lao tiền bối sao? giang hà khỏe miệng lộ ra lướt một cái dáng tươi cười, vậy hãy để cho chúng ta tới một lần quyết đấu à? Quét giang hà nhắm vào, phanh, một thương bắn ra, màn ảnh trong, người nọ chính gắt gao nhìn chằm chằm giang hà vị trí, Đông nhiên, trước mắt một viên viên đạn từ đằng xa xuất hiện, tại trong tầm mắt càng lúc càng lớn, nhất thời con ngươi co lại, không chần chờ chút nào, không chút do dự nổ súng sạc kích, phanh, hai viên đạn trên không trung va chạm, khi hắn trước mắt, ầm ầm nổ tung, trốn ở trong bụi cỏ sạc kích, đã phát hiện ta thân xác hắn tàn nhẫn, lại có thể không có chút nào lùi bước, vậy tới một hồi quyết đấu a. mà lúc này, Giang Hà ánh mắt hơi nhìn chăm chú, trong tay ngưng tụ ba giây đánh út lần nữa bắn ra. lúc này đây, uy lực so sánh với một lần càng thêm mạnh mẽ. Hugh, một thương phóng tới. tới. người nọ nhìn xa xa Giang Hà vị trí, vừa mới quá mức đột nhiên, hắn không có chú ý, thế nhưng lúc này đây, Giang Hà nổ súng trong nháy mắt, hắn liền chú ý tới một viên vết đạn cùng động tĩnh. phanh, hắn đồng dạng bắn ra một thương. một thương này vị trí, còn là không chung, còn là Giang Hà viên đạn vị trí, vẫn là không chung quyết đấu tiểu tử kia, ngươi chỉ ba súng, ba súng sau khi, ngươi vị trí cụ thể, chỉ biết hoàn toàn bại lộ, đến lúc đó, Người nọ âm lãnh cười, nhưng mà một giây kế tiếp, hắn sắc mặt đã biến, bởi vì không trung, hắn nguyên bản phòng trường viên đạn va chạm cũng không có xuất hiện, hắn bắn ra viên đạn dễ dàng xuyên qua đối phương viên đạn, thế nhưng cũng bởi vì như thế, đối phương viên đạn không tốt, người nọ tâm thần kinh sợ, quét, một cái xoay người vừa mới bắt đầu, hưu, một viên viên đạn xuyên qua mà qua, trên mặt hắn nhất thời xuất hiện một đạo thật sâu vết tích, bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí trên không trung có ma sát, lưu lại nóng dược nhiệt độ nóng lợi hại. Lúc này đây quyết đấu, hắn thua. Tốt, tốt. Hắn ánh mắt trong trầm. Lần nữa làm tốt che người sau khi mới nhìn hướng xa xa, đại biểu giang hạ vị trí điểm đỏ vẫn ở chỗ cũ trong bụi cỏ, ngung nốc, như vậy cũng tương đương tay xuống bắn đĩa. Sa kích sau khi đổi vị trí không biết sao, còn là nói ngươi cuồng vọng đến ngươi cho là tùy tùy tiện tiện liền có thể giết chết ta. Cũng tốt, là thời điểm cho ngươi biết một chút về ta chân chính. đang chuẩn bị nói cái gì đó, đung nhiên trong tầm mắt một viên vết đạn xuất hiện. Thảo gầm lên giận dữ, hắn chợt vật xoay người. Lúc này đây hắn liền đối quyết dũng khí cũng không có mau thật nhanh tốc độ hơn nữa vừa tìm tốt che người đối phương liền phát giác vậy chỉ có thể nói bản thân một mực đối phương che người trong vị trí này hắn rốt cục tỉnh ngộ vị trí này là hắn tìm cao nhất đánh út địa điểm tại đây tịch tinh chi xâm trong có thể đem đánh út cự ly phát huy đến lớn nhất vị trí tốt nhất 500 trăm mét cũng đủ thế nhưng không nghĩ tới hắn biết gặp phải đồng dạng tay súng bắn tỉa còn đối với tay súng bắn tỉa mà nói không chỉ có bản thân dễ công kích đối phương đối thủ cũng có thể tùy tiện công kích bản thân à không thể ở chỗ này nơi người hắn rất nhanh rời đi nơi này liên tiếp chạy thoát vài trăm thước xác nhận xung quanh tất cả đều là ngăn che vật sau khi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn thế nào cũng không nghĩ ra bản thân lại có thể thất bại không quyết đấu đều còn chưa bắt đầu hắn liền đối thư dũng khí cũng không có đối phương quỷ dị kia xuyên qua đạn để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng xuyên qua hiu một tiếng quen thuộc tiếng xe gió không tốt hắn tâm thần kinh sợ một cái cho vay nặng lãi nỗ lực tránh thoát công kích phúc viên đạn từ trên đùi xuyên qua mà qua một chân tàn thế mau quá nhanh Khi hắn phản ứng kịp thời điểm, viên đạn đã tiến đến. Làm sao có thể? Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xung quanh, tất cả đều là cao to cây tối. Ở phía xa, là ngay cả miên sơn mạch, căn bản không có bất kỳ có thể chiếu vào tới phương. Hưu, lại là một viên, một cái chân khác, lần nữa tàn tật. Mà hắn cầm lấy xuống nắm, thậm chí không có tìm được đối phương thân ảnh. Hắn nhìn không thấy, viên đạn phóng tới địa phương, chỉ một mảnh núi lớn, không nên được nhân. Thậm chí hắn tùy tiện thấy một viên viên đạn xuyên qua sơn mạch, bắn tới trước mặt mình, có thể xuyên qua sơn mạch hắn sắc mặt tái nhợt, bản thân đắc tội tới cùng là thế nào một cái địch nhân phanh lại là một thương lúc này đây đối phương nhắm vào là hắn súng ngắm Phải anh súng ngắm bị chấn nát. tuy rằng hắn có thể lần nữa triệu hắn tinh diệu, thế nhưng hắn hiện tại đã hù dọa bề mật chỉ nắm giữ súng ngắm mới biết được súng ngắm đáng sợ mà một cái có thể xuyên qua sơn mạch viên đạn a Thần xác hắn lộ vẻ sầu thảm mấy phút sau giang hà xuất hiện ở bên cạnh người kia hắn không có giết người bởi vì người nọ đã mất đi sở hữu sức chiến đấu cùng dũng khí chính là ngươi hắn ánh mắt lộ ra tinh mang hiển nhiên không nghĩ tới đánh bại bản thân thì ra là như vậy một thiếu niên người là ai giang hà nói thẳng thần tinh học viện triệu phong người nọ cười khổ ánh mắt lộ ra cùng nhiệt một trận chiến này ta thất bại bất quá có thể ta thấy nó còn có thể cường đại như vậy cũng biết chân ta chỉ biết súng ngắm tuyệt không khả năng đơn giản như vậy xuyên qua đạn người biết so với ta càng mạnh triệu phong kích động nói xuyên qua giang hà ánh mắt bỗng nhiên nhìn chăm chú như vậy có thể nói cho ta biết ngươi viên đạn vì sao có thể trở về tới chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 198, treo giải thưởng. Chương 198, treo giải thưởng. Đó là không giữa đạn. Triệu Phong không có dấu diếm Ta súng ngắm 420, mang theo một tia không gian chi lực, có thể tại một cái tiết điểm khiến viên đạn trong nháy mắt không trung chuyển đổi biến hướng, trái ngược hướng bắn trở về, ta gọi nó tuần hoàn đạn. Đáng tiếc, ta không gian chi lực quá yếu, trừ lần đó ra, cũng không có ích lợi gì. Tương lai một ngày nào đó, ta có thể có thể chế tác tương tự với người xuyên qua đạn. Không gian xuyên qua. Chờ không gian chi lực cường đại hơn, ta hoặc là còn có thể cho viên đạn biến hướng. Triệu Phong kích động hắn không gian chi lực quá yếu yếu đến hắn nghiên cứu lâu như vậy cũng không có hy vọng thế nhưng hiện tại giang hà khiến hắn nhìn thấy hy vọng viên đạn biến hướng giang hà hơi kinh ngạc không hổ là có thể thi đậu thần tinh học viện thiên tài hơn nữa xuống ngắm 420, người này ngưng tinh độ cao tới 420 thậm chí so lý tuyết cao hơn tất nhiên là một đại gia tộc đệ tử bất quá quét giang hà súng ngắm nhắm ngay đầu hắn nhàn nhạt nói vốn có không nên giết người bất quá nơi này là tịch tĩnh chi sâm minh bạch triệu phong do dự một chút bất quá vẫn là nhắc nhở thấy cùng tinh diệu phân thượng cho ngươi một cái kiến nghị giết ta sau khi trốn à. thoát được càng xa càng tốt. Ừ. Giang Hà Tâm thần vừa nhảy, có ý tứ. Triệu Phong nhắm mắt, không lên tiếng nữa. Phanh. Một thương bắn ra. Ông. Tinh diệu thu về. Triệu Phong súng ngắm tại Hắc ám tinh không xuất hiện, Giang Hà Tâm tình nhưng không có cao hứng, Triệu Phong câu nói sau cùng, câu kia nhắc nhở khiến hắn cảm giác không đúng. Quét. Bấm máy. Giang Hà nhắm vào. 16000 mét nội, Giang Hà tại mỗi cái phương hướng kiểm tra, rốt cục phát hiện vấn đề, mười mấy tên tu luyện giả đồng thời bước vào hắn thị sát phạm vi mà số người này còn đang tăng. Có chút người thần sắc lạnh lùng. Có vài người nhìn như truy tra hung thú. Thế nhưng luôn luôn như vậy một hai cái tu luyện giả, tại tuần tra thủ đoạn máy truyền tin thượng hình vẽ thời điểm, khiến Giang Hà phát hiện vấn đề, bởi vì cái đầu kia giống, bất ngờ đúng là hắn bản thân. Chuyện gì xảy ra? Giang Hà tâm thần vừa nhảy, tại sao có thể có người phát hiện mình? Có người muốn tìm bản thân, thậm chí còn có hình cái đầu. Giang Hà ánh mắt ngưng tụ, lần nữa bấm máy tìm kiếm, đột nhiên tại một cái địa phương, tại 16000m biên giới chỗ, hắn thấy một thiếu niên. Kia hai mắt thiếu niên lưu quang lóe ra. Ánh mắt, lóe ra vô cùng quang hoa. Hắn tinh diệu, lại là ánh mắt hai mắt thiếu niên đông nhiên mở giống như tinh hà tiểu sâu sắc xa xa nhìn về phía giang hà hai người cách 16.000m, lại có thể đang nhìn nhau hắn nhìn thấy ta giang hà tâm thần vừa nhảy hắn tinh diệu là súng ngắm bấm máy chỉ là mang vào liền cái này đã phi thường cường đại mà thiếu niên này có chân chính thấy rõ tinh diệu tất nhiên so với hắn bấm máy cường đại hơn quét thiếu niên kia thủ đoạn đông nhiên hiện lên màn sáng trên đó viết giang hà tâm thần vừa nhảy giang hà trạng thái lỏng sơ cấp Ngưng tinh độ tám trăm tinh diệu súng năm tám Có thể miểu sát hết thể trạng thái rắn sơ cấp sức chiến đấu tu luyện giả, thậm chí nếu là nhất thời vô ý, trạng thái rắn trung cấp cũng có khả năng tử vong. Hôm nay, đệ nhị học viện Lăng Phong đám người, tổng cộng 12 danh tu luyện giả, sức chiến đấu, 8 danh trạng thái rắn sơ cấp, 4 danh trạng thái rắn trung cấp, 12 người vây giết Giang Hà. Cuối cùng, 12 người toàn bộ bị diệt, Giang Hà thắng. Người này bởi vì ngưng tinh độ rất cao, khiến phế tinh diệu súng nắm tại trạng thái lòng trở nên cường đại. Người này tội ác tại trời. Bởi vậy, bản thân treo giải thưởng Giang Hà tính mệnh, 100 cái thời gian mảnh nhỏ, một cái ám võ, một phần chân quý hi hữu ám ảnh kỹ người này vị trí tọa độ 11. màn sáng thượng đồ vật khiến giang hà chấn động treo giải thưởng bản thân cái này đặc biệt sao cái quỷ gì hắn mấy ngày nay tuy rằng giết không ít người thế nhưng không vài người phát hiện mình tồn tại mà khiến người này như thế một viết giang hà triệt để bại lộ thảo nào triệu phong sẽ đến truy sát bản thân thảo nào nhiều người như vậy bỗng nhiên dũng mãnh vào bản thân tầm mắt người này mới là phía sau màn độc thủ hắn là súng năm ám toán người mà người này lợi dụng tinh diệu đạt được tin tức treo giải thưởng những người khác tới thu thập giang hà phía trước những thứ kia nhìn như vĩ đại quang chính nói đều là thí thoại có thể sống đến bây giờ tu luyện giả ai mà không táo giả ai không có giết vài người ai trong buổi hợp làm thế nhưng sau cùng treo giải thưởng vài thứ kia là chân chính muốn chết nếu như hắn có chút thân phận địa vị có thể tăng vọt nói chuyện giữ lời những ích lợi này vừa ra trời biết sẽ có bao nhiêu bởi vì hắn bắn mạng người này hẳn phải chết giang hà trong mắt hàn quang loe ra có một người như vậy chú ý bản thân quá mức đáng sợ quét giang hà ngay lập tức nhắm vào nhưng mà đang ở hắn chuẩn bị xạ kích người nọ đột nhiên biến mất tại trong tầm mắt mà ở giang hà có chút nghi hoặc thời điểm hắn lại xuất hiện ở giang hà trong tầm mắt thậm chí lộ ra một tia châm chọc dáng tươi cười hắn thấy được mẹ trứng, giang hà lựa giận hiện lên quét thân ảnh mờ ảo giang hà kéo gần mũi mà người thiếu niên kia cũng cấp tốc lui về phía sau thủy trung bảo chỉ tại 16.000 m biên giới chỗ giang hà đừng nghĩ nhắm vào hắn đáng chết giang hà phiền muộn phát hiện bản thân đối người này lại có thể không có cách Người nếu thấy được ta ta đây liền trực tiếp hỏi vì sao đối với ta xuất thủ giang hà mở miệng quét trong tay thiếu niên màn sáng bắn ra văn tự vừa mới những lời này là đống nhiên những người tu luyện kia ngươi săn giết hơn trong người gây nên lòng người bằng hoàng bọn họ biết được chân tướng sau khi tự nhiên sẽ sợ đương nhiên những này không liên quan gì tới ta tối trọng yếu là ta nhìn thấy một cái hình ảnh trong hình chỉ ngươi đi đến cuối cùng trạng thái lòng tu luyện phúc duyên viễn siêu trạng thái khí một mình ngươi độc hưởng tám thành cho nên ngươi phải chết ngươi chết vài thứ kia mới là thuộc về ta thiếu niên lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười ừ giang hạ tâm thần vừa nhảy độc hưởng tám thành hiện tại trạng thái khí cảnh giới quyết ngang liền độc hưởng tám thành tài nguyên mà trạng thái lòng tương lai cũng là như vậy sao nói như vậy nếu như hắn một mực bị vây âm thầm một mực không có tiếng tâm gì đánh đút rất có thể đi tới một bước cuối cùng trở thành trạng thái lỏng cảnh giới thí luyện lớn nhất người thắng cho nên người này xuất thủ giang hà ánh mắt hiếp một cái hắn kiếp sợ không phải là mình mà là thiếu niên này hắn lại có thể thấy tương lai dù cho chỉ là một hình ảnh dù cho chỉ là một trong nháy mắt một cái tùy thời khả năng cải biến tương lai thế nhưng cái loại này chính là tương lai a hiện tại giống như này nếu là sau này trạng thái rắn thậm chí càng mạnh nói thiếu niên này tiềm lực không thể đo lường ta sớm muộn sẽ giết ngươi. Giang Hà nhìn thiếu niên kia liếc mắt. A, thiếu niên không thèm nhìn Giang Hà, khiêu khích tiểu đưa bàn tay tại trên cổ rạch một cái. Thử. Giang Hà gắt gao nhìn hắn một cái, xoay người rời đi, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Những thứ kia theo đuổi giết hắn người, đã nhanh đến địa phương này. Giang Hà lý khai. Bất quá, trở lại trên đường, vẫn như cũ gặp được vây công. Bốn phương tám hướng người, từ vừa mới bắt đầu mấy mấy, đến mấy trăm, Giang Hà hầu như gặp được hầu như sở hữu trạng thái lòng tu luyện giả công kích. Những người tu luyện kia biết được đệ nhị học viện sự tình sau khi, ai còn có thể ngồi ở một cái súng ngắm âm thầm thình lình giết chết đệ nhị học viện những thứ kia thiên tài bọn họ tự nhiên sợ bọn họ không sợ chính diện giao thủ thế nhưng loại này vài trăm thước bên ngoài bàn lén thật là quá dọa người hơn nữa giết hắn còn có như thế phong phú lợi ích ngẫm lại để động a phải biết rằng phổ thông tu luyện giả vận khí tốt thực lực không sai thời điểm cũng liền có thể cầm một hai cái thời gian mảnh nhỏ mà những thứ kia thiên tài cũng bất quá có thể cầm bảy tám cái hiện tại thiếu niên kia trực tiếp xuất ra một cái còn có ám võ còn có ám ảnh kỹ ai không muốn hắn nói chuyện giữ lời thiếu niên kia thế nhưng minh đại khu đại gia tộc đệ tử Làm sao biết nói lão? T. Minh Ngạch Khu, chẳng lẽ là người thiếu niên kia thiên tài? Mọi người biết được. Ngay sau đó, Giang Hà biến thành chúng chú mục, vô số người truy sát. Bất quá Giang Hà cũng không kinh sợ, một bên lui lại còn vừa yên lặng thu thập tinh diệu, cuối cùng chạy trốn thời điểm, trong cơ thể tinh diệu số lượng từ 60 biến thành 100. Mà chết khi hắn thủ hạ tu luyện giả cũng đủ chừng 60 người. Cái này hay là bởi vì rất nhiều người đã chết tinh diệu chưa kịp thu thập. Mà truy sát Giang Hà nhân số còn đang tăng. Những này trái lại không sao cả, để cho Giang Hà kinh hãi là Rất nhiều người lại có thể trực tiếp hướng về vị trí hắn sờ qua tới, những người này đã phát hiện hắn vị trí cụ thể. Lúc này đây, là thật phiền toái. Đáng chết. Giang Hà biết được, nhất định là thiếu niên kia xuất thủ. Tiếp tục như vậy có thể không làm được. Giang Hà ý thức được không ổn. Mà lúc này, hắn muốn bỏ chạy đã không kịp. Quét, quét. Vô số thân ảnh xuất hiện. Người bên cạnh còn đang tăng 20 cái, 30 cái. Làm Giang Hà phản ứng kịp thời điểm, bên cạnh xuất hiện ước chừng 70-80 số tu luyện giả, thực lực tương đại. Hắn bị bao vây. Giang Hà, quả nhiên là hắn. Ám sát cuồng ma nạp mạng đi. Giết. Rất nhiều người thấy Giang Hà đầu tiên mắt liền vào tới. Hô. Giang Hà hít sâu một hơi, nhìn về phía người xung quanh. Những người này đủ loại thực lực đều có. Lúc này từng cái một điên cuồng chào hướng mình, hai mắt đỏ bừng, đều bị lợi ích che khuất hai mắt. Tốt. Bởi vì lợi ích đuổi giết ta sao? Giang Hà cười nhạt, các ngươi cũng biết. Lợi ích vô tâm, sẽ chết. Với anh, Và anh. Vô số công kích hàng lâm. Giang Hà hai mắt hơi nhắm lại. Quét. Hắc Ám Tinh không xuất hiện. Tinh Diệu. Giang Hà trực tiếp ném ra trong cơ thể sở hữu Tinh Diệu ngoại trừ tiểu sở bản thân cần cùng mình nhu cầu những thứ kia còn lại tinh rượu toàn bộ bị ném ra ngoài ước chừng hơn 90 cái tinh rượu trong nháy mắt này toái tinh giang hà không có thời gian cân nhắc mấy thứ này sẽ có cái gì hỗn hợp phản ứng hầu như tại toái tinh trong nháy mắt trực tiếp theo tiểu sở cùng run đến rồi mặt đất dưới vài trăm thước với anh đại địa chân chiến toàn bộ tịch tính chi xâm đều xuất hiện rất nhỏ rung động mọi người ánh mắt đều nhìn về ở đây những thứ kia cự li khá xa cách xa nhau vài trăm thước vẫn như cũng bị cái này của mạnh mẽ khí lãng chấn thành trọng thương một lần bạo phá uy lực xa xa vượt quá mọi người ngoài tưởng tượng mọi người kinh sợ giờ khác này ngay cả hung thú đều quỳ dạp trên mặt đất run đây là làm sao có thể tính là trạng thái gián đỉnh phong cũng không gì hơn cái này a thật là đáng sợ vô số người kinh sợ Quy lực này đủ để siêu việt trạng thái lỏng cảnh giới mọi người cuối cùng bùi bầm lắng xuống làm xung quanh những người đó qua đây thời điểm thấy chỉ một mảnh hỗn độn mọi người đều chết hết ước chừng 70-80 người truy sát giang hà cuối cùng bị toàn bộ mang đi hắn đến cùng có nhiều mạnh mẽ tự bảo a tịch tính chi xâm liền cường đại như vậy hiện thực đáng tiếc Súng A, ngưng tinh độ 800, thực lực cường đại khó có thể đánh giá, tự bạo liền kinh khủng như vậy, nếu không có bởi vì súng ngắm, có thể tương lai, đây cũng là một tôn truyền kỳ. Lớn lối như thế, tất nhiên chỉ có một con đường chết. Mọi người nhộn nhịp thở dài, có người còn lại là cờ nhạt. Một trận chiến này, cuối cùng lấy Giang Hà tự bạo, mang theo 70-80 người đồng quy vu tận mà rơi màn. Có người đã làm công tác thống kê, truy sát Giang Hà dọc theo con đường này, tử vong nhân số ước chừng hơn 150 cái, quả thực đáng sợ. Mà nhất đau chứng là, bởi vì Giang Hà tự sát, có thể lĩnh thiếu niên kia thường cho không có bất kỳ người nào có thông tuệ người nghĩ đến điểm này nhất thời sợ hãi thiếu niên kia chẳng lẽ cái này đều tính tiến vào cái này tâm cơ thực lực này thật là đáng sợ ds cầu đặt cầu thu giữ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện quy một chương 199, tuần hoàn chương 199, tuần hoàn rất nhanh vắng vẻ chi thần khôi phục lại bình tĩnh mọi người lại đang khổng lồ tịch tĩnh chi xâm tìm kiếm cơ duyên ở đây dù sao quá lớn không có mấy tháng căn bản không khả năng đi hết mà mỗi một cái thần bí ám ảnh kỹ xuất hiện, mỗi một cái thời gian mảnh nhỏ xuất hiện, đều có thể gây nên một phen tinh phong huyết vũ. Không ai biết được. sẽ ở đó vài trăm thước giới, một thiếu niên ngồi xếp bằng, đang tu luyện. người này, đúng là Giang Hà. bảy ngày. Giang Hà hít sâu một hơi. vài tinh vi lực quá lớn, 90 cái tinh rượu, có chút tinh diệu có vi lực tăng mạnh, các loại lộn xộn lung tung lan lộn đắp hạ, cuối cùng buộc phát ra khó có thể tưởng tượng vi lực. theo lý mà nói, Giang Hà sẽ không thụ thương, bất quá hắn trông mà thèm những thứ kia bị giết chết người tinh rượu, cho nên hắc tinh vân thôi động, đem những thứ kia tinh rượu toàn bộ thu hồi lại nhưng là mình cũng bị trọng thương. Bất quá, một lần trọng thương đổi 70 cái tinh rượu. Nhưng mà đối với Giang Hà mà nói, lần này tính thế nào đều là thua thì lớn. Hơn 90 cái tinh rượu đổi 70 cái, mình cũng bị trọng thương. Mà hết thảy cũng phải ích với người thiếu niên kia. Thậm chí Giang Hà ngay cả tên hắn cũng không biết. Đáng chết, Giang Hà đối người thiếu niên kia hận cực. Bản thân tránh né truy sát mấy ngày nay, liền lãng phí để thăng thực lực cao nhất cơ hội, còn thiếu góp nhặt rất nhiều tinh rượu. Hơn nữa tính là sau này đi ra ngoài thì như thế nào? Những người đó có bản thân bức họa, bản thân sau khi ra ngoài không thể thiếu bị đuổi giết. mà những thứ kia đánh không lại bản thân thấy bản thân còn không biết trốn sao bản thân tuy rằng có thể giết người thế nhưng chỉ cần chạy ra 100 trăm mét căn bản liền không cách nào thu thập tinh rượu giết cũng không dùng quả thực thật là á tâm thật đáng chết ra hỏa giang hà lại nghĩ tới thiếu niên kia khuôn mặt hắn bước vào tịch tính chi xâm sau khi vẫn là lần đầu tiên như vậy bị quất sớm muộn gì giết chết ngươi giang hà sát ý đại thịnh hồi lâu hắn tâm tình bình tĩnh lớn hơn nữa hỏa khí nhiều ngày như vậy đi xuống cũng mất nếu đi ra ngoài không có phương tiện vậy cũng chỉ có thể chuyên tâm tu luyện với lúc lúc này giang hà rốt cuộc có thời gian nghiên cứu một cái triệu phong tinh diệu quét giang hà bước vào hát ám tinh không chỗ đó nằm một cái băng lánh súng ngắm có thể giang hà hơi kích động tại triệu phong trước mặt lánh tính đều là trang hắn làm sao có thể không kích động trong lòng hắn có một suy đoán tuy rằng hắn biết được thực hiện dâng lên rất chắc trở thế nhưng như trước tràn ngập lòng tin bởi vì một khi hoàn thành cái này suy đoán thiếu niên này đối với hắn chế ước sẽ trở nên vô hiệu thậm chí hắn bản thân cũng sẽ trở nên cường đại hơn hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Giang Hà ánh mắt sáng quắc, gắt gao nhìn chằm chằm triệu phong súng nấm biến hướng đạn. Không, biến hướng đạn cái gì tuy rằng rất khủng bố, thế nhưng hắn hoàn toàn không có hứng thú, bởi vì lấy hắn đặc tính mà nói, căn bản không cần dùng đến biến hướng đạn. Hắn cần là tuần hoàn đạn. Hắn hiện tại nhất đau chứng là cái gì? Mỗi lần ám sát sau khi cũng phải gần gũi thu thập tinh diệu. Thế nhưng nếu như một thương ám sát sau khi tuần hoàn đạn có thể đem tinh diệu mang về đây, tuần hoàn đạn tự nhiên không có khả năng. Thế nhưng chính hắn chế tác ngụy trang đạn nhưng có thể. Ngắm lại. Ngụy Trang một viên bao hàm hắc ám tinh vân lực lượng viên đạn, dùng triệu phong tinh diệu bắn ra, tại mục tiêu địa điểm hấp thu sau khi phản hồi, trở về sau khi tại hắc ám tinh không ngưng tụ tinh diệu, có thể thử xem. Giang Hà ngấp lại nhiệt huyết dân trào, tiểu sở, giúp ta giả tạo một viên bao hàm hắc ám tinh vân lực lượng viên đạn. Ừ, tiểu sở gật đầu. Quét. Thôi động Ngụy Trang người tinh diệu, tiểu sở bắt đầu giả tạo. Loại chuyện này bọn họ đã thí nghiệm vô số lần, cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng mỗi lần bắn sau khi ra ngoài đều là có đi không về, không có chứng dùng. Thế nhưng lúc này đây. Tiểu Sở dơ lên súng ngắm 420 tinh rượu. Tại Hắc Cám Tinh không luyện tập vài lần sau khi, hắn liền đại khái có thể làm rõ ràng. Nhưng mà rất nhanh, một cái mới vấn đề xuất hiện, đó chính là, Triệu Phong súng ngắm, tầm bắn không đủ. Là, không có Giang Hà kia lịch tiên 16000m, không có Giang Hà kia không nhìn che lớp cả tính, nói trắng ra là, Giang Hà còn phải gần người đến Triệu Phong đánh út trong phạm vi. Kia cùng trước khi có cái gì phân biệt. Giang Hà thất vọng. Quả nhiên, loại chuyện này không thể nào sao? Giang Hà thở dài. Mà lúc này, Tiểu Sở đã nghiên cứu minh bạch làm sao vận dụng bên trong kia một tia không gian chi lực đông nhiên đối giang hà nói đến ca ca có thể hay không tại ta bắn ra viên đạn thời điểm khiến nó dừng lại ừ giang hà sửng sốt một chút ta nghĩ tiểu sở chăm chú suy nghĩ một chút không gian chi lực cùng viên đạn dung hợp tại mỗi một khắc bạo phát trả khoảng cách này vị trí này là ta thiết trí quyết định như vậy nếu như ta thiết trí một cái cự ly còn chưa đạt tới nói hắn không gian chi lực chỉ biết tồn tại lúc này viên này viên đạn không phải thành tuần hoàn đạn giang hà tâm thần vừa nhảy cũng không đúng là như vậy đơn giản như vậy đạo lý hắn tư duy tiến độ cố thức trái lại thật không ngờ tiểu sở quá tuyệt vời tuần hoàn đạn giang hà trong lòng lửa nóng đúng vậy nếu như không gian chi lực không có phát huy tác dụng không phải có thể đem viên đạn biến thành không gian đạn nơi này là hát cám tinh không nơi này là hắn thế giới ở chỗ này hắn là thần một dạng tồn tại Hưu. tiểu sở viên đạn bắn ra ngưng giang hà trực tiếp đem viên đạn không trung ngưng tụ sau đó bắt qua đây ta thiết trí 100 trăm m tiểu sở mở miệng ừ giang hà nhìn một chút tự ly viên đạn bất quá mới vừa đi ra một mét quét bầm máy Xác kích. phanh một viên viên đạn bắn ra tại chín m chỗ một cổ lực lượng đống nhiên chấn động đó là hắc cám tinh vân khủng bố lực hấp dẫn mà đồng thời bạo phát còn có không gian chi lực là ở chỗ này giang hà thấy một cổ chấn động sóng gợn hiện lên sau đó viên đạn ngay lập tức tiêu thất lại đã trở về đình tại viên đạn đến rồi giang hà bên cạnh thời điểm đống nhiên tốc độ cũng giảm đây là triệu phong tuần hoàn đạn không gian chi lực chỉ hai cái tác dụng một là biến hướng một là giảm tốc độ liền hai cái này giản đơn tác dụng chế tạo ra kinh khủng như vậy tuần hoàn đạn lần đầu cùng triệu phong quyết đấu thời điểm ngay cả giang hà mình cũng thiếu chút nữa ngủ thử nghĩ nếu như triệu phong sau này lĩnh nộ không gian đạn không gian đạn uy lực cũng không chính là cùng hắn không nhìn bình chướng cùng loại hắn là không nhìn thẳng mà triệu phong trực tiếp không gian xuyên qua chẳng phải là tăng thêm kinh khủng còn có không gian chi lực ảnh hưởng dưới biến hướng một cái viên đạn có thể kẹo vào súng lắm, ngắm. ngắm lại cũng có chút sấm nhân lấy triệu phong cao tới 420 trăm ngưng tinh độ có thể thật có thể nghiên cứu ra được thần tinh học viện học sinh a quả nhiên không đơn giản triệu phong xuất hiện cho giang hà vô cùng động lực đó là bị người đuổi theo động lực nếu như hắn không nỗ lực có thể thật có một ngày sẽ bị trào phúng siêu việt thử xem nó uy lực Giang Hà hít sâu một hơi. Quét bẩn máy. Tiểu sở tại Hắc Gám Tinh không phụ trách cho hắn chế tạo viên đạn. Giang Hà tại màn ảnh trong tìm kiếm đối thủ, phương viên 16000m bắt đầu quét ngang, rất nhanh, Giang Hà liền phát hiện một mục tiêu, mà thú vị là, người này lại là trạng thái khí đỉnh phong thời điểm, đi theo Kim Giang bọn họ vây công Giang Hà tu luyện giả, có thể vượt cấp khiêu chiến, thực lực không thể khinh thường. Đáng tiếc, Giang Hà khỏe miệng lộ ra lướt một cái dáng tươi cười. Có thể hắn đối mặt những thứ kia sinh viên vẫn như cũ có chút gian nan, thế nhưng đối mặt những này lúc đầu đối thủ. A. Giang Hà nhắm vào hắn lúc này đây hắn dùng là bình thường nhất viên đạn Flank. súng ngắm 800 phổ thông viên đạn uy lực trạng thái rắn sơ cấp màn ảnh trong người nọ thậm chí không phát hiện đối thủ ở nơi nào cũng cảm giác được trước mắt một hắc tại chỗ tử vong cái này mới là súng ngắm 800 chân chính uy lực k giang hà lần nữa chuẩn bị lúc này đây hắn dùng là tiểu sở chế tạo tuần hoàn đạn mục tiêu người nọ tử vong địa phương hưu một thương bắn ra tại trong tầm mắt giang hà thấy bị bản thân súng ngắm bắn ra viên đạn vẫn như cũ trở nên hư vô xuyên qua vô số bình chứng. Ngay lập tức đến rồi người nọ tử vong địa phương. Anh. thiết chí cự ly đến rồi. Viên đạn tiếp nổ. anh không gian chi lực chấn động, gần phản hồi. Phải anh Hắc ám tinh vân chấn động, trong nháy mắt bạo phát, đem xung quanh tinh diệu hấp thu, viên này bình thường viên đạn, bỗng nhiên ngưng tụ chỉnh lại một viên tinh diệu lực lượng. Trở về, viên đạn trở lại giang hà bên cạnh. Nhưng mà, vừa về tới đây, viên đạn liền không nhịn được bạo liệt. Lúc trở về, trung Bi không có ngụy trang người cái loại này phong ấn, một viên phổ thông viên đạn ngưng tụ tinh diệu lực lượng, viên đạn đúng là vẫn còn có chút không chịu nổi. Cũng may Nó đã trở về. Tinh diệu chi lực tản ra, Hắc ám tinh vân toàn diện hấp thu. Giang Hà trong cơ thể, lần nữa nhiều hơn một cái tinh diệu, lúc này đây thí nghiệm, tuy rằng xuất hiện ngoài ý muốn, thế nhưng kết quả còn là thành công. Mà vừa mới cự ly 6000m, không đủ. Giang Hà nhíu mày, hắn tầm bắn thế nhưng 16000m, chỉ có thể dùng 6000m. Như vậy cự ly thế nào đủ? Trở lại, Giang Hà bắt đầu lần nữa thí nghiệm. Lúc này đây, hắn nếm thử điều chỉnh viên đạn vỏ trứng độ dày, thế nhưng lợi như vậy, có thể dung nạp tinh diệu chi lực cũng có chút yếu đi, cuối cùng Tại hai người trung gian điều chỉnh thích hợp sau khi, có thể thu trở về cự ly, để thăng tới 8.000m, thế nhưng, đối với Giang Hà mà nói, vẫn như cũ không đủ. Súng 800 ưu thế là cái gì? Cự ly. Mà bây giờ, sinh sôi đem súng 800 biến thành súng 5400, hắn làm sao có thể nhẫn? Trở lại. Giang Hà bắt đầu biến đổi đa dạng thí nghiệm. Bất quá, vẫn như cũ không được. ngụy trang người lực lượng, hắn có thể lúc bắt đầu thời gian dùng cho phong ấn hắc cám tinh vân lực lượng, thế nhưng trở lại thời điểm, nhưng không ai phong ấn tinh rượu à hắn cần một cổ lực lượng tại tinh diệu tiến nhập viên đạn sau bạo phát đem tinh diệu chi lực khóa kín tại viên đạn nội trở lại giang hà bên cạnh ngươi thời điểm lại bị hắc cám tinh vân hấp thu nhiều phóng một phần ngụy trang người lực lượng giang hà đến thử kết quả không được kính tượng ngụy trang là cần vật phẩm ngụy trang lực lượng là không thể phụ ra tiểu sở dùng kính tượng ngụy trang thế nhưng trực tiếp làm viên đạn làm sao có thể tại kính tượng ngụy trang viên đạn trong lần nữa làm ra một cái nội khảm kính tượng ngụy trang lực lượng đây là siêu cao độ khó nghiên cứu hiện tại căn bản không khả năng như vậy những lực lượng khác Giang Hà đang hoàn thành tính tượng ngụy trang thành phẩm viên đạn thượng bắt đầu nghiên cứu. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở một cái thần kỳ đồ vật thượng. Lúc đầu mập mạp kia nữ nhân dùng để chơi ngược đại dây thừng, cái kia hèn bọn nam nhân, cái kia có thể phong ấn lực lượng dây thừng. Có thể, nếu như là hắn nói. Giang Hà thử. Kết quả, không biết được có tính không thành công. Bởi vì hắc ám tinh vân bạo phát trong máy mắt đã bị khóa kín. Cuối cùng, hắc ám tinh vân lực lượng cũng không bạo phát. Viên đạn sau khi trở về vẫn là trước khi răng dớp phong ấn lực lượng sớm. Giang Hà trầm tư. Chế tạo viên đạn rất đơn giản, tính tượng ngụy trang đem hắc ám tinh vân bao vây. Viên đạn trải qua súng ngắm 420 bắn ra, thì có không gian chi lực, tiểu sở chỉ cần thiết trí tốt Giang Hà muốn cự ly có thể. Mà lúc này, dùng phong ấn lực lượng, kia căn như có như không năng lượng dây thường bám vào mặt trên. Không phải là phong ấn, vẹn vẹn chỉ là đóng gói đến bên trong. Đây là chế tác trình tự. Thế nhưng, muốn hoàn mỹ thu về tinh diệu, mấy cái này lực lượng là cần trình tự, thả ra thời điểm, cần hắc cám tinh vân ưu tiên bảo tạc. Nó muốn trong nháy mắt hấp thu tinh diệu lực lượng. Sau đó phong ấn lực lượng. Phong ấn vừa thu thập tinh diệu, đem phong ấn đến viên đạn bên trong. Sau cùng, không gian chi lực bạo phá phản hồi giao điểm. Phương diện này, không gian chi lực là dễ dàng nhất, bởi vì cự ly đã ra, hắn hoàn toàn không cần quan tâm lúc nào sẽ tiếp nổ, chỉ cần cự ly đến, đến rồi, chỉ biết trở về, thế nhưng cái khác hai cái lực lượng liền có chút phiền toái. Giang Hà đếm thử vô số lần, không phải là cái này sớm, chính là cái kia chậm. Thậm chí có một lần, phong ấn lực lượng sớm bạo phát, đem Hắc Cám Tinh Vân cùng không gian chi lực toàn bộ khóa kín. Kết quả chính là, viên đạn một đi không trở lại. Nghiên cứu, tựa hồ đến rồi bình cảnh. Mà Giang Hà, giờ khắc này, tựa hồ cũng không nữa là cái kia trạng thái lòng tu luyện giả mà là biến thành lúc đầu cái tia nghiên cứu khoa học nhân viên thí nghiệm khảo nghiệm thí nghiệm khảo nghiệm hắc ám tinh vân toàn diện khởi động chỉ vì giang hà tư duy ra tốc tiểu sở ở chung quanh cảnh giới giang hà toàn diện đắm chìm trong viên đạn nghiên cứu trong thậm chí quên mất xung quanh thời gian thời gian lặng yên trôi qua hồi lâu trong bóng tối lướt một cái tinh quang giống như, như lôi đỉnh nõ rộ. lao tử đã trở về do cầu đặt ta thấp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy một chương 200 giang hà phản tích Chương 200: Dị đạo, Giang Hà phản kích. Tịch tính chi xâm. Phanh. Mặt đất văng tung tóe một bóng người từ dưới đất tuôn ra. Đã bao lâu? Giang Hà có chút thanh âm khàn khàn truyền đến. Một tháng. Vì nghiên cứu rõ ràng tuần hoàn đạn phương pháp sử dụng, Giang Hà dùng chỉnh lại thời gian một tháng. Mà sau cùng, hắn nghiên cứu ra được cũng không phải tuần hoàn đạn. Viên này viên đạn, có thể xưng là thu về đạn thích hợp hơn một ít. Nó tác dụng duy nhất chính là thu về gần tiêu tán tinh diệu. Quét. Bấm máy. Giang Hà tại 2000m tả hữu xuất phát hiện được nhân, nhưng không có lưu lại cuối cùng đánh út màn ảnh chuyển rời đến 12000 hai m thời điểm mới ngừng lại được chỗ đó có một gã tu luyện giả phanh giang hà quyết đoán nổ súng xa kích một viên viên đạn xuyên qua ngực tên tiêu tu luyện giả tại chỗ bỏ mình k giang hà bỏ thêm vào thu về đạn phanh lại là một thương bắn ra, một viên viên đạn tại nơi danh tu luyện giả bên cạnh nổ tung, một cổ quỷ dị vòng xoáy lực lượng đống nhiên bạo phát lại rất mau tiêu thất mà viên kia viên đạn thượng một kia giống như dây thừng tiểu văn lộ lói ra một cổ không gian chi lực chấn động viên đạn trong nháy mắt trở lại giang hà bên cạnh quét giang hà dễ dàng đem viên đạn nắm Ông, tâm niệm lưu chuyển. Viên đạn tầng ngoài nhất phong ấn giải trừ, bên trong có tinh diệu lực lượng bị hấp thu đến hắc ám tinh không. Thu về đạn, thành công. Rốt cục, Giang Hà trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Một tháng, hắn tiến độ đã bị kéo xuống không ít, Bạch Dạ đám người đội ngũ sớm đã thành tiêu thất tại trong tầm mắt, Giang Hà hướng về Tịch Tĩnh Chi Sâm càng sâu chỗ chạy đi. Chỉ bất quá lúc này đây, hắn không có ý định lưu lại bất kỳ người sống. Một tháng trước, hắn bị đuổi giết chật vật chịu không nổi, lúc đó Tịch Tĩnh Chi Sâm tu luyện giả chính thành đều có tham dự. Chỉ bất quá, cuối cùng tham dự trận chiến cuối cùng đều bị hắn mang đi thế nhưng những thứ kia một đường đuổi giết hắn người cũng còn sống hào hảo, thậm chí đạt được không ít thời gian mảnh nhỏ cùng cơ duyên bấm máy 16.000 sáu mét nội trong phạm vi giang hà thấy rất nhiều lẻ loi tán tán tu lợi người thậm chí còn có rất nhiều quen thuộc người đúng là lúc đầu đuổi giết hắn người đã lâu không gặp giang hà trên mặt lộ ra lướt một cái dáng tươi cười phanh một thương một cái phương viên 16.000 sáu mét thành giang hà khu vực sản bắn xuống năm tám lần đầu toát ra bản thân khủng bố giang nhanh xạ kích trong phạm vi mọi người đều chạy không khỏi giang hà săn giết phanh phanh mỗi một cái tu lợi giả giang hà chỉ mở hai súng một thương bắn chết một thương thu về cự ly giang hà 8000 m chỗ một cái tu luyện giả ba người tiểu đội bỗng nhiên ngả xuống đất một cái còn lại hai người kiểm tra vết thương sau nhất thời hơi biến sắc mặt đánh úp chẳng lẽ là không có khả năng giang hà đã bị giết nhất định là cái khác hiu một thương chết người rốt cuộc là ai còn lại người nọ kinh khủng thét chói thai điên cùng chạy trốn hiu lại là một tiếng viên đạn tiếng xe gió xuyên qua mà qua người nọ chạy trốn không được 10 mét m cự ly ầm ầm ngã xuống đất hắn cần phải xác nhận đây là giang hà súng ngắm. Bởi vì chỉ hắn, khả năng như vậy xuất quỷ nhập thần công kích, vô luận ngươi chạy trốn tới nơi nào, đều không có dùng. Thứ 18 cái. Giang Hà trong lòng yên lặng tính toán, Từ Tịch tinh Chi Sâm 30% địa phương, hắn chậm rãi về phía trước Tịch Tĩnh Chi Sâm càng sâu chỗ rào bước tiến lên. Mà nơi đi qua, không một người sống. Nguyên bản náo nhiệt Tịch tinh Chi Sâm, chợt im lặng. Lúc này Giang Hà giống như một cái bén nhọn đao phòng, sở hữu trên đường ngăn trở hắn, thậm chí hắn thấy người, đều toàn bộ giết chết, không có để lại bất kỳ động tĩnh. Ở đây lưu lại người thực lực cũng không mạnh. Một tháng này tới nay, thực lực tăng mạnh, cũng liền đi càng thêm thâm nhập. Những thứ kia đến từ đỉnh cấp học viện đội ngũ, nói vậy đã đến vắng vẻ chi thần 60% địa phương a. Chỗ đó, đã tiếp cận trạng thái lòng thí luyện cốt lói nhất. Cũng chính là, lúc đầu thu hoạch thời gian chi tâm địa phương. 200 năm trước, cây đại thụ kia hạ sẽ có cái gì? Nói vậy, vô luận bạch dạ bọn họ đội ngũ, còn là người thiếu niên kia, mục tiêu cuối cùng đều là chỗ đó a. Giang Hà khỏe miệng lộ ra lướt một cái dáng tươi cười, quét, thân ảnh mờ ảo. Giang Hà tiếp tục về phía trước rào bước tiến lên. Đi, giết, đi. Tịch Tĩnh Chi xâm ở chỗ sâu trong. Kia lúc đầu tính toán Giang Hà thiếu niên bỗng nhiên cảm giác được dùng cả mình, bỗng nhiên nhìn về phía trước. Làm sao vậy? Đồng bạn cảnh giác, có điểm cảm giác không ổn. Thiếu niên kia hít sâu một hơi, chúng ta đã đi qua 70% lộ trình, thế nhưng cuối cùng này 30% mới là nguy hiểm nhất, mọi người cần phải cẩn thận. Minh Bạch. Những người khác cảnh giác và phần. Giờ khác này, rất nhiều cảm giác nguy cơ cường liệt mọi người cảm giác không đúng, chỉ bất quá, bọn họ đều muốn bất tình lình báo động trước, cho rằng Tịch Tĩnh Chi xâm nguy cơ. Giang Hà, sớm bị người quên. Nửa ngày sau, Giang Hà bước vào tịch tinh chi xâm 40% tiến độ điểm. Hắn đi được rất nhanh, người khác một tháng, nửa tháng kịch liệt, hắn dễ dàng đi qua, bởi vì không có bất kỳ người nào, thậm chí không có bất cứ sinh vật nào. Trong rừng rậm du đã hung thú sớm bị tàn sát hết, những thiên tài địa bảo kia từ lâu bị bắt đi, cạnh tranh tu luyện giả cũng bị bị giết không còn một mảnh. Đoạn đường này quả thực không nên quá thuận lợi. Ngày kế, Giang Hà đi qua 50% lộ trình. Quét, trong tầm mắt xuất hiện không ít tu luyện giả. Một ngày chạy đi, Giang Hà đúng là vẫn còn đổi kịp tu luyện giả đại bộ đội giang hà bất động thanh sắc tiếp tục đi phía trước đẩy mạnh thẳng đến gần nhất tu luyện giả đã đến 2.000m trong phạm vi ta nhìn thấy các ngươi giang hà trong miệng tự lẩm bẩm quét súng ngắm nhắm vào giữ lực một giây 2 giây 3 giây Hiu. thứ nhất tu luyện giả tử vong thu về mục tiêu thứ hai không không mét chỗ quét giang hà rời đi mục tiêu Hiu. lại là một thương chết giang hà trong mắt sát ý lành lạnh giờ khác này giang hà giống như từ thần đang ở tùy tiện thu gặt từng cái một điều linh sinh mệnh Thủ không không cũng không có nơi này là tịch tĩnh chi sâm vốn chính là vì đạt mục đích không từ thủ đoạn địa phương giang hà đối những này đuổi giết hắn người trả thù tâm cũng không mạnh hắn chân chính mục tiêu là người thiếu niên kia cho tới nay giang hà săn giết đều là phổ thông tu lệ giả thật tính là mạnh nhất cũng bất quá là trạng thái rắn sơ cấp mà thôi những thứ kia thiên tài hắn không dám đụng vào cũng không dám trọng cho nên giang hà tuy rằng săn giết mấy chục cái tu lệ giả thế nhưng chân chính cường đại thiên tài lác đác không có mấy tính là phát hiện đối phương giang hà biết tận lực tiết ra hắn mới vừa đột phá trạng thái lỏng. Tuy rằng thực lực cường đại, thế nhưng cũng sẽ không cho là mình vô địch. Hắn có vô số ưu điểm, ám ảnh kỹ nhiều thái quá, ám năng lượng so với những người khác cường đại, thế nhưng những này, khi hắn vượt cấp khiêu chiến những này so với chính mình cao hơn chỉnh lại một lần sinh viên thời điểm, đều biết tiêu thất. Những này sớm đã thành tại trạng thái lòng đỉnh phong một năm thậm chí càng lâu thiên tài, thực lực cũng không Giang Hạ có thể chống lại. Cho nên Giang Hà tận khả năng không trêu chọc bọn hắn. Nhưng mà đệ nhị học viện lăng phong sự kiện, thiếu niên này ám sát tập kích, đều ấn chứng một việc, có một số việc căn bản không khả năng tách ra. Giang Hà xuất hiện ở ở đây. Liên đại biểu muốn tham dự trạng thái lỏng cảnh giới thí luyện. Như vậy, ở đây tài nguyên, tính là hắn không muốn, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, nếu tránh không khỏi, vậy chỉ có chiến. Mà Giang Hà đầu giết mục tiêu chính là tên thiếu niên kia. Thiếu niên kia ánh mắt rất đáng sợ, hắn có thể thấy rất nhiều tin tức, thậm chí có thể thấy 16000 mét ra Giang Hà, đối tin tức cùng phạm vi nhìn nắm chặt, cường đại khó có thể đánh giá. Như vậy người, thông thường là đoàn đội hệ tâm, là chỉ huy người, thế nhưng mà khác, hắn sức chiến đấu cũng không mạnh. Hắn có thể treo giải thưởng nghìn vào người. Hắn có thể chỉ huy nghìn vào người thế nhưng bản thân sức chiến đấu vẫn là một con yếu gà chỉ cần tìm được cơ hội có thể trực tiếp giết chết hắn mà Giang Hà cơ hội chỉ có một lần hiện tại hắn đã ngất chỉ ít tại mọi người lý giải trong Giang Hà đã chết cho nên thiếu niên kia không có khả năng quan sát Giang Hà cái này người chết tự nhiên cũng sẽ không phát hiện Giang Hà tồn tại đây là mù khu thế nhưng một khi bị thiếu niên ý thức được Giang Hà sống Giang Hà nhất cử nhất động khả năng đều trốn không thoát hắn tính toán những người tu luyện kia rất khả năng lần nữa bị hắn cổ động mà Giang Hà nghĩ cách cũng rất đơn giản thu bạo nếu khả năng đối với ta xuất thủ vậy toàn bộ giết chết tốt lắm khi hắn giết sạch toàn bộ tịch tĩnh chi sầm làm chỉ còn lại có thiếu niên kia một người thời điểm ngươi còn có thể cổ động ai hưu giang hà nổ súng lần nữa giết chết một người một cái hai cái mười cái ba mươi cái giang hà chậm rãi đẩy mạnh rất nhanh hắn đã đến tịch tĩnh chi sâm 55% địa phương mà nơi này tu luyện giả ít một chút lại cường hắn hơn những người này hầu như toàn bộ có vượt cấp khiêu chiến năng lực trạng thái lỏng vượt cấp khiêu chiến trạng thái rắn sơ cấp như vậy thực lực đặt ở thành phố tam hà đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài thế nhưng đặt ở hoa trung khu đặt ở toàn bộ lê minh quốc số lượng đã có thể không biết. mà bây giờ những tinh anh này toàn bộ tập trung đến ở đây hưu Giữ lực Miểu sát trạng thái rắn sơ cấp lấy giang hà hôm nay thực lực vẫn như cũ có thể miểu sát hưu lại là một thương màn ảnh trong tên tiêu tu luyện giả sớm cảm giác không ổn hơi như người lại có thể tránh thoát thật mạnh cảm nhận lực giang hà sợ hãi than đáng tiếc như trước muốn chết k giang hà thay đổi một viên viên đạn viên đạn trong là một viên trạng thái lỏng trung cấp tinh diệu đạn nó uy lực cũng không mạnh thế nhưng chân chính khiến giang hà lưu ý là nó thuộc tính hưu một thương bắn ra vậy tu luyện người quả nhiên lần nữa tránh thoát viên đạn sát bên người mà qua chỉ bất quá lúc này đây viên đạn ngay lập tức bạo liệt loại tinh anh khủng bố tinh diệu chi lực giật tán tên kia tu luyện giả vội vội vàng vàng phòng ngự chỉ bất quá khiến hắn kinh ngạc là viên này viên đạn bạo tạc uy lực chỉ trạng thái lòng tiêu chuẩn cùng trước khi trạng thái rắn trung cấp đáng sợ viên đạn hoàn toàn bất đồng là bởi vì quần công sao hắn có chút nghi hoặc nhưng mà làm viên kia viên đạn hoàn toàn bạo liệt hắn lại nhạy cảm cảm giác được một tia bất đồng cái này không khí tựa hồ lạnh như băng một chút tựa hồ nhiều vài phần hàn ý Hảo hảo, làm sao biết lạnh chờ chờ hắn con ngươi chợt co lại bởi vì hắn bỗng như thấy mặt đất cây cỏ có một bộ phận lại có thể kết băng đây là không tốt tu luyện giả ngay lập tức trận lui nhưng mà hiu thanh âm quen thuộc văng lên hắn vô ý thức nghĩ mau tránh ra nhưng mà kia hàn băng kia lanh khí khiến hắn tốc độ chậm như vậy một kia chính là như thế một kia muốn mạng hắn phấp viên đạn vào cơ thể hắn đến cùng bọn mình một bên kia giang hà thuần thuộc thu về tinh diệu đây là một viên băng tinh tinh diệu nó nguyên bản tác dụng đã không trọng yếu làm vãi tinh bạo liệt băng tinh tinh diệu kinh khủng kia băng hàn chi lực cuộn sạch bốn phía cháy mau trước chậm tốc nữa với người vãi tinh lần đầu tiên chân chính biểu hiện bản thân uy lực băng tinh tinh diệu nghiền nát chậm tốc như vậy cái khác đây quét giang hà lần nữa giơ lên súng ngắm mục tiêu nhân vật trạng thái rắn trung cấp sức chiến đấu lấy giang hà thực lực chưa chắc có thể một kích tất sát cho nên giang hà yên lặng khiến tiểu sở ngưng tụ một viên tinh diệu đạn lúc này đây là một cái rất nhỏ khéo léo tinh rượu cái đình. DS xế chiều đi làm bê siêu kiểm tra lại. Hôm nay hai chương liền cùng nhau canh a Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 201, trăm Lão tử dùng tinh rượu đập chết ngươi. Chương 201, trăm Lão tử dùng tinh rượu đập chết ngươi. Đinh. Tinh rượu nghiền nát. FF. Ngoài giang hàng ngoài ý liệu, viên này tinh rượu cũng không có đối mục tiêu tạo thành quá lớn thương tổn. Thế nhưng quỷ dị là, theo tinh rượu chi lực vỡ nát. Một cổ kỳ quái năng lượng đem địch nhân bao vây. Sau đó, người nọ trên người xuất hiện vô số dị sát, ăn mòn toàn thân, căn bản không thể động đậy. Giang Hà nhẹ nhàng rơi xuống lên, hiu, tùy tiện một thương, người nọ nhất thời giống như băng tinh một dạng vỡ nát. Cái này, Giang Hà chấn động. Cái này nhìn như phổ thông một cái cái đinh tinh rượu, chân chính năng lực lại là dị sắt, đem địch nhân biến hóa dị xét lo lổ hoặc là trực tiếp dùng dị sắt ăn mòn địch nhân. Giang Hà không rõ ràng lắm, hắn hiện tại không gì sánh được may mắn, bản thân giết người thời điểm dùng là đánh út. Thử nghĩ, nếu như cùng như vậy tu luyện giả giao thủ, một cái sơ sẩy, sách, hình ảnh kia thật đẹp, mình cũng không dám nghĩ. Thu về tinh rượu, Giang Hà lần nữa mở ra ám sát hình thức. Phạm Vi nhìn xuất hiện mọi người, toàn bộ giết chết. Chỉ là, cho dù là vọt tới tịch Tĩnh Chi Sâm 60%, Giang Hà cũng không có gặp phải thiếu niên kia, có chút tiếng nối. Không chỉ có như vậy, những thứ kia quen thuộc người, một cái cũng không có gặp phải. Lẽ nào toàn bộ bị đào thải? Hoa Trung khu tại Lê Minh Quốc coi như thật không chịu được như thế. Thậm chí, Giang Hà để ý nhất Lâm Xuyên. Hai người bọn họ cùng nhau tiến nhập tịch Tĩnh Chi Sâm, chân chính tịch Tĩnh Chi Sâm thật đáng sợ, thế nhưng lý đường dung hợp thành công, Lâm Xuyên cũng có thể vào được a. Hắn còn xuống không? Giang Hà nhìn về phía càng sâu chỗ, đi xuống sẽ biết. Ba ngày sau, Giang Hà đi tới 69%, tiến độ chậm rất nhiều. Đến rồi cái giai đoạn này, gặp phải địch nhân đều tại trạng thái rắn sơ cấp cùng trạng thái rắn trung cấp trong lúc đó, như vậy sức chiến đấu, ngay cả Giang Hà cũng phải suy nghĩ vài phần. Cho nên, Giang Hà đánh chết mục tiêu thời điểm, sẽ bảo đảm đối phương tại bản thân 5000 trong vòng. Lời như vậy, một kích không trúng, tiếp tục giết. Một thương đánh không chết, vậy tiếp tục vén, từ 5000m đến 16000m, ước chừng 11000m cự ly, Giang Hà có thể lái được nhiều ít súng. Thẳng đến đánh chết người mới thôi. Đương nhiên, làm như vậy hậu quả là Tinh Diệu Linh tăng trưởng có vài người không cần tinh diệu có thể đánh chết, thế nhưng có vài người, đáp dụng hai ba cái tinh diệu mới có thể. Tỷ như vừa mới Giang Hà liền gặp phải một cái có trạng thái rắn trung cấp thực lực, lực phòng ngự mạnh thái quá gia hỏa. Giang Hà đoán chừng, đây tuyệt đối là một đại gia tộc đệ tử. Đạn súng bắn tỉa căn bản đối với hắn không tạo được quá lớn thương tổn, cho nên Giang Hà mà bắt đầu loạn sạc. Một người một thương tinh diệu, đến mức tinh diệu chi lực là cái gì, chính hắn cũng không rõ ràng. Cái gì Dao A, Kiếm A, A, còn có cái tinh diệu lại là đèn bản. Các loại lộn xộn lung tung tinh diệu, bị Giang Hà ngụy trang thành viên đạn bắn ra dùng tái tinh đem người này sinh sôi hết chết từ 5.000 nghìn m chạy trốn tới 15.000 lăm m người này ước chừng trốn chết một vài mét. tiêu hao tinh rượu 32 mươi quả đây là sinh viên thực lực ngay cả đều là trạng thái lỏng thế nhưng chân chính sức chiến đấu trên lệnh quá lớn mà thần tinh học viện đội ngũ tất cả đều là những người này giang hà vẫn như cũng nhớ kỹ cái kia nỗ lực thông đồng bạch dạ tiểu bạch kiểm bị bản thân một thương bạo cúc sau khi tuy rằng xấu hổ muốn chết thế nhưng chung quy không có chân chính thụ thương thiên kia thực lực tuyệt không tại đây người dưới buổi chiều Giang Hà bước vào Tịch Tĩnh Chi sâm 70% địa phương, chân chính đến rồi Tịch Tĩnh Chi xâm nửa đoạn sau. Mà tiến vào nơi này trong chớp ngắn này, Giang Hà cũng cảm giác được xung quanh khí tức lạnh lẽo vài phần, ở đây hoàn cảnh, ở đây không khí, cùng trước khi đều hoàn toàn bất động. Ở đây là Tịch Tĩnh Chi sâm chân chính khu vực nằm cốt. Xuống chút nữa, nhưng chỉ có vì khai thác khu vực, tùy thời gặp nguy hiểm tồn tại. Đội kịp, Giang Hà trái lại nở nụ cười. Một đường truy sát mà đến, chính hắn cũng không nhớ kỹ giết bao nhiêu người, trong cơ thể tinh diệu số lượng cũng biến thành 3 vị số, một cái bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ chữa số. Dù cho tiêu hao nhiều như vậy tinh rượu, dù cho sau cùng 10% phần trăm lộ trình, tinh diệu có chút số vào chẳng bằng số ra, vẫn như cũng còn có 3 vị số, có thể thấy được bị giết bao nhiêu người. Ngay cả Giang Hà cũng không biết. Trạng thái lòng cảnh giới, toàn bộ tịch tinh chi sâm, lưu lại, chỉ bọn họ những người này. Những người còn lại, toàn bộ chết. Ngay từ đầu chém giết, sau cùng cướp giật, trạng thái lòng tu luyện giả vốn là tử vong rất nhiều, nhất là những thứ kia vừa đột phá trạng thái lỏng, hoặc là có trạng thái lòng thực lực, nhưng không có siêu cường sức chiến đấu tu luyện giả, căn bản sống không quá hai ngày. Giang Hà bọn họ lúc tới thời gian, đã chết một mảnh. Mà lưu lại, đều là tinh anh. Chỉ bất quá. Những tinh anh này, sau cùng bị Giang Hạ tận diệt. Thực lực mạnh. Vô dụng, Ra mắt dùng tinh diệu trực tiếp hận người sao. Cương thịnh trở lại cũng vén chết người. Mà bây giờ, trạng thái lỏng thí luyện tịch tinh chi sâm từ bắt đầu đến 70% dọc theo con đường này, đã không có người sống, chỉ những này chân chính xông vào 70% tu luyện giả còn sống. Tịch tinh chi sâm, gần lưu lại 60 người. Muốn càng cẩn thận. Giang Hà thân sắc cảnh giác trước khi hắn săn giết những người tu luyện kia, rất nhiều người tinh diệu cũng làm cho hắn kiên kỵ, chỉ là bởi vì thực lực yếu, không có phát huy ra huy lực mà thôi. thì như dây thường kia, thì như kia đinh sắt, mà bây giờ tại những này thiên tài chân chính trong tay, Giang Hạ rất có thể một cái sơ xảy trực tiếp lật thuyền. phải cẩn thận, cẩn thận nữa. bấm máy. Giang Hạ tìm kiếm địch nhân. Đông nhiên, hắn màn ảnh ngừng một lát. 15.000 lăm mét chỗ, có một quen thuộc bóng người, hứa thiếu minh. hàng này lại còn sống. Giang Hạ tức cười, nhìn kỹ hứa thiếu minh hôm nay chỉ trạng thái lòng sơ cấp chết no cũng liền trạng thái rắn sơ cấp thực lực mặc dù đang thành phố tam hà rất xuất sắc thế nhưng tại toàn bộ lê minh quốc quả nhiên là không đáng giá nhất tới giang hà trong tay chết trạng thái rắn sơ cấp trạng thái rắn trung cấp một đại đôi không nghĩ tới hàng này lại có thể sống đến bây giờ nhìn kỹ lại giang hà phát hiện có một sáu người tiểu đội trang phục một dạng đoán chừng là một cái đại thế lực đệ tử lúc này cấu thành tiểu đội đang ở nghiêm túc cẩn thận thám hiểm mà hứa thiếu minh còn lại là rất hèn mọn theo bọn họ a thiếu niên đang đùa đôi đi a giang hà vui vẻ đây chính là tốt cơ hội a hugh giang hà quyết đoán nổ súng xa kích một người tại chỗ bỏ mình ai đối phương giật mình tỉnh giấc vê anh Không bố cảm nhận trước tiên khuyết tán xung quanh cách bọn họ gần nhất hứa thiếu minh thứ nhất bị phát hiện tại chỗ đó thượng còn lại 5 người phẫn nộ hướng về hứa thiếu minh tiến lên Tà cương cái sát hứa thiếu minh vẻ mặt một bước chờ những người khác xông lại thời điểm mới biết được đối phương mục tiêu lại là bản thân đã biết đã bị phát hiện cái này mẹ đấy ước chừng 300 trăm mét cự ly bản thân như vậy ở nút làm sao biết bị phát hiện vê anh anh năm người phẫn nộ đánh tới hứa thiếu minh chỉ có thể biệt khuất chạy trốn mà phương hướng rõ ràng là càng sâu chỗ hắn rất thông minh trở về trốn không có bất kỳ trở ngại nào chỉ có một con đường chết chỉ hướng không mạo hiểm chuyên khu chạy trốn mới có khả năng làm cho đối phương kiếm kỵ Hắc hắc giang hà ánh mắt hết một cái năm người này truy sát hứa thiếu minh thời điểm lưu lại cho mình từng cái một mượt mà cái hót trạng thái rắn trung cấp trạng thái rắn sơ cấp không sao hướng trên nó băng mặc cho ngươi thực lực gì cũng phải quỳ hưu giang hà quyết đoán nổ súng nhắm vào người cuối cùng viên đạn phá không đi dễ dàng đem tên kia trạng thái rắn sơ cấp tu luyện giả đánh gục, viên đạn xuyên đầu mà qua, chết không thể chết lại. mà lúc này chỉ cách hắn gần nhất một người cảm giác được không đúng, xoay người lại, chính muốn nói cái gì, lại là một viên viên đạn đánh tới, chết. từ sau hướng trước, bọn họ cự ly cũng không xa, chỉ bảy tám mét, đây là truy sát hứa thiếu minh thời điểm giật lại cự ly, thế nhưng cái này bảy tám mét đủ để muốn chết. hưu hưu hưu một cường cường bắn ra, năm người toàn bộ đánh gục, thực lực đối phương rất mạnh, nếu là nên chiến, ngay cả giang hà đều cảm giác được rất vướng tay chân. Lãng phí vô số tinh diệu không nói, rất có thể bị đối phương chạy đi, bị người thiếu niên kia biết được. Thế nhưng hiện tại, có người ở phía trước kéo cừu hận quả nhiên không giống với. Giang Hà cảm khái, ta quả nhiên còn là làm một cái ạt thích hợp nhất. Quét bấm máy, màn ảnh trong, Hứa Thiếu Minh chạy thoát mấy nghìn mét, phát hiện phía sau không ai truy thời điểm mới ngừng lại được, mà vừa mới, Giang Hà thế nhưng nhớ kỹ, cái kia tốc độ nhanh nhất ra hỏa, thế nhưng đối với Hứa Thiếu Minh phát ra một chiều tới, mà bây giờ, hàng này lại có thể một chút việc không có. Người này quả nhiên cũng không giản đơn. Giang Hà như có điều suy nghĩ, lần nữa đẩy mạnh mà lần này hắn theo hứa thiếu minh đi 72% 74% hứa thiếu minh bỗng nhiên ngừng giang hà theo hắn ánh mắt nhìn rốt cục phát hiện cái kia thân ảnh quen thuộc cái kia đáng chết thiếu niên một chuyến chín người đây là minh đại khu đội ngũ cái này đại biểu lê minh quốc đệ nhất khu thế lực cường đại quả nhiên giang hà ánh mắt tại chín người trên người đảo qua trạng thái rắn trung cấp thuần một sắc trạng thái rắn trung cấp mà thiếu niên kia cùng bên cạnh hắn một cái thiếu nữ giang hà nhìn không đấu vậy chỉ có một khả năng thực lực đối phương tại trạng thái rắn cao cấp thậm chí càng cao bình minh đệ nhất khu a giang hà kinh hãi bất quá trạng thái rắn cao cấp thì như thế nào nếu là người khác còn chưa tính thiếu niên này giang hà đi rất rõ ràng hắn cũng không phải là chiến đấu hình tinh diệu hắn chân chính sức chiến đấu cũng không cường đại chỉ cần nắm chặt cơ hội giang hà liếm liếm khô sắc môi ánh mắt hung ác cực điện chín người này tại cẩn thận thám hiểm hứa thiếu minh xa xa treo lại có thể không có bị phát hiện mà giang hà còn lại là thẳng thắn rơi tại 16000 sáu mét vị trí hắn không dám tới gần thiếu niên kia nhặt ra liếc hắn một cái như trước ký ức hãy còn mới mẻ hắn thầm nghĩ bảo trì vị trí này giang hà tại tìm cơ hội nhưng mà Chín người này đội ngũ căn bản không có cho Giang Hà bất cứ cơ hội nào. Cả người phẩm cường tráng tu luyện giả, Thủy Trung mở ra đến bình trướng. Bất kỳ cử ly xa đánh giết đều biết bị bình trướng ngăn trở. Giang Hà tỉ mỉ quan sát chỉ chốc lát, bản thân viên đạn nếu như thông qua sẽ bị giảm xuống đến trạng thái lòng uy lực. Từ trạng thái rắn trung cấp trực tiếp giảm xuống đến rồi trạng thái lòng đỉnh phong. Cái này bình trướng uy lực mạnh thái quá. Là người kia tinh diệu sao? Giang Hà nhìn về phía kia dáng người cường tráng tu luyện giả, hắn cho rằng đối phương sẽ nghỉ ngơi, nhưng mà ước chừng 3 tiếng đồng hồ đối phương thần sắc bình tĩnh mà thật vất vả chờ hắn thần sắp về vài thời điểm một cái tu luyện giả đi tới trong tay lướt một cái lưu quang hiện lên lại có thể đem năng lượng trực tiếp quán thâu đến vậy tu luyện người trong cơ thể hắn lần nữa tinh thần sung mãn một người tinh diệu là bình chướng một người tinh diệu là năng lượng rời đi giang hà kinh hãi nói như vậy mấy người này không phải là minh đại khu tất cả lực lượng mà là đang trong những người kia có thể sàng chọn đi ra thích hợp nhất cường đại nhất trạng thái lỏng đỉnh phong tu luyện giả không hổ là lê minh quốc đệ nhất khu giang hà ánh mắt có rút nhanh cơ hội sợ rằng đợi không được nếu không có cơ hội chỉ có thể bản thân chế tạo cơ hội Giang Hà hít sâu một hơi, bấm máy, nhắm vào. Hugh, một viên viên đạn xuyên qua mà qua. Dos, siêu cũng có thể kiểm tra đo lường gần a. Các ngươi những này vừa so. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 202. ám sát. Chương 202. ám sát. Hugh, viên đạn bạo liệt. Giang Hà nhắm ngay hứa thiếu Minh cùng chín người kia trong lúc đó vị trí bắn ra viên đạn. Viên đạn bản thân không có tác dụng gì, cũng không có quá lớn âm hưởng. Viên này viên đạn tác dụng duy nhất chính là nổ hủy một thân cây. Tại tinh diệu đạn rơi xuống viên kia cây cối thời điểm, ầm ầm nổ tung. Lưu lại tinh diệu vết tích. Mặc dù, 9 người kia cự ly hứa Thiếu Minh ước chừng vài trăm thước, thế nhưng trong chớp nhóm này, quét 9 người kia trong trí ít năm cái người bỗng nhiên nhìn về phía cái phương hướng này. Ông, Thiếu niên ánh mắt nỡ rộ lưu quang. 800 mét chỗ, có người. Tóc giết. Trong mắt hắn, rõ ràng thấy, hứa Thiếu Minh như trước lẳng lặng ghé vào trong bụi cỏ, nhìn bọn hắn chằm chằm cái phương hướng này, tựa hồ đang chờ cái gì. Ông, hình ảnh hiền hóa. Mấy người còn lại vừa nhìn, nhất thời khẽ gật đầu. Đi. Hai người đang chuẩn bị rời đi. Chờ chờ, hắn là hứa Thiếu Minh. Ô Mạn Tiên sư đệ, một người nhận ra Hứa Thiếu Minh, Ô Mạn Tiên. Những người còn lại tâm thần vừa nhảy, Ô Mạn Tiên, trạng thái rắn trong siêu cường giả cũng không bọn họ có thể ứng đối, nhất là hắn năng lực, người này nếu là Ô Mạn Tiên sư đệ, cẩn thận nguyện rùa. Tiên tiêu dáng người cường tráng ra hỏa nhất thời hơi biến sắc mặt. Quét. Kia bình chứng bên trên lưu quang nói ra, cuối cùng hóa thành lớp một cái thất thải lưu quang, rúng mạnh vào thiếu niên kia trái tim, có nó tại, nguyên rủa căn bản không khả năng thương tổn được ngài. Ừ. Thiếu niên khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Thiếu Minh. Hứa Thiếu Minh trong mắt, vẫn là mở mị thân xác thiếu niên như mày hắn luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm người này hứa thiếu minh thiếu niên dặn dò cẩn thận một chút tuy rằng phụ cận không có mai phục thế nhưng người này khả năng có mở ám minh bạch mấy người cẩn thận bọn họ không phải là trẻ trâu thân kinh bắc chiến sớm đã thành biết được làm sao ứng đối ngươi đến cùng có vấn đề gì thiếu niên gắt gao nhìn thẳng hứa thiếu minh lại có thể có thể ta cảm giác được sợ mà trong chấp nhóm này không ai chú ý tới tại nơi 16.000 sáu mét chỗ giang hà bấm may đánh nút, nhắm ngay thiếu niên kia thậm chí hắn rõ ràng thấy Tiêu trên người thiếu niên tóc gáy lại có thể hơi run rẩy, hắn quả nhiên có điều phát hiện. Nếu như chỉ Giang Hà cùng hắn quyết đấu, Giang Hà căn bản không khả năng đánh út đến hắn. Dù cho bị màn ảnh nhắm vào, cũng có thể rất nhỏ cảm ứng được. Người này thật mạnh cảm nhận lực. Chỉ là lúc này, hắn lực chú ý đều bỏ vào hứa thiếu minh trên người. duy nhất cơ hội. Giang Hà ánh mắt ngưng tụ, viên đạn, một viên ngưng tụ cường đại tinh diệu viên đạn. Đây là một cái trạng thái rắn trung cấp võ khí tu luyện người tinh diệu, hắn tinh diệu là tiễn. Từ một loại ý nghĩa nào đó, cùng đánh út có cực kỳ tương tự địa phương, mà một thương này uy lực chắc chắn so với trước mạnh hơn. Hô, Giang Hà hít sâu một hơi, quyết đoán nhắm bảo, Hiu. Một thương bắn ra. Ông, một viên viên đạn phá không mà ra. Mà lúc này, thiếu niên kia còn đang chú ý hai cái tu luyện giả đuổi theo giết hứa thiếu minh, rất sợ gặp phải cái gì nguy cơ, ngay tại lúc hai người đi hướng hứa thiếu minh thời điểm, hắn cảm thấy một cổ đáng sợ nguy cơ. Cẩn thận. Hắn nhịn không được nhắc nhở, hai người kia nhất thời càng thêm cảnh giác. Nhưng mà, một giây kế tiếp, hắn bỗng nhiên cảm giác không đúng. Loại nguy hiểm này, "Ca!" Trên người lướt một cái lục quang hiện lên. Bộ ngực hắn Mẫu thân lưu lại ngọc bội, cái kia trong truyền thuyết đủ để ngăn chặn bản thân một cái mạng, cái kia nguy hiểm nhất thời điểm mới có thể khởi động duy nhất ám võ, cái kia hắn cho rằng cả đời mình cũng sẽ không vận dụng ám võ, vào giờ khắc này nát, phá thành mảnh nhỏ, cạn cũng không thừa lại, mà lúc này hắn rốt cục ý thức được nguy cơ đến từ nơi nào, quét, trong đôi mắt lưu quang lóe ra, hắn bỗng nhiên nhìn về phía công kích kéo tới phương hướng, chỗ đó, tại nơi nhất xa xôi địa phương, một thiếu niên chính bưng súng ngắm đang nhìn mình, sắc ý lắm liệt, Giang Hà, thiếu niên giấu giận, ừ, mấy cái đồng bạn cảm giác được không đúng, vội vội vàng vàng trở về. Lúc này mới ngược hít một hơi linh khí, nhìn trên người thiếu niên bể nát khối ngọc bội kia, đây chính là Ta muốn ngươi chết. Thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm Giang Hà, cách 16000 mét cự ly, hung ác nói: Sách. Đáng tiếc." Giang Hà có chút tiếng mối. Bất quá những này đại thế lực đệ tử có cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật cũng không kỳ quái, ngươi xem, Lý Đường tuy rằng không có gì cả, thế nhưng có một trạng thái tựa lão ít mạ trưởng lão, còn có một cái lý tuyết. Dù cho ngươi chết đều có thể kéo trở về, cái này thiếu niên này, thân là đệ nhất khu đại thế lực truyền nhân, có vật như vậy cũng không kỳ quái. Chỉ là, đáng tiếc a giang hạ như trước có chút tiến nuối, phát súng kia thời gian địa điểm tương đương hoàn mỹ a người ở đây muốn chết thiếu niên ánh mắt hung ác, ngươi không biết được ngươi trêu chọc là ai a giang hạ cười nhạt hắn biết được thiếu niên thấy được ta có thể ngươi chết một lần tự nhiên có thể ngươi chết hai lần thiếu niên hung ác, đối người bên cạnh nói lần nữa tuyên bố treo giải thưởng lúc này đây là 200 cái thời gian mảnh nhỏ một cái thần bí ám ảnh kỹ ta sẽ không tin hắn còn có thể sống được tới là bên cạnh hắn người độc thủ quét tinh diệu nói ra kia lại là một con bồ câu bồ câu đưa tin Thảo nào tại đây tín hiệu ngăn che địa phương, hắn vẫn như cũ có thể tin tức rất nhanh truyền lại, người này tuyển chọn mấy người này tinh diệu, mỗi một cái đều dùng tại lưỡi giao thượng. Ông, bố câu đưa tin thôi động, nhưng mà một giây kế tiếp, người kia sắc mặt trở nên có chút khó coi, toàn bộ tịch tĩnh chi sâm thí luyện, bây giờ còn sống tu luyện giả chỉ còn lại không tới 60, mà những người đó đều ở đây 75% tả hữu địa phương, theo chúng ta là cạnh tranh quan hệ, sẽ không nghe chúng ta. Cái gì? Thiếu niên rốt cục biến sắc. Không được 60? Làm sao có thể? Những người tu luyện kia, là người? Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn ra hà hắn thế nào cũng vô pháp nghĩ đến, giang hà lại có thể có thể đem sở hữu tu luyện giả giết sạch, ngay cả là phổ thông tu luyện giả, trong đó trạng thái gián sức chiến đấu cũng không phải số y ta. những người đó, giang hà, thiếu niên rốt cục lộ ra vẻ mặt, lần đầu tiên hắn chân chính coi trọng trước mắt đối thủ này, nguyên bản chỉ tưởng một cái bị bản thân tính toán khổ bức tu luyện giả, bản thân sau đó khé động, liền đoạt khác cơ duyên, ai có thể nghĩ, người này tìm được đường sống trong chỗ chết, lại có thể phản giết trở về, hơn nữa, hầu như đem bản thân giết chết. tốt, thiếu niên trong mắt hiện lên ánh sáng lạnh, chuyện này kết, ta nhất định giết ngươi, thật không. Giang Hà cười nhạt, "Bấm máy, nhắm bảo. Ngươi thật đã cho ta giết không được ngươi." Giang Hà trong mắt sát ý đại thịnh, quét. Thân hình kia cường tráng tu luyện giả vội vội vàng vàng thả ra bình chướng, những người còn lại cũng là bảo hộ tại thiếu niên xung quanh, các loại bình chướng ở phía sau hiện lên. Có thể Ngọc bội vỡ nát, một kích kia uy lực tuyệt đối vượt lên trước thiếu niên năng lực chịu đựng. Thậm chí siêu việt trạng thái rắn trung cấp, bọn họ làm sao không kinh? Buồn cười. Thiếu niên lạnh lùng, "Ta nếu phát hiện ngươi, ngươi còn muốn giết ta?" Mà trong chớp mắt này, Giang Hà xuất thủ. Hiu. Một thương bắn ra. Phang tiên huyết văng khắp nơi mọi người hầu như dại ra mà cái kia thân hình cường tráng tu luyện giả càng vẻ mặt mộng bức nhìn bị bảo hộ ở trong đó thiếu niên thiếu niên không có việc gì một điểm thương cũng không có thế nhưng chính hắn hơi anh hắn ầm ầm ngả xuống đất trên trán một cái lỗ máu hiện lên tính toán không bỏ sót giang hà trông trọng nói giang hà thiếu niên đại hận tại tất cả mọi người cho rằng giang hà giết hắn thời điểm giang hà chân chính mục tiêu lại là hắn đồng bạn nếu giết không được ngươi thu chút lợi tức a. giang hà thản nhiên thiếu niên hung hăng nhìn chằm chằm giang hà mà lúc này mọi người phòng ngự rốt cục hoàn toàn dọn xong với mới sự tình thật là bọn họ thật không ngờ sao không giang hà căn bản không có cho bọn hắn tự hỏi thời gian một thương nổ nát ngọc bội tiếp theo súng chính là đánh chết tên kia tu là giả cái này trung gian lưu cho bọn họ bao nhiêu thời gian ngọc bội ám vong nghiền nát mọi người rất sợ thiếu niên lần nữa bị đánh giết, trái lại cho giang hà cơ hội khó lòng phòng bị đi thiếu niên ngay cả hận cực giang hà vẫn như cũ quyết đoán dẫn người rời đi còn muốn chạy giang hà giơ lên súng ngắm nhưng mà cảm giác này giang hà cảm giác được một cầu nguy hiểm là khi hắn đối thiếu niên kia xuất thủ trong nháy mắt cũng cảm giác được nguy hiểm làm bung súng ngắm thời điểm cái loại cảm giác này lại biến mất người này còn có lá bài tẩy giang hà tình ngộ quả nhiên bị hắn phát hiện sau khi căn bản không khả năng giết chết hắn chỉ có thể chờ chút lần giang hà tiếc nối buông súng ngắm đang lúc mọi người dưới sự bảo vệ đánh chết thiếu niên bản thân lại không thể đi càng húng chi còn có kiếp như có như không nguy hiểm đó mới là điểm chết người sẽ xuất thủ không có lời giang hà ngừng tay xa xa thiếu niên kia xoay người rời đi chỉ là trong mắt có một tia tiếp mới lại có thể không xuất thủ sao? Giang Hà, ta nhớ kỹ ngươi. Một lần giao phong hoàn tất, tuy rằng Giang Hà không có đánh chết thiếu niên kia, thế nhưng vẫn là một lần không nhỏ thắng lợi. Lúc này đây giao phong, hắn thắng. Chỉ là như vậy lần cơ hội thật quá khó khăn tìm. Mà lúc này, hứa thiếu Minh như trước còn đang trong bụi cỏ, vừa mới đông nhiên có chút khí tức tới gần, hắn vội vội vàng vàng ẩn nốt bản thân, về sau phát hiện những người đó rời đi sau khi, mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Đại gia tộc tu luyện giả quả nhiên lợi hại, cự ly xa như vậy cũng có thể cảm giác được. Hứa thiếu Minh hít sâu một hơi, do dự một chút cuối cùng vẫn theo sát phía sau chỉ bất quá lúc này đây cự ly xa hơn hứa thiếu minh cứ như vậy xa xa treo nhưng mà thương hại hắn còn không biết bị giang hà kích thích sợ hai thiếu niên trong đôi mắt lưu quang lóe ra, hỏa lực toàn bộ khai hỏa hắn là phòng bị giang hà mà cách hắn gần nhất hứa thiếu minh lại thứ nhất không may giết hắn hai mắt thiếu niên nỡ rộ tia sáng kỳ dị loại trạng thái này hạ căn bản không khả năng có người làm thương tổn hắn vê anh mấy người hướng hứa thiếu minh xuất thủ nô no, xin lỗi giang hà xa xa nhìn thấy làm sao lại không giúp được gì lúc này thiếu niên kia đã phòng bị giang hà giang hà súng ngắm không có đất dụng võ chút nào nhưng mà không ngờ là thừa thiếu minh ngay cả có chút hoặc bức thế nhưng ông bôi đen quang hiện lên kia vài tên mạnh thái quá công kích lại có thể bị hắn chặn hơn nữa là ở bản thân không hề phòng bị tình huống bị đối phương đánh bất ngờ dưới tình huống vẻ mặt mộng bức chặn không sai chặn một người chặn mấy cái cái này cái gì tinh diệu. giang hà hứng thú nhưng mà một giây kế tiếp một mảnh kia khu vực bị sương mù bao phủ hắn nhìn không thấy hảo thủ đoạn giang hà chỉ có thể thu hồi súng ngắm nhưng mà khiến giang hà kinh ngạc là 10 giây hứa thiếu minh lại có thể trốn ra được hãng tựa hồ nhìn ra thiếu niên kia mấy người có chút kiên kỵ cái phương hướng này lại có thể trực tiếp chạy trốn tới giang hà tầm mắt bên trong 15000 m 14000 m sương mù tiêu thất mấy người kia quả nhiên không dám đuổi. thành công hứa thiếu minh có chút chật vật thú vị giang hà cầm lấy súng ngắm nhắm vào chỉ chốc lát cuối cùng vẫn không có hạ sát thủ hứa thiếu minh cũng có một ít không hiểu thủ đoạn tuyệt không giống nhìn qua tốt như vậy giết. càng hung chi hứa thiếu minh có lẽ là một cái biến số lúc này sở hữu cường giả đều hướng về tịch tinh chi sâm tám chạy nước rút không biết được đang tìm cái gì tịch tính chi sâm trạng thái lòng thí luyện hẳn là tuyệt không vẹn vẹn chỉ là thu thập thời gian mảnh nhỏ đơn giản như vậy a có thể lý tuyết biết được một ít giang hà tâm thần khẽ động quét tâm niệm lưu truyền giang hà đến rồi hắc cám tinh không khiến hắn kinh ngạc là tiểu sở lại có thể ở một bên sinh đến hơn rỗi vẻ mặt mất hứng hình dạng cái này thú vị tiểu sở làm sao vậy giang hà tới hỏi tiểu sở liếc hắn một cái không phản ứng hắn sau đó một cái ý niệm trong đầu từ đầu góc chuyển đến đối phương cũng không muốn nói chuyện với ngươi đồng thời hướng ngươi đã đánh mất một con lý tuyết giang hà thật là ngày hắc sĩ kỳ chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện Quy một chương 203, tìm đường chết lý tuyết chương 203, tìm đường chết lý tuyết làm sao vậy giang hà nhất thời giờ khóc dở cười đây là hắc cám tinh không ngay cả tiểu sở không nói lời nào hắn cũng có thể dễ dàng cảm giác được tiểu sở tâm tình tiểu gia hỏa này tại sinh buồn phiền hắn lại có thể cùng lý tuyết cãi nhau không muốn cái này nữ nhân xấu tiểu sở một chỉ lý thuyết a giang hà ánh mắt một nghiêm nàng khi dễ ngươi lý thuyết vẻ mặt vô tội ta phát hiện cái này. Tiểu sở xuất ra một vật. Giang Hà vừa nhìn, nhất thời ánh mắt có lại, dông nhiên nhìn về phía Lý Tuyết, thần sắc lạnh lùng, "Chuyện này, ta muốn một lời giải thích." "Ta?" Lý Tuyết thấy vật kia nhất thời có chút bối rối, bởi vì tiểu sở lấy ra nữa, bất ngờ đúng là ánh trăng kết tinh. Không sai. Lúc đầu phong thanh chỉ, Giang Hà liều mạng mới tìm trở về ánh trăng kết tinh. Trên Lý Tuyết, đột phá trạng thái lòng thời điểm, nó sẽ tự động tiêu hao, vì Giang Hà ngưng tụ cường đại hơn tinh diệu, đây chính là vô số nguyệt hoa chi, thế nhưng hiện tại, nó vẫn như cũ an tĩnh nằm ở ở đây. Hắn đột phá thời điểm, ánh trăng kết tinh lại có thể vô dụng, ngươi đem ẩn nấp rồi. Giang Hà nhàn nhạt nói, Lý Tuyết hoảng loạn vài phần, lại rất mau bình tĩnh, là cho ta một cái lý do. Giang Hà lạnh lùng, Ngưng tinh độ 800, thật là đáng sợ. Nếu như hơn nữa ánh trăng kết tinh, cuối cùng ngưng ngưng tinh độ rất có thể 1.000 tiêu chuẩn, cho dù là Lý Đường có thời gian trì tâm, cũng có khả năng bị ngươi siêu việt. Thời đại này hẳn là thuộc về Lý Gia, mà không phải ngươi. Lý Gia vì hắn nỗ lực rất nhiều, không thể cứ như vậy bị ngươi vượt lên trước. Lý Tuyết buồn vô cớ, liền vì cái này, Giang Hà bình thản nhìn nàng là Giang Hà không có tức giận, Lý Tuyết Trái lại có chút khẩn trương. Ngươi biết không, ta rất ít hạn chế người tự do. Cho dù là ngươi, cái này hắc ám tinh không rộng vô ngần, ngươi và Tiểu Sở có thể tùy ý đi lại. Ta tận khả năng cho các ngươi ở chỗ này sẽ không quá buồn chán. Cho nên rất lâu, ta còn cùng Trung Phạm Vi nhìn, đem ta thấy hết thảy. ở chỗ này hiện lên, cho ngươi thấy rõ ràng. Thế nhưng ngươi qua Giang Hà ánh mắt như điện, ngươi cũng biết, nếu như ánh trăng kết tinh phát huy tác dụng, ta tinh diệu rất có thể sẽ không phải là súng đấm, hoặc là sẽ càng mạnh. Ngươi cái gì đều biết, thế nhưng ngươi vẫn như cũng làm ta không trách ngươi, đây là ta bản thân sai lầm, thương cảm người tất có đáng trách chỗ, ta thỉnh thoảng một điểm tiện nghiệm, bị ngươi lợi dụng, đây là ta sai. bất quá, ngươi nếu xuất thủ, cũng nên biết hậu quả. Giang Hạ thân sắc đạm mạc, tiểu sở, quét, Xót gùn nhắm ngay Lý Tuyết cái chán, đừng có giết ta. Lý Tuyết rốt cuộc có chút luôn cuống, nàng vẫn cho là bản thân có chút giá trị lợi dụng, không nghĩ tới Giang Hạ lại dám trực tiếp hạ sát thủ. ta, ta có thể nói cho ngươi biết trạng thái lòng thí luyện dường rậm bí mật. Lý Tuyết vội vội vàng vàng nói, tiểu sở ngừng tay, thật không. Giang Hà tựa hồ không có cảm thấy ngoài ý mớn, nói, có thể hay không. Lý tuyết nhìn một chút tiểu sợ trong tay sọt gùn, nói, Giang Hà lạnh lùng mở miệng. Trong truyền thuyết, tịch tính chi sâm có một hạch tâm, điều khiển nó cũng đủ để điều khiển tịch tính chi sâm, nó bị têu là tịch tính chi quang. Thế nhưng, không ai biết được, 200 năm trước, tịch tính chi quang đã từng nỡ rộ rực rỡ, nó tại nơi nhất khắc xuất hiện, chỉ bất quá, có thời gian chi tâm bảo hộ, không người có thể dựa vào gần nó. Thế nhưng hiện tại, chúng ta đến rồi 200 năm trước. Dù cho đây là thời gian chi tâm tác dụng, thế nhưng Tịch tính Chi Quang vẫn như cũ tồn tại, mà ở đây, tại thời gian chi tâm thí luận trọng, là không khả năng tồn tại thời gian chi tâm bản thể. Cũng liền ý nghĩa, ở đây Tịch tính Chi Quang đã không có thời gian chi tâm bảo hộ, là chúng ta duy nhất có thể đụng vào nó cơ hội, cũng là duy nhất lý giải nó cơ hội. Lý Tuyết kích động, thế nhưng nó cuối cùng là giả. Giang Hà cười nhạt, nếu Tịch tính Chi Quang so thời gian chi tâm chân quý hơn cường đại hơn, như vậy thời gian chi tâm lại không thể có thể phòng chế ra một cái so nó cường đại hơn tồn tại đi ra. Là giả, thế nhưng, cho dù là một phần vạn uy lực Tịch Tĩnh Chi Quang, đều phi thường cường đại. Phải biết rằng, Tịch Tĩnh Chi Sâm xuất hiện như vậy biến đổi lớn, cũng không phải là bởi vì thời gian chi tâm rất cường đại. Thời gian chi tâm, có chỉ thời gian lực lượng, nó là Tịch Tĩnh Chi quang người thủ hộ. Tịch Tĩnh Chi Sâm biến hóa, là bởi vì thời gian chi tâm thúc giục Tịch tính Chi quang lực lượng, không hơn. Tịch Tĩnh Chi quang có, mới là chân chính rừng rậm lực lượng, mà chỉ có ở chỗ này giải nó, sau này mới có khả năng đạt được chân chính Tịch Tĩnh Chi quang. Tịch Tĩnh Chi quang chỉ ở 200 năm trước nữa rộ qua rực rỡ, chỉ lúc này, mọi người mới đến nó vị trí, cho nên, Thần Tinh Học viện, Đệ Nhị Học viện, còn có các đại khu tu luyện giả Mục đích đều chỉ có một. Lý Tuyết Tự hồ nghĩ chủ tội, nói rất kể lại. Tịch Tinh Chi Quang, Thí Luyện. Giang Hà lặng lặng hấp thu tin tức. Khó trách hắn nghĩ những người này mạnh thái quá, quả nhiên, cũng không thông thường tu luyện giả sao. Ngươi nhận thức hắn sao? Giang Hà phóng xuất thiếu niên kia hình ảnh. Minh đại khu vực chủ đệ tử, Minh Kính. Lý Tuyết thần sắc nghiêm trọng, người này tâm trí cực kỳ đáng sợ. Mà tối trọng yếu là, hắn tuổi tác rất nhỏ, với ngươi cùng Lý Đường đều là đồng nhất giới. Tại thi vào trường cao đẳng phụ lục sinh xếp hạng thượng, hắn bài danh thứ nhì, là Lý Đường thi vào trường cao đẳng thời điểm chân chính đối thủ một trong. Dù cho dung hợp thời gian chi tâm, Lý Đường phần thắng vẫn như cũ chỉ năm thành. Thứ hai tên sao? Giang Hà ánh mắt híp một cái, nói như vậy, Minh Kính bên trên còn có một vị, Lê Minh Quốc quả nhiên ngoạ hổ tàng long, ta đã biết. Giang Hà khẽ gật đầu, đến mức ngươi. Lý Tuyết khẩn trương nhìn hắn, không cần theo ta diễn trò. Nếu đã nhìn thấu ngươi, tranh thủ đồng tình, đã đối với ta vô dụng. Giang Hà thần sắc thảm nhiên, ngươi đối ánh trăng kết tinh động tay chân, khiến ta tinh diệu xuất hiện biến cố, rất có thể ảnh hưởng ta một sinh. Cái này tội, ngươi muốn còn thật lâu. Lý Tuyết nghe vậy trái lại thở phào nhẹ nhõm, còn sống. Tiểu sở, phong ấn. Giang Hà mở miệng, quét. Một bò lưu quang hiện lên. Dây thường kia, chế tác phong ấn dây thừng, đem Lý Tuyết buộc chặt. Giang Hà tại nơi một đống tinh rượu trong chọn chỉ chốc lát, cuối cùng tìm được một cái lồng sắt tinh rượu, khiến Tiểu Sở thôi động. Sau đó trực tiếp đem Lý Tuyết giam ở bên trong. Ngươi muốn để làm chi? Lý Tuyết kinh ngạc đến ngây người. Lúc nào ngươi tội trả sạch, ngươi trở ra. Giang Hà cười nhạt, Tiểu Sở, người này nếu như gây sự nữa, trực tiếp giết chết. Ừ. Tiểu Sở hung hăng gật đầu. Giang Hà, Lý Tuyết phẫn nộ. Nàng lại có thể bị giam ở tại trong lồng tre. Kêu lồng sắt một chút, rõ ràng là dùng để đóng hung thú hoặc là sùng vật cùng loại tinh diệu, có thể đem hung thú biến thành bản thân, thuận tiện sau này tác chiến. Đây là một cái sùng vật huấn luyện lồng. Thế nhưng hiện tại, nàng lại có thể bị giam ở bên trong. Vô liêm sỉ. Lý Tuyết cảm thụ được vô cùng độc nhã. Giang Hạ, ta muốn giết ngươi, ngươi cái đáng chết. Suy. Một bó điện lưu hiện lên. Lý Tuyết cả người run, đông nhiên nhìn về phía tiểu sở. Gì? Tiểu sở kinh ngạc nhìn cái này huấn luyện lồng, vừa mới hắn tâm niệm vừa động, lồng tre này tựa hồ chỉ biết phát điện. Cái này tinh diệu, quả nhiên là dùng để huấn luyện hung thú biến thành sùng vật không cho nói ca ca nói bậy. tiểu sở nhìn chằm chằm lý Tuyết. lý Tuyết rất muốn mắng hai câu cũng không dám mở miệng nàng có thể cùng giang hà nói điều kiện thế nhưng tiểu sở tuyệt không sẽ cùng nàng nói mấy ngày nay tiểu sở nàng đã phát hiện cái này tiểu chính thái tuy rằng trong ngày thường hỷ hạ rất đáng yêu đối giang hà mệnh lệnh tuyệt đối khả năng một tia không cái chấp hành nếu như nàng nữa gây chuyện thị phi tiểu sở thật biết giết nàng đáng chết lý Tuyết trong lòng thầm mắng còn có một tia hối hận đã biết sao làm đến cùng là đúng hay sai nhưng tinh độ mỗi kém một đều là khác nhau trời vực giang hà viên kia ánh trăng kết tinh đại ly phổ đủ để đè thăng 200 ngưng tinh độ, đem Giang Hà đưa đến một cái chân chính chuyển kỳ vị trí. Thế nhưng, bởi vì nàng xuất thủ, bởi vì kia ảnh hưởng chút nào, Giang Hà chiếm được một cái phế tinh diệu. Nàng trước khi vô số lần hối hận cũng là bởi vì như vậy, nàng rõ ràng, cái này tinh diệu là bởi vì mình mới xuất hiện nói, bằng không nói, Giang Hà tinh diệu có lẽ là một cái khác. Nhưng mà, chính là viên này phế tinh diệu, hôm nay lại nỡ rộ rực rỡ, cường đại thái quá. Nàng tự hồ có chút lộng khéo thành vụ. Đây là ngươi lần đầu tiên đối với ta hạ thủ. Giang Hà khẽ miệng lộ ra lúc một cái dáng tươi cười ta sẽ cho ngươi biết hậu quả là cái gì. Quét. Giang Hà xoay người rời đi, hắn không có để lại nhiều lắm ngôn thoại. Thế nhưng không hiểu, Lý Tuyết cảm thấy một tia kinh sợ. Trong khoảng thời gian này ở chung, nàng đối Giang Hà cũng có một tia lý giải. Giang Hà nếu nói như vậy, tất nhiên là đã có chủ ý. Giang Hà, Giang Hà, Lý Tuyết vội vội vàng vàng kêu lên. Nhưng mà, lúc này đây, Giang Hà không có dừng lại. Quét. Trở về hiện thực, Giang Hà cười lạnh một tiếng, sớm biết như vậy, Hà tất lúc đầu, quả nhiên, những này cái gọi là thiên tiêu không có một cái giản đơn. Lý Tuyết ngay cả thân thể cũng không có, lại còn có thể ám toán bản thân. Hắn muốn lợi dụng Lý Tuyết, kết quả trái lại lại bị Lý Tuyết tính toán. Bản thân, quả nhiên xem thường bọn họ sao? Giang Hà hít sâu một hơi. Có ý thứ, sớm muộn sẽ thanh toán. Quét bấm máy. Giang Hà ánh mắt theo màn ảnh tại phương viên 16000m đã qua, theo bạch dạ bọn họ ly khai phương hướng chạy đi, hắn đối tịch tính chi quang hứng thú không lớn. Lúc đầu thời gian chi tâm cấp giật hắn chỉ biết, có ý thứ, đã định trước không thuộc về mình. Bất quá, nếu không giành được. Ha ha. Giang Hà cười nhạt, hắn làm phá hư cũng là một tay hảo thủ thân hình lưu truyền. Giang Hà đuổi theo. Hai ngày sau, vắng vẻ chi thần 86% địa phương, những người tu luyện kia đội ngũ rốt cục từng cái một xuất hiện, ngoại trừ thần tinh học viện đội ngũ ở ngoài, lại còn có lẻ giải giáp tán rất nhiều thế lực. Mà khiến Giang Hà kinh ngạc là, những người tu luyện này đội ngũ, lại có thể không có độc thủ, mà là hài hòa cùng tồn tại. Ngươi đặc biệt sao đùa ta đây?" Giang Hà kinh hãi. Có thể những người tu luyện này hài hòa cùng tồn tại, hoặc là không có lợi ích tranh cãi, hoặc là là có cộng đồng lợi ích cùng mục đích. Những người này, đến cùng muốn làm gì? Nhưng mà Sau một lát, người thiếu niên kia Minh Kính xuất hiện. Mọi người nộn nhịp đứng lên, cùng Minh Kính chào hỏi, Giang Hà chợt cảm giác không đúng. Là hắn? Người này tại chạy đi thời điểm, lại có thể âm thầm đem mọi người liên hệ tới, hơn nữa, xem ra, tựa hồ thuyết phục bọn họ. Minh Kính dùng cái gì đại giới Giang Hà không biết được, thế nhưng hắn rõ ràng, phiến phức lớn. Lúc này hắn cách những người đó vị trí, ước chừng 15000 mét. Thế nhưng vẫn không có bất kỳ cảm giác an toàn. Rút lui. Giang Hà quyết đoán quyết định. Nhưng mà, đang ở hắn vừa mới chuẩn bị lúc rời đi thời gian, đột nhiên, một bó lưu quang lóe ra, lấy Giang Hà làm trung tâm. Phương viên 100m nội, lại có thể bị triệt để phong tỏa. Cùng lúc đó, Minh Kính mắt thanh âm lại có thể xa xa chuyển đến, "Ta nói rồi, ta sẽ giết ngươi." "Tiểu sở." Giang Hà nỗ lực từ dưới đất chạy trốn. Nhưng mà, Mời anh. Một tiếng nổ vang. "Kaka, mặt đất bị phong ấn." Tiểu sở thanh âm chuyển đến. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy một chương 204, giết." "Chương 204, giết." "Đáng chết." Giang Hà tâm thần vừa nhảy, không cần từ chối. Minh Kính thanh âm thản nhiên truyền đến rất nhiều người không biết được thực lực ngươi cho nên bị ngươi chèm giết thế nhưng ta không giống với ta có thể thấy rõ ngươi sở hữu thực lực cự ly không gian còn ngươi nữa phương thức chiến đấu rất nhiều lần ngươi đều là từ dưới đất chạy trốn đã cho ta thật không biết cường công giang hà căn bản không có để ý tới hắn mà là nhìn về phía kia bình chướng vây anh ám ảnh sâu dài khủng bố công kích đánh vào bình chướng bên trên nhưng mà không chút sức mẻ lấy hắn hôm nay lực lượng lại có thể thành không ra giang hà kinh hãi đây là ba danh có trạng thái rắn trung cấp sức chiến đấu tu luyện giả liên thủ chế tác bình chướng Ngươi cũng biết, bằng hữu ta chồng có một người tinh rượu, là đem mọi người lực lượng liên tiếp cùng một chỗ. Trừ phi bản thân ngươi cảnh giới đột phá trạng thái rắn, bằng không, căn bản không có thể đột phá. Minh Tính cười nhạt. Giang Hà nhìn lại, bên cạnh hắn, tia thiếu nữ xinh đẹp thản nhiên cười. Là nàng. Cái này chẳng bao giờ xuất thủ thiếu nữ, lại có thể có như vậy tinh diệu. Ta nếu xuất thủ, tự nhiên làm vẹn toàn chuẩn bị. Ngươi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Minh Tính cười nhạt. Và anh, Wen, anh. anh. Giang Hà hợp với oanh kích bình thường, không có chút nào tác dụng. Lúc này đây, hắn là thật phiền thoái, thoái tinh, vô dụng, hắn bị nhốt tại bình chướng bên trong, nếu như trực tiếp thoái tinh đánh giết, mình tuyệt đối sẽ bị cùng nhau nổ chết, thế nhưng nếu như không cần thoái tinh, hắn không có biện pháp nào, đây chính là 30 danh trạng thái rắn trung cấp tu luyện giả tiêu chuẩn thiên tài, giang hà nghĩ, bản thân nếu như tại thành phố tam hà, khả năng cả đời đều không thấy được nhiều như vậy vượt cấp khiêu chiến cường giả, nhưng là bây giờ, rất nhanh, minh kính đám người toàn bộ tới rồi, nhìn giang hà dãy rủa, ngoan cố chống cự, minh kính cười nhạt, anh, anh, giang hà không để ý tới hắn mà là tiếp tục anh kích bình chướng chỉ là như trước vô dụng nói cho cùng giang hạ như trước chỉ là một gã học sinh trung học đệ nhị cấp thời gian tu luyện quá ngắn mà cái này trạng thái lòng cảnh giới tịch tĩnh chi sâm cũng sinh viên địa phương nhất là những này đỉnh cấp việt giáo đồng dạng là mỗi cái địa phương đỉnh cấp thiên tài kiểm tra tới thiên tài thực lực bọn hắn thật rất mạnh giang hạ tự nhận bản thân không thua bất luận kẻ nào thế nhưng thời gian nếu là thêm một năm nữa hắn có thể đem những người này đánh ra bay liệu tới mà để cho hắn kiên kỵ là minh kính năng lực hắn tinh diệu cùng tư duy kết hợp tại cộng thêm cường đại bối cảnh hoàn mỹ trốn được phía sau màn thậm chí không cần bản thân của hắn xuất thủ loại này tinh diệu mới là giang hà kiên kỵ nhất hắn lúc đầu trong lúc vô ý bị minh kính tính toán một lần sau đó quyết đoán phản kích thắng Nhất bản thế nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới lúc này đây minh kính lực phản kích độ mạnh như thế hoàn toàn là dùng thực lực cương đại ngạnh sinh sinh đưa hắn phong kín tuyệt đối ngạnh hám ước chừng 50 danh thiên tài tu luyện giả giang hà không đường có thể trốn đáng ra không giang hà thở dài dùng ước chừng năm danh tu luyện giả vây giết hắn một người đại giới bao lớn người khác không đến thế nhưng người giá trị minh kính thần sắc lạnh lùng, có thể phản kích ta một lần, thực lực ngươi cùng tiềm lực so với ta dự đánh giá mạnh hơn, cho nên quyết không thể cho ngươi lưu lại. Nói như vậy, ta nên vinh hạnh. Giang Hà nợ nụ cười. 30 danh tu luyện giả phong tỏa bình trướng, 20 danh tu luyện giả vây giết bản thân. đã biết vừa chết, quả nhiên là vinh quang a. mà lúc này, thần tinh học viện cái kia cúc hoa nam đi ra, oán hận nhìn Giang Hà, là ngươi. hắn vẫn như cũ nhớ kỹ, ngày đó bản thân cúc hoa bị chiếu vào đi, hắn vẫn như cũ nhớ kỹ các học sinh quái gì ánh mắt cùng trong mắt tiêu ý, cái loại này nhục nhã. a, Giang Hạ không để ý hắn mà là nhìn về phía Minh Kính, tựa hồ muốn đem hắn gắt gao nhớ kỹ. Hắn rõ ràng, lúc này đây, hắn không trốn thoát được, đã như vậy, cũng cũng không cần phải lãng phí tinh diệu, có chút sổ sách, ly khai tịch tính chi sâm, cũng có thể chậm giải tính. Chúng ta sớm muộn gì hội kiến. Giang Hà nhìn thẳng Minh Kính, "Ta chờ ngươi." Minh Kính lạnh lạnh cười, trên mặt là người thắng dáng tươi cười, giết. Ra lệnh một tiếng. Sở hữu tu luyện giả xuất thủ. Ngoại trừ kia 30 danh tu luyện giả đang ở vững chắc bình chướng còn lại 20 người đồng thời đối Giang Hà xuất thủ, những thứ kia lực lượng cường đại, xuyên thấu qua bình chướng trực tiếp đánh phía Giang Hà kết thúc, Giang Hà thở dài, nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới. Vừa lúc đó, kia vô số đạo trong công kích, xen lẫn một đạo nhu hòa bạch quang. Bạch quang ưu tiên dễ đến, một màn kia bạch quang quyết tán, đem bình chướng bao vây. Những thứ kia tập kích Giang Hà công kích, vốn nên xuyên thấu qua bình chướng đánh chết Giang Hà, nhưng bởi vì cái này lướt một cái bạch quang, không có xuyên thấu qua đi, mà là sinh sôi vành đến bình chướng bên trên, cái này cường đại ít ỏi khả năng đánh phá bình chướng, xuất hiện khe hở. Và anh, bình Trướng xuất hiện lung lay sắp đổ. Phúc. 30 người đồng thời miệng phun tiên huyết. Là nàng, Giang Hà trong lòng Bạch Dạ, hắn một mực không dám nhìn Bạch Dạ. Hai người đã lâu không gặp, lần đầu tiên gặp mặt, lại là trường hợp này, mình bị vây công sao? Cho nên, hắn không muốn cho Bạch Dạ mang đến phiền phức. Nhưng là từ không nghĩ tới, nàng vẫn như cũ xuất thủ. Vô anh, Giang Hà quyết đoán đánh phía cái kia bình chướng Hắn đi ra ngoài cơ hội, chỉ có một lần. Người nào? Ai dám? Minh kính trong lòng khó có thể hình dung phẫn nộ, nhìn về phía cái kia xuất thủ thiếu nữ, lúc này nàng vẻ mặt thản nhiên, khoan thai thu tay lại, xin lỗi, tay trơn. Tay trơn. Minh kính sát ý tăng nhiều. Bạch Dạ. Ngươi mặc dù là trường học thiên tài, thế nhưng ngươi vẫn không có bất kỳ bối cảnh gì Trêu chọc chúng ta. Ngươi có thể biết hậu quả. Thần tinh học viện ngay cả là đỉnh cấp học viện, thế nhưng bên trong thế lực vẫn như cũ rắc rối phức tạp. Ngươi không có một người bất kỳ bối cảnh gì học sinh, lại dám khiêu khích ta, đơn giản là đang tìm chết. Cho ta một lời giải thích, bằng không. Minh kính gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Minh công tử, hiểu lầm, hiểu lầm. Cúc hoa nam vội vội vàng vàng đi ra giải thích. Bạch dạ nàng. và anh. Bạch dạ trong tay bỗng nhiên toát ra lực lượng kinh khủng. Đó là. Thuộc về nàng chân chính lực lượng. Bạch sắc vòng sáng nỡ rộ lướt một cái bạch sắc quang hoa hiện lên kia khó có thể địch nổi lực lượng kinh khủng lần đầu nở rộ đánh phía bình trướng, kia đã xuất hiện vết nước bình chướng ngay lập tức tăng vỡ k k bình trướng, nắt giang hà tuân ra tới giờ khắc này mọi người sắc mặt đại biến không tốt minh tính giận dữ giết nàng phẫn nộ mười mấy tên tu luyện giả đánh phía bạch dạng hầu như trong nháy mắt thiếu nữ thân ảnh cũng đã tiêu tán nàng là bạch dạng nàng lực lượng là cực kỳ bá đạo công kích nàng lực lượng rất tốt cùng giang hà tương phản cho nên giang hà anh không phá vết ngăn nàng có thể thế nhưng đồng dạng nàng cũng không có quá mạnh mẽ phòng ngự, Giang Hà có thể phòng được, nàng không phòng được. Một kích, bạch dạ ngã xuống. Trước khi chết, trên mặt hắn như trước mang theo thản nhiên dáng tươi cười, xuất thủ một khắc kia, nàng đã đã biết kết quả. Bạch dạ. Giang Hà lao ra bình chướng thấy chính là bạch dạ tử vong một màn này. Mơ hồ trong, hắn tự hồ nghe đến giọng cô gái, thiếu mạng ngươi, ta trả rồi." Đáng chết. Giang Hà phẫn nộ, kia một mực lanh tĩnh trái tim, tràn đầy bạo ngược. Hắn ảo giác qua vô số lần hai người gặp nhau, là một hormone tiết ra tràn đầy thiếu niên, hắn cũng nghĩ tới vô số lần thần tượng kịch hình ảnh, nhưng là từ không nghĩ tới gặp lại lần nữa, là bạch dạ vì hắn mà chết. Dù cho nơi này là tịch tĩnh chi sâm. các ngươi đáng chết." Giang Hà hai mắt đỏ bừng. "Chết? Minh Kính cười nhạt, không thèm giang Hà, chết là ngươi. Tính là bài trừ vách ngăn thì như thế nào, ngươi thật nghĩ đến ngươi có thể sống được tới? Giết hắn cho ta." Và anh, xung quanh tu luyện giả xuất thủ. Lúc này đây, không phải là 20 danh, mà là chỉnh lại 50 danh. Lúc này đây, vẫn là khó có thể ngăn trở công kích phi thường khủng bố. 50 danh tu luyện giả, 50 cái tinh diệu, có các loại kỳ diệu lực lượng làm những lực lượng này đồng thời công kích Giang Hà thời điểm bộc phát ra uy lực đồng dạng vượt quá mọi người ngoài ý liệu. Vô anh, sở hữu công kích dâng lên ra. Mà giờ khắc này nhìn đến kia chút công kích trên không trung quanh tới, Giang Hà tư duy hầu như tính. Tại nơi trong lòng vô hạn bạo ngược dưới, hắn lại có thể tinh táo. Giờ khắc này, Giang Hà trước đó chưa từng có bình tĩnh. Trốn không thoát, không, hắn căn bản không muốn trốn. Bạch dạ khi chết thời gian, Giang Hà đã sủ lông. Cho dù là bể nát sở hữu tinh rượu, Giang Hà cũng muốn đem tất cả mọi người mang đi. Ông, Giang Hà tư duy vận chuyển. Hắc Ám Vòng Sáng điên cuồng vận hành, tại Tư Duy cấp tốc vận chuyển hạ, thời gian hầu như đình trệ. Đây là tương đối tốc độ dưới thời gian kém. Hắn có sung túc thời gian, đi tự hỏi một giây kế tiếp khả năng chuyện phát sinh. Cho dù là tự hỏi nghìn vạn lần, trong hiện thực khả năng mới qua một phần nghìn giây. Toái tinh sao? Giang Hà ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng rơi xuống một vật tượng. Đó là hắn trước đây thật lâu liền nắm giữ đồ vật, chỉ là hắn một mực không có tư cách, một mực không có linh ngộ. Thế nhưng hôm nay thực lực cường đại đến tận đây, Tư Duy vận chuyển năng lực tăng nhiều, có thể. Với anh, Giang Hà thúc dùng đó, Hắc Ám Tinh Không, Quang Hoa lưu chuyển một màn kia tinh vân động, với anh thiên địa biến sắc, đó là cái gì? Lý Tuyết kinh khủng, nàng ở chỗ này lâu như vậy, chưa bao giờ biết được kia hắc ám tinh vân trong lại có thể cất giấu kinh khủng như vậy lực lượng. ông Giang Hà trên người một cái thật lớn ảo ảnh hiện lên, trong hiện thực Minh Kính chơ mắt nhìn 50 người công kích rơi xuống Giang Hà trước người, lại thấy kia một cái thật lớn hư ảnh hiện lên, nhất thời tâm thần vừa nhảy, cảm giác được vô tận nguy hiểm, đó là cái gì? quét kia thật lớn hư ảnh bắt đầu xoay tròn, với anh và anh sở hữu công kích hạ xuống, nhưng mà ngoài mọi người ngoài ý liệu bọn họ vô cùng cường đại công kích lại có thể không có đối với Giang Hà tạo thành bất cứ thương tổn gì mà là theo kia thật lớn hư ảnh bắt đầu xoay tròn vần quanh Giang Hà xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh hóa thành vô số đạo lưu quang cuối cùng hòa làm một thể 50 đạo công kích lại có thể biến thành một đạo không tốt Minh Kính sắc mặt đại biến hắn rốt cục nhớ tới đây là cái gì Thái cực đây là Thái cực truyền thừa hắn làm sao biết mọi người hoảng sợ thất sắc Thái cực từ cổ truyền lưu đến nay làm nó trở thành Thái cực ám ảnh kỹ sau khi mới chính thức toát ra cường đại uy lực hơn nữa càng về sau càng cường đại đáng tiếc thái cực tu luyện cần cực kỳ điều kiện hạ khắc trên cơ bản tu luyện thái cực cả đời không cần tu luyện cái khác cám ảnh kỹ lấy thân nuôi quyền lấy thần lĩnh ngộ, khả năng phát huy ra thái cực quy lực lớn nhất cho nên thái cực cám ảnh kỹ tuy rằng cường đại lại tiên hữu người có thể học được cũng rất ít có thể thực sự trở thành đỉnh phong bởi vì ám ảnh kỹ quá chỉ một cũng quá dễ bị nhằm vào mà bây giờ giang hà dùng đến một cái vô luận như thế nào xem đều cùng thái cực quyền tám đời đánh không đến quan hệ người lại có thể dùng đến hơn nữa uy lực kinh khủng như vậy Và anh, kia 50 đạo công kích ngưng kết lực lượng vào giờ khắc này nổ rộ, đây là lực lượng dung hợp, chân chính dung hợp, giống lực lượng kinh khủng tựa hồ vào giờ khắc này hóa thành cự long, phát ra thật lớn dĩ cảo thôn vệ mà đến, đây là lực lượng hầu như hóa linh biểu hiện, có thể thấy được nó trình độ kinh khủng, trốn, minh kính kinh sợ, quét, mọi người chạy trốn tứ phía, sợ bị phanh kích, bọn họ quá rõ bản thân lực lượng cường đại ra sao, mà 50 đạo lực lượng dung hợp, trên cơ bản ai chạm ai chết, nhưng mà đạo kia công kích căn bản không có để ý tới bọn họ, mà là vòng qua mọi người, đánh phía kia trốn xa nhất một người, minh kính. Tiêu Nguyệt cứu ta, Minh Tính một tiếng kêu sợ hãi. Bên cạnh hắn cô gái kia trên người, một cổ dị dạng khí tức chợt bút lên. DS cầu đặt, cầu thu giữ, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.